Chương 121, thẹn quá hóa giận, chương 121, thẹn quá hóa giận. Xem rốt cục ở dưới trưởng lão không có lời nào để nói, Ninh Minh ở thời điểm này thì là đúng mọi người phất phất tay, tất nhiên không có chuyện gì hồi báo lời nói, vậy hôm nay liền dừng ở đây đi. Mọi người khác thì ngược lại không có điều gì dị dị nghị, chẳng qua ở thời điểm này, thập trưởng lão cũng là mang theo cố ngượng cùng nhau đứng lên, còn xin tông chủ trả lại cố ngượng kiếm. Những lời này nói ra sau đó, cũng làm cho dưới đáy rất nhiều người đều trầm mặc lại, rất nhiều trưởng lão ở thời điểm này đều là nhìn thập trưởng lão, từng cái trong ánh mắt đều là mang theo có chút không hiểu hứng thú không ngờ rằng vậy mà sẽ đem chuyện này bày ra trên mặt bàn mà nói, mọi người ở thời điểm này đều biết thập trưởng lão lần này sợ là phải gặp Thái Hưng, rất nhiều người mặc dù biết sự việc đến cùng là thế nào chuyện, nhưng mà ở thời điểm này người tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch tông chủ ý nghĩa. Cái đó thiếu tông chủ là cái gì tính tình tự nhiên là lòng biết rõ, tông chủ đương nhiên là giữ gìn con của mình, ở thời điểm này nhảy ra nói chuyện này khẳng định sẽ chọc cho được tông chủ có chút nổi giận. Ngươi đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu lời của ngươi nói. Linh Minh ở thời điểm này vẫn là rất lạnh lùng nói ra, dường như chuyện này cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ đồng dạng. Cố Ngộng nghe nói như thế sau đó, nước mắt lại là lại một lần nữa bừng lên, lúc này chỉ là muốn thu hồi của mình kiếm này cũng có sai. Nhìn thấy trước mắt những thứ này, thật sự là có chút xa lạ mọi người, Cố Ngộng chỉ cảm thấy mọi người hình như cũng thay đổi rất nhiều. Thập trưởng lão lúc này cũng làm nghĩa chính luôn từ nói nói, thanh kiếm kia là thuộc về Cố Ngộng. Tiên kiếm môn nếu cầm có thể biết thu nhận thai hỏa ngập đầu. Mọi người nghe lời này sau đó, mỗi một cái đều là có chút bật cười, thập trưởng lão nói được mặc dù rất nghiêm túc, nhưng mà những mọi người chỉ là cảm giác được cực kỳ tốt ngớ cười, là kiếm vực bên trong số một số hai thế lực, một thanh kiếm lại có thể làm gì chứ? Nếu ngài muốn bắt thanh kiếm này lời nói, đem đối mặt là tất cả cố gia lựa giận, còn có chính là kiếm tuyệt phẫn nộ, cùng với cố ngộng nhị ca vị tiên tại kia trả thù. Nghe lời này sau đó, cũng là nhường trước mắt Ninh Minh nở đủ cười, Ninh Minh ở thời điểm này chỉ cảm thấy vị trưởng lão này có phải hay không bị hóa điên, thật sự là có chút quá thú vị. Cố gia bên ấy ta tự nhiên sẽ cho ra bồi thưởng tương ứng, kiếm tuyệt muốn là muốn tìm ta lý thuyết đều có thể nhường hắn đến, về phần kia cái gì cố ngộng nhị ca, loại phế vật này cũng đừng có tiếp qua nhiều nhắc lên, chẳng qua là một giới rác rưởi mà thôi, cũng có thể có cái gì đại năng lực. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên kia cố ngộng chính là không muốn. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn, "Nhị ca ta không phải rất rưởi. Hắn là lấy đi tiên kiếm người trẻ tuổi kia, cũng là hủy diệt kiếm minh cơ người kia. Chẳng qua chú ý ngọng lại là khiến cho rất nhiều người chế nhạo, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự là đủ thông minh, nghe được bọn hắn vừa mới nói như vậy vậy mà liền thuận nước đẩy thuyền. Còn dám đem kia trong truyền thuyết thiên tài xem như hắn nhị ca, đứa nhỏ này chân là bị người sợ choáng váng phải không? Còn xin tông chủ thu hồi những lời này, của ta nhị ca không phải rất rưởi. Rõ ràng là các ngươi cấp đi kiếm của ta, vì sao các ngươi từng cái còn như thế công khai?" Cố ngọng lúc này khó thở nói như vậy, Nhường bên kia Ninh Minh bỗng chốc trong lòng đã những lời này nếu lời nói ra, không chừng sẽ bị nghị luận thành bộ dáng gì. Im ngay. Sau đó Ninh Minh lại thẹn quá hóa giận, một đạo kiếm khí lại thẳng tắp hướng phía Cố Ngộng mà đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thập trưởng lão cũng là giật mình, vội vàng chắn Cố Ngộng trước mặt, hắn hiện tại cũng là hiểu rõ. Nếu chỉ là thanh kiếm kia bị cướp còn có thể muốn trở về, nhưng lúc này Cố Ngộng nếu bị thương, bọn hắn tông môn coi như triệt để chơi xong, hắn khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi kia đi vào tông môn sau đó, nhìn thấy trọng thương Cố Ngộng sau đó hội là dạng gì phẫn nộ. Cho nên ở thời điểm này hắn cũng là phân đấu quên mình đi ngăn cản xuống một kiếm này, Thập trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, ở thời điểm này cũng là bay rất ra ngoài. La Kim Đan đỉnh phong hắn, đón lấy một kiếm này thì thật sự là có chút quá mức phí sức, rốt cuộc vừa mới ra tay là tông chủ của bọn hắn, cho nên ở thời điểm này cũng là không có biện pháp gì. Cố Ngậm bị trước mắt một màn này sợ cho váng, nhìn thấy Thập trưởng lão thành bộ dáng này, lúc này càng là hơn cảm giác được nơi này hình như có chút lạ lẫm, không ngờ rằng tông chủ lại ra tay với Thập trưởng lão. Cố Ngậm cũng là vội vàng lế vào Thập trưởng lão bên cạnh. Đối với phía trên tông chủ quỳ lạy, ở thời điểm này cũng là không dám nói thêm gì nữa. "Con xin tông chủ tha thứ cho thập trưởng lão, thập trưởng lão là vô tội, thanh kiếm kia ta không muốn được hay không? Van cầu ngài bỏ qua cho thập trưởng lão." Ninh Minh ở thời điểm này sắc thực tương đối phẫn nộ, lúc này cũng là nhìn trước mắt thổ huyết không chỉ thập trưởng lão, không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm. Thập trưởng lão hôm nay bắt đầu giâm lại, "Phạm thượng, hảo hảo tỉnh lại một chút ngươi lỗi lầm của mình đi." Nghe nói như thế cố ngượng trong ánh mắt có chút trúng rỗng, lần đầu xuất hiện tên là Cửu Hận Tâm Tư, ở thời điểm này nàng rốt cuộc biết trước mắt bọn người kia từng cái rốt cuộc đến cỡ nào quá đáng. Còn có ngươi cố ngọng, lại Newton đem tông môn trọng bảo chiếm làm của riêng. Phạt ngươi quỳ gối cửa đại điện 3 ngày 3 đêm giam đè. Phân phó xong những thứ này, mệnh lệnh sau đó, vị tông chủ này mới khí thế hùng hăng rời đi, hắn lúc này cũng là hiểu rõ chuyện này đã ván đã đóng thuyền, bất luận là ai đều không thể ngăn trở. Mặc dù mình là đội trắng thay đen, nhưng là đối với hắn mà nói loại chuyện này cũng là làm không ít, lúc này càng là hơn không có bất kỳ cái gì hổ thẹn chi tâm. Cũng là theo ngày này lễ sẽ bắt đầu, tất cả đệ tử đều là trong lòng cảm thán, Cố Ngọng thật sự là có chút quá không nhìn được thú vị một chút từ hôm nay trở đi, Cố Ngọng vẫn quỳ gối cửa đại sảnh. Tất cả mọi người đang nhìn chuyện cười của nàng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Ngộng theo lúc này bắt đầu trở nên hơi choáng lên, nàng không khóc náo cũng không có phản kháng cái gì, vì biết những chuyện này đều là phí công. Lúc này có thể làm cũng chỉ có chờ đợi nhị ca đến đây, nàng lúc này nội tâm đã tương đối bình tĩnh. Lúc này ở bên ngoài du lịch kiếm truyện cũng là rất lâu chưa có trở lại tông môn bên trong, cũng là tại nội tâm hơi xúc động, bây giờ hiện ra thời gian dài như vậy, không biết tiểu nha đầu kia thế nào, không bằng hồi đi xem tiểu nha đầu kia. Có lẽ là trong lòng có một tia cảm ứng, có lẽ là có một tia báo hiệu. Lúc này Cố Ngộng Sư Tôn cũng là đang đòi hồi tông môn trên đường. Ròng rã 3 ngày trôi qua, Cố Ngộng bị ở chỗ này đã là thể lực có chút chống đỡ không nổi, càng là hơn nội tâm quặn đục, hay là thân thể đau khổ, nhường tiểu cô nương này lúc này đều là đã muốn không tiếp tục kiên trì được. Ngay lúc này, Cố Ngộng cũng là không dám nói thêm cái gì, vì hiểu rõ ở thời điểm này, không có có sức mạnh chính mình, bất kể nói cái gì cũng không có người để ý. Hiện tại Cố Ngộng vô cùng khát vọng lực lượng, đồng thời thì hy vọng nhị ca có thể mau chạy tới đây tiếp chính mình trở về, lúc này Cố Ngộng nội tâm đa uất đát lệ vẫm. Mà liên tại ngày thứ 3 giữa trưa thời điểm, Cố Vô Thiên rốt cục đi tới cái này Thiên kiếm môn bên ngoài, hắn lúc này mang trên mặt có chút nụ cười ấm áp, nhìn thấy trước mắt này tông môn cửa lớn. Nhớ ra tiểu muội kia dáng vẻ đáng yêu, Cố Vô Thiên cũng là nhịn không được lộ ra mỉm cười, nghĩ đến lập tức liền năng lực nhìn thấy tiểu nha đầu này, tâm tình của hắn cũng là đã khá nhiều. Ở thời điểm này cửa đệ tử cũng là chặn hắn, người đến người nào? Không biết đây là Thiên kiếm môn điệu bản sao. Ta là Cố Vô Thiên, ta là Cố Ngộ Nhị ca, hôm nay đi ngang qua Thiên kiếm môn đặc tới bái phỏng." Thỉnh cầu chư vị thông báo một tiếng. Trước mắt vậy đệ tử nghe nói như thế sau đó, trên mặt cũng là mang tới một loại nụ cười khó hiểu. Cố Vô Thiên nhìn thấy cái nụ cười này tại thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn tới tiểu muội hẳn là xảy ra chuyện gì, bằng không bọn người kia sẽ không lạnh như vậy thái độ cùng nét mặt. Cố Vô Thiên thế nhưng sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm xuống, hy vọng tiên kiếm muôn đừng cho chính mình thất vọng đi. Chương 122, Cố Vô Thiên đến, đến rồi, chương 122, Cố Vô Thiên đến, đến rồi. Mà lúc này tại Cố Vô Thiên xung quanh cũng là vây quanh một đám đệ tử, những đệ tử này mang trên mặt thần sắc hưng phấn, vì nghe nói Cố Vô Thiên nhị ca đến rồi. Bọn hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên cùng nàng nhị ca cùng nhau quỷ ở chỗ này dáng vẻ, bọn người kia thế nhưng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, với lại hơi có chút bỏ đá xuống giếng ý nghĩa. Ngày bình thường Cố Vô Thiên nhận mọi người sủng ái lúc, bọn hắn từng cái vốn là ghen tị rẻ bởm, bây giờ Cố Vô Thiên gặp rủi ro, chính là nhường mọi người từng cái chờ lấy nhìn xem Cố Vô Thiên trò hay. Ai có thể nghĩ tới như thế một xinh đẹp tiểu cô nương, lại có thể làm ra này chuyện trộm gà trộm chó tới. Ngay cả thiếu tông chủ kiếm cũng muốn cướp, thật sự là có chút quá mức lê thảm. Ta nhìn xem nha đầu này chính là bình thường bị nhân sủng làm hư, cho nên mới làm ra tiểu này cả gan làm loạn sự việc đến. Mọi người lúc này ở nơi này, người một lời ta một lời chỉ chỉ trò trò, trên mặt cũng là mang theo trào phúng nét mặt cùng nụ cười. Mà mọi người không có phát hiện ở sau lưng của bọn họ xuất hiện một vị trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia nét mặt mặc dù tương đối bình tĩnh, nhưng mà hai tay lúc này đã thật chặt nắm lên nắm đấm. Nhìn thấy trước mắt bị cha tấn thành bộ dạng này tiểu muội, trên mặt còn có chưa khô dấu vết nước mắt, mỏi mệt viết đầy tất cả gương mặt, con mắt đỏ ngầu còn có tơ máu, nhìn xem bộ dạng này cũng là vài ngày không có ngủ. Lúc này Cố Vô Thiên đã là đem hết toàn lực tại đè nén chính mình lửa giận trong lòng cùng sát ý, đây là lần thứ nhị cảm giác được điên cuồng như vậy cùng thống khổ lúc, ai có thể nghĩ tới tiểu muội lại nhận lấy ngược đãi như vậy. Lúc sau tiết tiểu muội còn là hoạt bát dáng vẻ đáng yêu, không ngờ rằng ở thời điểm này thì biến thành bộ dáng này. Tại Cố gia lúc mọi người đối với tiểu muội đều là không nỡ đánh không nỡ mắng, ai có thể nghĩ tới ở chỗ này lại gặp ngược đãi như vậy, tiểu muội bây giờ bị làm thành bộ dáng này, nụ cười cũng là không tại. Càng là hơn vì loại khuất nhục này phương thức bị người ngược đãi, bị mọi người cũng là ở thời điểm này đứng xem, Cố Vô Thiên lúc này đã nhanh muốn đè nén không được chính mình nội tâm lửa giận. Đội vàng đi qua ôm lấy Cố Vô Thiên, "Mộng Nhi, ngươi ổn tốt chứ?" Nghe được tiếng nói quen thuộc này sau đó, Cố Vô Thiên rốt cục nhịn không được khóc lên, ghé vào chính mình nhị ca trong lực lớn tiếng khóc thút thít, lúc này kém chút ngất đi Cố Vô Thiên, ở thời điểm này cũng là cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhị ca rốt cục đến đây, mặc dù tới hơi trễ, nhưng mà rốt cục nhị mình có thể buông lòng một hơi. "Nhị ca, ngươi rốt cục đã đến, ta đều muốn không chịu nổi." Cuối cùng cũng là hũ khí vô lực ngã xuống Cố Vô Thiên trong lực, ở thời điểm này đã là nhanh muốn nói không ra lời. Cố Vô Thiên trong lòng chỉ có vô tận tự trách cùng hối hận, vì sao ở bên kia chậm trễ thời gian một ngày? Vì sao nhường Mộng Nhi chịu một ngày khổ, ở thời điểm này trong lòng chỉ còn lại có tự trách. Cô muội muội này từ nhỏ thì là vô cùng thương yêu, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là tại nội tâm có vô tận đau khổ. Vốn là đem thân mẫu không có bảo vệ tốt, bây giờ tiểu muội cũng biến thành bộ dạng này, nhường nàng ở thời điểm này càng là hơn cảm giác được thật sâu hối hận, nhìn thấy những người trước mắt này sắc mặt, Cố Vô Thiên lúc này lửa giận đã là không ngừng dâng lên. Nguyên lai là Cố Vô Thiên nhị ca à, hôm nay bất luận là ai tới đều vô dụng, trộm cấp tông môn bảo kiếm, liền xem như Cố gia gia chủ đến rồi cũng vô dụng. Một người đệ tử ở thời điểm này cũng là lẩm bẩm nói Giọng nói bên trong hơi có chút khinh thường ý nghĩa. Không qua trong mắt của hắn bỗng chốc xuất hiện Cố Vô Thiên thân ảnh, chỉ cảm thấy cổ của mình bị người bóp lấy, thì liền hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. "Nhà ta tiểu muội trộn các ngươi cái quái gì thế?" Cái này khiến kia vị đệ tử trên mặt cũng là lộ ra thần sắc sợ hãi, "Ta, ta thì không rõ ràng, chỉ là nghe người ta nói như vậy." Cố Vô Thiên lúc này mang trên mặt cười lạnh sắt thái, "Nguyên lai like ngươi cũng chỉ là tin đồn, tin đồn là có thể vũ đục một người, tin đồn là có thể lung tung bàn luận thị phi." Nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này ở nơi này nổi lên, những đệ tử khác cũng là phản ứng, nghĩ muốn trở về tìm trưởng lão đến chủ sự muốn nhường trưởng lão đến vì bọn họ làm chủ. Bất quá bọn hắn coi thường cái này cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, lúc này Cố Vô Thiên trong lòng cũng sớm đã tràn đầy quần quật sát khí. Dừng bước, quy xuống, một cú cường đại uy áp hướng tất cả mọi người ép tới, những đệ tử này thực lực ở đâu chịu được Cố Vô Thiên như vậy, chỉ thấy rất nhiều người đầu gối răng rắc một tiếng trực tiếp gãy mất, tất cả mọi người là quỳ rạp xuống đất, ở thời điểm này tiếng kêu rên cũng lạ vang lên. Mọi người thì là có chút sợ hãi nhìn Cố Vô Thiên, bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức được, Cố Vô Thiên lúc này thực lực hình như mạnh hơn bọn họ thượng quá nhiều rồi vì mọi người ở đây lại không có một cái nào có thể phản kháng Cố Vô Thiên Vi áp, cái này thật sự là để người có chút khó tin. Cố Vô Thiên dùng linh lực của mình chậm rãi là Cố Vô Thiên chữa thương, nhường Cố Vô Thiên lúc này cảm giác cũng là dễ chịu một chút. Mộc Nhi, đến cùng là thế nào chuyện? Cố Vô Thiên lúc này cũng là dịu đi một chút, ở thời điểm này cũng là nói đến, bọn hắn cấp đi ngươi cho ta kiếm, còn đả thương giữ đỉnh thập trưởng lão của ta, tông chủ và thiếu tông chủ nói thanh kiếm kia là thuộc về Thiên kiếm môn, là ta Thâu Thiên kiếm môn kiếm, ta là Loan Ngưởng Nhị ca. Bọn hắn còn để cho ta quỳ ở chỗ này nhặt lầm, thế nhưng ta không có sai ai nhị ca. Nghe được Cố Vô Thiên nghe được lời này sau đó, Cố Vô Thiên sắc mặt càng biến đổi thêm lạnh lùng, lửa giận trong lòng cùng sát khí lại một lần nữa lật vọt lên, không có nghĩ đến cái này tông môn vậy mà sẽ như thế vô sỉ. Hắn lúc này cũng là vận đủ khí lực, Thiên kiếm môn trưởng lão cùng tông chủ. Cứ ngay cho ta ra đến nói chuyện. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Này bao hàm nhìn vô tận sát khí gầm thét cũng là vang vọng tất cả thiên kiếm môn, đệ tử ở thời điểm này chợt nhớ tới Cố Vô Thiên một đoạn thời gian trước tại trên đại điện nói mình hai ca, ở thời điểm này bọn hắn đột nhiên ý thức được Chẳng lẽ nói cô Vô Thiên Nhị Ca thật là kia trong truyền thuyết thiên tài? Trong nháy mắt những trưởng lão kia thì là nhanh chóng chạy về nải tông môn đại điện, đã bao nhiêu năm, không người nào dám tại bọn họ thiên kiếm môn như thế làm càn. Bây giờ chạy tới nơi này sau đó, bọn hắn cũng phải nhìn nhìn xem rốt cuộc là ai, bởi vì cái gì chuyện dám như thế ghê tởm. Lúc này thập trưởng lão cũng là nghe được một tiếng này, hắn ở thời điểm này sắc mặt thì là hơi trắng bệnh, bởi vì hắn hiểu rõ cô Vô Thiên Nhị Ca lúc này đã xuất hiện. Hắn lúc này hay là bị thương thật nặng trạng thái, bây giờ tức thì bị bế môn hối lỗi, cửa còn có người đang tại bảo vệ nhìn thập trưởng lão. Hiểu rõ lần này Thiên Kiếm môn sợ là phải gặp đại nạn. Hắn đối với Thiên Kiếm môn hay là có rất sâu tình cảm, ở thời điểm này tự nhiên là không hi vọng tông môn sẽ ra chuyện gì, làm sao tông môn thật sự là có chút gieo gió gặp bão, hắn ở thời điểm này thì chỉ còn lại có thở dài, chỉ mong người trẻ tuổi này không muốn tiêu diệt Thiên Kiếm môn. Thập trưởng lão ở thời điểm này cũng là yên lặng cầu nguyện, đang lúc hắn mất hết can đảm lúc, một thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi này có hủy diệt Thiên Kiếm môn thực lực? Một thanh âm ở thời điểm này cũng là vang lên, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão nhân, lúc này Thập trưởng lão thì là có chút kích động lên, bởi vì hắn bỗng chốc thì nhận ra người đến là ai. Đây là Thiên Kiếm môn lão tổ tử Vân Tiện. Nghĩ đến vị lão tổ này hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Còn xin lão tổ ra tay ngăn cản những trưởng lão kia, bọn hắn không làm gì được người trẻ tuổi kia. Vấn đề này còn không có làm lớn chuyện, vội vàng ra tay ngăn cản đi. Trước mắt vị này lão tử nghe nói đã đi cô luân, thực lực hiện tại tự nhiên là sâu không lường được, không biết bây giờ lại có dạng gì thực lực. Không ngờ rằng lão tổ đi ra ngoài thời gian dài như vậy Đột nhiên về tới Thiên Kiếm môn bên trong, bây giờ đến nói chuyện Thiên Kiếm môn ngược lại là được cứu rồi. Vị lão tổ này lúc này cũng là tương đối lạnh nhạt dáng vẻ, nhìn tới cũng không có đem trước mắt chuyện này để ở trong lòng, không ngờ rằng lần này ra Côn Luân sau đó, lại gặp chuyện như vậy, có ta ở đây Thiên Kiếm môn không có bất kỳ chuyện gì, hay là nói một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Thập trưởng lão vội vàng đem sự việc nói rõ sự thật, lão tổ nghe xong lời này sau đó, trên mặt cũng là dậy rồi vẻ tức giận. Không nghĩ tới bây giờ Thiên Kiếm môn lại thành cái bộ dáng này, thân làm tông chủ lại có thể làm ra như thế bị bởi sự việc, thật sự là có chút quá mức lên tầm. Lần này liền để người tuổi trẻ kia hào hào xuất một chút hoàn đi, thì những bọn người kia hiểu rõ một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Nhìn tới vị lão tổ này hôm nay cũng là muốn sửa trị một chút tông môn môi trường, đã như vậy thập trưởng lão cũng là không tốt nói thêm gì nữa, lúc này chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Những trưởng lão kia đến sau đó, nhìn thấy quỷ trên mặt đất các đệ tử lúc này trong lòng cũng là có nội khí, người nào cũng dám như thế ghê tởm, đem những này ví dụ cũng không để trong mắt. Lúc này liền thấy trước mắt Ôn Cố Vô Thiên Cố Vô Tiền, bọn hắn cũng là hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những đệ tử kia nhìn thấy các trưởng lão đến sau đó, Dường như là nhìn thấy cứu tinh mượn dạng, còn xin trưởng lão ra tay trừng trị hung đồ, tên trộm kia nhị ca đến đến rồi. Còn xin trưởng lão ra tay, trừng trị cái này đúng không biết liêm sỉ huynh muội. Trộm đồ vật còn dám như thế công khai, thật sự là quá ghê tởm. Hắn còn không có và lời nói của bọn họ xong, rất nhiều người đầu người cũng la nổ tung lên, những thứ này nói lung tung đệ tử trung quy là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, máu tươi lúc này cũng là văng tứ phía. Những trưởng lão kia từng cái cũng là ngỡ ra rất nhiều, không có nghĩ tới tên này tại bọn họ đến sau đó còn dám ra tay, thật sự là đem bọn hắn không có để vào mắt. Muốn chết người trẻ tuổi. Chương 123, giúp nàng hạ giận, chương 123, giúp nàng hạ giận. Những trưởng lão này sôi nổi nghĩ muốn xuất thủ, xác khí qua bọn hắn cũng là tuấn hướng Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là tương đối bình tĩnh, nhìn trước mắt mọi người cũng là sắc mặt có chút khó coi. Không đợi những trưởng lão này ra tay làm cái gì, Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, quỳ xuống cho ta nhận tội. Những trưởng lão kia cũng là bịch bịch quỳ trên mặt đất, bọn hắn ở thời điểm này thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên uy áp cũng không chống đỡ được, mọi người ở thời điểm này mới ý thức đến, Cố Vô Thiên lúc này thực lực hình như vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vừa mới còn khí thế hùng hăng các vị trưởng lão Trong náy mắt lại toàn bộ đều là trọng thương trạng thái, mọi người lúc này đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Cố Vô Thiên, lúc này mới phát hiện bọn hắn hình như đắc tội một ghê gớm ra hỏa. Cố Vô Thiên thông tin bọn hắn sớm thì điều tra qua, rốt cuộc Cố Vô Thiên nói chuyện có thể cũng không phải không có lựa làm sao có khói, nhưng mà điều tra đến hoạt động kiểm tra đi mới phát hiện Cố Vô Thiên chẳng qua là cố ra một cái phế vật thôi, cũng không có cái gì có thể đáng giá chú ý chỗ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Cố Vô Thiên ra tay sau đó, bọn hắn ở thời điểm này đều là hiểu rõ, kia nói là có thể tin thông tin ở thời điểm này cũng biến thành lời đồn. Vì Cố Vô Thiên tuyệt đối hùng có khả năng so sánh tông chủ thực lực, bọn hắn ở thời điểm này cũng là hiểu rõ sợ là lần này gây nhầm người. Nghĩ đến đây, trước mắt của bọn hắn đều là tối đen chẳng lẽ lại nói Cố Vô Thiên nói những lời kia đều là thật, rất nhiều trưởng lão lúc này đều cũng có chút ít tự hỏi nổi lên không thái triệt thật. Mà lúc này lão tổ cùng thập trưởng lão hai người cũng là giữ im lặng đi tới giữa hư không, nhìn dưới đáy người trẻ tuổi kia đại phát thần uy, thập trưởng lão lúc này trên mặt mồ hôi lạnh cũng là không ngừng chảy xuống, nhìn tới lo lắng của hắn quả nhiên không sai, người trẻ tuổi này quả nhiên hùng có thực lực như vậy. Cho dù lão tổ là từ Côn Luân gia tới, Ở thời điểm này cũng hơi kinh ngạc, vì Cố Vô Thiên lúc này triển hiện ra thực lực nhường hắn cũng là hiểu rõ, Cố Vô Thiên tuyệt đối có nguyên anh đỉnh phong kỳ thực lực, chủ yếu nhất là tiểu tử này thế mà còn có một khả kiếm tâm, vậy liền coi là tại Côn Luân bên trong cũng là không thường gặp sự việc, dạng này thiên tài giản làm cho người ta có chút rung động. Chẳng qua hắn lúc này tại nội tâm cũng là hiểu rõ, người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể tùy tiện la địch. Có thể đạt đến một bước này, không chừng tương lai hội có thành tựu ra sao, cho nên tự nhiên là không thể cùng người kia tùy tiện la địch. Ở thời điểm này, tổng giám đốc thì biết mình tuyệt đối không thể xuất thủ, bằng không mà nói sự việc chỉ sẽ trở nên càng thêm phiền phức tạp. Xem ra hôm nay chỉ có thể nhường người trẻ tuổi này trước hạ giận, với lại hắn đối với tại thực lực của mình cũng là tương đối tự tin, có hắn ở đây thiên kiếm môn gia không là cái gì lại sự. Lại thế nào lợi hại người trẻ tuổi kia thì chẳng qua là nguyên anh kỳ thực lực, sao thì lại không ra lòng bàn tay của mình. Lúc này ở tông môn trước đại điện Cố Vô Thiên cũng là thần sắc khẽ động, đã cảm giác được lão tổ tồn tại, nhưng mà không ngờ rằng cái đó tồn tại cường đại lại không có động thủ, chẳng qua Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút cười lạnh, cho dù nếu là hắn nghĩ động thủ chính mình cũng sẽ để cho hắn hào hào ăn chịu đau khổ. Các người những trưởng lão này tất nhiên ở chỗ này, vậy ta thì muốn hỏi một chút các ngươi, nhà ta tiểu muội rốt cục trộm các ngươi cái quái gì thế? Những trưởng lão kia nghe lời này sau đó, từng cái sắc mặt cũng là mang theo lúng túng cùng sợ hãi thần sắc, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ vật kia là chuyện gì xảy ra, nếu nếu ngay trước mặt mọi người nói ra chuyện này, bọn hắn tông môn thực lực chẳng phải là triệt để chết chắc rồi. Trưởng lão lúc này đều là giữ im lặng tối lâu đến, những trưởng lão này ở thời điểm này cũng là hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể cùng người trẻ tuổi này nói thêm cái gì, bằng không lại càng dễ lộ tẩy. Những đệ tử kia từng cái không biết nội tình, ở thời điểm này ngược lại là có chút nóng nảy đi lên, không thể phạm sai lầm là Cố Vô Thiên, vì sao những trưởng lão này từng cái không chịu nói a? Những trưởng lão kia từng cái giữ im lặng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Rõ ràng là tên trộm, lại còn như thế không nói đạo lý, Cố gia người nhìn tới cũng là cái này tính tình. Đúng vậy a, đúng vậy à, rõ ràng là có tật giật mình, lại ở chỗ này vừa ăn cắp vừa la làng, thật sự là quá ghê tởm. Những ngày kia kiếm môn trưởng lão nghe nói như thế sau đó sắc mặt cũng là có chút khó coi, lúc này cũng là không nói được lúng túng. Vị vừa ăn cấp vừa la làng đúng là bọn họ, ngược lại Cố Vô Thiên cùng Cố Ngộng là an ổn. Chuyện này chân tướng nếu được mọi người biết, có thể ngay cả những đệ tử này đều sẽ đối bọn họ những trưởng lão này thất vọng đi, rốt cuộc tông môn bên trong xuất hiện loại chuyện này cũng làm cho người cũng không dễ nhìn, những trưởng lão này lúc này đều là từng cái không dám nói thêm cái gì. Cố Vô Thiên nhìn thấy không có người trả lời chính mình vấn đề, ở thời điểm này sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi lên, những trưởng lão kia đang đợi tông chủ bọn hắn đến, nhưng mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn. Nhìn tới các ngươi là nhịn chết cũng không chịu nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống trong lúc đó, một vị thiên kiếm môn trưởng lão toàn thân cũng là nổ tung lên, kiếm khí theo trên người hắn xé qua, trong nháy mắt người này thì biến thành đầy đất bát vụn, máu tươi cũng là phun trên mặt mỗi người đều là. Nhưng rất nhiều người ở thời điểm này có chút lấp trệ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Cố Vô Thiên Thế mà lại như thế quả quyết ra tay, không có cho bọn hắn mảy may phản ứng cơ phù. Này trước mắt một màn kinh khủng, nhưng rất nhiều đệ tử đều là bị hù sắc mặt trắng bệch, rất nhiều trưởng lão ở thời điểm này đều là nhịn không được run lên giậy, bởi vì cái này người trẻ tuổi hoàn toàn chính là một người điên, một chút không đem bọn hắn để ở trong mắt. Thiên kiếm môn ở thời điểm này thì là có chút vì đó run rẩy, ai mà biết được Cố Vô Thiên vừa mới còn đang ở cùng mọi người thật tốt nói chuyện, lúc này thì đột nhiên trở mặt không quen biết, ngay trở mặt tốc độ thật sự là có chút quá nhanh, để bọn hắn ở thời điểm này đều cũng có chút ít trong lòng run sợ lên. Nhìn tới chờ ta giết hết tất cả thiên kiếm môn nhân chi về sau, các ngươi rồi sẽ nói thật với ta. Theo Cố Vô Thiên lúc này có chút lẫm mạc lời nói, lại là hai vị trưởng lão ở thời điểm này nổ tung lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu để mọi người ở thời điểm này đều là phát ra chân chính tiếng tiêu thảm thiết, trước mắt một màn này thật sự là có chút quá mức kinh khủng, cho dù là hiểu sâu biết rộng những trưởng lão này, ở thời điểm này thì chỉ còn lại run lẩy bẩy công phu. A a a a, cứu mà ba. Những đệ tử kia ở thời điểm này càng là hơn sợ gây vẫm, bọn hắn đều là vang lên sợ hãi tiếng thê thượt. Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là không cho bọn hắn bất kỳ màn mũi, trên mặt vẫn đang mang theo nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng cái kia vừa mới mấy cái tiếng tiêu lớn nhất đệ tử lúc này cũng là nổ tung lên, là bởi vì bọn họ thật sự là quá mức hồn nào. Cố Vô Thiên lúc này kiên nhận thì đã hoàn toàn sử dụng hết, ở thời điểm này càng là hơn không nghĩ cho bọn hắn bất kỳ mà nuôi, Cố Vô Thiên lúc này luôn luôn không nghĩ lại cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Tất cả mọi người cảm giác được Cố Vô Thiên dường như là một ma quỷ giống nhau, chờ đợi Tử Vong tiến đến cảm giác thật sự là để người có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Chỉ là vì làm trưởng lão ở thời điểm này cũng là cuối cùng ở miệng, vị trưởng lão này sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, ngay cả hai chân đều là run rẩy không cách nào đứng thẳng, dống chốc tê liệt trên mặt đất. Ở thời điểm này cũng là vội vàng quỳ cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đều là thiếu tông chủ Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bên ấy liền truyền đến một thanh âm, đang chuẩn bị nói ra chân tướng lúc thì là bị người đột nhiên cắt đứt, "Im ngay." Tiếng hét phẫn nộ ở thời điểm này cũng là vang lên, nội môn những tia thực lực cao cường trưởng lão ở thời điểm này cũng là toàn bộ đến, nhưng rất nhiều trưởng lão trên mặt cũng là xuất hiện một tia ánh sáng. Lúc này những thứ này nội môn trưởng lão từng cái sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn xem, không nghĩ tới lại không người nào dám tới bọn hắn tiên kiếm môn dương oai, người kia đơn giản chính là không muốn sống, hơn nữa nhìn tuổi tác chỉ là một cái tiểu tử trẻ tuổi mà thôi, để bọn hắn tiên kiếm môn như thế mất mặt, tiểu tử này hôm nay tuyệt đối là đi không trở về. Lúc này những thứ này trên mặt đất quy các đệ tử cùng các trưởng lão, từng cái cũng là mang trên mặt muốn sống sót háo quang, ở thời điểm này rốt cục không tiếp tục gẩn dấu mình muốn cầu sinh dục vọng. "Nhanh cứu lấy chúng ta, giết cái này quần đồ." Chương 124, lửa giận, chương 124, lửa giận. Những đệ tử này cùng các trưởng lão đều là từng cái kích động không thôi, vừa mới trải qua tử vòng tiến đến cảm giác sau đó, cũng là nhường nội tâm của bọn hắn đã hoàn toàn không mất, ở thời điểm này đã không dám cùng Cố Vô Thiên nói thêm cái gì, chỉ còn lại có hướng mình người cầu cứu. Bất kể như thế nào bọn hắn hiện tại cuối cùng còn sống. Những trưởng lão này ngay cả lên tay đến tuyệt đối là có thể đem Cố Vô Thiên cầm xuống, tất cả mọi người là kích động nhìn hướng lên bầu trời. Những trưởng lão này khí thế cũng là hội tụ vào một chỗ, hướng phía Cố Vô Thiên bên này nghiền ép đi qua, khí thế ngập trời mang theo riêng phần mình sắc khí, nhưng rất nhiều người đều là thần sắc hơi động, lúc này phong vân đều là biến sắc, vô biên kiếm khi ở chỗ này cũng là tụ lại. Mà đương sự người Cố Vô Thiên chỉ là nhìn trước mắt những trưởng lão này, từng cái lựa giận tiêu thiên dáng vẻ, vẫn đang mang trên mặt một tia cười lạnh thần sắc, cũng không có cảm giác được hiếm lạ hay là cái gì hắn phản ứng của hắn, hay là lạnh lùng nhìn nhìn trước mắt mọi người. Một kiếm, phá thiên! Cố Vô Thiên ở thời điểm này vén vén ra một kiếm, chỉ thấy hắn chỉ là rất nhỏ giơ tay lên đến một cỗ ngập trời kiếm khí, thì theo trên người bay lên, giống một đạo thiên lôi một sông thẳng tới chân trời. Cuồng bạo kiếm khí lúc này lại thành đáng sợ phong bạo, không ngừng tàn sát bữa bãi nhìn phiến thiên địa này, một cái cự kiếm ở thời điểm này cũng là dâng lên, nhưng rất nhiều người lúc này sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Vì cái kia đáng sợ phong bạo cùng kiếm khí cũng tại mang ý nghĩa, Cố Vô Thiên tuyệt đối không phải một người bình thường, Cố Vô Thiên kiếm thuật đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Vô tận phong bạo hình như muốn xé mở hết thảy trước mắt một dạng. Để ngươi ở thời điểm này quả thực cũng không dám nhìn thẳng trước mắt Cố Vô Thiên. Vừa mới còn giễu võ dương ai những trưởng lão kia, lúc này nhìn trước mắt kiếm khí này, cũng là lộ ra có chút thần sắc sợ hãi, bọn hắn sao thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên lại còn có cái dấu loại này bản sự cùng thực lực, đối với bọn hắn mà nói trước mắt đây hết thảy đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Theo đạo kiếm khí này rơi xuống sau đó, những trưởng lão kia mặc dù nhưng đã cực lực tại phòng bị, nhưng là vẫn có không ít tàn chi rơi xuống, trên trời dường như là rơi ra huyết vũ một dạng, mọi người chỉ cảm thấy Cố Vô Thiên lúc này điên mạnh. Mới vừa tới kia mười mấy vị trưởng lão lại có một nửa cũng hao tổn tại Cố Vô Thiên trong tay, lúc này còn lại một nửa trưởng lão đều cũng có nhìn khác nhau trình độ thương thế, ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên là chỉ một kiếm công phu, vậy mà liền đem những trưởng lão này giết chết một nửa. Thật giống như cùng vừa mới không hề khác gì nhau một dạng, để người ở thời điểm này cũng là mang trên mặt thần sắc khủng hoảng, đối với bọn hắn mà nói trước mắt một màn này thật sự là thái khó có thể lý giải được. Tất cả mọi người lúc này đều là trong lòng phát lạnh, trong mắt sợ hãi cũng là lưu lộ ra, bọn hắn ở thời điểm này mới chính thức hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực rốt cục đạt đến một loại gì trình độ đáng sợ. Ta còn tưởng rằng là cỡ nào nhân vật lợi hại, nguyên lai lại là mấy cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài rất rươi, cho ta quỷ đi sang một bên. Cố Vô Thiên lời này rơi xuống sau đó, cái kia đáng sợ khí tức lại là lại một lần nữa truyền đến, nhưng những trưởng lão này cũng là nhịn không được, quỷ trên mặt đất, từng cái ngay cả thêm lợi thừa thái cũng là không có nhiều lợi. Trong thời gian ngắn, những trưởng lão này vậy mà liền đã xảy ra chuyện như vậy, trong mắt tất cả mọi người mang theo sợ hãi cùng thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì bọn họ không biết trước mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao người trẻ tuổi này hội mạnh đến trình độ này? Càng là hơn không biết người trẻ tuổi này vì sao lại hùng có như thế thực lực, bọn hắn những trưởng lão này mạnh thành bộ dáng gì tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nhưng mà cùng Thiếu niên này so ra, nhưng bây giờ là kém quá xa. Có thể nói cả hai căn bản không tại một so sánh hơn đường, người trẻ tuổi kia khủng bố quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Thiên kiếm môn lần này rốt cục chạm phải một cái dạng gì tồn tại, tất cả mọi người ở thời điểm này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong đó chỗ kinh khủng thật sự là để người có chút khó có thể tin. Lúc này mọi người quý ở chỗ này, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, từng cái đã là không nói nổi một lời nào. Bọn hắn ở thời điểm này mới biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Ngay tại kia giữa hư không hai người lúc này đều là mặt lộ vẻ rung động, bọn hắn vốn cho rằng những trưởng lão này có thể chèo chống một quãng thời gian, không có nghĩ tới những thứ này trưởng lão dường như là giấy mỏng dạn, đối với Cố Vô Thiên lại không có tạo thành bất kỳ làm hại. Ngay cả vị lão tổ kia ở thời điểm này sắc mặt thì là có chút dị thường nhìn Cố Vô Thiên, bởi vì hắn tự nhiên là hiểu rõ, Cố Vô Thiên vừa mới sử dụng lại là một chiêu tiên thuật, dạng này kiếm pháp tuyệt đối không thể năng lực xuất hiện ở đây cho dù tại Côn cô Luân bên trong thì thật sự là rất khó nhìn thấy dạng này tiên thuật, vị này lang như thế sự nghiệp là cuối cùng coi trọng lưng mày, bởi vì hắn phát hiện sự việc hình như có chút thoát ly không chế của mình. Trước mắt người trẻ tuổi này hoàn toàn để người là có chút đoán không ra, đồng thời người trẻ tuổi này lai lịch cũng là khiến cho hắn hoài nghi, người kia rốt cục là đến từ ở đâu? Vì sao lại có thủ đoạn như vậy? Vị lão tổ này tại trong lòng cũng là có chút rung động, nếu hôm nay chính mình không có tới lời nói, sợ là thực sự muốn bị người kia cho diệt môn. Một bên thập trưởng lão ở thời điểm này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt người kia thật sự là có chút quá mức khủng bố. Nhìn tới lần này Thiên Kiếm môn quả nhiên là phải bị lại nạn, nhìn thấy những người trước mắt này không cách nào chống cự Cố Vô Thiên dáng vẻ, nhường hắn ở thời điểm này thì là có chút lo lắng, nhìn tới lần này Cố Vô Thiên thật là muốn đem bọn hắn tông môn chạy máu nhiều. Lúc này vị trưởng lão này ở trong lòng thì thật sự là có chút đau khổ, nếu tông môn có thể sớm nghe lời khuyên của mình, sẽ không cần gặp như thế tổn thất, nhưng là lúc này trong lòng chỉ còn lại có thở dài một tiếng, tại nói gì vậy đều đã cũng không nói ra được. Tại tông môn đại điện trước kia, lúc này cũng là chết, tính một mảnh quỷ dạ xuống những người ở trước mắt, cũng là một câu lời cũng không dám nhiều lời. Tất cả mọi người là nhìn người trẻ tuổi này thân thể thì đang sợ hãi phát run. Có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi kia là một sát phạt quả đoán ra hỏa, cho nên ở thời điểm này tự nhiên không người nào dám đi làm tức giận hắn. Mà tông môn bên trong cái khác lít nha lít nhít các đệ tử cũng là hướng phía cái phương hướng này mà đến, mọi người ở thời điểm này cũng là nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, lại thấy được bọn hắn tông môn bên trong những người này, từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, vốn chính là cố ngộp trộm bọn hắn đi ra ngoài bảo vật, mới khiến cho như thế một loạt sự việc, không nghĩ tới bây giờ cố ngộp nhị ca lại còn dám tìm tới cửa ra tay đánh nhau, này đệ bọn hắn từng cái cũng là càng thêm phẫn nộ. Này con tới đây có không có thiên lý, còn có vương pháp hay không? Lúc này chính khi mọi người từng cái không dám lên trước lúc, ba đạo thân ảnh cũng là cuối cùng xuất hiện, chính là Kiếm lão cùng đại trưởng lão còn có tông chủ ba người, ba người này tự nhiên là tông môn bên trong mạnh nhất ba cái tồn tại, cũng là tông môn bên trong trụ cột. Ngập trời kiếm khí ở thời điểm này cũng là xuất hiện cường hãn khí tức, càng là hơn quét sạch tất cả quần trường, ba người này lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi, không ngờ rằng lại có người dám giết lên thiên kiếm môn, lại còn náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, thật sự là không có cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi. Nhưng ba vị cao thủ lúc này đều là cảm thấy mình bị xem thường, thực tế lúc này Tông chủ Càn là hơn sắc mặt vô cùng có coi, nghĩ đến thanh kiếm kia lại chọc tới nhiều như vậy phiền phức, nhường một tên tiểu bối đem bọn hắn làm thành bộ dáng này. Không ngờ rằng Cố gia người cũng dám như thế quá đáng, đến ta Thiên kiếm môn nơi này dương oai. Hôm nay liền xem như Cố gia gia chủ đến muốn người, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem người muốn đi. Giờ phút này người trẻ tuổi này đang đối mặt trước mắt mọi người lúc, vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhưng mà nhường vị Tông chủ này lại là muốn thổ huyết, thủ hạ những người này bồi nuôi thế nhưng tương đối khó Không ngờ rằng Cố Vô Thiên đã vậy còn quá nhẹ nhõm giết nhiều người như vậy, thảm như vậy nặng thứ bị thiệt hại thì ngay cả mình thì không cách nào bằng dao. Hôm nay có thể làm chính là dùng người trẻ tuổi này bệnh đến bồi thường hắn mỗi ngày kiến thức thứ bị thiệt hại, ở thời điểm này vị tông chủ này cũng là đã nhanh muốn mất lý trí. Hai vị trưởng lão cùng nhau theo ta già tay giết địch. Chương 125, chỉ là thiếu tông chủ, chương 125, chỉ là thiếu tông chủ. Bất kể này Cố Mộng Nghị ca rốt cục đến cỡ nào mạnh, hôm nay cũng là tất cần phải chết ở chỗ này, bọn hắn không ngại sát chết một cái quận chư trưởng thành thiên tài. Cố Vô Thiên hiện tại còn trẻ như vậy liền đã có như thế thực lực, nếu phóng tới sau này lời nói, không chừng còn hội ũng có dạng gì năng lực, bọn hắn ở thời điểm này tự nhiên là không còn dám bỏ mặc. Sự việc tất nhiên đã làm thành bộ dạng này, kia liền dứt khoát tiếp tục người xấu làm đến cùng đi. Bên cạnh Cố Ngộng nhìn thấy trước mắt cái này đội hình tại trong lòng cũng là có chút sợ sệt, sợ Cố Vô Thiên ở thời điểm này bị cái gì làm hại, nhị ca, bằng không chúng ta hay là rời khỏi đi? Cái kia thanh chuyện như vậy đến lúc đó hay là tiểm phụ thân nói một câu, chúng ta hảo hẳn không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là đi cho đi. Lúc này Cố Ngộng trong mắt mặc dù có ủy khuất thần sắc, nhưng mà vẫn là không dám nhiều lời. Sợ sét cố vô thiên lại làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn thấy tiểu muội bộ dáng này, tại trong lòng cũng là tràn đầy đau lòng, không sao không sao, không cần phải sợ, bất kể lại đến bao nhiêu người nhị ca cũng không sợ. Nhìn thấy trước mắt những thứ này kẻ đồ tể, Cố Vô Thiên trong lòng càng là hơn nộ khí tràn đầy. Nhìn thấy tiểu muội trong mắt cái kia có chút ít hoảng sợ cùng thần sắc khủng hoảng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì là có chút tức giận, không ngờ rằng chính mình luôn luôn thương yêu tiểu muội lại bị người dọa thành bộ dáng này. Đối với ở trước mắt bọn người kia hận ý càng là hơn sâu lên. Nhìn trước mắt những thứ này, Lít Nha Lít Nhĩ trưởng lão cùng các đệ tử, Cố Vô Thiên hình như cũng không nhìn thấy bọn hắn lủng có dạng gì thực lực, mà là gần từng chữ cắn răng nghiến lợi, các ngươi thiên kiếm môn người toàn diện chết tiệt. Lại oan huổng một cái tiểu cô nương, các ngươi quả thực cũng là người. Vừa dứt lời, xung quanh những người kia lúc này đối với Cố Vô Thiên cũng là càng thêm thống hận, tất cả mọi người là lựa giận triều thiên nhìn Cố Vô Thiên, chỉ cảm thấy hắn ở đây trông nói xấu tông môn. Thực sự là một tiểu tử cuồng vọng, thế nhưng cũng liều cuồng vọng tới hôm nay, giết chúng ta thiên kiếm môn nhiều người như vậy, hôm nay ta muốn để ngươi chân chính chôn xương ở chỗ này. Tiêu Tông chủ Ninh Thiên ở thời điểm này cũng là đến nơi này, nhìn thấy trước mắt thảm trạng sau đó càng là hơn càng thấy tương đối phẫn nộ, thực tế nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này bộ dáng sau đó, càng là hơn ở trong lòng cảm giác đến vô cùng ghét. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên niên kỷ lại so với chính mình nhìn lên tới cũng nhỏ, gia hỏa này chẳng qua 20 tuổi, thì có như thế cảnh giới cùng thực lực, chính mình cũng là thật không dễ dàng rựa vào đủ loại linh đan rượu dược mới đạt tới kim đan kỳ. Mà Cố Vô Thiên lúc này vốn có thực lực rõ ràng thì so với chính mình càng thêm cường đại, với lại người kia trên người triển hiện ra khí tức, cũng làm cho hắn vị này Tiêu Tông chủ có chút tối tự kiêu hãnh. Trong ngày thường luôn luôn kiêu ngạo vị này thiếu tông chủ, ở thời điểm này rốt cục nhịn không được sát ý trong lòng của mình. Rõ ràng chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi, lại nhưng người kia giết bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ bằng một thiên tài thì muốn khiêu chiến bọn hắn tông môn, thật sự là có chút quá mức mê tơ, thật sự là có chút quá mức buồn cười, cho dù người kia thiên tư lại cao hơn, hôm nay Cố Vô Thiên thì phải chết ở chỗ này. Linh Thiên lúc này là thực lực chưa đủ, nếu thực lực đầy đủ lại nói, hắn tuyệt đối phải đem tiểu tử này gãy tay gãy chân, nhường tiểu tử này vĩnh viễn ghi khắp ở ngày này. Đáng tiếc Minh Thiên thật sự là có chút quá mức buồn cười. Hắn không nghĩ tới trước mắt người kia đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, càng là hơn không ngờ rằng chính mình trêu chọc là thế nào mồ sát thần. Cố Vô Thiên nhìn thấy Ninh Thiên xuất hiện, khóe miệng cũng là lộ ra một tia như có như không nụ cười. Hắn cái nụ cười này nhìn lên tới ngược lại là khá là khủng bố, bởi vì nãy thì biểu thị hắn nghĩ ý giết người đã đạt đến đỉnh phong. Lúc này Cố Vô Thiên khí tức trên thân thể là hoàn toàn bạo phát, sát ý ngập trời cũng là hướng phía Ninh Thiên bên ấy nghiền ép mà đi, ở thời điểm này cũng là không có chút nào áp chế, càng là hơn không cùng trước mắt người kia nói lời vô ích gì. Theo thân phận của người này có thể nhìn ra được, gia hỏa này tuyệt đối chính là tông môn bên trong thiếu tông chủ cũng là tất cả kẻ đối địch. Cố Vô Thiên thì giống một đạo kiếm quang một dạng, nhanh chóng đi tới Ninh Thiên trước mặt, Ninh Thiên thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên động tác đều không có thấy rõ, liền gặp được trước mặt đứng đấy vừa mới người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi kia dường như nhìn một con trùng đáng thương một dạng, dùng một loại ánh mắt khinh miệt dò xét hắn. Đồng thời trên tay kia thanh kiếm chuôi kiếm cũng là chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn này cũng đem những trưởng lão kia sợ tới mức quá sức, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ đột nhiên ra tay, bất luận là bên kia tông chủ hay là cái khác hai vị trưởng lão, ở thời điểm này đều là hét to lên tiếng. Không có chút nào do dự Hai người cũng là vội vàng ra tay, bọn hắn có thể ngàn vạn lần không thể để cho Cố Vô Thiên đem Linh Thiên cho thế nào, lúc này cái này chú ý không thiên còn chưa kịp phản ứng, ba đạo khác biệt kiếm quang cũng là hướng phía Cố Vô Thiên tụ đến, trước mắt khí thế kia ngược lại là tương đối đáng sợ. Cố Vô Thiên lúc này phải trải qua là ba vị cao thủ liên thủ công kích, nhưng mà này đáng sợ công kích đối với Cố Vô Thiên mà nói giống như cũng không sao độ nhìn xem. Chỉ thấy Cố Vô Thiên hờ hợt cơ cơ chính mình tay áo Cái kinh khủng công kích chính là ở trước mặt của Hàn Phá vỡ đi ra, lúc này Cố Vô Thiên vốn có thực lực không phải mọi người có thể tưởng tượng, lúc này hắn đối với kiếm khí đã hiểu càng không phải là bọn hắn có thể so sánh với. Cố Vô Thiên ở thời điểm này vẫn đang ngụy nhưng bất động bức hiệp nhìn Minh Thiên, dường như cũng không có bị vừa mới công kích thế nào, này một màn trước mắt cũng là nhường ba người trong lòng giận mình, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà còn đủ có lực lượng như vậy, bọn hắn không biết Cố Vô Thiên làm sao có thể đánh nát công kích như vậy, nhưng mà trước mắt Cố Vô Thiên cứ như vậy không hiểu ra sao làm được. Là tông chủ Ninh Minh lúc này đã bị sợ tới mức hãi hùng kết vía phải biết hắn này nhi tử thế, nhưng một dòng độc đinh, nếu xảy ra chuyện gì chính mình còn có sống hay không. Cố Vô Thiên, nếu nhi tử có chuyện bất chắc lời nói, ta tuyệt đối phải để các ngươi cố già chó gà không tha. Nhìn thấy trước mắt một màn này, liền xem như Ninh Ninh ở thời điểm này thì không cách nào hình giữ vững trấn định, tức cũng đã là nổi giận đùng đùng, nhưng mà vẫn đang chỉ có thể là cố nén tức giận, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Con trai của hắn mặc dù ngày bình thường hoàn khổ một chút, nhưng mà Thiên Phú lại là tương đối lợi hại, cho dù cùng Cố Vô Thiên tên gia hỏa như vậy vô pháp so sánh, nhưng mà tại người đồng lữ bên trong cũng coi là tương đối lợi hại tồn tại. Linh Minh có thể là chuẩn bị tương lai đem tông chủ vị trí truyền cho đứa con trai này, thiên kiếm môn cho dù chết nhiều người hơn nửa vị tông chủ này cũng có thể tiếp nhận, nhưng là mình đứa con trai này tuyệt đối không thể ra bất cứ chuyện gì, bằng không mà nói hắn thật là muốn nổi điên. Bất quá trước mắt vị tông chủ này uy hiếp nữa cũng không có nhường Cố Vô Thiên cảm thấy cái gì, mà là trên mặt vẫn đang mang theo nhàn nhạt cười lạnh, hắn lúc này cũng mặc kệ người kia rốt cục đến cỡ nào xin khỉ cùng phẫn nộ, Cố Vô Thiên tùy thời liễm có thể chăm rứt nhìn trước thiếu tông chủ tính mệnh. Nhìn thấy vị này thiếu tông chủ lúc này vẫn đang không thế nào sợ sệt nhìn chính mình, Cố Vô Thiên dùng một loại đồng tường lại thương hại mắt chỉ nhìn hắn. Loại ánh mắt này nhường giá hỏa này càng thêm tức giận, ai có thể nghĩ tới chính mình vừa mới còn đang ở xem thưởng Cố Vô Thiên lúc này lại động thủ với hắn. Càng La hơn không nghĩ tới tính mạng của mình cũng là nắm vào trong tay người khác, vị này thiếu tông chủ lúc này thì là có chút phẫn nộ, cho dù ngươi cưỡng ép ở ta lại có thể thế nào? Đã ngươi nếu giết ta mà nói, ngươi Cố gia trên dưới sẽ không có một người sống mà đi ra môn đi. Ngươi cũng có thể. A ba. Vị này thiếu tông chủ gào thảm âm thanh cũng là vang vọng tông môn, mọi người có chút trợn mắt hốc mồm nhìn vị này thiếu tông chủ, linh thiên ngón tay cũng là chảy máu tươi rơi trên mặt đất. Cố Vô Thiên một kiếm này lại trực tiếp đem vị này thiếu tông chủ một đầu ngón tay bổ xuống, giống như là giết gà làm thịt dê một dạng, để người thật sự là hơi đen người trẻ tuổi lạnh. Ai cho ngươi là gan dám như vậy nói chuyện với ta, ai lại cho là gan của ngươi dám nói xấu em gái của ta, như ngươi loại này ra hỏa sống trên đời thật sự là có chút dư thừa. Quỳ xuống cho ta. Cố Vô Thiên không hề thương tiếc trực tiếp ngắt lời hai chân của hắn, linh thiên ở thời điểm này cũng là thẳng tắp quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt cũng là máu tươi bay dương lên, cái này hai chân ở thời điểm này thì là hoàn toàn phế bỏ. Vị này thiếu tông chủ đâu chịu nổi thương tổn như vậy, đâu chịu nổi như vậy khuất nhục đối đãi. Ở thời điểm này đã không cách nào giữ giữ bình thường lý trí, trên mặt hắn kiêu ngạo thần sắc đã không tại, đau đớn kịch liệt nhường bộ mặt của hắn cũng là bắt đầu bặm mẻ. Chương 126, Vô địch Cố Vô Thiên, chương 126, Vô địch Cố Vô Thiên. Vị thiếu gia này ở thời điểm này cuối cùng vì mình tự đại bỏ ra đại giới, ở thời điểm này hắn cũng là kêu lên thảm thiết, "Cha ba, thì ta, nhanh cứu ta." Hắn là một người điên. Bên kia Ninh Minh nhìn thấy con của mình nhận như thế gánh nợ, lúc này thì là có chút nóng nảy lên, chẳng qua dù vậy cũng là không chịu nói với Cố Vô Thiên nửa câu mềm lời nói. Nếu ngươi buông ra hắn, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái, bằng không mà nói chớ có trách ta quá mức vô tình. Ta thiên kiếm môn tra tấn người thủ đoạn thế nhưng có rất nhiều. Một bên hai vị trưởng lão, ở thời điểm này trong mắt sát ý cũng là sắp đầy tràn ra ngoài, khí thế trên người cũng là không ngừng tại kích động, dường như tùy thời thì muốn xuất thủ đồng dạng. Bọn hắn ở thời điểm này đã tích góp lực lượng chờ lấy Cố Vô Thiên, lại không chú ý lúc tùy thời ra tay, đối với bọn hắn mà nói giết chết Cố Vô Thiên thì là vô cùng đơn giản một việc, bọn hắn có thể không cảm thấy Cố Vô Thiên trong tay bọn hắn có thể đi qua một chiêu. Vừa mới hảo vận không thể nào mỗi lần cũng có. Cho nên ba người ở thời điểm này cũng là chuẩn bị tùy thời đối với Cố Vô Thiên độc thủ, chẳng qua Cố Vô Thiên lại là khí định thần nhàn nhìn trước mắt ba tên này, trong mắt cũng là lộ ra có chút thần sắc chà phúng. Nhìn tới ba người các ngươi hàm dưỡng cũng không được tốt lắm nha, lúc này mới cái nào đến đâu a. Ta nhìn xem các ngươi sao như thế thích để người quỷ, cho nên ta thì để mọi người cũng đều quỷ chung một quỷ, tiểu mọi ta chịu dạng này đau lòng, thì coi như các ngươi tất cả mọi người quỳ xuống cũng không cách nào còn. Cố Vô Thiên ở thời điểm này rốt cục bộc phát ra, khí tức trên thân vậy mà tại một lần tăng mạnh lên, khí tức kinh khủng ở thời điểm này cũng là bao phủ tất cả đệ tử. Những thứ này vừa mới còn lòng đầy căm phẫn các đệ tử, lúc này cũng là trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Mọi người ở thời điểm này cũng là cảm nhận được kinh khủng uy áp trong nháy mắt Giang Lâm, kia lít nha lít nhít tiên kiếm môn đệ tử, ở thời điểm này lại toàn bộ đồng thời quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt kia xương vỡ vụn âm thanh cũng là vang lên. Phải biết tông môn đại điện nơi này tảng đá đều là dãy cột đá xanh, không ngờ rằng ở thời điểm này lại toàn bộ vỡ vụn ra, la sống sờ sở bị những ngày này kiếm môn các đệ tử đầu gối cho quỳ nát. Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt càng là hơn lộ ra khoái ý cười lạnh, thần sắc của hắn mặc dù nhìn qua là bình thản như vậy, nhưng mà sắc thực lộ ra một tia tương đối đáng sợ bá đạo. Mà ở tông bên ngoài cửa có người cũng là chậm rãi đi đến, đây là tông môn bên trong kiếm tuyết, kiếm tuyết lúc này vừa vặn ở thời điểm này về tới tông môn bên trong. Vừa nghĩ tới một hồi có thể nhìn thấy chính mình cái đó thương yêu đệ tử, kiếm tuyết trên mặt cũng là toát ra một tia có chút nụ cười tự ái, hắn tu hành đã có mấy chục năm, thậm chí đây Cố Ngộng phụ thân niên kỷ đều lớn hơn, cho nên đối với nha đầu này cũng giống là nữ nhi giống nhau sủng ái. Ngày bình thường cho dù đối với Cố Ngộng vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà bây giờ ra ngoài lâu như vậy, cũng là tương đối nghĩ cái này tiểu đồ đệ, phải biết đi lâu như vậy. Tôi nhớ mong thì là tiểu nha đầu này có hay không cũng có luyện kiếm thật giỏi. Nhưng mà ở thời điểm này vừa vận nghe thấy được Cố Vô Thiên vừa mới kia một tiếng, lúc này nhớ ra âm thanh nhường sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, nụ cười cũng là bống chốc thú liễm. Kiếm Tiệt bống chốc cũng cảm giác được đối phương kia cường đại kiếm khí, còn có cái kia đáng sợ sát khí cùng với tu vi, nhìn tới tông môn xảy ra chuyện. Không ngờ rằng chính mình vừa vừa trở về thì gặp được như thế cao thủ, Kiếm Tiệt chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng hướng phía trên núi mà đi, tông môn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, tiểu nha đầu thì nghìn vạn lần không dám, có bất cứ chuyện gì a? Ở chỗ nào tông môn trước đại điện, tất cả đệ tử ở thời điểm này cũng là toàn bộ quỳ xuống đất, những kẻ không có chui vào đệ tử, ở thời điểm này chỉ cảm thấy thán mạng mình tương đối tốt, may mắn không có dựa vào Cố Vô Thiên quá gần, nếu bị kia uy áp lan đến gần lời nói, bọn hắn ở thời điểm này đầu gối cũng là muốn bị nát. Không ai từng nghĩ tới, Cố Vô Thiên lại hùng có như thế cường hãn thực lực, đừng nói là cùng hắn đối thủ, liền xem như cái kia đáng sợ uy áp đều đủ để để người khó mà đứng lên. Cố Vô Thiên thực lực lại có thể đạt đến một bước này, làm cho tất cả mọi người ở thời điểm này đều là hoài nghi dậy rồi những lời đồn đại kia chân thực tính. Thấy cảnh này, Ninh Minh càng là hơn sắc mặt có chút u trầm, hắn có thể nhìn ra được Cố Vô Thiên ở thời điểm này vẫn là không có phát tiết hết lựa giận trong lòng, nhưng mà hắn lựa giận trong lòng lại là hoàn toàn trộn đi lên, hôm nay dù thế nào thiên kiếm muôn mặt mũi thì là hoàn toàn mất hết. Thế nhưng ở thời điểm này hắn xác thực không dám động thủ, Cố Vô Thiên cưỡng ép nhìn con của mình, dù thế nào đều phải đem Nhi Tử trước cứu ra lại nói, đến lúc kia hắn muốn để Cố Vô Thiên hiểu rõ cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Nhìn tới hiện tại các ngươi cuối cùng có thể bình tĩnh nói chuyện với ta, có ai có thể nói cho ta biết, tiểu muội ta trộm các ngươi cái quái gì thế, ta muốn các ngươi ở thời điểm này nói ra. Cố vô Thiên vẫn là cái đó vấn đề giống như trước, vấn đề này đã không biết hỏi bao nhiêu lần, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể trả lời ra đến, càng là hơn không người nào dám trả lời, ở đây đông đảo trưởng lão, bao gồm tông chủ lúc này cũng là biến sắc. Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ tình huống thật rốt cục làm sao, nếu bí mật nói rõ cũng không có cái gì, nhưng mà trận này bên trong đứng nhiều người như vậy. Bất luận là những nội môn đệ tử kia hay là ngoại môn đệ tử, thậm chí ngay cả chúng quanh một ít người xem náo nhiệt lúc này đều là chen ở chỗ này, nếu truyền đến bên ngoài nói ra lời nói, nhưng có khả năng đệ bọn hắn tông môn danh vọng toàn bộ hủy diệt đi không chỉ cấp bậc đệ tử bảo vật, với lại càng là hơn nói xấu đệ tử trọng đồ, tội danh như vậy bất kể phóng ở đâu đều là tương đối đáng sợ, đủ để đem một người cả đời cho hủy đi. Các bạn không dám tưởng tượng đến lúc đó nếu truyền mọi người đều biết lời nói, bọn hắn không biết tông môn hội có dạng gì hậu quả, nhưng mà cũng biết lúc kia bọn hắn tông môn cũng là không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chuyện này cùng con ta không liên quan, vội vàng đung hắn ra. Ngươi lại tội gì muốn hùng hổ roa người? Ngay cả vị tông chủ này lúc này cũng là nói không nên lời nữa, nhưng Cố Vô Thiên trên mặt nét mặt càng là có chút âm lạnh lên. Ở thời điểm này Ninh Minh rốt cục nhịn không được, trên mặt sát khí cũng là dâng lên, còn lại hai vị trưởng lão cũng là lấy ra riêng phần mình gọi kiếm, ở thời điểm này cũng là không ngừng cho Cố Vô Thiên tạo áp lực, hy vọng Cố Vô Thiên có thể bung tha trong tay hắn thiếu tông chủ, nhưng mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại là đem ánh mắt của mình chăm chú vào trước mắt Ninh Thiên trên người, nghĩ người kia đã sợ sệt ghê gớm, tại lúc này chỉ còn lại có run run rẩy rẩy. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Ninh Thiên biết mình nếu lời nói ra Hôm nay thì triệt để xong rồi, thực tế hắn hay là mọi chuyện kẻ đô đều, hôm nay sợ không cách nào sống mà đi ra tông môn, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là không dám nói rõ sự thật. Ta không biết, không nên hỏi ta, ta không biết. Cho dù ở thời điểm này sợ sệt le gớm, nhưng mà cũng không dám đem tình huống chân thật nói ra, Cố Vô Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, không chút do dự một kiếm hướng phía Ninh Thiên bên ấy rơi xuống. Chỉ thấy kiếm quang tại lập loé, Ninh Thiên lại một lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, một tay cũng là bay ra ngoài, máu tươi lại lạ vậy xuống đất. Cố Vô Thiên lại một kiếm đem tay trái của hắn cắt xuống, a a a a a. Hy vọng đừng lại tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, lần tiếp theo chính là của ngươi đầu người rơi xuống đất. Ngay tại lúc Cố Vô Thiên trò chuyện đồng thời, bên kia Ninh Minh dường như là bắt lấy quay người bình thường, hướng thẳng đến Cố Vô Thiên bên này mà đến, hắn ở thời điểm này chỉ có thể bắt lấy này một tơ một hào cơ hội, xem xét có thể hay không trực tiếp đem Cố Vô Thiên cho ngay tại chỗ giải quyết hết. Một bên chờ hồi lâu hai vị trưởng lão, tại lúc này thì là đồng thời trong nháy mắt ra tay, đáng sợ kiếm khí cũng là trong nháy mắt bạt phát, ba đạo khác biệt kiếm quang cũng là trực tiếp hướng về Cố Vô Thiên bên ấy phát tiết mà đi. Chỉ la lạnh lùng nhìn trước mắt ba người này, Vện vện dùng kiếm khí của mình bao trùm xung quanh, liền đem trước mắt ba vị này cao thủ kiếm khí ngăn ngăn lại. Đồng thời kiếm khí kia tiếng va chạm cũng là nhường rất nhiều người lỗ thai vào lúc này đều là tuân gia máu tươi đến, ai cũng chưa từng nghĩ đến đối mặt ba vị này cao thủ công kích Cố Vô Thiên, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đỡ được một cái này, lại nhường ba người lại một lần nữa không có đất thủ. Ngay cả vùng trời vị lão tổ kia vào lúc này đều cũng có chút ít chấn kinh rồi, bởi vì hắn ở thời điểm này mới ý thức được Cố Vô Thiên kiếm tâm rốt cục đáng sợ bao nhiêu, nương tựa theo kiếm thuật cũng đủ để cùng ba vị này cao thủ đối kháng. Một màn đáng sợ này, nhượng không ít người đều cũng có chút ít tốt nhiên biến sắc. Chương 127, chiêu cáo thiên hạ, 1, chương 127, chiêu cáo thiên hạ, 1. Đồng thời hắn càng là hơn hiểu rõ Cố Vô Thiên ở thời điểm này đã mò tới nguyên anh đỉnh phong cánh cửa, nếu là lại vượt qua một bước, sợ là liền có thể đạt tới càng cao hơn cái giới. Thứ ba vị cao thủ cũng là bị quấn ngược nhìn lui ra đây, tại lúc này bọn hắn mới biết được thật sự là có chút coi thường Cố Vô Thiên, ba người ra tay càng là hơn hội chọc giận hắn, không ngờ rằng bằng vào ba người này liên thủ cũng không cách nào trong nháy mắt cầm xuống Cố Vô Thiên, bọn hắn tại lúc này cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên kiếm thuật sợ là đã siêu việt bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Cho dù ở trong lòng đã là khiếp sợ không thôi, nhưng mà vẫn đang không thể tin được sự thật trước mắt. Cố Vô Thiên cũng mặc kệ mấy người này, làm sao chỉ là nhìn mình chằm chằm trong tay Linh Thiên, ở thời điểm này hắn hiểu rõ có thể nói với chính mình chân tướng, sợ là chỉ có trước mắt vị này thiếu tông chủ. Còn không nói sao? Giọng Cố Vô Thiên lại từ bên thai truyền tới, cũng làm cho trước mắt đã sớm bị dọa sợ thiếu tông chủ, lúc này không có bất kỳ quốc khí, chính mình tay cột vẫn đang trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ nghĩ vội vàng nối liền chính mình này cái tay gãy, đây đối với Cố Vô Thiên lại là không thể làm gì. Hắn lúc này không có bất kỳ tôn nghiêm cùng quốc khí, chỉ còn lại có khóc ròng ròng cùng với có chút nạn lòng thoái chí cầu xin tha thứ. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Cố Ngộng thanh kiếm kia bên trong có cường đại kiếm đạo truyền thừa, đồng thời còn giống như có một tia thiên kiếp hung thú, ta nóng lòng không đợi được sau đó muốn cướp đoạt thanh kiếm kia, cho nên mới có phía sau việc này, vì phòng ngừa sư muội muốn về thanh kiếm kia, cho nên ta để cho ta cha cũng là vu oan giá họa, nói Cố Ngộng trộm cẩm tông môn bên trong thanh kiếm, cho nàng quyết định tội danh sau đó là có thể đem thanh kiếm này lén lén tư tặng, sau đó càng là hơn thả ra đủ loại thông tin. Cùng bình luận, chính là vì nhường Cố Ngộng thân bại danh liệt bởi vì sợ người kia lấy tính mạng của mình, cho nên vị này luôn luôn kiêu ngạo thiếu tông chủ tại tử vong trước mặt, cũng là trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đưa ra, bất luận là tự mình biết vẫn còn không biết rõ, toàn diện cũng chấn động rất xuống tương đối xé xé. Mà mọi người ở đây lúc này đều là nắm nhìn hô hấp nghe vị này thiếu tông chủ tự bạch, bất luận là lúc này linh minh hay là cái khác hai vị trưởng lão, ở thời điểm này đều cũng có chút ít tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì bọn họ hiểu rõ thiếu tông chủ nói ra được những lời này, tuyệt đối sẽ bị lưu truyền rộng rãi. Về sau thiên kiếm môn thanh danh coi như triệt để chết chắc rồi. Ở chỗ nào chút ít học kiếm người tâm mắt bên trong, Thiên Kiếm môn không còn là học kiếm thánh địa, mà là một tảng ô nạp cấu trúc. Bọn hắn tông môn thanh danh nhưng là chân chính muốn bị vị này thiếu tông chủ cho triệt để bại quang, một ít trưởng lão tự nhiên hiểu rõ đến tiếp sau hội dẫn phát nào vấn đề, tại lúc này đều cũng có chút ít tuyệt vọng nhìn trước mắt Cố Vô Thiên. Thế nhưng những đệ tử kia cũng là không thể tin nhìn về phía bên kia tông chủ, ngắn ngủi khoảnh khắc cũng là đủ loại thanh âm nghi ngờ thì truyền tới. Bọn hắn không nghĩ tới chân tướng của sự thật lại là như thế, lại là bọn hắn tông môn đoạt đệ tử bảo vật. Mà tiểu sư muội lại còn chịu như vậy nhiều tuổi thân cùng lúc nhã, thật sự là đệ người có chút khó có thể tin. Những trưởng lão này cùng tông chủ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, việc này đặt ở trên người một người, thật sự là ủy khuất lớn lao. Bọn hắn ở thời điểm này đột nhiên hiểu rõ, vì sao tiểu sư muội Nhị Ca hội tức giận như vậy, nếu đổi lại bọn hắn thân nhân của mình biến thành bộ dạng này, sợ là thì hội điên cùng như vậy đi. Kiếp Tuyệt lúc này thì là có chút không thể tin chằm chằm vào Ninh Minh, dường như muốn đem người tông chủ này hảo hảo nhìn một chút, chính mình vị tông chủ này là cái gì có thể làm ra như thế ghê tởm sự việc tới. Kiếp Tuyệt sắc mặt cũng là trở nên có chút âm trầm cùng đáng sợ. Không ngờ rằng chính mình rời đi một quãng thời gian, Thiên kiếm môn lại đã xảy ra chuyện như vậy, chính mình yêu thích nhất cái này tiểu đồ đệ, chính mình bình thường cũng không nỡ lòng quá nghiêm khắc tiểu đồ đệ. Lại nhận lấy như thế vũ nhục, không chỉ bị người đoạt đi rồi bảo kiếm, lại bị như thế ô danh, đến cuối cùng thậm chí đều muốn bị chà đúa. Hắn lúc này nội tâm càng là hơn tràn đầy lửa giận hung hực, đè xuống sát ý trong lòng sau đó, cũng là từng bước một hướng phía Cố Mộng bên ấy đi tới. Mọi người tại lúc này cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí cùng kiếm khí, tất cả mọi người quay đầu nhìn về bên ấy nhìn sang. Lập tức sắc mặt đều là biến đổi, thực tế những trưởng lão kia ở thời điểm này càng là hơn tại nội tâm âm thầm tiêu khổ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà tại lúc này hồi đến, đến rồi. Nguyên Anh đỉnh phong kiếm tuyệt, bọn hắn đều rất hiểu rõ cái tên điên này đối với Cố Ngộng rốt cục đến cỡ nào coi trọng, bây giờ chính mình thương yêu nhất đệ tử nhận lấy như thế tuổi thân, chỉ sợ người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng nói những đệ tử kia ở thời điểm này có chút sợ sệt, ngay cả lúc này tông chủ và hai vị kia trưởng lão đều là sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn có thể cảm nhận được người kia trên người đáng sợ sát khí. Với lại chủ yếu nhất là tại đây đoạn không có thời gian gặp mặt trong. Giang Hỏa này tu vi hình như lại tăng trưởng thêm một ít, bây giờ bên này phiền phức còn không có giải quyết, kiếp kết lại là hết lần này tới lần khác chọn lúc này quay về, thật sự là trở nên có chút phiền phức đi lên. Nghĩ đến đây mấy người đều cũng có chút ít đau đầu, bọn hắn ở thời điểm này thì đột nhiên ý thức được, lần này sự việc dường như thật sự làm có chút không đúng lắm, bây giờ ngược lại là cho tông môn mang đến rất nhiều phiền phức. Tiếp tục đi tới Cố Vô Thiên trước mặt, có chút đau lòng nhìn Cố Ngộng, ta là Mộng Nhi sư tôn, là ta không có chiếu cố tốt nàng, thật xin lỗi. Chẳng ai ngờ rằng vị cao thủ này lúc này tới chỗ này thứ nhất sự kiện, lại đầu tiên là đối với Cố Vô Thiên xin lỗi huấn nữa còn tối xuống chính mình luôn luôn sẽ không tối xuống meo đến, mọi người thấy cảnh này thì là hơi kinh ngạc, cái này kiêu ngạo ra hỏa vậy mà còn biết làm ra chuyện như thế tới. Nhìn thấy Sư Tôn cuối cùng đến nơi này, Cố Ngộng cũng là nhịn không được khóc ra tiếng đến, Sư Tôn, không trách ngươi, không trách ngươi. Chương 127, chiêu cáo thiên hạ, 2, chương 127, chiêu cáo thiên hạ, 2. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn thấy đồ đệ của mình lúc này, đầu gối còn có một chút thương thế, hiện tại dáng vẻ mệt mỏi hình như cũng là nhận lấy rất nhiều trà tấn, kiếm tuyệt ở thời điểm này thì chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Vốn còn nghĩ cái này Cổ Linh Tinh qué nha đầu sẽ như thế nào nên đón chính mình, không ngờ rằng sẽ như thế chật vật. Cố ngậm tái kiến sư phó sau đó thì là có chút đau khổ, hôm nay tiên kiếm môn vì mình chết rồi nhiều người như vậy, mặc dù lúc này đã chân tướng rõ ràng, nhưng mà hiểu rõ lần này dù thế nào cũng không cách nào tại tông môn bên trong ở lại. Bây giờ có thể nhìn thấy sư tôn, cũng coi là có thể được rồi lại chính mình một tâm nguyện. Kiếm Tuyệt nhìn thấy Triệu Hụy khuất đệ tử, ở thời điểm này rốt cục nhịn không được hoàn toàn bộc phát ra. Ta kiếm Tuyệt đệ tử cũng giám động, muốn chết. Vừa dứt lời trên người hắn cũng là bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, phía sau cái kia thanh thần binh cũng là rơi trong tay. Nhìn trước mắt Linh Minh, hắn lúc này cũng là lộ ra tương đối đáng sợ nét mặt, dường như muốn đem trước mắt người kia giết cho sảng khoái giống nhau. Linh Minh, hôm nay ta nhất định chết ngươi. Ngập trời kiếm khí cũng là hướng phía bên kia Linh Minh mà đi, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này đều là thần sắc biến đổi, không ai từng nghĩ tới, tông môn bên trong mạnh nhất vị trưởng lão này lại còn thật sự ra tay với tông chủ. Ngay bình thường Kiếm Tuyệt luôn luôn là một có chút bình thường mà cường đại trưởng lão, đối với đệ tử khác có đôi khi cũng là sẽ đích thân vân ngón tay đạo, tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị trưởng lão này nổi giận, nhưng mà lúc này nhìn thấy trước mắt một màn này bọn hắn cũng là hiểu rõ. Càng La trầm mặc mà bình tĩnh người tại lúc nổi giận, càng là hội tương đối đáng sợ. Mà xem như tông chủ lại có thể làm ra hèn hạ như vậy sự việc đến, người kia cũng là cũng không xứng làm tông chủ. Ninh Minh ở thời điểm này nhìn trước mắt Kiếm Tuyệt, trên mặt cũng là có xanh xám chi sắc, ai có thể nghĩ tới người kia vậy mà sẽ đối với mình rút kiếm. Kiếm Tuyệt ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ phạm thượng? Nếu ở thời điểm này đi theo gia hỏa động thủ lời nói, Ninh Minh sợ cũng là khó mà ngăn cản hai người này liên thủ. Với lại ban đầu hắn ở đây tưởng tượng, chỉ cần đem Cố Ngộng sự việc tránh nặng tìm nhẹ nói một câu, nói cho Kiếm Tuyệt thanh kiếm này chúng ta trước thay hắn bảo quản lấy, thì có thể đem chuyện này cho trốn qua, thế nhưng không ngờ rằng ở thời điểm này Kiếm Tuyệt cái tên điên này lại trực tiếp đối với mình rút kiếm. Cố Ngộng tại kiếm tuyệt trong lòng địa vị thế nhưng vượt quá Ninh Minh tưởng tượng, Ninh Minh ở thời điểm này thì là có chút khó mà khống chế thế cuộc trước mắt. Sớm biết sẽ phát sinh những chuyện này lời nói, ngươi cần gì phải làm ra kiểu này bị bởi sự việc đến đây? Chuyên môn rơi vào ngươi loại này tông chủ trong tay, lại có thể lâu dài bao lâu thời gian đâu. Ta nhìn xem người tông chủ này, ngươi hoàn toàn chính là không xứng. Kiếm Tiệt lúc này nói lời hoàn toàn không có lưu bất luận cái gì thể diện, sau đó trên người kiếm khí cũng là ngập trời mà lên, một kiếm hướng phía Ninh Ninh bên ấy chém qua. Đáng sợ kiếm mang cũng là không ngừng tại phum gian nuốt vào, tràn đầy lẫm liệt sát khí. Ở thời điểm này vị trưởng lão này thì rốt cục đối với tông chủ của mình xuất thủ, vị tông chủ này có thể cũng không biết, làm lão tông chủ qua đời lúc thì lưu lại lời nói đến, nếu ngày nào người tông chủ này làm ra nguy hại tông môn sự việc. Như vậy kiếm Tiệt liền có thể một kiếm chém chi Đây là thượng nhâm tông chủ cho hắn đặt lệnh, cũng là vì để phòng linh minh mình tương lai làm ra cái gì có hại tông môn sự việc. Mạn Ninh Minh lúc này cũng là sắc mặt khó coi, trong tay lợi kiếm cũng là trực tiếp huy vũ đi lên, nói cho cùng chính mình thì là cái này tông môn tông chủ, gia hỏa này không cho hắn bất kỳ màn mũi, lại vào lúc này còn nói ra những lời này đến, nhường Ninh Minh tự nhiên cũng là cảm giác được trên mặt của mình lại không nhịn được. Hai người thì trực tiếp như vậy đánh ở cùng nhau, tán sát mười bãi kiếm khí cũng là đang không ngừng tụ tập, kiếm khí phong bạo cũng là hỗn hợp cùng nhau, tràn ngập tại này trong vòng phương viên trăm nhăm. Vừa mới sau khi giao thủ tất cả mọi người là có chút kinh ngạc phát hiện, trước đây hai cá nhân thực lực là không sai biệt lắm, nhưng mà kiếm tuyệt ở thời điểm này lại đè ép tông chủ một đầu. Nhìn tới trong khoảng thời gian này kiếm tuyệt trên kiếm đạo lại có đột phá, nếu đơn bản về tu vi có thể hai người không sai biệt lắm, nhưng mà muốn chỉ dùng kiếm đạo so sánh với, linh minh tuyệt đối với không phải là đối thủ của kiếm tuyệt, hai người lúc này cũng là kéo ra rất dài một đoạn chiến lệ. Một bên Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là nhìn ra mấy phần máy quẻ, kiếm tuyệt thì đúng là có mấy phần công phu, kiếm pháp của hắn bên trong hình như mang theo một loại đặc tu hướng thú, cùng chính mình lĩnh lược những kia tiên thuật lại có mấy phần rất giống. Cái này mang ý nghĩa kiếm tuyệt lúc này lại trước giờ lĩnh ngộ có chút tiên thuật, mặc dù vẫn chỉ là đơn giản quy mô mà thôi, nhưng là tuyệt đối không phải một Ninh Minh có thể so sánh. Này mỗi một kiếm rơi xuống sau đó đều là nhường tông chủ liên tục lùi về phía sau. Cố Vô Thiên ở thời điểm này liền biết, gia hỏa này cùng Ninh Minh xoá so ra, tương lai thành liền sẽ càng thêm đáng sợ, mà tuyệt đối thì có thể trở thành thế gian này chí cường mấy người kia một trong, bởi vì hắn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ đã đạt đến thế gian này điểm cao nhất, Cố Vô Thiên đối với người này thì là phi thường thưởng thức. Thực tế tính cách của người này còn như thế ghét gác như kiểu Trong lòng càng là hơn mang chính nghĩa, nhường cố Vô Thiên đối với người kia thì là phi thường thích. Chương 128, Điên cuồng kiếm tuyệt, chương 128, Điên cuồng kiếm tuyệt. Hai người vẫn đang tại liều sống liều chết động thủ giao chiến, bên kia Ninh Minh đã là rơi vào đến hạ phong, nếu nếu lại như thế tiến công đi xuống, sợ là chỉ còn lại có bị thua kết cục, lúc này Ninh Minh đã là bắt đầu đau khổ ngăn cản. Cái khác hai vị trưởng lão nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn ở thời điểm này cũng là không dám ra tay trợ giúp, bên cạnh còn có một cái cố Vô Thiên ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ có thể ở nơi này khuyên nhủ. Kiếm Tuyệt Chúng ta tất nhiên đều là người một nhà, tội gì đem sự việc làm thành bộ dạng này? Bọn hắn vào lúc này chỉ muốn ổn định kiếm tuyết, nhưng mà kiếm tuyết lại không nghe bọn hắn một bộ này. Ai với các ngươi là người một nhà? Ta và các ngươi những thứ này cấu kết với nhau làm việc xấu thứ gì đó còn không phải thế sao cùng một bọn? Ta hôm nay chính là muốn đòi lại một công đạo, vì đệ tử của ta đòi một câu trả lời hợp lý, ta xem các ngươi bọn người kia cả ngày tại tông môn bên trong rốt cục làm những thứ gì, lẽ nào chính là vì nói xấu người khác mà tổn cũng có ở đây không? Các ngươi những thứ này tên đáng ghét nhỏ. Lúc này nói chuyện kiếm tuyệt trong lòng cũng là càng thêm tức giận, hung hăng một kiếm hướng phía Ninh Minh mà đi. Trong nháy mắt Ninh Minh khí thế chính là trở nên thất bại lên, miệng lớn máu tươi phun ra, cả người cũng là trực tiếp đập vào Cố Vô Thiên trước mặt, là tông chủ ở thời điểm này lại bị đánh thành bộ dáng này, nhường sắc mặt của hắn càng là hơn tương đối tái nhợt. Thấy cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy chính mình năng lực suy tính cũng không đủ, sao tông môn của mình trưởng lão trực tiếp đối với tông chủ độc thủ, với lại kiếm tuyệt khi nào trở nên mạnh như vậy? Bọn hắn không biết là ở chỗ nào giữa hư không, lão tổ lúc này nhìn kiếm tuyệt bóng lưng, cũng là nhịn không được thỏa mãn gật đầu một cái, tượng tính tình như vậy người mới xứng làm tiên kiếm môn tông chủ, đồng thời thực lực của người này thì đúng là tương đối lợi hại, ngay cả vị lão tổ này cũng là tại nội tâm nhịn không được cảm thán. Tương lai tiểu tử này thành liền có thể không thua chính mình. Kiếm Tuyệt lúc này vẫn đang sắc mặt lạnh lùng đi tới tông chủ trước mặt, quy xuống hướng Đồ Nhi ta nhận lầm, bằng không mà nói hôm nay ta liền đem ngươi chém giết ở đây. Nay vừa nói, cũng là nhường rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão toàn diện có chút khó xử, bọn hắn không ngờ Kiếm Tuyệt vậy mà sẽ làm như thế tuyệt, nếu tông chủ tựa một hồi bối đệ tử quỳ xuống lời nói, này truyền đi như cái gì lời nói. Cho dù Ninh Minh làm lại quá đáng như thế nào, nhưng mà rốt cuộc cũng là một tông chi chủ, thân phận vẫn đang ở đâu bày biện, bất kể như thế nào cũng không thể hướng một người đệ tử quỳ xuống. Ai có thể nghĩ lúc này Kiếm Tuyệt thì mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, ngắt lời Ninh Minh hai chân, nhường Ninh Minh lúc này bỗng chốc quỳ gối cúi ngẩng trước mặt. Ta người này không có gì kiên nhẫn, vội vàng xin lỗi giật đầu, bằng không mà nói ta thì không khách khí. Kiếm Tuyệt dường như nói một kiện chuyện nhà sự việc một hạng, giọng nói ngược lại là tương đối bình tĩnh, nhưng mà tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này Sắc mặt đều cũng có chút ít phát lạnh, người kia thật sự là có chút quá mức đáng sợ, hôm nay không phải muốn sống sợ sờ sờ đem tông chủ bực cho chết. Linh Minh ở thời điểm này đương nhiên cũng không có khả năng đơn giản như vậy nhận thua, lúc này mặc dù hai chân bị lạnh gãy, mồ hôi lạnh đều là nhịn không được chảy xuống, nhưng mà miệng vẫn là rất cứng, hy vọng Hao Huyền. Kiếm Tiệt ở thời điểm này tại nội tâm cũng là thở dài, người tông chủ này sao vẫn là không có nhìn ra được, hôm nay chỉ có hắn nhận thua cùng xin lỗi sau đó, mới có thể để cho trước mắt người trẻ tuổi này bớt giận. Hắn lúc này cũng không muốn giết chết Linh Minh, là bên cạnh người trẻ tuổi này coi như không nhất định, Cố Vô Thiên lúc này lạnh lùng đứng Mắt Liệp thấy trước mắt ra hỏa này, nếu Thiên Kiếm môn muốn vượt qua lần này kiếp nạn, sợ là chỉ có những người trẻ tuổi kia thỏa mãn mới có thể. Kiếm Tiệt cuối cùng dùng trường kiếm của mình chống đỡ tại kiếm tuyệt tiệt hậu bên trên, lại nói một lần cuối cùng, vội vàng làm theo. Đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp người Tông chủ này tôn nghiêm, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cùng người kia nói xin lỗi. Những trưởng lão khác cùng các đệ tử thấy cảnh này cũng là nhịn không được sôi nổi cầu tình, chỉ cảm thấy kiếm tuyệt thật sự là làm có chút quá mức quá mức. Tông chủ vừa nhưng đã bị trừng phạt, nếu không cứ tính như thế đi. Nhưng Tông chủ đối với một hậu bối quỳ xuống xin lỗi, thực sự làm có chút quá mức quá mức. Nghe đến mấy câu này, Kiếm Tiệt tại nội tâm cũng là cảm thán, đối với những thứ này không có có ánh mắt giá hỏa thật sự là có chút thất vọng, cũng không phải mình hài lòng hay không vấn đề, mà là người ta người trẻ tuổi này hài lòng hay không vấn đề. Bọn hắn cảm thấy trừng phạt là đủ rồi, có thể là người trẻ tuổi này nếu là không kháng từ bỏ ý đồ lời nói, như vậy Thiên Kiếm môn vẫn đang khó thoát nhất tiếp, lúc này hắn làm tất cả mọi chuyện cũng là vì tiêu trừ cố Vô Thiên lửa giận trong lòng. Kiếm Tiệt ở thời điểm này cũng là có rất bén nhạy cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được cố Vô Thiên, chỉ là mặc dù không có động thủ, chỉ là đứng ở một bên, nhưng mà khí tức trên thân hình như như có như không đang chú ý chính mình. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được có chút dùng mình. Muốn biết mình kiếm đạo cảnh giới, thế nhưng đến tương đối trình độ đáng sợ, mà ở người trẻ tuổi này trước mặt, vẫn đang cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể nói rõ người trẻ tuổi này đã mạnh đến ngưỡng hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn những thứ này còn không cách nào phóng chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm trong tông môn nhân kiếm tuyệt, cũng là cảm giác được có chút thất vọng, bọn người kia cũng không có nhận thức đến bọn hắn phạm sai lầm, càng là hơn không cũng có nhận thức đến sai lầm của mình, mà là cảm thấy mình trên mặt mũi ngượng nghịu, những người này hoàn toàn không có có ý thức đến, bọn hắn làm chuyện này cùng những kia kẻ cấp cũng không có gì khác nhau. Cho dù Cố Ngộng ở thời điểm này đều cũng có chút ít không đành lòng, nhìn trước mắt mọi người, những người này đã từng đều là cùng với nàng tương tích chung đụng, bây giờ lại là từng cái cái bộ dáng này, nhưng Cố Ngộng nội tâm thì là có chút thất vọng, đồng thời cũng có vẻ bất nhẫn. "Nhị ca, bằng không chúng ta cứ định như vậy đi, bọn hắn nhận trừng phạt đã đủ nhiều, đừng lại tiếp tục náo đi xuống." Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại là lắc đầu, bọn hắn cũng không phải nhận thức được sai lầm của mình, mà là sợ sệt kia trừng phạt mang tới hậu quả bọn hắn không thể thừa nhận, căn bản mà nói, bọn hắn căn bản không có nhận thức đến mình rốt cuộc làm sự tình gì càng là hơn cũng có nhận thức đến hành vi của bọn hắn là cỡ nào sai lầm. Ta dám nói tông chủ của các ngươi cho tới bây giờ cũng không có tổng tâm lý cảm nhận được sai lầm, mà là chỉ có một tia hối hận mà thôi, hối hận làm lúc vì sao không có trực tiếp đem ngươi giết, hối hận làm lúc vì sao không có trực tiếp đem thanh kiếm này vì tông môn danh nghĩa khuyên can đủ đường lựa gạt đi. Nếu bọn hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, chuyện này ngược lại còn có thể kết thúc, đáng tiếc những người này xưa nay sẽ không cho là mình làm sai. Hôm nay nếu bưng tha bọn hắn lời nói, một ngày kia bọn hắn có có thể đem chúng ta chạm thảo trừ căn tự lực, ngươi nói bọn hắn hội sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cố Mộng nghe lời này sau đó cũng là tối lâu đến, biết mình Nhị ca nói rất đúng, người tông chủ này cùng thiếu tông chủ bây giờ đã trải qua chuyện như vậy cũng khó nục, liền xem như tự mình làm sai lầm rồi, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bởi vì bọn họ tôn nghiêm cùng mặt mũi bị người hao tổn, chỉ từ một điểm này mà nói bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này bên cạnh kiếm tuyệt nghe nói như thế sau đó, thì là có chút thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết mình làm việc này, còn không có nhường người trẻ tuổi này thỏa mãn, như hôm nay kiếm môn sợ là muốn triệt để từ nơi này xóa tên. Bởi vì hắn hiểu rõ tông chủ và thiếu tông chủ rốt cục là cái gì tính tình. Càng là hơn hiểu rõ những thứ này, mắt cao hơn đầu trưởng lão là dạng gì tính tình, bọn hắn sẽ không tỏ tầm trong chân chính nghiệt lầm, mà cái này mang ý nghĩa bọn hắn tông môn sẽ vĩnh viễn biến mất. Lúc này Kiếm Tuyệt ở thời điểm này luôn luôn kiêu ngạo hắn cũng là tối đầu đến, hướng phía Cố Vô Thiên hơi thi lễ một cái, "Tiểu huynh đệ, có thể cho ta Thiên kiếm môn lưu lại một cái sức sống." Chương 129, tính sổ sách, chương 129, tính sổ sách. Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại là lúc đầu, ngục nhi ngược lại là có một cái tốt sư tôn, chẳng qua làm sai chính là làm sai, dạng này Thiên kiếm môn tổn tại hạ đi còn có cần phải sao? Hôm nay nếu không để ta động thủ, Tương lai sớm muộn trêu chọc phải khó có thể ứng phó địch nhân. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên cũng là trực tiếp cùng hắn sượt qua người, lúc này kiếm tuyệt ở trong lòng chỉ còn lại có đau khổ, ở thời điểm này thì là có chút bị ai làm sai đúng là phải trả giá thật lớn. Chỉ tiếc cái này đại giới thật sự là có chút quá lớn, lớn đến phải dùng nhiều người như vậy tính mệnh cùng phí tổn đi hòa lại. Lúc này Cố Vô Thiên đi tới nải giữa đại điện, nhìn dưới đây những đệ tử này cùng các trưởng lão Trong mắt tất cả mọi người đều cũng có nhìn kỳu hận thần sắc, bọn hắn ở thời điểm này chỉ cảm thấy Cố Vô Thiên thật sự là có chút quá mức áp động, tụng nữ có câu làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, Cố Vô Thiên hiện tại sát thực muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Cố Vô Thiên nhìn những ánh mắt này, cũng chỉ là có hơi lắc đầu, chỉ thấy hắn vươn một tay đến, một tiếng quen thuộc tiếng kiếm reo cũng là truyền ra. Tại Thiên kiếm môn một nhà kho bên trong, Thiên Lôi kiếm ở thời điểm này cũng là hưởng ứng Cố Vô Thiên triệu hoán, lúc này phá không mà đến, rơi vào Cố Vô Thiên trong tay. Nhìn thấy thanh kiếm này tràn ngập như thế linh tính, Trư vị trưởng lão cùng với tông chủ và thiếu tông chủ đều cũng có chút ít không cam lòng, đồng thời nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt càng là hơn tương đối áp động, bọn hắn ở thời điểm này nội tâm đều cũng có chút ít thở dài, thanh kiếm này nhìn tới dù thế nào đều là dữ không được. Thanh thần binh này rốt cục đến cỡ nào chân quý, có thể cũng chỉ có bọn hắn thật sự sử dụng tới thanh kiếm này người mới biết, thanh kiếm này vốn có uy lực còn không phải thế sao cái khác thần binh có thể so sánh, chủ yếu nhất là ở trong đó còn có một đạo kiếm đạo truyền thừa, đây là bất luận cái gì bão bối đều là khó mà xứng đôi. Tương liền đến bây giờ bọn hắn hay là không nghĩ bỏ cuộc, bởi vì bọn họ hiểu rõ thanh kiếm kia cho thiên kiếm môn có thể đem lại lợi ích to lớn, chỗ tốt này đủ để cho người trở nên rất điên cuồng. Nhìn thấy mọi người lúc này đều không có hối hận thần sắc, một bên kiếm tuyệt ở thời điểm này thì chỉ còn lại có thở dài cùng bị hay, tông môn sắc thực đã hư thối đến thực chất bên trong, bây giờ nếu không đạp đổ nạn tới, có thể này cái tông môn tương lai cũng là không cứu nổi. Lúc này kiếm tuyệt mới biết được Cố Vô Thiên nói chuyện cũng thực là không sai, dạng này tông môn nếu như hôm nay không trở về tại Cố Vô Thiên trong tay, có thể tương lai có một ngày lại trêu chọc tới càng cường đại hơn địch nhân. Thiên kiếm môn bây giờ đã không có thuốc nào cứu được. Cứ đoạt người khác bảo bối lại còn không nghĩ lại, lúc này càng là hơn từng cái cảm giác được tiếc hận, dạng này tâm tính thật sự là có chút quá mức kinh khủng, lúc nào có thể tỉnh lại sai lầm của mình, có thể bọn hắn tông môn mới biết có không đồng dạng tương lai. Thời gian dài như vậy cao cao tại thượng, cũng là nhường thiên kiếm môn quên sợ tâm, từng có lúc, bọn hắn là tất cả kiểm tra tu sửa cũng hướng tới chỗ, nhưng mà bây giờ lại là biến thành cái bộ dáng này, Ninh Minh cũng cảm thấy được tương đối tốt cười. Vì thực ta cho các ngươi rất nhiều cơ hội, các ngươi ở những trưởng lão kia nếu như có thể ra đây chủ động nhận lầm, thậm chí cái đó chết tiệt Tiêu tông chủ nếu như có thể chủ động gánh chịu sai lầm, hoặc là các ngươi tông chủ thậm chí những trưởng lão khác, chỉ cần có người có thể thừa nhận sai lầm của mình, ta cũng có thể cho các ngươi một lần nữa tới qua cơ hội, đem thanh kiếm này tặng cho các ngươi cũng là không không khả năng, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác mắc thêm lỗi lầm. Nữa, cho tới hôm nay thì vẫn đang cho rằng thiên kiếm môn không sai. Thái độ này ta hôm nay cũng là lén hội, cho nên đã như vậy lời nói, các ngươi thì liền là sai lầm của mình chả giá đã đi. Vừa dứt lời đồng thời Cố Vô Thiên xung quanh cũng là nhấc lên kinh khủng phong bạo, lúc này sát khí thì là hoàn toàn bạo phát ra, đến bây giờ Cố Vô Thiên cũng là cuối cùng chuẩn bị chân chính đạo thủ. Ở thời điểm này làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, đồng thời cũng là làm rõ ràng thiên kiếm môn chân chính thái độ, cho tới bây giờ mới thôi bọn hắn cũng là không muốn nhận sai, Cố Vô Thiên tính nhẫn mại cũng là bị triệt để hao tổn xong rồi, hắn đã đối thiên kiếm môn thất vọng cực độ, lần này hắn càng là hơn không nghĩ có bất kỳ lưu thủ. Lúc này kia mấy vị trưởng lão càng là hơn lòng đầy căm phẫn bộc ra, giết chúng ta tông môn nhiều đệ tử như vậy, thậm chí có một số trưởng lão cũng là mất mạng tại tay ngươi, đều đã nỗ lực như thế lại rồi. Còn muốn chúng ta thế nào, ngươi cái tên này thực sự là cố tình gây sự." Lúc này Kiếm Tuyệt có chút thất vọng nhìn những trưởng lão này, đến lúc này lại còn nói lời như vậy, bọn người kia chân thật là có chút ít hết có tốt chữa. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đã là không muốn cùng những người này nói thêm cái gì nói nhảm, tại lúc này hắn chỉ muốn đem những người ở trước mắt giải quyết hết sau đó, nhanh đi bận bịu chứng minh chính sự, đối với Thiên kiếm môn người hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng. Đang chuẩn bị dùng trường kiếm trong tay của mình đại sát tứ phương lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức cũng là xuất hiện, Cố Vô Thiên ở thời điểm này dừng một chút, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến quát to một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Ngay cả tông môn bên trong mạnh nhất hai vị trưởng lão, lúc này cũng là bị Cố khí thế này trấn áp lại không thể động đậy. Bọn hắn nghĩ không ra lạ dạng gì đáng sợ nhân vật, vào lúc này lại có thể đem mấy vị trưởng lão làm thành cái bộ dáng này, đủ để thấy người tới thực lực cường đại. Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là hiểu rõ, cái này hẳn là trốn ở âm thầm gia hỏa kia, thực lực của người này sợ đã vượt qua nguyên nhân kỳ, nhưng mà Cố Vô Thiên ngược lại là không có bao nhiêu e ngại kế sách, hắn đối với mình món đến có thể là có vô cùng tự tin, thực tế làm hiện tại có được tiên kiếm sau đó, thực lực của hắn càng là hơn đột nhiên tăng mạnh. Thiên kiếm môn nhiều năm như vậy rốt cục là nuôi một đống rác rưởi. Có thể lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, các người đám người này cũng xứng gọi tu sĩ sao? Lúc này lão tổ rốt cục hiện ra thân thể, bên kia thập trưởng lão cũng là bội tiếp cùng nhau rơi xuống đám mây, đối với bên ấy quỳ xuống đệ tử cùng các trưởng lão cũng là giận mắng ra miệng. Lúc này hắn thì là vô cùng tức giận, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cho tới bây giờ cũng là không biết hối cải, rõ ràng là chính mình làm sai chuyện, nhưng mà ở thời điểm này lại là như thế cố chấp, thậm chí đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Cố Vô Thiên, thật sự là có chút thái không biết xấu hổ. Lúc này mới trải qua bao lâu, chính mình tại lúc Thiên Kiếm môn hay là Thánh địa bình thường, như hôm nay kiếm môn sao biến thành bộ này tính tình, đơn giản chính là một mảnh ô yên trướng khí bộ dáng. Ninh Minh lúc này nghe nói như thế sau đó trên mặt thì là có chút đỏ lên, nhưng mà vẫn đang cứng cổ hỏi nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì đối với chúng ta tông môn sự việc khoa tay múa chân? Lúc này lão tổ thì là một cái miệng rộng tử đánh vào Ninh Minh trên mặt, thật không biết ngươi là thế nào lên làm người tông chủ này, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta chính là Thiên Kiếm môn lão tổ, ta không có tư cách quản ngươi sao? Chính là ngươi dạng này nhân tại để cho chúng ta Thiên kiếm môn gia nhiều như vậy bại hoại. Rút lời lại là hai cái to mồm trực tiếp rút vị tông chủ này, lúc này đều cũng có chút ít bối rối. Nhìn trước mắt người này, mọi người cũng là theo lịch đại tông chủ trên bức họa nhận ra được, nhìn tới người kia quả nhiên là bọn hắn Thiên kiếm môn lão tổ. Không ngờ rằng vị lão tổ này lại lại lần nữa hồi tới nơi này, kiếp tịch ở thời điểm này cũng là âm thầm kinh hãi, lúc nhỏ đã từng thấy qua vị lão tổ này một mặt, không ngờ rằng vị lão tổ này vậy mà sẽ lại lần nữa hồi về tông môn, nhìn tới hôm nay tông môn hẳn là được cứu rồi. Các vị trưởng lão ở thời điểm này cam tâm tình nguyện quy xuống hạ bái. Tất cả mọi người là có chút kích động cùng phấn chấn, có thể là Thiên Kiếm môn làm chủ người rốt cục quay về. Bởi như vậy lời nói, tông môn sợ là không có chuyện gì, mọi người ở thời điểm này cũng là thở phào nhẹ nhõm, lần này người trẻ tuổi Tiếc Khí Diễm cũng sẽ không phách lối như vậy. Phải biết lão tổ hiện tại đã đột phá nguyên anh kỳ, đối mặt Cố Vô Thiên tự nhiên là có thể thoải mái cầm xuống, lúc này vị lão nhân này cũng là đi tới Cố Vô Thiên trước mặt. Không biết tiểu huynh đệ có thể chút giận. Nếu vẫn là không có xả đủ giận lời nói, trên mặt đất quỷ những người này mặc cho ngươi giết, liền xem như muốn người tông chủ này tính mệnh cũng không phải không thể, chẳng qua còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể lưu lại một chút hy vọng sống, để cho ta chơ mắt nhìn tông môn diệt vong, thì là có chút không đành lòng. Chương 130, Hóa Thần Kỷ Mạt tôi, chương 130, Hóa Thần Kỷ Mạt tôi. Mặc dù thực lực xa xa vượt qua Cố Vô Tiền, nhưng mà ở thời điểm này, lão tổ thì là phi thường giảng đạo lý, ở thời điểm này cùng Cố Vô Thiên giọng thương lượng nói những lời này, Với lại hắn cũng không phải là không người hiểu chuyện, tất nhiên làm chuyện sai lầm tự nhiên là phải trả giá thật lớn, ở thời điểm này cũng là muốn củng cố Vô Thiên Hào hào bản bạc một phen. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là cười lấy trả lời, Thiên kiếm môn có thể có được hôm nay quy mô, nhìn tới hẳn là có tiền bối dạng này người tại, nếu bây giờ có thể có tiền bối dạng này người, tại tông môn bên trong chủ sự cũng không trở thành đi đến một bước này. Chẳng qua hôm nay ta lại không thể đơn giản như vậy tối lui, ta đã cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, nhưng mà bọn hắn nhưng không có trân quý, cho nên hôm nay ta sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Cố Vô Thiên ở thời điểm này sát tâm đã lên, ở đâu lại là đơn giản như vậy có thể phóng, ngự khí của hắn thì là phi thường kiên quyết, nhường trước mắt những trưởng lão này cùng các đệ tử trong lòng đều là dân mình, nhường vị lão tổ này việc này cũng là tại nội tâm tở dài. Người trẻ tuổi kia thật đúng là một sát phạt quả đoán đồng thời không lưu tình ra hỏa, nhìn tới người này cũng không phải là một cái gì mềm lòng người. Lúc này cũng là chỉ có thể có hơi thở dài nói nói, Thiên kiếm môn dù sao cũng là ta bị hao tốn vô số tâm huyết mới tạo dựng lên, hôm nay dù thế nào ta thì nhất định phải bảo vệ tông môn một chút hy vọng sống, sở dĩ còn tỉnh tiểu Hưu thối lui đi. Vừa dứt lời sau đó Khí tức kinh khủng cũng là xông thẳng tới chân trời, ở thời điểm này phong vân biến sắc, ngay cả dưới đáy vạn kiếm cũng là cùng vang lên. Khí thế kinh khủng nhường rất nhiều người ở thời điểm này đều là tâm thần cự chiến, vị lão giả này lúc này giống như là tiên tu nhân hạ phàm bình thường, trên người mang theo ngập trời kiếm khí, nhìn Cố Vô Thiên cũng là nhẹ giọng nói: "Bây giờ ta đã siêu việt nguyên anh kỳ, không phải ngươi có thể đối phó hay là nhanh chóng thối lui đi, ta cũng không muốn tổn thương ngươi." Tất cả thiên kiếm môn đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt đều là mang theo vẻ kích động, bọn hắn ở thời điểm này nhìn nhà mình lão tổ cũng là hiểu rõ nhà bọn hắn lão tổ lúc này đã đạt đến một rất đáng sợ cảnh giới, nghĩ đến đây rất nhiều đệ tử đều cũng có chút ít trào phúng nhìn về phía bên kia Cố Vô Thiên. Bởi vì bọn họ muốn biết Cố Vô Thiên tại đối mặt địch nhân như vậy lúc, đến tột cùng phải chăng còn hội tượng vừa mới cứng như vậy khí, rất nhiều đệ tử thậm chí phát ra có hơi tiếng hoan hô. Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, dường như không nhìn thấy người trước mắt này thực lực tương đại, đang nghe lão tổ sau đó, Cố Vô Thiên cũng là cười cười. Bảo ngươi một tiếng tiền bối, là kính tuệ của ngươi tương đối lớn cũng không phải là bởi vì thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ta vừa mới đều nói, những người này cũng không biết hối cải, cho nên cho dù buông tha bọn hắn, tương lai cũng sẽ dẫn xuất phiền toái càng lớn hơn nữa, hóa thần, kỳ thực lực sao? Cố Vô Thiên lúc này trên người cũng là bộ phát ra tương đối đáng sợ kiếm khí, vô số lợi kiếm ở thời điểm này đều là mơ hồ nghĩ muốn xông ra vỏ kiếm của mình, Cố Vô Thiên lúc này lấy ra tiên kiếm của mình đến, Thiên Tâm kiếm tại chính thức ra khỏi vỏ sau đó. Những điên lợi kiếm giống như ngay tại cúng bái chính mình hoàng gia bình thường, phát ra trận trận tiếng kiếm reo, Cố Vô Thiên thân mình thực lực đã đạt nguyên anh định phong kỳ, mà lúc này kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng thêm thanh kiếm này lại có thể cùng trước mắt lão tổ địa vị ngang nhau. Lúc này Thiên kiếm môn tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh chi sắc, có chút ngốc trẻ đồng thời rung động nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia, rất nhiều người ở thời điểm này mới ý thức được, nguyên lai like kiếm các một đoạn thời gian trước phát sinh chuyện kia lại là chân thực, với lại người trước mắt liền là lúc ấy nhân vật chính, Cố Mộc Lam lúc cũng không hề nói dối. Thực tế nhìn thấy nhà mình lão tổ Kiêu Ý cũng bị áp chế lại, không ngờ rằng người trẻ tuổi kia kiếm thuật cảnh giới lại đây lão tổ còn cao hơn, cái này thật sự là có chút thật bất khả tư nghị. Mà kia Thiên kiếm môn lão tổ lúc này nhìn trước mắt một màn này, thì chỉ còn lại có chấn kinh chi sắc, ở thời điểm này hắn đã là trợn mắt há hốc mồm, cho dù gặp qua đủ loại thiên tài, nhất là tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, càng là hơn không thiếu thiên tài tồn tại. Nhưng mà 20 tuổi liền đã đạt tới hóa thần kỳ thiên tài, dù thế nào hắn đều là chưa từng gặp qua, phải biết lão tổ bây giờ đã sống ba giáp, mà Cố Vô Thiên dùng 20 năm thì đạt đến giống như chính mình độ cao, này là dạng gì thiên phú, cái này lại là cái gì dạng tu vi. Liên Sếp như vị lão tổ này, lúc này trong mắt đều là lộ ra có chút thần sắc sợ hãi, bọn hắn ở thời điểm này mới biết được hôm nay rốt cục trêu chọc một cái dạng gì tồn tại, Thiên Kiếm môn hôm nay trêu chọc phải một khối tâm sát. Chỗ có người nhìn thấy trước mắt một màn này cũng sôi nổi nuốt nước miếng một cái, sắc mặt của mọi người đều là trở nên trắng bệch, ở thời điểm này bọn họ cũng đều biết hôm nay Thiên Kiếm môn sợ thật sự dữ không được, cho dù là có lão tổ chỗ, bọn hắn cũng không cách nào bảo đảm an toàn của mình. Ngươi, làm sao có khả năng? Lão tổ ở thời điểm này đã là trợn mắt há hốc mồm, trước đây vì là tất cả ở vào khống chế bên trong, nhưng mà lúc này sắc mặt cũng là bị biến. Trong ánh mắt chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi, dạng này yêu nghiệt làm sao lại như vậy ở bên ngoài, cho dù tại Côn Luân bên trong cũng là không có có như thế yếu tố người trẻ tuổi. Lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia lúc, ở thời điểm này càng là có chút trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng thanh kiếm này lại là một thanh tiên kiếm, cùng trong tay mình thanh thần binh này so ra, thật sự là một ở trên trời, một cái tại đất dưới. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là nhìn trước mắt người này, đã nguyên là thiên kiếm môn lão tổ, cho nên che chở tông môn của mình ngược lại cũng có thể nói được thông, chẳng qua hôm nay thì xem xét ngươi có bản lĩnh này hay không. Sau đó Cố Vô Thiên phía sau liền phảng phất xuất hiện một cái to lớn hắc long bình thường, kia trên người hắc long có kiếm khí đang không ngừng lóe ra, lúc này cầm kiếm Cố Vô Thiên dường như là thiên thần hạ phàm bình thường, làm cho tất cả mọi người đều là sinh không nổi bất kỳ trống cự gì chi tâm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mọi người ở thời điểm này mới đột nhiên hiểu rõ, làm lúc thập trưởng lão cùng ngậm nhi nói những lời kia vậy mà đều là thật sự, tất cả mọi người là ở thời điểm này mới biết mình rốt cuộc phạm vào dạng gì sai lầm. Cũng sớm đã có người nói cho bọn hắn, người này là Thiên kiếm muôn không trêu trọng nổi. Sớm đã có người nói cho bọn hắn, không muốn tùy tùy tiện tiện cướp đoạt đồ của người khác, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Chẳng thể trách Cố Vô Thiên nói cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội, nguyên lai like tại Lơ đãng bên trong, bọn hắn tham lam để bọn hắn bỏ qua quá nhiều chuyện, bây giờ tất cả mọi người là khư khư cố chấp, cuối cùng dẫn đến tông môn tới mức độ này, bây giờ bọn hắn tin tưởng sự thật trước mắt, trong lòng cũng là có vô tận hối hận, nhưng mà đã muộn không thể chế nữa. Hôm nay tất nhiên ở chỗ này gặp nhau, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi chỉ cần có thể tiếp được ta một kiếm, hôm nay ta liền bùng thả Thiên kiếm môn. Mặc dù trước mặt đứng đấy là cũng sớm đã thành danh tiền bối, nhưng mà lúc này vị tiền bối này sắc mặt lại là tương đối nghiêm trọng, hắn hiểu rõ trước mắt người trẻ tuổi này không có nói lung tung, hắn món đến vừa xa tưởng tượng của mình, nếu nếu buông tay buông chân sinh tử đánh nhau lời nói, hắn cuối cùng nhất định sẽ rơi vào một hận phải chết kết cục, bây giờ Cố Vô Thiên lại cho hắn một cơ hội như vậy, như vậy hắn thì phải thật tốt chấn quý. Lúc này đã không coi Cố Vô Thiên là làm một cái bình thường người trẻ tuổi, vì tông môn của mình vị lão tổ này lúc này cũng là muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Đến đây đi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì cũng không muốn làm khó trước mắt lão nhân gia này, lúc này xoay lưng kia phong bạo cũng đang không ngừng tụ tập, phá. Thiên. Ở thời điểm này đương nhiên chưa hề dùng tới Thiên Ma thập tam kiếm, bằng không trước mắt người kia có thể biết trực tiếp bị trọng thương, hắn lúc này mặc dù không có đồ nước, nhưng mà cũng là sử xuất toàn lực của mình tới. Lão tổ từ trước đến giờ đều là chủ động công kích, ai có thể nghĩ tới hôm nay lại bị động phòng ngự, ở thời điểm này thì chỉ còn lại có hoàn toàn phòng ngự. Hai cố kiếm khí phong bạo cũng là đụng vào nhau, chẳng qua ngắn ngủi một mấy mắt, lão tổ kiếm thức thì hoàn toàn bị phá vỡ đi ra. Hai người ở giữa thực lực hoàn toàn thì không tại một cái cấp bậc, cái kia đáng sợ tiên tâm kiếm chô phát ra khí khí, hoàn toàn không phải lão tổ có thể ngăn cản, bất luận là Cố Vô Thiên thân mình kiếm khí tu vi, hay là Cố Vô Thiên trong tay này thành tiên kiếm chô phát ra lực lượng, tuyệt đối đều là bao trùm ở trước mắt lão tổ phía trên. Làm lão tổ trước mắt cái kia thành cự kiếm hoàn toàn biến mất lúc, hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra đến một ngụm lớn máu tươi phun ra. Sắc mặt càng trở nên có chút tái nhợt, vừa mới giao thủ một cái là hắn biết, mặc dù mình lúc này thực lực đây người trẻ tuổi này cao hơn, nhưng là người trẻ tuổi này kiếm tuấn sớm thì đã đạt đến điên phong tạo cực tình trạng, trừ phi hắn có thể lại cao hơn ra một cảnh giới, mới có thể cùng người trẻ tuổi này bất phân thắng bại, này còn chỉ là bất phân thắng. Bại mà thôi. Cố Vô Thiên tại lúc này cũng không hùng hổ dọa người, mà là nhìn trước mắt vị lão tổ này, thắng bại đã phân, đã như vậy lời nói, liền đừng xuất thủ can thiệp, bằng không mà nói, ta liền sẽ chân chính rơi xuống một kiếm này. Chương 131, đừng lại tiếp tục, chương 131, đừng lại tiếp tục. Lời này nhường lão tổ ánh mắt thì là có chút thất thần, bởi vì hắn không nghĩ tới Cố Vô Thiên vậy mà sẽ mạnh thành bộ dáng này, mạnh đến để cho mình đều đã không cách nào lại đã hiểu, dạng này kiếm thuật tuyệt đối không thuộc về thế giới này. Nhưng cái này vị luôn luôn đối với mình kiếm thuật tràn đầy tự tin lão tổ, lúc này ánh mắt đều cũng có chút ý thất thần, hắn ở thời điểm này mới biết được, chính mình hôm nay liền xem như ở chỗ này cũng vô pháp bảo hộ tông môn. Cố Vô Thiên lúc này thì hiện giống như thiên thần nhìn xem đến phía dưới quỷ những đệ tử kia cùng trưởng lão, lúc này cũng là lạnh nhạt một kiếm vung ra, kinh khủng kiếm khí ở thời điểm này cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra. Tất cả đại điện trên quảng trường tất cả mọi người, cũng là vì bọn hắn ngu xuẩn cùng tự đại bỏ ra đại giới, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra vô biên vẻ sợ hãi, người trẻ tuổi này thật sự muốn tiêu diệt tiên kiếm môn. Cố Vô Tiên không có chút do dự nào, hướng thẳng đến mọi người một kiếm mới hạ xuống, tại kiếm khí như thế phía dưới không ai có thể còn sống sót, càng là hơn không ai có thể giữ giữ một bình thường tâm tính. Trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh khủng, bất luận là những kia cường đại trưởng lão hay là các đệ tử, ở thời điểm này đều là không nghĩ tới Cố Vô Tiên thực lực hội mạnh đến trình độ này, thậm chí ngay cả lão tổ cũng đỡ không nổi ra hỏa này một tiếng. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn dưới một kiếm này là tuyệt đối không cách nào sống sót, cái gì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tại thời khắc này toàn bộ phao toái, bọn hắn ở thời điểm này chỉ muốn sống sót, chỉ nghĩ tựa nguyên lai như thế, thành thành thật thật tu luyện, thành thành thật thật làm một cái tông môn đệ tử. Nhìn thấy những người này cầu xin tha thứ dáng vẻ, lão tổ ở thời điểm này thì chỉ còn lại có thở dài một tiếng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu, tại làm sai lúc xưa nay sẽ không tỉnh lại, làm báo ứng đến lúc lại bắt đầu tiêu trời chết đất, làm gì? Tụ gì? Tất cả trên đại điện đệ tử cùng các trưởng lão ở thời điểm này cũng là trong nháy mắt biến thành đầy đất thịt vụn. Nơi này quỷ thế nhưng rất nhiều đệ tử tinh anh cùng trưởng lão, tất cả mọi người ở thời điểm này đều là toàn bộ bị cắt giết. Lúc này còn có phần lớn đệ tử chính đang sợ hãi nhìn Cố Vô Thiên, bọn hắn biết mình vận mệnh làm sao, ở thời điểm này đều là nơm nớp lo sợ ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào lại gìn giữ vừa mới trấn định cùng phép lối. Lúc này bất kể là tông chủ hay là thiếu tông chủ, đều là bị Cố Vô Thiên một kiếm này trực tiếp tiêu diệt, vừa mới còn kiên cường gề gớm hai người, cũng là cuối cùng đã trở thành trên đường hoàng truyền hai cái cô hồn dã quỷ, không biết bọn hắn tại trước khi chết sẽ hay không có hối hận. Hối hận vì sao mình muốn cướp thanh kiếm kia, hối hận vì sao mình làm ra như thế ghê tởm sự việc. Mà hai vị Tiên trưởng lão lúc này cũng là đã tại kiếm khí kia phía dưới biến mất vô tung vô ảnh, liền xem như lại thế nào cưỡng ép ra hỏa, cũng là biến thành đầy đất thịt vụn, ở thời điểm này đã là không nói gì với nhau. "Nhị ca, được rồi." Cố Ngộng ở thời điểm này cuối cùng mở miệng lên tiếng, trên mặt cũng là có vẻ mệt mỏi, tại mọi người có chút sợ hãi mà ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Cố Ngộng ở thời điểm này cũng là lôi kéo Cố Vô Thiên quát cáo. "Nhị ca, thả những đệ tử này đi." Đại bộ phận các đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì quan hệ. Cố Ngộng nhìn trước mắt thảm trạng, ở thời điểm này sắc mặt thì là có chút tái nhợt, ngay cả tông chủ và thiếu tông chủ đều là đã chết, như vậy chuyện này nên thì đến đây trầm rước, những đệ tử này rất nhiều cũng không biết chuyện nội tình. Làm là tông môn của mình, Cố Ngộng tự nhiên là có rất sâu tình cảm, cho dù đối với này cái tông môn đã tương đối thất vọng, nhưng mà Cố Ngộng ở thời điểm này vẫn là mở miệng trợ giúp tông môn của mình, những đệ tử này nếu còn sống, thiên kiếm môn một ngày nào đó còn có thể trở lại đỉnh phong. Phân lớn trưởng lão vẫn đang tồn tại. Cho nên tông môn thì là có thể có một ngày hồi phục hà quang. Nhìn một bên sư tôn cùng thập trưởng lão những thứ này một thẳng đang bảo vệ người của mình, lúc này trên mặt đều cũng có nhìn chán nản thần sắc, cố ngậm tại trong lòng cũng là có chút không đành lòng, cho nên ở thời điểm này mới quyết định nhường nhịn ca lưu lại những người này tính mệnh. Bên phía lão tổ ở thời điểm này cũng là nhìn về phía Cố Ngậm, tất cả mọi người là không khuyên nổi Cố Vô Tiên, nhưng mà duy có cái cô nương này mới có thể khuyên nhủ nàng nhị ca, vì tởi chung còn cần người bổ chung, tiểu cô nương này mới thật sự là mọi chuyện nguồn cơn cùng bắt đầu chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới đều không có mặt đi kính nhờ Cố Ngộng, tông môn nhường Cố Ngộng không chỉ nhận lấy vạn phần khó nục, trừ ra trên thân thể đau khổ bên ngoài còn cố ý linh bên trên đau khổ, bọn hắn ở thời điểm này lại có cái gì mặt đi kính nhờ Cố Ngộng đâu, cho nên tự nhiên là không nói thêm gì, không ngờ rằng Cố Ngộng ở thời điểm này lại chủ động mở miệng. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là sợ lên Cố Ngộng đầu, ở thời điểm này trực tiếp thu hồi kiếm khí của mình, đối với hắn mà nói đều chỉ là vì tiểu muội của mình báo thù cùng chút giận, bây giờ tiểu muội đều đã thỏa mãn, mình cần gì còn muốn ở chỗ này canh cánh trong lòng đâu. Tiểu muội bản thân liền là một tương đối tâm địa thiện lương người. Ở thời điểm này cũng là mở một mặt lưỡi buông tha bọn hắn. Tất cả các đệ tử ở thời điểm này đều là quỳ trên mặt đất lễ bái nhìn Cố Ngộng, trong chốc nhoáng này Cố Ngộng theo sát thần trong tay cứu ra bọn hắn tất cả mọi người, ở thời điểm này đối với Cố Ngộng cũng chỉ có lòng cảm kích. Đa tạ sư mẫu cứu ta thiên kiếm môn. Một thanh âm truyền ra sau khi đến, tất cả âm thanh cũng là theo chân hợp lại, ở thời điểm này mọi người âm thanh bên trong đều là tràn đầy chân thành cùng kích động hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Ngộng không khác nào bọn hắn ân nhân cứu mạng, tất cả mọi người ở thời điểm này đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tại lần này thiên kiếm môn rốt cục nên đón một lần chân chính thay máu. Nội môn dường như toàn diệt, những trưởng lão kia cũng là mười không còn một, tông chủ và thiếu tông chủ cũng là bỏ mình tại chỗ, lúc này thiên kiếm môn nào chỉ là một lần thay máu, quả thực tông môn đều muốn bị diệt sạch. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đắc xác. Vị lão tổ kia ở thời điểm này thì chỉ còn lại có thở dài một tiếng vang lên, vừa mới vị này thập trưởng lão khuyên nói mình, hắn còn tưởng rằng mọi thứ đều nắm chắc thắng lợi trong tay, còn tưởng rằng mọi thứ đều ở kế hoạch của chính mình cùng trong tưởng tượng, kết quả không ngờ rằng cuối cùng lại làm thành bộ dáng này. Nói là muốn đối tông môn tiến hành một lần đại chỉnh đốn, nhưng là như vậy đại giới thật sự là quá lớn, muốn khôi phục dĩ vãng vinh quang, còn không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà hướng chỗ tốt nghĩ, Thiên kiếm môn những thứ này ưu ác tính cũng là bị triệt để trừ tận gốc, dùng một loại lôi đỉnh mà thủ đoạn đạt thủ, đem Thiên kiếm môn đã triệt để cho cách tần một phen. Mà Thiên kiếm môn một chút hy vọng sống thì rốt cục là bảo vệ, kết cục còn không tính quá xấu, mọi người ở thời điểm này đều là thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng người sắt thần này có thể vung tha bọn hắn. Hôm nay sự việc sau khi trầm dứt, Cố Vô Thiên tại Thiên kiếm môn cũng là dừng lại mấy ngày hiện tại mọi người tôn sùng phía dưới, một cách tự nhiên thì là trở thành tiên kiếm môn tông chủ, thập trưởng lão thì là thăng làm đại trưởng lão, có những thứ này tâm địa thuần lương người biến thành tiên kiếm môn người lãnh đạo, cũng là nhường rất nhiều đệ tử tại trong lòng có chút an tâm. Chí ít cùng thì ra là tông chủ xo so ra, những người này sẽ không làm những cái ô yên chướng khí sự về tới. Cố Vô Thiên khuyên nhủ Cố Ngộng cùng chính mình cùng rời đi, mặc dù mang theo một người hội khá là phiền toái, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng nghĩ đem Cố Ngộng trước giàn xếp ở đâu đi, chí ít có thể làm cho Cố Ngộng bảo đảm an toàn. Co như mình muốn đi côn luân cũng sẽ đi trước Cố gia. Cứ nhờ Cố gia chăm sóc Cố Ngộng, dù sao lấy thực lực của mình tại Cố gia, sợ là cũng có thể nói chuyện. Nhưng mà Cố Ngộng lại là cự tuyệt yêu cầu như vậy, chờ ta lúc nào có thể tấn thăng kim đan kỳ rồi nói sau, hiện tại thực lực của ta thật sự là quá yếu, sau khi ra ngoài cũng sẽ cho nhị ca đem lại rất nhiều phiền phức, cho nên ta còn là trước tiên ở tông môn bên trong ở lại đi. Trải qua lần này sự việc sau đó, Cố Ngộng cũng là trưởng thành rất nhiều, ở thời điểm này cũng là đã hiểu thế giới này cũng không có mình trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, tại tông môn bên trong cũng có nhiều như vậy nguy lửa ta gạt sự việc. Tại giang hồ bên trong lại có dạng gì sự việc đang đợi chính mình đâu? Cho nên Cố Mộng cũng là hiểu rõ, thực lực cùng tu vi là trọng yếu nhất, chỉ có thực lực của mình trở nên càng phát ra cường đại lên sau đó, mới có thể có nhiều quyền phát biểu hơn, mới biết nhường nhiều hơn nữa nhân quan rót chính mình. Lần này sự việc cũng là nhường Cố Mộng có chút tình báo, mình không thể vĩnh viễn tại nhị ca bảo vệ dưới, phải từ từ học hỏi chính mình trưởng thành, cho nên cũng là quyết định dụng tâm tu luyện. Chương 132, truyện, chương 132, truyện. Cố Vô Thiên chỉ là sờ lên Cố Mộng đầu, không nói thêm gì, ở thời điểm này có vui mừng cùng vẻ bất đắc dĩ, chính mình tại con đường này bên trong thì là có chút thân bất do kỷ. Bây giờ cũng vô pháp cho tiểu muội bảo đảm cái gì, chỉ hy vọng tiểu muội có thể bảo đảm an toàn. Nhưng tiểu muội không có thì ra là nhẹ nhàng cùng Linh Sảo, hắn lúc này tại trong lòng cũng là có chút khó chịu, lớn lên trong quá trình tổng hội mất đi thứ gì, mà thấy nhỏ muội cũng đang từ từ trưởng thành. Lúc này chính mình có thể làm cũng chỉ có giúp đỡ tiểu muội, đem chính mình một phần kiếm khí phân ra đến cho cho Cố Ngộng, ở trong đó còn có Cố Vô Thiên kia nồng hậu dày đặc linh lực, ở thời điểm này nếu cho chú ý Ngộng, sợ là muốn tổn thất chính Cố Vô Thiên thực lực. Chỉ chẳng qua đối với Cố Vô Thiên mà nói, tu luyện một quãng thời gian thì có thể trở về, cho nên tự nhiên cũng là không có để ý nhiều. Trong nháy mắt linh lực cũng là bao trùm Cố Ngộng, Cố Ngộng ở thời điểm này cũng là vội vàng ngồi xuống vận công, theo cái kia đáng sợ kiếm khí hướng phía chính mình bao vây mà đến, tu vi trong nháy mắt này cũng là trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Cố Ngộng vốn là đã đạt đến hư đan cảnh giới, ở thời điểm này tu vi lại không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt đúng là đi tới hư đan định phong kỳ, mắt thấy đã đến bán bộ kim đan cảnh giới, mà tu vi hay là tại không ngừng tăng trưởng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là nhíu mày. Nếu nếu vượt ngang một đại giai đoạn lời nói, thật sự là có chút quá nhanh. Tiếp tục như vậy đối với cố ngộng sự phát triển của tương lai thì cũng không có cái gì chỗ tốt, cũng là trực tiếp đem tu vi cho đè ép xuống. Nếu tương lai muốn có cao hơn thành tựu, như vậy ở thời điểm này tự nhiên là gấp không được Cố Vô Thiên, là người từng trải tự nhiên là hiểu rõ điểm này, lúc này chỉ là vì có thể tăng lên cố ngộng căn cốt, nhưng nàng đối với bản nguyên kiếm khí có một chút lĩnh ngộ mà thôi. Chỉ là nhìn trước mắt đã nhập định cố ngộng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không nói thêm gì, hắn từ trước đến giờ đều không thích cáo biệt, càng là hơn không am hiểu cáo biệt sau đó bầu không khí. Làm xong việc này sau đó, đem tiên lôi kiếm đặt ở cố ngộng bên người. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là yên lặng rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể lại cùng tiểu muội. Qua chưa bao lâu thời gian, kiếm tuyệt cùng thập trưởng lão, cũng là bây giờ đại trưởng lão đi tới chỗ này giữa sân, cảm thụ lấy này giữa sân khoảng cách, hai người trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh hãi. Đang nhìn đến Cố Ngộng tu vi sau đó, hai người càng là có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Cố Ngộng tại ngắn ngủi trong vòng một đêm thì biến thành bán bộ kim đan cảnh giới, dạng này tăng trưởng thật sự là có chút quá mức khoa trương, với lại Cố Ngộng trên người kiếm khí cũng đã trở nên có chút không cùng một dạng. Nhị đối Cố Vô Thiên hẳn là chỉ dẫn một chút cố ngộng, nếu không thì sẽ không biến thành như thế, bọn hắn không tưởng tượng nổi Cố Vô Thiên rốt cục dùng dạng gì thủ đoạn, ở thời điểm này chỉ là hiểu rõ, bây giờ cố ngộng đã có tương đối đáng sợ tiên phú, với lại đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là không giống đại chúng. Hai người ở thời điểm này mới biết được, Cố Vô Thiên đối với cái này tiểu mũi rốt cục đến cỡ nào sâu lãi, bọn hắn ở thời điểm này mới minh bạch qua đến, hai người ở giữa giằng buộc thì sẽ như thế khắc sâu. Lúc này lão tổ cũng là đến nơi này, nhìn thấy cố ngộng sau đó cũng là thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng là có đặc biệt chỉ riêng mang đang lóe lên. Nhị tối lên trời đúng là cho ta Thiên Kiếm Môn lưu lại một chút hy vọng sống, đứa nhỏ này chính là Thiên Kiếm Môn tương lai hy vọng. Sau đó lại là quay đầu nhìn về phía cái khác hai người, như hôm nay kiếm môn thực lực bị hao tổn, thì thật sự là có chút quá không an toàn, có như thế một đứa bé tại nơi này, sợ là sẽ phải dẫn tới người khác ngấp nghé, cho nên bây giờ vì để phòng vạn nhất, ta còn là đem Cố Ngộng mang đi, ta muốn mang nàng đi ta tu luyện côn luân Hà gia, đến chỗ nào sau đó, Cố Ngộng cũng là lại nhận cao cấp nhất tài nguyên bổ dưỡng, có ta ở đây tự nhiên cũng là sẽ không nhận nửa điểm đối thân. Trước đây vị lão tổ này là muốn mời Cố Vô Thiên cùng nhau cùng đi. Kết quả không nghĩ tới Cố Vô Thiên lại trực tiếp đi không từ giá, cho nên ở thời điểm này chỉ có thể đem ánh mắt định tại trên người Cố Ngộng, mà Cố Ngộng là bọn hắn thiên kiếm môn hậu bối, vị lão tổ này cũng là tương đối vui lòng. Nếu Cố Vô Thiên lúc này ở nơi này nghe đến mấy câu này lời nói, tuyệt đối là hội nổi trận lôi đình thậm chí ra tay đánh nhau. Lão già này không phải ở không đi gây sự sao? Chính mình vốn là không muốn mang tiểu muội đi chỗ nguy hiểm như vậy, cho nên mới đi không từ giá, không muốn để cho người khác biết cái gì, không có nghĩ đến lão gia hỏa này lại vẫn cứ muốn đem tiểu muội mang hướng địa phương nguy hiểm, chẳng ai ngờ rằng đây hết thảy lại trùng hợp như thế. Trước đây Cố Vô Thiên thị không muốn để cho tiểu muội đi tham gia loại chuyện này, Côn Luân khẳng định hội nhắc lên rất lớn giọng rõ, vì Côn Luân cấm địa xuất hiện, cho nên ở đâu khẳng định là có một hồi ác chiến kết quả, không nghĩ tới người kia lại đem tiểu muội mang hướng về phía chỗ nào. Lúc này Cố Vô Thiên tự nhiên không biết nơi này chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn hiện tại đã một đường hướng phía thần vực phương hướng mà đi, đến thần vực sau đó, khoảng cách Côn Luân tiên cảnh cũng là không xa. Mà lúc này trên đường, còn có một người cũng đang không ngừng hướng phía thần vực phương hướng đi tới. Người đàn ông này lúc này cũng là trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn, người này chính là từ Cố gia cáo tử võ thông thiên. Võ Thông Thiên lần này rốt cục tìm về năm đó truy sát mình tông môn. Mà bây giờ ra hỏa này cũng là cuối cùng tại Cố Vô Thiên chỉ điểm phía dưới tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, đồng thời đối với đạo đạo cảnh giới lĩnh ngộ cũng là càn lên hơn một tầng lầu. Hắn hôm nay đối với tại thực lực của mình càng là hơn tương đối có tự tin, tại đột phá cảnh giới này sau đó, cũng là không có chút nào do dự, hướng thẳng đến làm năm chính mình đạo tẩu thần vực mà đi. Làm năm bị Bình Thiên Tông tông chủ nhục nhã, bị mọi người truy sát, sư phó tức thì bị những tên kia mơ mơ hồ hồ cho giết chết, chuyện này thì một thằng tổn tại Võ Thông Thiên trong lòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Người đời chỉ coi chuyện này là của hắn công tích vĩ đại, nhưng mà đây cũng là trong lòng của hắn Vinh Viên đau nhức, sư tôn thủ đến bây giờ còn không có báo thành, hắn hôm nay lại một lần nữa về đến thần vực bên trong, cũng sớm đã đã làm xong tự tay giết kẻ thù chuẩn bị, lần này hắn muốn triệt để đem cái chỗ kia cho tuyệt diệt rơi. Mà lúc này một đầy mặt mỏi mệt đồng thời mang theo một thân phong trần người trẻ tuổi, cũng là hướng phía mục tiêu của mình đi tới, ở thời điểm này Cố Thiên Long cũng là hướng phía Côn Luân phương hướng mà đi. Cho dù hắn hiện tại đã không có tu vi gì, nhưng mà nghĩ tới cái cô nữ kia Cố Thiên Long trên mặt vẫn đang mang theo có chút nụ cười ôn nhu, chuyến này hắn đi mục tiêu chính là Lưu Gia. Làm năm không có người biết Cố Thiên Long đã trải qua cái gì, kỳ thực năm đó Cố Thiên Long thì từng theo Lưu Gia cái đó công chúa Lưu Tâm Lan đã từng gặp mặt, làm lúc hai người chỉ một cái liếc mắt cũng đã nghiêng tâm tương hứa. Ai cũng chưa từng nghĩ hai người tình yêu tới nhanh như vậy, càng là hơn không ngờ rằng hai người tình yêu kết thúc thì nhanh như vậy. Người của Lưu Gia hiểu rõ chuyện này sau đó, vì một loại rất thô bạo cách thức mang đi Lưu Tâm Lan, đồng thời do gia chủ tự mình ra tay phế đi Cố Thiên Long tu vi, thì nát đạo tâm của hắn. Đồng thời nói cho Cố Thiên Long con cóc đừng nghĩ trèo cao côn luân tiên cảnh gia tộc công chúa. Vào lúc đó Cố Thiên Long liền biết, nhà của côn luân tộc cũng biết côn luân cường đại, vào lúc đó hắn đã dường như tuyệt vọng, đó là chính mình cùng với Cố gia đều khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại. Cho nên vào lúc đó mới lại biến thành bộ kia đổi phế dáng vẻ, chính là chỉ có thể ở nhìn thấy không giống nhau phong cảnh sau đó, mới biết mình rốt cục đến cớ nào vô chi, cho nên hắn mới trở nên sa đọa trở nên có chút hoang cố. Mãi đến khi Cố Vô Thiên nổi dậy mới cho Cố Thiên Long một cơ hội, ở thời điểm này hắn cuối cùng mới ý thức được, nguyên lai người chỉ phải cố gắng là thực sự có thể làm được. Hắn hôm nay đã khôi phục được chút cơ cảnh giới, chắc hẳn qua không được bao dài thời gian khôi phục lại ban đầu thực lực, cho nên ở thời điểm này cũng là tương đối có lòng tin. Hắn biết mình một ngày nào đó có thể nhìn thấy Lưu Tâm Lan, chuyện này trong lòng của hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Không ngờ rằng ở thời điểm này Nhạc Thiên tìm tới chính mình, ở thời điểm này mới biết được gia tộc bị vận mệnh, Cố Vô Thiên cuối cùng kết quả kia nhường Cố Thiên Long cũng là mồ hôi lạnh toa ra, hắn không muốn để cho người nhà của mình trở thành cái dạng kia, cho nên bây giờ có thể việc làm chính là để cho mình không ngừng mạnh lên, mà mạnh lên là phải trả giá thật lớn. Cố Thiên Long đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Ở thời điểm này thì là chuẩn bị đi gặp cái cô nương kia một lần cuối cùng, sau đó thì cáo biệt mình Nguyên Lai like là đi qua, chỉ có thể đi trong lòng thì chuẩn bị kỹ càng, lần này đi sau đó chính mình nhất định phải cùng cái cô nương kia nói ra lời trong lòng tới. Chương 133, lưu ra, chương 133, lưu ra. Cô Luân Tiên cảnh rốt cục ở chỗ nào? Lại làm như thế nào vào trong? Tiến vào sau đó làm sao có thể nhìn thấy cô nương kia? Mấy vấn đề này đối với Cố Thiên Long mà nói từ trước đến giờ cũng không có suy nghĩ qua. Vì đối với hắn mà nói tất cả khó khăn cũng có thể bị trực tiếp khắc phục, vì là một người đầy đủ cố chấp lúc, chuyện này cũng biến thành cũng không khó khăn. Mà lúc này Cố Bất Phàm ở thời điểm này thì đã tới Côn Luân bên kia cửa vào, Côn Luân lối vào có rất nhiều, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói thì chỉ biết là mấy cái như vậy, đối với Cố Giàm mà nói tự nhiên là biết nhiều hơn một ít. Cố Bất Phàm tại chính mình cái đó cháu đi cùng phía dưới cũng là đến nơi này, cuối cùng đã tới lại lần nữa trở về Côn Luân lúc, nhưng mà Cố Bất Phàm cũng không định ở thời điểm này đi thẳng về, mà là lựa chọn một phương hướng khác, cái hướng kia chính là Côn Luân cấm địa chỗ. Lúc này nơi này cũng là có vẻ hơi ngột ngạt tại, trong đó nhìn lên tới có chút thần bí, rất nhiều người tới kể bên này sau đó đều là cảm giác được cảm giác của mình hình như đều hứng chịu tới hạn chế bình thường, cho nên có rất ít người hội hướng phía cái phương hướng này mà đến, không ngờ rằng Cố Bất Phàm tại mới vừa tiến vào côn luân sau đó, vậy mà liền hội thẳng đến nơi này. Ngương sau lưng Cố gia những người kia ở thời điểm này cũng là từng cái nét mặt có chút ngưng trọng lên, không biết người kia rốt cục muốn làm gì. Tiệp kinh khủng uy áp bao phủ mọi người, có vô số xương mũi màu đen đang không ngừng ngật nốt, dường như bên trong ẩn giấu đi nguy cơ to lớn bên ngoài. Nhìn thấy Cố Bất Phàm chuẩn bị hướng bên trong mà đi, Cố gia rất nhiều người đều là quá sợ hãi, vì làm cấm địa không có mợ ra lúc, nếu có người muốn tùy ý vào trong lời nói, rất dễ dàng rơi vào cái bọ mình tại chỗ kết cục. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Bất Phàm cái này nho nhỏ gia chủ liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ngay tại lúc mọi người có chút lo lắng có chút sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới, Cố Bất Phàm trùng quy là đi vào kia phiến hắc vụ bên trong, thân hình cũng là biến mất tại chỗ nào. Mà ở Cố Bất Phàm biến mất sau đó, cấm địa hình như cũng là đã sẽ ra biến hóa cực lớn một dạng, phía trên đột nhiên chạy ra khỏi một vùng ánh sáng, mang, những ánh sáng này cũng là trực tiếp đem nơi này chiếu trong suốt. Mà quang mang này không chỉ đem toàn bộ Côn Luân tiên cảnh chiếu trong suốt, thậm chí đem lục vực rất nhiều chỗ cũng là chiếu rọi lên, ở chỗ nào vô tận trì giương mang bên trong, cũng là có linh khí không ngừng truyền vận, ở thời điểm này cũng là những người phát hiện từng cái có chút trợn mắt há hốc mồm. Thực tế đối với lục vực người mà nói, cảnh tượng như vậy thật sự là có chút thần kỳ, càng làm cho rất nhiều người ở thời điểm này có run rẩy bẩy, bởi vì là mọi người đều biết giữa trời đất tuyệt đối phải lên đại biến. Hơn nữa là Côn Luân bên trong những cường giả kia từng cái thì là có chút choáng váng nhìn trước mắt tình huống, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Tại Hà Gia Vị gia chủ kiến lúc này thì là có chút ngưng trọng nhìn hướng lên trời một bên, lần này cấm địa hình như cùng dĩ vãng có chút không cùng mở dạng, làm sao hảo hảo sẽ phát sinh biến hóa như thế, thật sự là để người có chút khó hiểu. Phải biết đến hắn người ở cảnh giới này, đối với giữa thiên địa năng lượng cảm giác thế nhưng tương đối linh mẫn, hắn ở thời điểm này cũng là phát giác được tất cả đại lục trên cơ bản đều đã xuất hiện giống như cấm địa tình huống, cái này mang ý nghĩa trong cấm địa năng lượng xuất hiện tiết ra ngoài tình huống. Như vậy đại quy mô thì là phi thường hiếm thấy. Như vậy phạm vi to lớn như vậy sự việc hay là lần thứ nhất xuất hiện, như hôm nay điệu đại biến cũng không biết là tốt là xấu, lần này không biết tại bên trong cấm địa sẽ xuất hiện bao nhiêu truyền thừa, nội tâm của bọn hắn cũng là tương đối chờ mong. Cố bất phàm cũng không biết, tại bây giờ Côn Luân Cố gia, phụ thân cũng không tại Cố gia trấn thủ, mà lúc này tại Hà gia cùng chính huynh thân gia hai người thì là có chút nghiêm túc tại trò chuyện với nhau. Ta nhìn xem các ngươi Cố gia trong khoảng thời gian này ngược lại là thật náo nhiệt, nhìn tới rốt cục là muốn ra một cái chuyện, ngươi thì tại ta chỗ này đợi thì không nóng nảy sao được. Đến lúc đó trong nhà nếu chiếu chú ý không tới nên làm cái gì? Những tiểu tử kia không chừng náo ra dạng gì tiếng động đến đâu." Hạ Trừng Minh hắn lúc này cũng là cười lấy nhìn Cố Tinh Thần, hai cái lão nhân hiện tại đã đã có tuổi, nhưng là tại lúc nói chuyện thì không có quá nhiều cố kỵ, rốt cuộc hai người thì là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, hai nhà lại kết thân ra, tự nhiên quan hệ thì thật là tốt. Cố Tinh Thần ở thời điểm này cũng là trên mặt kết nhìn một tầng sương lạnh, tựa hồ đối với cô gia những tiểu tử kia nhóm cũng là tương đối bất mãn, ở thời điểm này cũng là nặng nề thở dài một hơi, Cố bất phàm tiểu tử kia, nếu như có thể dựa theo ta làm lúc cho hắn quy hoạch con đường đi lên tốt, đáng tiếc cuối cùng càng muốn khư khư cố chấp. Chẳng qua nghe nói con trai của hắn hình như vô cùng không tầm thường, khi nào cùng ta đi xem một chút." Hạ Trừng Minh lúc này nghe lời này sau đó cũng là không cười, nhớ tới nữ nhi của mình, cũng là nhường trên mặt của hắn mang tới một tầng sương lạnh, tóc đen người tiễn người tóc bạc sự việc thật sự là quá làm cho người ta thống khổ, loại thống khổ này hắn không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Dù thế nào, Cố Vô Thiên tiểu tử này ta đều là muốn bảo đảm xuống, mặc kệ hắn tộc cỡ nào cái sợ lớn, không phải nhất định phải đem Ngật Nhi hại tử bảo vệ đến, cho dù không vì ngươi Cố gia cũng phải vì nhà ta suy nghĩ, đứa nhỏ này còn có nhà ta một nửa vết mặt đâu. Nghe lời này Cố Tinh Thần thì là có chút trợn khóc trợn cười, người kia nhìn tới còn được chuyện năm đó có chút canh cánh trong lòng, chuyện năm đó có thể cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm, đều là hai cái này tiểu bối tại khư khư cố chấp, nhưng mà phía sau ngược lại có rất nhiều người ra tay, những năm gần đây hắn cũng là tra đủ rõ ràng. Lần này thì nhìn xem cấm địa sự việc kết thúc sau đó, Cố Bất Phàm tiểu tử kia hội có dạng gì động tác a. Ta có dự cảm gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không buông tha này một cơ hội duy nhất, có thể người kia hội trở về. Hai người nhìn về phía kia nhấc lên cổ sáng phương hướng, lúc này trên mặt cũng là có nhàn nhạt vẻ trầm tư. Bọn hắn không biết lần này sự việc chính là Cố bất phàm náo ra tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này ở Cố gia cũng là tương đối náo nhiệt, Cố gia hiện tại chủ nhà gia chủ dĩ nhiên chính là Cố bất phàm nhị đệ, người kia tử nhỏ cũng đối với mình người đại ca này không thể nào quan tâm, bây giờ cầm Cố đại gia chủ sau đó, tự nhiên là đem quyền lợi của mình phát vùng tới cực hạn. Chẳng qua gia hỏa này khí thế trên người cũng là tương đối đáng sợ, rõ ràng cũng là một đạt đến hóa thần kỳ cảnh giới cao thủ, quả nhiên tại đây côn luân bên trong cũng không có cái gì tên so sánh. Lại nhiều phải uýt nhân thủ nhìn tấm địa bên ấy tuyệt đối đừng ra cái gì không hay, ngoài côn luân tình huống cũng muốn ra tăng chú ý, nếu quả như thật ra những kia nhỏ người không tưởng tượng được di tích, như vậy chúng ta cái kia xuất thủ thời điểm tự nhiên cũng là muốn xuất thủ. Hắn lúc này là gia chủ, tự nhiên lại an bài những việc này hạng, từ phụ thân của mình rời khỏi gia tộc sau đó, rất nhiều chuyện đều là muốn do hắn cái này đại gia chủ tới làm, mặc dù bình thường tương đối bận rộn một ít, nhưng mà gia chủ này thật sự là có chút quá mức thư thái. Chẳng qua gần đây nghe nói đại ca muốn trở lại cô luân. Nhưng trong lòng của hắn thì là có chút không vui, cái đó sớm thì tên đáng chết, làm gì muốn ở thời điểm này ra tới quấy rối, mình lập tức muốn độc trưởng đại quyền, tên đáng chết này lại vẫn cứ ở thời điểm này quay về, thật sự là có chút quá mức ghê tởm. Cố Bất Bình ở thời điểm này cũng là sắc mặt có chút khó coi, có một số việc vẫn là phải trước thời gian chuẩn bị một chút, bất luận là lần này cấm địa sự việc hay là chính mình vị kia ca ca sự việc, đều phải cẩn thận tự hỏi một phen. Ngàn vạn lần không thể để cho người kia ở thời điểm này làm hư chính mình sự tình, đoạn thời gian trước phái đi ra tiếp gia hỏa kia cùng con của hắn sứ giả không biết hồi có tới không, đến lúc đó hồi sau khi đến còn không phải do chính mình năm bó, Cố Bất Bình trên mặt cũng là xuất hiện một tia có chút không thích hợp nụ cười. Giữa đây lúc này đến đây một cái thủ hạ cũng là vội vàng hướng Cố Bất Bình báo cáo, trước đó vài ngày phái đi ra cùng Đậu Gia kết nối người cũng là hồi đến, đối phương đồng ý cùng chúng ta cùng nhau liên thủ, nhưng mà muốn nhìn thấy ta Cố Gia thái độ, nhất định phải lấy ra chút thành ý đến. Nghe nói như thế sau đó, cũng là nhường rất nhiều trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc làm vì bọn họ Cố Gia đối đầu, bây giờ lại không ngờ rằng còn có liên thủ này này, thật sự là để người có chút không vui. Nhưng mà bây giờ vị gia chủ này tất nhiên làm ra dạng này lựa chọn, bọn hắn tự nhiên cũng là không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc cái nhà này hiện tại có thể cũng không phải bọn hắn, lão gia chủ đi rồi sau đó người kia ngược lại là tương đối làm mậu. Chương 134, đậu ra, chương 134, đậu ra. Chỉ tiếc không biết lão gia chủ bây giờ ở nơi nào, nếu như có thể tìm đến lão gia chủ, chắc hẳn người kia cũng sẽ không như thế quá đáng. Bất quá bọn hắn ở thời điểm này cũng không dám nói lời phản đối, rốt cuộc vị này gia tộc muốn làm chuyện gì, bọn hắn có thể không nói gì cùng phu cùng chỗ trống, chẳng ai ngờ rằng một ngày kia vậy mà sẽ cùng gia tộc kia liên minh. Cố bất bình nghe lời này sau đó, trên mặt cũng là nổi lên đi ra một tia có chút nụ cười âm hiểm, chúng ta cố gia muốn cùng liên minh bọn họ, lại còn muốn chúng ta cố gia một thái độ, bọn người kia khẩu vị ngược lại là càng lúc càng lớn, chẳng qua ngươi trở về cho bọn hắn hồi cái lời nói, hà ra sẽ không có người còn sống đi ra, đây chính là chúng ta cho câu trả lời của hắn. Bây giờ phụ thân tất nhiên không tại, như vậy chính mình sẽ phải hào hào sử dụng này một cơ hội duy nhất, nhu tất cả mọi người biết mình mới là thích hợp nhất làm ra chủ một cái kia. Bao gồm lần này cùng gia tộc kia kết minh cũng giống như nhau, hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hành động của mình sẽ để cho Cố gia lại lần nữa vọt thượng một bậc thang. Hắn càng là hơn muốn tại lần này sự việc bên trong hoàn toàn khống chế Cố gia tất cả quyền lợi, cho dù đến lúc đó hậu Lao gia tự hồi đến, cũng muốn đem lão gia tử cho làm mất thực quyền, mọi chuyện cần thiết hắn đều đã nghĩ đến rất đã hiểu. Chỉ có cùng gia tộc kia hợp tác rồi sau đó, mới có thể ổn định làm đến vị trí gia chủ, mà lần này đi cấm địa trong quá trình, tự sát cùng bọn hắn một thẳng là đồng minh Hà gia, cũng là hắn chuẩn bị cho đối phương một thái độ, ít nhất phải làm cho đối phương biết mình là thành tâm thành ý muốn hợp tác. Đại sảnh bên trong tất cả trưởng lão, ở thời điểm này đều cũng có chút ít hờ hững im lặng. Mọi người ở thời điểm này cũng là không dám nói thêm cái gì, bọn hắn đã không có tỏ vẻ tán thành cũng không có tỏ vẻ phản đối, tất cả mọi người đang cầu khẩn lão gia tử nhanh lên quay về, bằng không cuộc sống của bọn hắn cũng đem vô cùng khổ sở. Mà vừa lúc này, Cố Bất Bình nhi tử Cố Dương cũng là từ bên ngoài gấp vội vã chạy vào, đồng thời ở thời điểm này thì là có chút dáng vẻ lo lắng, không xong cha. Cố Bất Phạm đến Côn Luân Tiên Cảnh, với lại gia hỏa kia lại trước một bước tiến vào cấm địa bên trong. Người này chính là phụ trách tiến đến dẫn đường Cố Dương, Cố Dương làm lúc nhìn thấy chính mình vị này đại bá chuôi vào cái chốc kia, cũng là vội vàng hấp tấp vội vàng hời tới báo tin. Bởi vì hắn hiểu rõ lần này sự việc cũng không giống như thường ngày như thế, này phía sau dính dớp sự việc thế nhưng tương đối trọng đại. Nhìn thấy Nhi Tử bộ này vội vàng hấp tấp bộ dáng, Cố Bất Bình sắc mặt cũng là bỗng chốc sụ xuống, làm chuyện gì như vậy xào xạc nháo nháo mau nói, đến cùng là thế nào chuyện, đừng ở chỗ này đánh với ta cái gì bí hiểm. Lần này sự việc toàn bộ là Cố Bất Phàm gia hỏa kia làm ra, ta tận mắt nhìn thấy hắn bước vào cái chỗ kia sau đó, thiên địa bên trong mới xuất hiện như thế dị tượng. Nghe được lời này sau đó, sắc mặt của mọi người đều cũng có chút ít biến hóa. Bởi vì bọn họ hiểu rõ có một số việc hình như thoát ly mọi người khống chế, chí ít đối với bọn hắn mà nói, hiện tại có rất nhiều chuyện giống như cũng không tượng bọn hắn trong tưởng tượng như thế, cố bất phàm người kia làm sao có thể tiến vào cấm địa bên trong đâu. Chỗ nào thế nhưng ngay cả lão gia chủ đều không thể vào trong chỗ, là thuộc về tuyệt đối tự địa, nhóm này gia hỏa rốt cục dùng cái gì quỷ dị phương pháp. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều là nín thở, bọn hắn ở thời điểm này cũng là nhìn nhau sững sờ, hiểu rõ vị gia chủ này sợ là muốn kêu la như sấm. Quả nhiên mọi người nhìn xem trôi qua về sau, Phát hiện vị gia chủ này ánh mắt cũng là trợn lên có chút có thể sợ lên, sát khí trong đó đã là không còn che giấu. Cố Bất Bình vừa nghĩ tới chính mình cái này đại ca bộ dáng, liền để hắn tức giận đến răng nghiến, ở thời điểm này trong mắt sát khí đã nhanh muốn biến thành thực chất. Bất kể chuyện gì phát sinh, cũng không thể nhường người kia theo cảnh trong đất còn sống ra đây. Việc quan hệ chính mình kế thừa gia chủ chuyện trọng yếu như vậy, nếu muốn để người kia cho quấy nhiễu lời nói, như vậy chính mình nhất định sẽ hối hận suốt đời, nhìn tới lần này hảo hảo muốn để người chầm chậm vào cấm địa bên kia. Lúc này ở Côn Luân bên trong động ra cũng là nhìn qua dáng điệu từ tốn, cùng gia tộc khác xò so ra. Hình như bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái gì, nhưng mà thực chất hiện tại có rất nhiều đạo gia nhân vật cao tầng ở thời điểm này thì là có chút nghiêm túc lên. Dưới đất một chỗ cung điện khổng lồ bên trong, đạo gia cao tầng tại ở trong đó có hai người yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt tế đàn, tại đây trước mắt trên tế đàn có một loại đặc thù khí tức, lúc này cũng là để bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Không ngờ rằng lại là điệu tiên cấp truyền thừa. Nhìn tới lần này ta đạo gia cũng có tiên nhân chân chính, chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu này truyền thừa, như vậy đạo gia đều sẽ một ngày ngàn dặm phát triển. Đậu Tam Thanh nhìn trước mắt cái tế đàn này, lúc này trên mặt cũng là lộ ra có chút thần sắc kích động, ở thời điểm này hắn nhưng là tương đối vui phấn, không ngờ rằng gia tộc mình cuối cùng có thể có được ngươi một cường hãn đến ghê gớm cao thủ. Phải biết cái tế đàn này thế, nhưng tại Đậu Gia làm lúc vừa mới thành lập lúc thì tồn tại, ai cũng không biết đây là vật gì, nhiều năm như vậy cũng là không ngừng tại nếm thử mở ra phương pháp, đối với Đậu Gia mà nói nơi này tự nhiên là một bảo bối chỗ, cho nên rất nhiều người đều là đối với nơi này vô cùng để bụng. Chẳng qua Đậu Gia nhưng không có nhường tin tức này truyền đi, bằng không mà nói không trường hội dẫn tới dạng gì ngập nghẽ. Mà ở thời điểm này cũng là tại đậu ra nhà kho bên trong tìm được rồi một quyển không biết tồn tại bao lâu cổ tịch, tại đây cổ tịch bên trong ghi lại một ít năm đó bí ẩn cùng thông tin. Trên đó viết làm tiên giới cùng phàm giới hợp nhất lúc, chính là ôn Lạc khối đại lục này đỉnh phong lúc, mà bọn hắn ở thời điểm này mới biết được tại Côn Luân phía trên lại còn có một tiên giới, tiên giới rốt cuộc là tình hình gì trong này cũng không có nói rõ chi tiết. Nhưng lại là nói rõ cái này truyền thừa phải đánh thế nào lái qua như thế trên trăm năm, mảnh này truyền thừa mới chậm rãi bị bọn hắn mở ra một vết nứt, chính là tại đây vết nứt bên trong thì để bọn hắn đạt được một chút rất tin tức hữu dụng không có nghĩ đến cái này truyền thừa chính là năm đó một vị điệu tiên lưu lại. Và chân chính tiếp nhận truyền thừa sau đó thì sẽ trở thành siêu việt kiếp trí cao tổn tại nhân vật, thực sự trở thành tiên nhân lực kê. E. Phải biết thế gian này bao nhiêu năm không có ra một vị tiên nhân, cho nên mọi người tự nhiên đối với kia trong truyền thuyết tiên giới truyền thuyết không biết là thật là giả. Bây giờ ở thời điểm này mới biết được nguyên lai like những truyền thuyết kia bên trong chuyện xưa vậy mà đều là thật sự, trên thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại. Với lại trước mắt này truyền thừa cũng là tương đối cường đại, này tự nhiên nhường đậu ra tất cả mọi người là hưng phấn lên, bọn hắn hiểu rõ chuyện này ảnh hưởng tự nhiên là phi thường rộng rãi. Nếu như có thể nắm giữ phần này truyền thừa lời nói, Đậu Gia có thể muốn ra một cùng làm nhân vật lệch ấm. Chí bác, lần này chúng ta Đậu Gia rốt cục có thể hay không hưng thịnh lên tất cả đều phải qua ngươi. Đậu Tam Thanh ở thời điểm này trên mặt cũng là có vẻ hưng phấn, tiến nhanh đi hào hào nhận lấy truyền thừa đi, chờ ngươi tiếp nhận rồi này truyền thừa sau đó, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là tiên nhân chân chính. Mà chúng ta Đậu Gia thì lại bởi vì ngươi mà huy hoàng. Nhìn về phía bên cạnh nhi tử, Đậu Tam Thanh lúc này trên mặt cũng là lộ ra một tia nóng bỏng thần sắc, bọn hắn Đậu Gia cuối cùng muốn ở thời điểm này lên như diều gặp gió. Con luôn bên trong những gia tộc này lúc này hay là một lẫn nhau ngăn được trạng thái, gia tộc bên trong cũng cao thủ số lượng trên cơ bản thì đều không kém ấy. Nhưng mà lần này sự việc xuất hiện sau đó cũng là xuất hiện một lần chuyển cơ, nhường Đậu Tam Thanh ở thời điểm này tự nhiên là vô cùng phấn chấn. Đáng tiếc gia hỏa kia tiến vào cấm địa bên trong, bằng không mà nói ngươi có thể tự mình giải quyết gia hỏa kia. Nghe nói như thế sau đó, Đậu Chí Bác thì là có chút từ chối cho ý kiến, qua nhiều năm như vậy, một mực đem tâm tư đặt ở tu luyện, cho nên tình cảm của hắn cũng là trở nên có chút đạm mạc, ở thời điểm này không biết đang trầm tư nhìn cái gì. Hắn lúc này chỉ ở cả đời này bại qua một người, đó chính là Cố Bất Phàm, đã từng cắp đi chính mình nhất là nữ nhân yêu mến, cũng là dẫn đến hắn cả đời không cớ nguyên nhân, chính là người kia mang đến cho hắn cả đời thất bại. Nếu trong gia tộc có người gặp được Cố Bất Phàm lời nói, còn nhớ nhường gia hỏa kia xuống sót, ta muốn tự tay giải quyết gia hỏa kia, cũng phải tự tay rửa sạch của ta sỉ nhục. Chương 135, Tiên giới, chương 135, Tiên giới. Nhìn thoáng qua tế đàn bên trong sau đó, Đậu Trí Bắc cũng là lưu lại một câu nói kia, sau đó chính là tiến vào tế đàn kia bên trong, thân ảnh cũng là biến mất tại nơi này. Hình như tất cả đại điện bên trong đều không có khí tức của hắn nữa dạng, lúc này giống như tiến vào thế giới khác. Ở thời điểm này Lão Tam Thành tự nhiên là hiểu rõ, và con trai của hắn hồi sau khi đến, tất cả đậu ra địa vị thì sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa, đồng thời này quôn luân tiên cảnh bên trong cũng là hội hảo hảo tuyệt bài. Mà hắn cái này làm ra trụ lúc này cũng là thỏa mãn gật đầu một cái, như hôm nay địa bên trong sẽ xuất hiện không ít truyền thừa, không biết có hay không có như là này địa tiên truyền thừa giống nhau đáng sợ tồn tại, mình ngược lại là cũng muốn đi xem một cái, xem xét có hay không có những thứ có thể làm cho chính mình cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Hữu duyên người mới có thể đạt được này xuất hiện những truyền thừa khác, đồng thời mới có thể đem những kia bảo vật biến thành của mình, cho nên ở thời điểm này tự nhiên cũng là muốn đi xem một cái chính mình có hay không có vận may này, nếu nếu là có thể xuất hiện hai cái dây nối đất lời nói, gia tộc bọn họ nhưng chính là triệt để nắm giữ tất cả tiên cơ. Lúc này cũng là bắt đầu chính mình dạo chơi con đường, trừ ra Côn Luân Tiên cảnh nội bộ bên ngoài, thì chuẩn bị hướng phía phía ngoài chỗ đi xem một cái, xem xét có cái gì địa mới có thể để cho mình tiến thêm một bước. Ngay tại lúc nhanh đến Côn Luân biên cảnh lúc, lại phát hiện một rất thú vị sự việc, lúc này đem ánh mắt nhìn chăm chú tại đám mây phía dưới, nhìn thấy một lão giả dẫn một cái tuổi trẻ nữ hài, nữ hài tử này tuổi tác ngược lại không đại, đại khái mười mấy hai mươi tuổi, lão giả kia chẳng qua là hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng mà nữ hài kia tuy nhưng bây giờ là để người có chút không thể chuyển rời ánh mắt, không ngờ rằng lại là thiên sinh kiêu cốt, kinh mạch cũng là triệt để đạt thông, này tư chất thật sự là có chút tương đối lợi hại a. Liền xem như hắn vị gia chủ này ở thời điểm này gặp được nữ hài tử này, cũng là tương đối thỏa mãn cùng thích. Nếu như có thể cho bọn hắn đậu ra thêm nữa một người lời nói, như vậy gia tộc bọn họ nhưng là chân chính muốn hưng vượng lên. Sau đó cũng là rơi xuống đám mây, cùng trước mắt tiểu cô nương kia chào hỏi, nhìn thấy trước mắt tới cái này hòa ái dễ gần lão nhân gia, tiểu cô nương ở thời điểm này cũng là tương đối nhiệt tình. Ta gọi có ngượng, lão nhân gia, người là ai a? Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều sự việc, cũng là bởi vì kia linh khí tiết ra ngoại nguyên nhân, làm cho cả Côn Luân tiên cảnh, thậm chí bên ngoài cũng là náo nhiệt. Các đại gia tộc đối với những kia linh lực bộc phát chỗ cũng là tương đối căng thẳng, rất nhiều người đều là đem chính mình phụ cận những khu vực kia vây lại chính là vì có thể tốt hơn nhường nhà mình đi thăm dò. Trừ ra trong tấm điệu bây giờ còn chưa có người dám đi vào bên ngoài, mặc các những cái kia vụn vật lẻ tẻ tr chỗ ngược lại ở thời điểm này thì là phi thường quý hiếm, mặc dù không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà chỉ cần chỗ nào linh lực bạo phát ra, tự nhiên cũng có thể để người đoán được tuyệt đối là có bảo bối gì. Bất luận là cái quái gì chỉ muốn rơi tại trong tay của mình, đó mới là an tâm, rất nhiều người đều là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên mới đem nơi này từng cái vây lại. Lục vực bên trong thì có rất nhiều người ở thời điểm này đến gần rồi những kia linh lực bộ phát trỗ, mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà một ít hữu duyên hay là tư chất tương đối tốt, ở thời điểm này đều bị kia đồ vật bên trong cho hút vào bên trong rốt cuộc có cái gì, cũng là những người bên ngoài vẻ mặt sững sờ. Tất cả mọi người cũng không biết đây là có chuyện gì vậy, chỉ có một người tại lúc này hình như nắm trong tay toàn cục bình thường, trên mặt lộ ra có chút nhẹ tựa gió mây lụa cười. Tại thần võ đường của Cố gia bên trong, Cố Văn Tâm lúc này một người có chút lẻ loi trọ ngồi ở chỗ này, trên mặt mang một tia như có như không mỉm cười. Xem ra Hẳn là gia hỏa kia bức vào Côn Luân Cấm Điệp, bây giờ những địa phương này bạ phát ra, nhìn tới tiên giới những tên kia hẳn là cũng ngao ngoai muốn động, chỉ là không biết tại đây phàm gian rốt cục có thể sinh ra bao nhiêu đại năng. Có thể vị này mới là biết nói ra chân tướng nhiều nhất người, phải biết này cái gì phàm giới cùng tiên giới, kỳ thực nguyên lai chỉ là một thể, nhưng mà trải qua ngay lúc đó một trận sâu đại chiến, nhuồn vô số tiên nhân cũng là vỡ lạc, tiên giới cùng phàm giới cũng là vẽ ra một cái giới hạ đến, chính là trong truyền thuyết cái kia Vân Hải. Mỗi khi đặc thù thời khắc tiến đến lúc, chính là Côn Luân Cấm Điệp mở ra lúc, vậy người rồi sẽ cùng tiên giới chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Nghe nói chỉ cần vượt qua Vân Hải sau đó, là có thể chân chính đặt tới tiên giới, mặc dù này chỉ là truyền thuyết, nhưng là cái này truyền thuyết lại là chân thật tồn tại. Có người kia mặc dù đang không ngừng ngăn cản, nhưng mà rốt cục chỉ có thể đỡ nổi nhất thời mà thôi. Chắc hẳn tiên giới những tên kia ở thời điểm này đã nhanh muốn ngồi không yên, không ai từng nghĩ tới, tất cả cố gia những người này đều là đã tới Côn Luân. Có ít người là ôm mục đi đi, có ít người thì là vô ý trong lúc đó đi, nhưng mà ở thời điểm này hình như hữu ý vô ý trong lúc đó có một cái đại thủ ở sau lưng thao túng một dạng, nhưng rất nhiều người ở thời điểm này đều là hữu ý vô ý ở giữa đã tiến vào Côn Luân bên trong. Nhìn tới lần này sự việc ngược lại là càng ngày càng có thú vị. Lúc này thì ở chỗ này đã xảy ra việc này sau đó, quả nhiên tại tiên giới những người kia cũng là trộn lẫn loạn cả lên, bọn hắn không ngờ rằng ở thời điểm này lại xuất hiện đại lục sát nhập tình huống, này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, cũng làm cho rất nhiều người ở thời điểm này sát thực ngồi không yên. Lúc này ở tiên giới một nơi nào đó, rất nhiều khí thế có chút đáng sợ nhân vật ngồi cùng nhau, bọn hắn ở thời điểm này tụ tập chung một chỗ, rất nhiều người trên mặt đều là không mấy vui vẻ thân sắc. Rất nhiều người ở thời điểm này đều biết lần này sự việc, rất có thể ngưỡng phàm gian cũng là xuất hiện rất nhiều có thực lực cường đại đại nam giả. Đối với bọn hắn mà nói cái này có thể cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn cuối cùng muốn làm thế, nhưng xâm chiếm mảnh đất này cũng không hy vọng những thứ này lầu đã quá mức cường lực, bằng không mà nói rất dễ dàng đối bọn họ tương lai xâm nhập tạo thành nguy hiểm gì. Chuyện lần này thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng, không ngờ rằng có người trước giờ xúc động năm đó phán vận, chúng ta bây giờ còn không có bước vào phần gian, vậy mà liền xuất hiện dạng này một tình huống, rất có thể dẫn đến tương lai xuất hiện rất lớn biến cố, hiện tại chúng ta cần phải làm là vội vàng tiến vào phiến đại lục này bên trong. Lúc này một bóng người cũng lả tản ra khí tức kinh khủng, ở thời điểm này cũng là để bọn hắn rất nhiều người đều cũng có chút ít ưu sầu lên, mặc dù bọn hắn nơi này cao thủ đông đảo, nhưng mà hiện tại sát thực không cách nào đã đến phần giàn. Nguyên lai tiên giới là từ phàm giới điểm ra tới một phần tử, dường như là một phương tiểu thế giới bình thường, những thứ này thượng cổ tiên gia lưu truyền xuống bảo bối cùng với bọn hắn quan tâm những kia truyền thừa, cũng chỉ có phàm giàn cái chỗ kia mới có, mặc dù bọn hắn xem thường phàm giàn những kia sâu kiến, nhưng mà ở thời điểm này cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Bây giờ bọn hắn muốn làm chính là triệt để đả thông cái thông đạo này. Nhường thiên giới cùng phàm giới lượng giới dung hợp, như vậy bọn hắn thì có thể có được phàm giới tất cả tài nguyên, bao gồm mỗi một lần xuất hiện những truyền thừa khác, bọn hắn cũng là có thể kiếm một trận canh. Thế nhưng một tên thủ môn ngăn chặn bước tiến của bọn hắn, lại thêm này phong ấn còn không có triệt để phá giải, cho nên bọn hắn nhiều năm như vậy thời gian cũng là không cách nào tiến vào phàm giới tới. Thật không nghĩ đến liền tại bọn hắn gần đây chuẩn bị động thủ lúc, lại có thể có người trước giờ mở ra phàm giới cái đó phong ấn, nhường rất nhiều truyền thừa ở thời điểm này đều đã lộ ra. Cứ như vậy rất có thể sẽ xuất hiện vô cùng đối thủ cường đại, nếu muốn tiếp tục như thế kéo đi xuống, bọn hắn ngay cả sức đều uống không đến. Rất nhiều người ở thời điểm này cũng là tương đối sốt ruột, nhưng mà sốt ruột lại không có bất kỳ cái gì cách, hiện tại hay là không ra được tiên nhân giới. Nếu chờ đợi thêm nữa lời nói, chúng ta sợ là cái gì cũng không đợi kịp, ta nhìn xem vẫn là phải vội vàng xông ra nơi này đi. Một người cũng là trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lộ ra có chút đáng sợ thân sắc, mặc dù nơi này dành xương tiên nhân giới, nhưng mà bọn hắn nhưng biết nơi này là cái gì, mặc dù thực lực của mỗi người cũng tương đối mạnh mẽ, nhưng mà cùng phàm giới so ra, nơi này thật sự là có chút quá mức cô tịch cùng nhàm chán, nhuồn bọn hắn trong lòng của mỗi người đều cũng có chút ít bắt đầu văn mèo. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn tìm tới những kia tiên nhân chân chính truyền thừa, có thể chỉ có như thế mới có thể phi thăng tới một mảnh khác đại lục bên trong, hay là phi thăng tới cảng lớn thế giới bên trong, mặc dù những thứ này cũng không có cái gì li chếp. Nhưng là từ bọn hắn hiện tại chỗ tiên giới có thể nhìn ra được, tuyệt đối còn có càng cường đại hơn tồn tại tại không biết đến chỗ, bọn hắn luôn luôn như thế tin chắc, cho nên ở thời điểm này mới biết một lòng nghĩ muốn trở lại phàm giới bên trong đi, chính là vì có thể đạt được tiếp theo cái con đường tu luyện. Chương 136, nhân quả, chương 136, nhân quả. Nhìn tới lần này ta không có lấy ra những kia kế hoạch cùng thủ đoạn Đợi đến Côn Luân Cấm Địa thật sự mở ra lúc, chính là chúng ta bước vào phạm giới lúc. Theo một thanh niệm hạ lệnh, tiên giới tất cả mọi người ở thời điểm này đều là bắt đầu chuyển động. Lúc này ở nói phần cuối của biển, một vị thủ môn nhân ở thời điểm này thì là có chút trầm mặc nhìn lên trước mắt, hắn có thể cảm giác được tại đây nói phần cuối của biển, dường như có cái gì lực lượng đang không ngừng nổi lên, hắn hiểu rõ hẳn là tiên giới những tên kia ngồi không yên. Nhìn tới Côn Luân những kia truyền thừa, liền xem như tiên giới người thì không cách nào ngăn cản những truyền thừa khác thu hút. Lúc này ở lục vực Cố Vô Thiên cũng là trải qua rất nhiều có truyền thừa chỗ, những địa phương này đều là tàn gia cường đại linh lực, có rất nhiều nơi mặc dù tương đối ổn ngấp, nhưng mà vẫn đang chạy không khỏi Cố Vô Thiên dò xét, Cố Vô Thiên cũng là đi qua tốt mấy nơi. Xem xét có thể hay không đạt được một đạo truyền thừa, những vật này thế nhưng bảo buổi bình thường, Cố Vô Thiên không biết mình là hay không có thể có cơ duyên như vậy, nhưng mà không biết có chuyện gì vậy, những truyền thừa khác hình như rất bài xích hắn như vậy, như vậy Cố Vô Thiên cũng là không nghĩ ra. Tại cẩn thận cảm thụ mấy cái sau đó, mới phát hiện những truyền thừa khác linh lực tựa hồ tại truyền lại một cái tin tức, kia không vẻn vẹn là kháng cự, hơn nữa còn có chút ít sợ sệt, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng lạ như có điều suy nghĩ. Xem ra chính mình trong thân thể cái đó kiếm ma nên liền xem như một loại truyền thừa, hơn nữa còn là một cái cấp bậc khá cao truyền thừa, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, Cố Vô Thiên hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chính là kiếm ma. Lát đầu, Cố Vô Thiên thì tiếp tục hướng phía chính mình mục tiêu phương hướng mà đi. Thiên địa vì sao lại xảy ra những biến hóa này, Cố Vô Thiên cũng là không có hứng thú đi tìm hiểu, những kia đột nhiên xuất hiện truyền thừa, hắn cũng là cũng không muốn tiếp tục dò tra được, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Những thứ này truyền thống mặc dù phi thường không tệ, nhưng là đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng là hiểu rõ, lại cao hơn truyền thừa có một ngày cũng sẽ trở thành gông xiềng vai trói buộc, nếu đạt đến cùng mức truyền thừa người giống nhau thực lực lúc, bước kế tiếp rốt cục làm như thế nào đi cũng sẽ trở thành vấn đề, cho nên này truyền thừa đến tương lai rất khó sẽ có tiến thêm một bước tự lực. Một thẳng không ngừng đi đi người khác đi qua đường là rất khó siêu thoát đại đạo. Cho nên Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là hiểu rõ, chính mình muốn đi một cái người khác đều không có đi qua đường, theo đổi tầng thứ cao hơn cảnh giới, không chỉ muốn đem ánh mắt phóng ở trước mắt, còn phải đặt ở càng thêm lâu dài tương lai. Nghĩ đến đây tốc độ của hắn thì là nhanh hơn mấy phần, bây giờ quan trọng nhất chính là trước đem thân mẫu thủ đã báo lại nói. Cố Vô Thiên đã trải qua mấy ngày buồn bã, rốt cục đi tới thần vực, tại địa phương này hắn cũng là đi tới một ngọn núi trước, ngọn núi này cũng không tính rất đứng, xuyên qua thật dài bậc thềm sau đó thì sẽ đến sơn đỉnh, tại sơn đỉnh có một cái không tính quá lớn cung điện tòa lạ. Mặc dù nhân số cũng không nhiều lắm, Nhưng là cái này tông môn lại là thần vực một người trong đó tương đối cường lực tông môn, kim tiên môn cường đại thế, nhưng tất cả mọi người thừa nhận, nhưng mà Cố Vô Thiên hết lần này tới lần khác muốn tìm người ở đây phiền phức, ở thời điểm này cũng là cuối cùng đi lên cuối cùng một tiết bạc thêm. Tại tông môn bên trong, một vị lão nhân ở thời điểm này trên mặt cũng là mang theo một tia lạnh nhạt cùng ung dung ý cười, hướng bên cạnh một đồng dạng tuổi tác lão nhân tại phân phó cùng Đinh Ninh. Tông môn tương lai thì giao cho ngươi, hôm nay có đòi nợ tới cửa, ta muốn đem chuyện năm đó đi tìm hiểu một chút, về sau làm chúng ta lại ra chuyện gì muốn do ngươi đến chịu trách nhiệm. Trước mắt lão nhân kia thì là có chút lo lắng. Nhìn ca ca của mình, lời nói này không đầu không đuôi, thật sự là để người có chút bận tâm. Làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từ ngươi mười mấy năm trước sau khi ra cửa quay về thì không còn có đi ra cửa phòng, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người rốt cuộc làm cái gì? Lúc này vị lão nhân này cũng là cười một cái nói, làm năm chẳng qua là đi xem một người nhân quả, muốn nhìn một chút người này tương lai là có dạng gì đi về phía cùng phát triển, đồng thời cũng là vì xem xét tiểu tử kia có hay không có một tiên có thể đi tới nơi này, không ngờ rằng vẫn đúng là nhường hắn làm được. Hôm nay ta liền chuyển cho ngươi ta tông môn nhân quả kinh, có môn này bị tịch sau đó gia tông môn tự nhiên sẽ phát dương quang đại. Nghe lời này sau đó, những người trước mắt cũng là chấn sợ nói không ra lời, không ngờ rằng ca ca của mình lại nhưng đã tìm hiểu này tông môn bên trong chí cao địa tịch, cảm thụ lấy trong đầu nhiều ra tới kia phần thân niệm, ở thời điểm này hắn cũng biết ca ca làm năm rốt cục làm cái gì. Chờ ta chết về sau, các ngươi tuyệt đối không nên đi làm khó đứa nhỏ này, đứa nhỏ này trong tương lai đem gánh chịu càng nhiều, đến lúc đó có bắt buộc, các ngươi càng là hơn muốn ở lại một cái, bây giờ tử vong của ta chính là sứ mệnh của ta, cũng là vì cho đứa nhỏ này dẫn đường, tuyệt đối không nên làm khó mình. Nghe lời này sau đó Vị lão nhân kia cũng là gật đầu một cái, mặc dù ánh mắt bên trong có nhiều không bỏ, nhưng mà ở thời điểm này cũng biết, Kaka làm việc này đều cũng có thâm ý, có thể hiểu thấu đáo nhân quả kinh người, đối với chưa đến tự nhiên là có rất nhiều không giống nhau các nhìn, cho nên hắn tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Tại lúc này hắn bỗng nhiên lại hỏi một câu, vì sao ngươi sẽ đem hy vọng phóng tại người trẻ tuổi kia trên thân? Ngươi trong tương lai nhìn thấy cái gì? Nhân quả kinh có thể để người ta hiểu thấu đáo tương lai, từ hiện tại bởi vì đoán trước tương lai quả, đây là một môn tương đối đáng sợ pháp quyết. Chính là bởi vì ta thấy được tương lai, cho nên mới sẽ thỏa mãn người trẻ tuổi này. Hắn là tất cả chúng ta hy vọng. Tương lai vô cùng thê thảm, nhân tộc gần như sắp tuyệt diệt, đã xảy ra khó có thể tưởng tượng đại chiến, tiên giới sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, càng đáng sợ là 3000 ngoại đạo, những kia ngoại đạo cùng với rất nhiều chủng tộc sẽ thành chúng ta địch nhân lớn nhất. Mà chỉ có người trẻ tuổi này mới có thể ngăn cản đây hết thảy xảy ra, hắn không mẹn mẹn là hôm nay nhân, cũng là tương lai quả. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lời nói này nhường lão nhân trước mắt đã là không có cái gì có thể nói, trong mắt chỉ còn lại có vẻ chấn động, đầy mắt vẻ khó tin. Lúc này hai người cũng là kết bạn đi ra ngoài, nhìn thấy vừa mới lên sơn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên nhìn thấy hai người này như thế lạnh nhạt dáng vẻ, lúc này ở trong lòng cũng là sử sợ, không biết đối phương hắt là cái gì kịch. Nhìn thấy phía trước đứng người này, hắn cũng là cẩn thận nhìn một lúc lâu, nhìn tới người chính là Kim Tiên môn tông chủ. Chính là tại hạ, ta đã chờ ngươi thời gian mười mấy năm. Sau lưng lão nhân kia không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Cố Vô Thiên, dường như muốn xem ra Cố Vô Thiên có gì đặc biệt, Cố Vô Thiên nhìn người kia ánh mắt, một thẳng rất chú ý bộ dáng của mình, tại trong lòng cũng là có chút im lặng, hai người này thực sự là một đây một cái quái. Ngươi đang chờ ta, ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi sao? Làm sơ đã có nguyên nhân gây ra, vậy liền có hôm nay kết quả, chuyện năm đó ta tự nhiên là không trốn khỏi, cho dù làm lúc ta không có ra tay, nhưng mà ta vẫn đang tại một trận chiến ở kia hiện trường. Cố Vô Thiên nhíu mày, người kia ngược lại là tương đối sảng khoái, nói thẳng ra chuyện ngày đó, với lại hắn nói mình cũng không có động thủ, Cố Vô Thiên không biết làm sao lại rất tin nhiệm người kia lời nói, người này cho hắn một loại cần ngưỡng vọng cảm giác, nhưng Cố Vô Thiên cũng là khó có thể tin. Tất nhiên sớm biết sẽ có hôm nay kết quả, vì sao làm lúc còn muốn đi? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải thích cùng ngươi tranh đấu người. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Tại sao muốn đem chính mình đưa thân vào như thế hoàn cảnh bên trong? Lúc này trước mắt người này cũng là cười cười, bởi vì ta chính là vì tại làm lúc gieo xuống cái đó nhân, muốn chính là hôm nay kết quả, chỉ có ngươi mới khiến cho ta hiểu thấu đạo nhân quả, mà chỉ có trong tay ngươi kiếm mới có thể đưa ta vào luân hồi, nếu không, trên đời này không ai có thể làm tổn thương ta. Cố Vô Tiên không muốn cùng người kia nói thêm cái gì, nhìn trước mắt người này cũng là cười lấy lắc đầu, thực sự là một không rõ ràng cho lắm ra hỏa, nếu nói như vậy, ta liền có thể tiễn ngươi lên đường. Hôm nay lại là vì đến báo thủ, vậy dĩ nhiên là vì lại chấp niệm trong lòng. Lúc này Cố Vô Thiên mặc dù biết người kia không có ra tay, nhưng là chuyện năm đó hắn cũng coi là tham dự vào trong đó, cụ thể là cái mục đích gì Cố Vô Thiên cũng không biết, nhưng mà hắn thì phải hoàn thành chính mình nên làm sự tình. Trong tay Tiên Tâm kiếm cũng là đột nhiên xuất hiện, tại nghe xong đối phương sau đó, Cố Vô Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì chần chờ, trên trời kiếm khí cũng là bộc phát ra, vô tận kiếm mang hiên lên. Chương 137, Tiên kiếm, chương 137, Tiên kiếm. Cố Vô Thiên lúc này khí thế cũng là trở nên có chút không cùng mở dạng, bên cạnh vị lão nhân kia thấy cảnh này sau đó ánh mắt đều là thẳng Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có một thanh tiên kiếm, gia hỏa này còn thật là khiến người ta đại suất dự kiến, bây giờ thần binh đều là tương đối cường đại, chớ nói chi là một thanh tiên kiếm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thanh kiếm này sau đó, ngay cả vị tông chủ này ánh mắt đều là bộ phát ra không giống nhau thần thái, nhìn tới ngươi hẳn là lấy được Long tộc tiên tâm kiếm, có thanh kiếm này tại ngươi tương lai đường cũng sẽ tạm biệt rất nhiều, tương lai ngươi có thể đi Long tộc xem xét, có thể ở đâu ngươi hội có không đồng dạng cơ duyên. Nghe được trước mắt người kia, đống chốc nhận ra tiên kiếm của mình, Cố Vô Thiên thần sắc có chút không cùng mở rộng trước mắt người kia tốt muốn biết quá nhiều chuyện, nhưng trong lòng của hắn đều là cảm giác được có chút bất an, người này rốt cục có chuyện gì vậy? Vì sao cho đến bây giờ còn có thể giữ giữ tâm bình khí hòa cùng chính mình nói chuyện? Lúc này Cố Vô Thiên cũng là không chần chờ nữa, dùng trong tay mình Thiền Tâm kiếm trực tiếp chém xuống một kiếm, món này nhường bên cạnh mấy tảng đá đều là bị bụi, vô tận phong bạo bay qua, nhưng mà này trong gió lốc tông chủ lại không có có bất cứ chuyện gì, nhìn lên tới vẫn đang không bị thương chút nào dáng vẻ. Bây giờ ta đã hiểu được nhân quả kinh, cho nên cơ thể của ta đã là chưa đến thời điểm, nếu ngươi không xuất ra thực lực lời nói, sợ là giết không được ta. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó thần sắc cứng lại, không có nghĩ tới tên này lại còn có như thế thủ đoạn, hắn lúc này cũng là trực tiếp tế khởi Thiên Ma thập tam kiếm, ngập trời kiếm khí cũng là bạo phát, tại xung quanh trong vòng mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên lúc này trên người quần quật kiếm khí. Hắn lúc này cũng là toàn lực đánh ra, dùng chính mình toàn thân lực lượng hướng lên trước mắt người tông chủ này mà đi, một kiếm này có Thiên Tâm kiếm phụ trợ sau đó, càng là hơn bạo phát ra vô cùng trị diêm mang, Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này cũng là hung hăng hướng lên trước mắt giá hỏa này rơi xuống. Bên cạnh vị lão giả kia nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này kiếm chiêu sau đó, Trong mắt cũng là chỉ còn lại sợ hai than thần sắc, ở thời điểm này hắn mới ý thức được Cố Vô Thiên lực lượng đã đến dạng gì cảnh giới, lúc này lực lượng kinh khủng này thật giống như thiên khung sắp phá toái đồng dạng. Trảm thể trách ca ca nói người kia sẽ đem hắn cho giết chết đầu, nguyên lai like còn đủ có dạng này kiếm thuật, người trẻ tuổi kia thực lực mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, không có nghĩ đến cái này gia hỏa còn trẻ như vậy thì đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, một kiếm này thật sự là có chút quá mức kinh khủng. Mà một kiếm này vào đầu rơi xuống sau đó, trước mắt vị tông chủ này cũng chỉ là cười lấy đối với bên cạnh đệ đệ phất phất tay, thân hình cũng là trong nháy mắt trở nên hư ảo. Hắn quanh thân trực tiếp trở nên trong suốt, cũng không có máu tươi phát ra, lúc này cảm giác cả người liền giống bị hóa khí bình thường, đã đang chậm rãi biến mất lên. Cố Vô Thiên cảm thụ lấy ra hỏa này trên người lực lượng sói mòn, hiểu rõ bất luận là nguyên thần của hắn còn là thân thể hắn, ở thời điểm này đều đã bị hoàn toàn phá hủy, lúc này cũng là cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này lại đoạn truyện cũ này sau đó, chắc hẳn tâm niệm của ngươi hội càng thêm viên dung, đợi tấn thăng thời gian cũng không xa, ngươi cùng ta hôm nay năng lực hữu duyên, bây giờ ta tại nhân quả kinh bên trong lãnh hội một phác quyết, hôm nay liền chuyển cho ngươi. Tương lai con đường của ngươi đem sẽ phi thường khó đi, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến cuối cùng đi. Ở thời điểm này, trước mắt thân ảnh cũng là biến mất vô tung vô ảnh, Cố Vô Thiên trong đầu cũng là đột nhiên xuất hiện một bộ pháp quyết, này bộ pháp quyết thì là đến từ nhân quả tinh bên trong một chiêu, có thể dùng chính mình toàn bộ linh lực đến mượn tương lai lực lượng, tương đương với triệu hoán đi ra tương lai mình hình chiếu, mặc dù vẻn vẹn chỉ có nửa nén hương thời gian, nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh một chiêu này rốt cục mạnh đến cỡ nào. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đột nhiên ý thức được, cái này cũng gần là đối với chính mình mà nói Nếu một người vốn chính là bình thường không có gì đặc biệt tồn tại, như vậy Triệu Hoán đi ra chưa đến tự nhiên cũng là bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng mà như chính mình tiểu này cũng có vô tận tiềm lực người, nếu Triệu Hoán đi ra tương lai người kia, quản chi là hội mạnh đến mức không còn gì để nói cùng cùng bố, này thuật pháp cũng sẽ theo tương lai tu vi tăng trưởng mà sứ ảnh lưu niệm thời gian càng dài. Này thuật tên là Như thị bảo ảnh. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là triệt để lĩnh ngộ một chiêu này, có thể mượn tương lai lực lượng, không biết tương lai chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn ở thời điểm này cũng là biết mình đạt được một tương đối đáng sợ chiêu thức. Chỉ là không biết vì sao, người kia sẽ đem một chiêu này cho chính mình Cố Vô Thiên, tại nội tâm thì là có chút không rõ. Nhìn bên cạnh có chút thất thần kia tông chủ lệ đệ, đệ, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không nói thêm gì, hiểu rõ tâm tình của hắn chắc chắn sẽ không tốt đi nơi nào, cho nên ở thời điểm này cũng là một mình đi xuống núi. Mà Cố Vô Thiên lần này đi tới thần vực bên trong, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua cùng tỷ tỷ mình gặp mặt, tang muội bình thường cũng rất ít về nhà, lần này lễ mừng năm mới sau đó chia ra, cũng là nhường Cố Vô Thiên rất là tưởng niệm. Thực tế đang phát sinh tiểu nội chuyện như vậy sau đó, càng làm cho hắn ở thời điểm này đối với ta muội vô cùng chú ý, sợ ta muội thì xảy ra vấn đề gì. Cho nên cũng là đi tới nguyệt thần các bên trong, nguyệt thần các người ngược lại là tương đối khách khí, đem Cố Vô Thiên cũng là thắng vào quý khách sảnh chỗ nào, nhìn thấy ta muội không có chuyện gì, Cố Vô Thiên cũng là thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua nhìn thấy ta muội sau đó, Cố Vô Thiên thì là có chút hối hận, ta muội mỗi lần nhìn thấy hắn sau đó đều là muốn nói giáo không ngừng, ngày thường chính mình không hảo hảo tu luyện ngược lại cũng thôi, ta muội có đôi khi nói một câu chính mình thì đến trước, nhưng mà hiện tại rõ ràng thực lực của mình đã mạnh mẽ như vậy, ta muội lại bắt hắn lại nói đến những chuyện khác. Nói đến cái tuổi này cũng nên tìm ra thất, coi trọng nhà ai cô nương nhất định phải cho mình nói, đại ca gia hỏa kia làm sự tình tương đối sơ ý, cũng là khó mà đi làm những thứ này tương đối tinh tế tỉ mỉ sự việc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cho nên hắn cái này làm ta muội thì sẽ vì Cố Vô Thiên quan tâm việc này, còn nói lần này ra sau khi đến, ngay cả Cố bất phàm thì đã từng nói, chuyện này nhường Cố Vô Thiên muốn rất là để bụng, cái này khiến cô Vô Thiên thì là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói chính mình cùng kiếm cách tiểu công chúa đã quyết định, chúng thân liền đợi đến có cơ hội để mọi người gặp một lần đấy. Nghe lời này, sau đó ta muội mới vui vẻ ra mặt, kiếm cách tiểu công chúa ngược lại thật sự có thể phối hợp chính mình cái này tiểu đệ, nghĩ đến đây cũng là vội vàng phân phát tại tông môn bên trong là Cố Vô Thiên tìm những cô nương kia, lần này Cố Vô Thiên qua sau khi đến, nằng có đó không tông môn bên trong tìm hơn nửa ngày, mới tìm được một ít thích hợp cô nương. Nhìn thấy ta muội để ý như vậy chuyện này, nhuận Cố Vô Thiên thì là có chút bất đắc dĩ nâng cái chán đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục ôn chuyện cũ một chút lúc, đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ phía trên bên cạnh vang lên. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đột nhiên cũng là sửng sợ, bởi vì này thế nhưng tương đối đáng sợ đạo ý cùng sát khí, không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà sẽ tình cờ gặp một đạo đạo cao thủ. Ngay cả Cố Linh ở thời điểm này sắc mặt cũng là biến đổi, không ngờ rằng có người vậy mà tại bọn hắn tông môn gây chuyện, để người nhanh đi ra ngoài xem xét mới phát hiện cũng không phải tại Nguyệt Thần Các bên trong, mà là khoảng cách Nguyệt Thần Các cách đó không xa một chỗ rất gốc, chỗ nào không biết là địa phương nào, vì sao lại có hung hăng như vậy cao thủ, tỏa ra đáng sợ như vậy sát khí. Cố Vô Thiên hiểu rõ đây tuyệt đối là có người đến trả thù, nếu không sẽ không lễ khí nặng như vậy. Chỗ nào đến cùng là cái gì chỗ? Người nào đắc tội như thế cao thủ? Cố Linh suy nghĩ một lúc trả lời nói nói, nếu nhớ không lầm, chỗ nào hẳn là Bình Thiên Tông, thần vực bên trong tương đối lớn một cái tông môn, không ngờ rằng vậy mà còn biết có người tìm bọn hắn gây chuyện, thì ngay cả chúng ta Nguyệt Thần Các cũng không muốn đắc tội này ở Bình Thiên Tông, người tông chủ này thế nhưng một vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ, thực lực thì là cường hãn vô cùng. Nghe đến đó Cố Vô Thiên cũng là nhíu mày, không biết có ai ở thời điểm này tới tìm thủ, hiện tại chuyện gì phát sinh hắn đều muốn vô cùng cẩn thận cùng chú ý, chính là vì phòng ngừa chính mình bỏ sót vấn đề gì đang muốn làm rõ ràng người tới đến cùng là cái gì thân phận lúc, không đợi hắn xuất phát chỉ nghe thấy một thanh âm, ở thời điểm này cười lên ha hả, nụ cười kia bên trong có chút bá khí âm thanh. Bính Tiên Tông những thứ cậu này nhỏ, gia gia của các ngươi võ thông thiên hồi đến rồi. Chương 138, ngẫu nhiên gặp võ thông thiên, chương 138, ngẫu nhiên gặp võ thông thiên. Nương theo lấy tiếng vang lên lên, càng là hơn một đạo càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, này bá khí mà lại thực lực khủng bố cũng là hiện lộ rõ hoàn toàn. Cố Vô Thiên cùng Cố Linh hai người liếc nhau một cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, không ngờ rằng lại là Võ Thông Thiên người kia, đi tới nơi này còn có thể đụng tới người kia, thật sự là quá hữu duyên điểm. Với lại Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là rõ ràng cảm nhận được, Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là có nguyên anh kỳ thực lực, nhìn tới Võ Thông Thiên hẳn là đi theo cái gì Bình Thiên Tông có thâm cừu đại hận, đã như vậy lời nói, chẳng bằng đi qua nhìn một chút, nếu có thể giúp đỡ một cái liền giúp thượng một cái đi. Nguyên thần các những đệ tử kia đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nghe được thanh âm này sau đó, từng cái cũng là sắc mặt có chút ngạc nhiên, không biết là từ đâu tới người nào đó cũng dám đi tiến đánh Bỉnh Thiên Tông, người kia thật sự là có chút sống được không nhiều kiên nhẫn. Phải biết này cái tông môn thực lực thế nhưng tương đối cường hãn, cùng bọn hắn so ra cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ở thời điểm này nghe được như thế hiếm có sự việc, rất nhiều đệ tử thì là có chút kinh hỉ, mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh chi sắc. Có chút đệ tử xì xào bàn tán cũng là rơi xuống Cố Vô Thiên trong tai, người này sợ là chết chắc, phải biết là Bỉnh Thiên Tông cũng không phải bình thường người có thể độ đắc tội lên, nơi này thế nhưng thần vực nổi tiếng thế lực lớn, chỉ dựa vào một cá nhân thực lực, sợ là không giải quyết được. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng lạ như có điều suy nghĩ. Giữa đây những người kia ở thời điểm này ngược lại là từng cái khá giận mình, bọn hắn không ngờ rằng có người vậy mà sẽ như thế lỗ mãng, lại một người giết tới Bình Thiên Tông bên trong. Cho nên ở thời điểm này, mọi người cũng đều là thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng là tổng kết ra một câu, người kia là chết chắc. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là cười lấy lắc đầu, nhìn về phía bên kia chân trời, không ngờ rằng vậy mà tại nơi này hội có duyên như vậy độ tới. Các ngươi nói người kia chết chắc sao? Ta nhìn xem ngược lại không hẳn, ta lại cảm thấy người đến kia tương đối cường đại đâu. Có chút đệ tử đã từng thấy qua Cố Vô Thiên, nhìn thấy Cố Vô Thiên nói như vậy, Ở thời điểm này cũng là từng cái phần bác, mặc dù Cố Vô Thiên thực lực tương đối mạnh, nhưng mà hắn đối với thế lực của nơi này cũng không thế nào hiểu rõ, cho nên ở thời điểm này tự nhiên cũng là cứng cổ nói. Cái này Bình Thiên Tông thế nhưng rất mạnh, trong môn cao thủ thì là nhiều vô cùng, ngay cả nguyên anh kỳ cao thủ cũng đều có rất nhiều, có thể cũng không làm một lực lượng cá nhân có thể ngăn cản. Cương đại như vậy tông môn, liền xem như chúng ta tông chủ gặp được đều phải cân nhắc một chút, người kia thật sự là có chút thái không biết tự lượng sức mình. Ba gồm nghe lời này sau đó cũng là nở nụ cười, nhìn xem đến bọn người kia đối với võ bản lãnh thông thiên có thể cũng không thế nào hiểu rõ. Đối với Võ Thông Thiên từng cái cũng đều là không thể nào xem trọng, chẳng qua cũng đúng thế thật bình thường, rốt cuộc Võ Thông Thiên đã rời khỏi nơi này, không biết có thời gian dài bao lâu, bây giờ tình huống này tự nhiên cũng là tỉnh có thể hiểu. Các người có đó không thần vực nghe qua một truyền thuyết, về một người truyền thuyết. Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là nói về thần vực chuyện cũ, nhưng rất nhiều đệ tử ở thời điểm này đều là dựng lên lỗ tai cần thần nghe, bọn hắn ngược lại là muốn nghe một chút có ai có thể nhường Cố Vô Thiên thì đi khác, như thế một kiện tương đối chuyện thú vị. Có từng nghe qua Đao Cổ danh hiệu. Nói ra tên này sau đó Nhưng rất nhiều người đều là tốt nhiên biến sắc, vì không ngờ rằng Cố Vô Thiên cũng đã được nghe nói đại danh của người này, phải biết dao cuồng người kia làm năm, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Vẹn vẹn bằng vào sức lực của một người, liền đệ Bình Tiên Tông bị giết trên tông môn hạ cũng gà chó không yên, làm lúc hay là Bình Tiên Tông một vị lão tổ ra mặt, mới đánh lui dao cuồng, chuyện này sớm thì đã trở thành lịch sử. Một ít đã có tuổi người cũng đã được nghe nói chuyện này, mặc dù không có gặp qua cảnh tượng lúc đó, nhưng mà làm đệ tử cũng có thể nghĩ ra được cảnh tượng lúc đó, rốt cục kinh khủng đến cỡ nào, cho nên bọn hắn đối với dao cuồng tên này thì là phi thường quan trọng. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là âm thầm nhĩ ngợi, chắc hẳn gia hỏa kia cũng đã thành công tấn thăng nguyên anh kỳ, nếu không cũng sẽ không lộ mãng như thế một người chạy tới nơi này. Vì thực lực của tên kia cùng trong tay cây dao kia, sợ là đều có thể làm được khiêu chiến vượt cấp, vừa nghĩ tới đây gia hỏa, mỗi lần thấy vậy chính mình sau đó đều muốn đòi uống rượu, Cố Vô Thiên cũng là nhịn không được cười lấy lắc đầu. Nhìn tới ở cái địa phương này gặp lại cũng đúng một loại duyên phận, hai người chẳng bằng lần này hảo hảo uống nửa rượu, sau đó cũng là hướng phía cái chỗ kia mà đi. Sau lưng Tam muội thấy cảnh này sau đó, cũng là vội vàng đi theo, Cố Vô Thiên người kia làm chuyện gì đều là như thế xúc động. Nếu tại tình huống này Hạ Bị bị thương lại nên làm cái gì? Cho nên ở thời điểm này cũng là vội vàng đi theo ca ca sau lưng, bên người những đệ tử kia lại lo lắng Cố Linh An Uy, cho nên ở thời điểm này phần phật một đám người đều là xung tới, cùng theo một lúc hướng phía Bình Thiên Tông bên kia chỗ mà đi. Cố Vô Thiên là quý khách tự nhiên là nhường rất nhiều trưởng lão, lúc này cũng là tương kính như tân, những đệ tử này ở thời điểm này muốn làm ổn, bọn hắn cũng là sẽ không nói thêm cái gì, ngược lại thì muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên có thực lực gì. Tại khoảng cách nguyệt thần các ngoài trăm dặm chỗ, có một chỗ tự nhiên hắc cốc, tại chỗ này trong hẻm núi môi trường cũng là tương đối ưu mỹ. Nơi này không chỉ trồng lấy rất nhiều thảo dược, với lại quanh mình môi trường cũng là có núi có nước, nhìn qua rất lịch sự tao nhã một vùng. Nơi này cùng thần vực cái này có chút cần tối chỗ đem so sánh, thật sự là có chút khí hậu quá mức phi nhiều, ở chỗ này tọa lạc chính là đại danh đỉnh đỉnh bình tiên tông, bình thiên tông ngày xưa ở chỗ này vì hoàn cảnh chung quanh tương đối tốt, cho nên đệ tử ở chỗ này tu luyện cũng là tương đối an tâm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn tại làm việc lúc vẫn là có chút bá đạo, cho nên thì không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Rốt cuộc này ở Bình Thiên Tông thực lực cũng là tương đối đáng sợ, nhường thần vực bên trong rất nhiều tông môn cũng là phi thường tôn kính, cho nên Bình Thiên Tông tại làm chuyện gì lúc, đều là hơi có chút không kiêng nệ gì cả. Nguyệt thần các là tương đối thực lực cường hãn, ngày thường cùng Bình Thiên Tông cũng không có cái gì gặp nhau, cả hai đương nhiên cũng sẽ không kết thù hoặc là kết thù kế toán, cũng đúng thế thật nhường Bình Thiên Tông một thẳng trôi qua vô cùng an nhàn. Nhưng mà như vậy sao một đáng sợ tông môn, hôm nay lại bị người trực tiếp đánh lên cửa, đây chính là không biết bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua, Bình Thiên Tông mọi người lúc này nhìn trước mặt người này, từng cái trên mặt cũng không có gì sắc mặt tốt. Đối với bọn hắn mà nói người kia cũng không thế nào lạ lẫm, trước đây vì vì cái nhà này băng làm năm đã chết, không ngờ rằng hôm nay lại lần nữa tới đến nơi này. Lúc này Võ Thông Thiên một đao trực tiếp bổ ra Bình Thiên Tông cửa lớn, uy vũ bá khí hướng phía tông môn bên trong mà đi. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ở thời điểm này đều cũng có chút ít tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không có nghĩ đến cái này gia hỏa làm năm lại thật sự không có chết, là cái này trong truyền thuyết nhân vật, bây giờ rất nhiều người cũng là nhìn trước mắt tấm này có chút quen thuộc khuôn mặt, mặc dù tuổi tác đại một chút, nhưng mà kia uy vũ bá khí dáng vẻ lại không có có bất kỳ thay đổi nào. Lần này Bình Thiên Tông còn ngược lại là thực sự phiền toái làm năm bằng vào người kia một người, liền để trên tông môn hạ tất cả đều là gà chó khuyên, đệ tử các trưởng lão cũng là chết không ít, không có nghị đến cái này gia hỏa hôm nay lại một lần nữa tìm tới cửa. Vậy cũng không nhất định, hôm nay không giống ngày xưa, Bành Thiên Tông tông chủ cũng là thực lực tăng cường rất nhiều, hơn nữa còn có không ít kim đan trưởng lão, ở thời điểm này cũng là trấn thủ, Nguyên anh, kỳ trưởng lão càng là hơn, có mấy cái, ta nhìn xem lần này đạo cường thần thoại cùng truyền thuyết cũng muốn như vậy kết thúc. Bên cạnh có mấy người cũng là nhếch miệng, tựa hồ đối với người kia nói chuyện không thể nào thích nghe, bọn hắn nhưng thật ra vô cùng chân thực cản rỡ người kia. Rốt cuộc bá đạo như vậy mà lại cường hãn nam nhân, không ai không thích. Cái kia còn nói không chừng, dao của người kia nhiều năm như vậy rốt cuộc làm sự tình gì, thực lực lại tăng lên tới một bước nào, cũng chỉ có tự mình kiềm nghiệm kiềm nghiệm mới có thể đã nhìn ra. Võ Thông Thiên lúc này khiêng chính mình trường đao đứng ở tông bên ngoài cửa, lúc này ở không chúng quan chiến tất cả mọi người là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, ngay trong bọn họ có rất nhiều người làm năm may mắn gặp qua trận chiến kia, không nghĩ tới hôm nay lại trở về nơi này tới. Chương 139, Dao của Ngụy Danh, chương 139, Dao của Ngụy Danh. Làm năm dao của Ngụy Danh thế, nhưng truyền khắp cả cái thần vực bọn hắn Ở thời điểm này vẫn đang cảm giác được rõ mồn một trước mắt, bây giờ cách xa nhau thời gian mười mấy năm, có thể ở chỗ này lại một lần nữa nhìn thấy Đao Cuồng, không phải là không chứng kiến một đoạn lịch sử sinh ra đấy. Lần này Đao Cuồng lần nữa giết trở lại nơi này, cũng liền mang ý nghĩa nơi này lần nữa đem nhấc lên một cơn gió tanh mưa máu. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, Đao Cuồng thực lực trở nên càng cường hắn hơn, nhưng mà Bình Tiên Tông thực lực cũng biến thành cùng làm năm không đồng dạng, ngay cả quan chiến những người kia lúc này đều là đang tự hỏi, lần này sau khi chiến đấu rốt cục ai biết lưu lại, sợ là thì là phi thường khó nói một việc. Dương Tôn Bình lăn ra đây, Lão tử tìm hắn mà tính năm đó chưa ngục. Lúc này Võ Thông Thiên cũng là đứng ở tông môn cửa, nhìn trên mặt đất phá toái cửa lớn, ở thời điểm này một đao lại hướng phía kia trước mắt bảng hiệu mà đi, Bành Thiên Tông bảng hiệu cũng là trực tiếp bị đánh nát ra, những đệ tử kia lúc này cũng là dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt dao cuồng, chuyện năm đó bọn hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Ở thời điểm này tự nhiên là không người nào dám tiến lên đây nói thêm cái gì Võ Thông Thiên, nhìn thấy trước mắt bọn người kia, từng cái sợ muốn chết dáng vẻ, cũng là ở thời điểm này cuồng vọng cười to lên, ở thời điểm này hắn chính là đến báo thù, cho nên tự nhiên không cần cùng đối diện đa lễ. Mọi người lúc này đều mang vẻ bối rối nhìn trước mắt Võ Thông Thiên, mặt đối trước mắt đau quằn không ai có thể hình giữ bình thường tâm tính. Ngay cả quan chiến tu sĩ đều là phòng đoán công đấu, trận chiến này chung cuộc đến tột cùng hiểu chết vào tay ai. Hơ ha ha ha. Những phía Tôn Bình cùng hắn khuyện tử mau tới nhận lấy cái chết. Gia đao cùng Giang Lâm, thể lấy hai tính mạng người. Võ Thông Thiên vắc lấy cự nhận, độc lập với vỡ vụn Bình Thiên Tông trước cửa, cao giọng cười to. Mà trước mắt hắn, Bình Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Bình Thiên Tông mặc dù người đông thế mạnh, nhưng đa số sắc mặt sợ hãi. Đối mặt trong truyền thuyết đạo cường, năng lực thản nhiên đối mặt người, lác đác không có mấy. Võ Thông Thiên, năm đó ngươi may mắn đào thoát, hôm nay lại vẫn dám quay về nơi đây. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, ta Cốc chủ đã tấn thăng Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới? Giờ phút này, một vị Bình Thiên Tông trưởng lão đứng ra, trợn mắt trợn toe, quát hỏi Võ Thông Thiên. Trong lòng bất kể cỡ nào thấp họng, từ trước cửa nhà bị người khiêu khích, nếu không có hành động, quả thật vô cùng nhã. Hú hồn, Cốc chủ đã tấn Nguyên Anh, thì sợ gì một đạo cường. Ha ha, kia Tôn Bình Chi Lưu cũng có thể tấn Nguyên Anh. Võ Thông Thiên cự nhận vùng lên, nhếch miệng cười nói, như thế rất tốt. Chém giết một kim đan có lẽ quá qua tẻ nhạt. Nhung một giới Nguyên Anh cùng lão phu cùng đi hoàn truyện, cũng coi như xứng đáng hắn. Nói xong, võ thông thiên mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Bình Thiên Tông chỗ sâu, cao tiếng gióng dựng. "Tôn Bình, mau tới nhận lấy cái chết." Oeng! Rung trời h ám điệu tiếng giống quân quần, dữ âm lở lở, quân quần sân cốc. Giờ này khắc này, Bình Thiên Tông tĩnh mịch chỗ, có một hoạt động sâu không thấy đáy. Kinh người tiên linh lực, không ngừng từ kia cửa động dâng lên mà ra. Trong động chỗ sâu, thỉnh thoảng hiện lên huy hoàng hư ảnh, dường như lưỡi dao cắt phá hư không, lấp lóe không yên. Nơi này có truyền thừa lại là cực kỳ đáng sợ đao đạo đạo truyền thừa. Mang ngoài động, hai người nhìn chăm chú trong động chỗ sâu, ánh mắt hừng hực. Không ra một lát, này truyền thừa liền đem triệt để hy thế. Bằng ta tu vi, định có thể thắng được truyền thừa tấn hành. Trước cửa hang hừng, một người đàn ông tuổi trung niên mặt lộ hơi nạo, tâm trạng kích động, lẩm bẩm. Hắn tán phát từ trường, khủng bố đến cực điểm, chính là hóa thần kỳ uy áp mạnh mẽ. Đại nhân chớ buồn, truyền thừa chắc chắn quy thuận đại nhân. Một bên rám trắng râu tóc nam tử cung kính nói, mặc dù đối với truyền thừa cũng thèm nhỏ dãi, nhưng lại không thể không như thế. Người này chính là Bình Thiên Tông tộc chủ, Tô Bình. Trước đó không lâu, Thiên địa kỳ biến, các loại truyền thừa cường đại sôi nổi hiện thân. Bình Thiên Tông vận may đến cực điểm, trong môn lại tàng có tuyệt thế truyền thừa chi địa. Lại là đao đạo cường giả chi di truyền. Tôn Bình phát hiện này truyền thừa, kích động khó nén, cho rằng môn phái nổi dậy sắp đến. Sao liệu, thông tin để lộ, dẫn tới côn luân người. Gần đây côn luân chi sĩ nhiều lần hiện lục vực, vơ vét truyền thừa cường đại. Bình Thiên Tông bí ẩn truyền thừa phơi sáng, côn luân có thể nào bỏ lỡ? Thế là, ngoại lai này người tu hú chiếm tổ chim khách, chờ đợi truyền thừa hoàn toàn hiện thế tại Bình Thiên Tông. Tôn Bình dù có mọi loại không cam lòng, đối mặt hóa thần kỳ, cũng không thể không tối đầu. Nhưng hắn không phải ngu rốt người, truyền thừa mặc dù mất, kết giao người trong Côn Luân cũng là chỗ xách. Vì vậy, Tôn Bình đối với vị này Côn Luân khách tới, có thể nói đủ tiểu ân cần, hiếu cầu tứ đứng. Chỉ vì Bình Thiên Tông thực lực cùng địa vị, nâng cao một bước. Ha ha, ngày sau Bình Thiên Tông gặp nạn, một mực tiến về Côn Luân tìm ta. Tại lục vực trong, ta bảo đảm ngươi Bình Thiên Tông không người dám phạm. Vương Thành ba thỏa mãn liếc mắt Tôn Bình, cười khẽ mà nói. Mấy ngày nay, Tôn Bình chăm sóc Chu Toàn, làm hắn có chút hài lòng. Tôn Bình tâm tư, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, lại không để bụng, bảo hộ một lục vực môn phái nhỏ, đối với hắn mà nói nhỏ nhặt không đáng kể đã tại đại nhân. Bình Thiên Tông ngày sau, toàn bộ theo đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tôn Bình nghe vậy, kích động ủy lại. Hắn thấy, mặc dù mất đi truyền thừa, nhưng Bình Thiên Tông hoặc có càng lớn cơ hội phát triển. Ha ha, đối lại ta trở về Cô Luân. Thấy Tôn Bình tất cung tất kính, Vương Thành Ba hài lòng gật đầu. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn nói lại thôi thời điểm, một tiếng điếc thai nhức có hống, quên quần tất cả Bình Thiên Tông. Tôn Bình, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lời nói lọt vào tai, Vương Thành Ba sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn mới hứa hẹn che chở Bình Thiên Tông, chợt có người tới cửa gây sự. Đây không phải ở trước mặt đánh mặt Nhìn về phía Bình Thiên Tông bên ngoài, Vương Thành Ba cắn răng nghiến lợi, sắc ý bừng bừng. Tại lục vực trong, Nguyên Anh đã năng lực hành hành vô kỵ, huống hẳn hóa thần kỳ ư? Vì vậy, kẻ ngoại lai là thần thánh phương nào, Vương Thành Ba không thèm để ý chút nào. Hôm nay bất kể người nào, đều muốn táng thân nơi này. Thanh âm này, là đao cuồng. Nghe nải quen thuộc thanh âm, Tuân Bình sắc mặt đột biến. Khí tức kia, hắn cả đời khó quên. Ngay xưa, đao cuồng suýt nữa lệnh Bình Thiên Tông diệt môn, càng khiến cho hắn trốn chui trốn lủi. Nay vết hải thâm kỷ, há có thể quên? Ha ha, đến hay lắm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi ra xa Bỉnh Thiên Tông phương hướng, Tôn Bình mặt lộ dữ tợn. Lúc này không giống ngày xưa, Bỉnh Thiên Tông không chỉ hắn đã tấn thăng nguyên anh, càng có hóa thần kỳ trấn thủ, đạo cường cho dù mạnh hơn, hôm nay cũng muốn nuốt hận nơi này. Những năm này, hắn còn tận lực điều tra đạo cường hành tung. Không ngờ, đối phương nhưng vẫn động đưa tới cửa, trong chốc lát, Tôn Bình trong lòng sát cơ nổi lên một phía. Đại nhân, truyền thừa mở ra sắp đến, ngài ở đây chờ một chút là đủ. Người từ bên ngoài đến, không cần đại nhân tự mình ra tay. Suy nghĩ một lát, Tôn Bình đối với Vương Thành bà cung kính nói: "Vung tay đi làm, bất luận địch bạn, có ta ở đây, không lo." Vương Thành Ba gật đầu, hướng hồ lại nói: "Nếu không có việc khác, tự mình ra tay ngược lại cũng không sao. Nhưng truyền thừa Sắc Hải, nham đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn hay là lưu thủ vi diệu?" Huống hồ, Bình Thiên Tông thực lực không dung kinh thường, hoặc không cần hắn nhúng tay. "Đại nhân đợi chút, ta lập tức đi một chút sẽ trở lại." Nghĩ, Tôn Bình đầy ngập sát khí, phi nhanh hướng Bình Thiên Tông bên ngoài. Bình Thiên Tông bên ngoài, Võ Thông Thiên vác lấy trường đao, toàn thân tràn đầy bàng bạc đao ý. Nhìn qua phía trước Đông Đạo Bình Thiên Tông đệ tử, trong mắt sát khí gần như thực chất. Tôn Bình lâu không hiện thân, Võ Thông Thiên hơi cảm thấy không kiên nhẫn, nhanh chân về phía trước. Bất kể Tôn Bình có phải xuất hiện, hôm nay Bình Thiên Tông chắc chắn hội diện. Cùng lúc đó, tại thiên tế một chỗ khác, ba người thân ảnh lướt qua thương khung, chạy nhanh đến. Một màn này không có dẫn tới bất kỳ chú ý, nhưng mà người tới chính là Cố Vô Thiên mấy người, Cố Vô Thiên mang theo Tam muội, cũng là đi tới nơi đây. Rốt cuộc động tĩnh lớn như vậy, thì coi như bọn họ tại trong tông môn cũng là nghe được hiểu rõ, ai có thể nghĩ tới cũng dám có người đến gây sự với Bình Thiên Tông. Quả nhiên là tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, với lại đã ổn ổn định ở Nguyên Anh kỳ. Cố Vô Thiên nhìn kia khôi ngô bóng lưng, trên mặt nở một nụ cười. Gia hỏa này thiên phú mặc dù coi như chịu đựng Nhưng mà kia ngộ tính lại là tương đối mạnh, tại hắn truyền thụ phương pháp sau đó, thời gian ngắn ngủi thì tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ. Theo ngộ tính mà nói ngược lại cũng tính toán là cái nhân tài. Giờ phút này phía sau hai người mới theo sau, Nguyệt Thần các tông chủ Nguyệt Thanh Nhã mang theo Cố Linh Ngự kiếm bay tới. Chẳng qua hai người cũng là có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên khi nào tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, vậy mà đều học được ngự không phi hành. Nhìn tới Cố Lao ca ngược lại là có một thật lợi hại nhi tử bà bối, lại có cao như vậy thiên phú. Ngay cả Nguyệt Thanh Nhã cũng là nhịn không được cảm thán, tư chất như vậy sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ. Chương 140 Còn có người cất dấu, chương 140, còn có người cất dấu. Nguyệt Thanh Nha cùng Cố Bất Phàm rất sớm trước đó thì biết nhau hai người, cũng là vô cùng muốn bản thân. Nếu không cũng sẽ không đem nữ nhi của mình đặt ở Nguyệt Thần các bên trong, nhìn thấy cái này đã từng được xưng là giác rỡi Cố vô thiên, hắn giờ phút này càng là có chút cảm thán. Tiểu tử này ngược lại là có chút tựa Cố Bất Phàm, vẫn là ưa thích che giấu, thực chất một thân câu chuyện thật. Chẳng qua nhìn thấy trước mắt rối bời cảnh tượng, Nguyệt Thanh Nha nhíu nhíu mày. Nơi này còn không phải thế sao ai cũng năng lực tới, những thứ này người quan chiến nhóm bên trong có thể có không ít nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Rốt cuộc Kình Thiên Tông đã xảy ra loại chuyện này, mọi người tự nhiên là trước tiên đến đến địa phương này. Tất cả mọi người hiểu rõ nơi này sắp buộc phát một hồi nguyên anh ở giữa đại chiến, khủng bố như vậy chiến đấu, còn không phải thế sao chợ bán đồ ăn đánh nhau đơn giản như vậy. Đang chuẩn bị gọi bảo bối của mình đô đệ rời khỏi, nhưng nhìn đến Cố Linh kia một bộ dáng vẻ lo lắng, liền biết sự việc không có đơn giản như vậy. Ngươi biết cái đó Võ Thông Thiên sao? Đã từng chỉ điểm qua hắn tu hành, không có nghĩ tới tên này ngược lại rất lợi hại. Cố Vô Thiên cũng là gật đầu một cái, đối với Võ Thông Thiên tỏ vẻ tán thành. Nguyễn Thanh Nhã nhìn tiểu tử này hồi lâu, Dã hỏa này thật sự là rất có thể chia tay rồi, dù sao cũng là thành danh đã lâu nhân vật, tiểu tử này cũng không biết cái gì gọi là xem trọng người sao. Chẳng qua tất nhiên hắn ở đây trông, hai người nghĩ tham gia náo nhiệt, chính là ở đây góp một lúc đi. Dù sao tất cả mọi người ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn, Nguyệt Thanh Nhã đạo là đến đâu thì hay đến đó, thì muốn nhìn một chút vị này trên người sát khí bùng bột dã hỏa rốt cục có năng lực gì. Xung quanh vang lên trận trận tiếng bàn luận xôn xao, nhìn thấy đao cuồn cái bộ dáng này, hiểu rõ sự tình hôm nay không thể tiễn. Là cái này đã từng đao cùng a, thật đúng là tương đối bá khí. Chúng ta võ đạo trung nhân có thể đạt đến một bước này cũng coi là không có hoổng phí tới thế gian một chuyến, có một ngày ta cũng có thể uy phong như vậy liền tốt. Mọi người thấy kia thân ảnh Khôn Ngô, cũng là có chút ít hâm mộ nói. Cố Linh tự nhiên thì là có chút hâm mộ nhìn Võ Thông Thiên, không nghĩ tới người này tiến bộ đã vậy còn quá nhanh, nhưng nàng cũng là nhịn không được đang nghĩ, nếu là cảnh giới của mình cũng có thể tăng lên nhanh như vậy lời nói liền tốt, như vậy lần trước loại sự tình này thì sẽ không phát sinh. Tựa hồ là nhìn ra muội muội của mình đang suy nghĩ gì, Cố Vô Thiên cũng lạ sợ lên đầu của nàng. Không cần lo lắng, về sau ngươi nhất định năng lực mạnh hơn hắn. Hắn lớn tuổi như vậy mới đạt tới nguyên anh kỳ, ngươi về sau không biết so với hắn lợi hại bao nhiêu đâu." Cố Vô Tiên lúc nói lời này cũng không có hạ giọng, người bên cạnh nghe nói như thế sau đó, mỗi một cái đều là ghé mắt nhìn lại. Không biết tên nào khẩu khí như thế đại, Đao Cường Uy danh cùng cảnh giới còn tại đó, gia hỏa này lại còn dám nói thế với. Thứ đâu tới người trẻ tuổi không nhiều chuyện, không ít người thậm chí đều là thấp giọng mắng lên, bên này bạo động cũng là khiến cho Võ Thông Thiên chú ý. Phải biết đến người ở cảnh giới này, nghe tự nhiên là rất không tệ, Võ Thông Thiên hưởng thụ mọi người khen ngợi, không ngờ rằng lại có một thanh âm như thế không thích xung trung. Nhìn không được hướng bên này nhìn toàn qua, nhưng mà chính là nhìn cái nhìn này, Võ Thông Thiên lại trực tiếp thu dao hướng phía bên này mà đến. Cái đó bộ dáng người chung quanh đều là tránh ra một con đường đến, hiểu rõ Võ Thông Thiên hẳn là đến tìm tiểu tử này, nhường tiểu tử này nói lung tung. Vừa mới còn nói chỉ điểm qua Võ Thông Thiên tu hành, gia hỏa này thật sự coi chính mình là thánh nhân sao? Một bên Nguyệt Thanh Nhã cũng là tại nội tâm cười khổ, tiểu tử này còn thật có thể rước phiền phải đấy. Rất nhiều người đều là ôm xem kịch vui thái độ, Nguyệt Thanh Nhã đang chuẩn bị tiến lên đây cùng đối phương thương lượng một phen, chỉ thấy Võ Thông Thiên đã nứt ra miệng. Tất cả mọi người nhìn Võ Thông Thiên kia nụ cười tán nhẫn, cả đám đều nhịn không được là kia cái tiểu tử trẻ tuổi mạc nhập lên. Ngươi hôn tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Ở đâu sao đều có thể trông thấy ngươi cái tên này? Nay âm thanh chào hỏi cũng là khiến cho mọi người chú ý, chỉ thấy Cố Vô Thiên ở đầu yên lặng cười lấy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự biết nhau đau cùng, ngay cả Nguyệt Thanh Nhã cũng là nhịn không được nhìn nhiều Cố Vô Thiên vài lần. Đau cùng biết nhau ta này hậu duệ sao? Võ Thông Thiên nhìn thấy vị tông chủ này tự nhiên cũng là không dám sơ suất, vội vàng thi lễ một cái. Nếu không có tiểu tử này, cũng không có ta hôm nay này cảnh giới, nói đến tiểu tử này ngược lại là ân nhân của ta, không ngờ rằng nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Nhưng người chung quanh đều biết, hít một hơi khí lạnh, đem Cố Vô Thiên từ trên xuống dưới nhìn xem toàn bộ, thì không nhìn ra gia hỏa này lợi hại đến mức nào chỗ. Ngươi cái tên này làm sao tới nơi này trả thù? Nhìn xem ngươi này cảnh giới ngược lại là vững chắc không ít, có muốn hay không tiến thêm một bước. Cố Vô Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn Võ Thông Thiên, Võ Thông Thiên thì là vẻ mặt vẻ chờ mong, mọi người dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn kia giống như cười mà không phải cười thiếu niên. Giờ phút này chỉ cảm thấy trên thế giới này sự việc không có gì không thể nào. Ngươi tiểu tử này thật là một cái đại bà bối, chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, nhất định phải tìm ngươi hảo hảo lãnh giáo một chút, bất quá hôm nay chuyện báo thù quan trọng, tiểu tử ngươi đợi lát nữa có thể phải cho ta áp chân a. Lời này nghe mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thoạt nhìn không có cảnh giới gì người trẻ tuổi, chẳng lẽ lại còn có cái gì đặc biệt thủ đoạn sao? Một bên Nguyệt Thanh Nhã lúc này cũng là chú ý dậy rồi Cố Vô Thiên, vị này đạo cường khẳng định không phải vô địch tối tha, không cảm giác được Cố Vô Thiên khí tức trên thần, lẽ nào là bởi vì Cố Vô Thiên giấu quá sâu sao? đã đụng chạm đến hóa thần kỳ biên giới hắn, đối với Cố Vô Thiên cũng là có tương đối hiếu kỳ tâm, cái này khiến cô Vô Thiên thì là có chút bất đắc dĩ. Võ Thông Thiên giá hỏa này thật là một cái miền động, vừa lên đến thiếu chút nữa bại lộ cảnh giới của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người cũng nên cẩn thận, ta cảm nhận được ở trong đó có không đồng dạng khí tức, chuyến hôm nay sợ là không có đơn giản như vậy. Nếu là người khác nói loại lời này, Võ Thông Thiên nhất định chẳng thèm ngó tới, nhưng mà người trước mắt này là ai? Võ Thông Thiên thế nhưng có một vạn tín nhiệm, nghe nói như thế cũng là những mày Chẳng lẽ lại này Bình Thiên Tông bên trong còn có cái gì chuyện ẩn giấu? Ta hiểu rồi, Cố tiểu tử. Làm hai người trò chuyện vừa mới kết thúc, một đạo cường bạo khí tức cũng là theo này Bình Thiên Tông chỗ sâu lao vụt mà đến. Đao Cùng sắc mặt cũng biến thành có chút nặng nề, chỉ nghe quát to một tiếng vang lên, chết đi cho ta. Tôn Bình rốt cục vẫn là xuất hiện, mang theo kinh khủng đao ý, xuất hiện ở Bình Thiên Tông vùng trời. Cố Vô Thiên Long mày cũng là nhíu, gia hỏa này cảnh giới xác thực không đơn giản, đã mơ hồ mò tới hóa thần kỳ biên giới. Nếu là võ thông thiên cảnh giới không có tăng lên lời nói, sợ là có chút khó có thể đối phó người kia. Đó. Cho dù hiện tại mà nói có thể cũng có chút khó khăn. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Võ Thông Thiên thì rõ ràng vô cùng hưng phấn, ngươi này con rùa đen rút đầu cuối cùng khẳng định ra, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị tại tông môn bên trong có lại cả đời đâu. Nói đến đây cũng là hướng phía Cố Vô Thiên phất phất tay, chờ ta diệt này Bỉnh Thiên Quốc sau đó, hai người chúng ta lại ôn chuyện, ta ngược lại muốn xem xem gia hỏa này năng lực có thủ đoạn gì. Cố Vô Thiên nghe nói như thế cũng là cười lấy lắc đầu, muốn là đối phương chỉ có Tôn Bình một người. Bỉnh Thiên Tông đương nhiên là không đủ gây sợ. Võ Thông Thiên liền xem như khó khăn, cũng có thể cầm xuống này cái tông môn, rốt cuộc người kia tại trên đao đạo thành tựu, hoàn toàn không thua gì Kiếm tông. Nhưng mà Cố Vô Thiên có thể bén nhạy phát giác được, tại đây Bỉnh Tiền tông bên trong còn có cái người mạnh nhất, không chỉ có riêng chỉ có Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy. Xem ra hôm nay ngược lại là có chút ý tứ, Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra một tia tràn ngập thâm ý nụ cười, kia nhà của Hóa Thần kỳ băng còn chạy không khỏi kiếm ý của hắn cảm giác. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không thể nào lo lắng, đã như vậy, ngược lại là có thể thử một chút hắn mới được thanh kiếm này, Hắc Long kiếm rốt cuộc có uy lực gì. Nhìn tới hôm nay muốn huyết tế thử một chút Ta còn tưởng rằng ngươi hội tượng làm sơ một dạng, cục đôi chạy trốn đâu. Võ Thông Thiên Miệng một chút cũng không lưu tình, nhường Tôn Bình sắc mặt thì có chút khó coi, dù sao cũng là một tông chi chủ, đã từng những kia chuyện cũ thật sự là để người có chút mất mặt. Còn tưởng rằng ta Bình Thiên Tông giống như trước kia sao? Ngươi cái tên này hôm nay đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Tôn Bình trên mặt lộ ra sát ý vô tận, làm năm nay may mắn nhường ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay không biết ngươi năng lực toàn thân trở ra hay không. Vừa dứt lời, trên người kia vô tận uy áp thì dâng lên, cùng phong cũng là đột nhiên lan tràn toàn trường, nhường rất nhiều người đều là không rét mà run. Vị tông chủ này trên đao mang theo một tia đáng sợ sát khí, nhưng tất cả mọi người có phải không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gia hỏa này ngược lại không hổ là một tông chi chủ, trong tay cây đao kia đích thật là có mấy phần môn đạo. Mà Võ Thông Thiên trên mặt cũng lộ ra khinh thường nét mặt, gia hỏa này chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, thật sự trong đao nội hàm, hắn là một chút cũng không đã hiểu a. Võ Thông Thiên đem trong tay đao hành ở trước ngực, mặc cho kia khí thế ngập trời ép đi qua, chỉ thấy hắn dùng đao trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, mọi người đột nhiên cảm giác được gió xuân hiu hiu. Mà kia gió xuân lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mọi người hiểu rõ đây là Võ Thông Thiên sát khí, đáng sợ mà có tính uy hiếp, chương 141, ta đạo, cùng, chương 141, ta đạo, cùng. Dù vậy, đối diện Tôn Bình vẫn đang trên mặt lộ ra một tia trào phúng bộ dáng, hiểu rõ hôm nay ăn chắc Võ Thông Thiên. Võ Thông Thiên, ngươi cái tên này vẫn đúng là như sư phó ngươi một không sợ chết, tuổi đã cao đã có cứng như vậy xương cốt. Võ Thông Thiên nghe nói như thế, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhớ tới trước kia những chuyện kia, liên tâm thần cũng là có chút run rẩy lên. Sư phó ngươi tên kia tại lúc sắp chết, còn quy trên mặt đất cầu ta, hy vọng ta có thể buông tha ngươi. Mata hết lần này tới lần khác muốn làm thịt ngươi người kia, cũng bởi vì hắn cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Lão gia hỏa kia mãi đến khi lúc sắp chết vẫn đang đang vì ngươi cầu tỉnh, mãi đến khi ta từng tấp từng tấp đập bể xương cốt của hắn, cho dù cứng như vậy xương cốt thì như thường có nát ngày đó. Nói đến đây, Tôn Bình giữ tận cười một tiếng, nhìn thấy hai bàn tay đó đã run rẩy vỗ thông thiên, trên mặt mang một tia có chút đáng sợ nụ cười. Nếu là ngươi muốn tại chỗ liền tốt, ai bảo ngươi tựa con thỏ giống nhau chạy nhanh như vậy, nếu là ngươi năng lực nhìn thấy kia lão bất tử kết cục, hôm nay ngươi thì không hội nói chuyện với ta như vậy. Tôn Bình lời nói bên trong có không nói ra được các độc, làm năm bị gia hỏa này truy như là chó nhà có tang một dạng, món nợ này Tôn Bình có thể nhớ ký đâu? Nếu không có lão gia hỏa kia làm năm giúp đỡ ngăn cản, Tôn Bình làm sao lại như vậy tìm không thấy Võ Thông Thiên đâu? Cũng là bởi vì lão gia hỏa kia nhiều chuyện, cho nên mới có đến tiếp sau phiền toái nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Tôn Bình vừa hận lên cái đó sớm qua đời lão nhân, đều do gia hỏa kia xen vào việc của người khác, hữu năm đó Võ Thông Thiên, dẫn đến hiện tại Bình Thiên cốc có lớn như vậy một địa nhân, nghĩ tới nơi này Tôn Bình liền không nhịn được cắn răng nghi lợi, đều do lão già kia nhiều chuyện như vậy. Sớm đem tên địch nhân này xóa bỏ đến trong trứng nước, liền sẽ không có nhiều như vậy tình huống. Lam Nam Võ Thông Thiên đối hắn những kia nhục nhã, bây giờ Tôn Bình tự nhiên là muốn từng cái toàn bộ tìm trở về, hôm nay hắn không chỉ muốn chết, hơn nữa còn muốn hung hăng nhục nhã Võ Thông Thiên. Ra hỏa này, ngược lại là đã có đường đến chỗ chết. Liên Sếp như Cố Vô Thiên nghe nói như thế cũng là nhịn không được, ánh mắt trở nên băng lạnh lên, này còn không phải thế sao hạ người lương thiện gì đợi chỗ. Đã hiểu Bình Thiên cốc cũng nên theo trên bản đồ xóa đi, nhân vật như vậy có thể dạy dỗ vật gì tốt. Đồng thời cũng biết, vì sao Võ Thông Thiên trong lòng tất giấu sâu như vậy huyết hải thâm cửu, cửu hận như vậy nếu như có thể quên lời nói, quản chi là không thể gọi là người. Bây giờ Tôn Bình gia hỏa này nói ra năm đó những kia chuyện cũ, càng là hơn vạch tìm tòi Võ Thông Thiên kia vết thương máu chảy rầm rề. Chỉ sợ giờ phút này Võ Thông Thiên đạo tâm sợ là có chút không nhỏ ổn, trong lòng có thể thì cũng không tốt đẹp gì. Chính như Cố Vô Thiên cho nghĩ như vậy, Võ Thông Thiên lúc này hai mắt khép hở, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Nhắc tới sư phụ đến, Võ Thông Thiên kia lạnh băng tâm đều là trở nên mệt mỏi một chút, nghĩ tới làm năm cùng này, lão đầu tử trải nghiệm mỗi một màn hình tượng, hốc mắt cũng là nhịn không được cảm ngất. Lão đầu tử là một cái người tốt, làm năm tính cách của hắn rất dở, thiên tư cũng không tốt, không biết đắc tội tông môn bên trong nhiều ít người. Tất cả mọi người không coi trọng hắn, duy trì có lão đầu tử không hề từ bỏ hắn, mỗi ngày tất lòng chiếu cố hắn bên ngoài, còn tay cầm tay dạy hắn dùng đao. Võ Thông Thiên tổng tâm trong sinh thể, như có một ngày nhất định hảo hảo hiếu kính lão đầu tử, coi lão đầu tử là làm cha ruột của mình. Hắn vốn chính là cô nhi, cho nên đối với lão đầu tử tình cảm vô cùng phức tạp, không mẹn mẹn là sư phụ của mình, hơn nữa còn là một đáng giá tôn kính trưởng bối. Cái này cũng thị dưỡng thành Võ Thông Thiên kia đặc biệt tính cách, nỗ lực tu luyện, không muốn sống đi tu luyện Chính là vì khiêu chiến chính mình nhường hắn nhanh chóng trưởng thành, chính là vì có thể bảo hộ lão đầu tử. Nay tất cả mọi thứ, không ngờ rằng đã là không có cơ hội, lão đầu tử lại nhưng đã qua đời, hơn nữa là chết tại kẻ trước mắt này trong tay. Hắn lòng tràn đầy hoan hỷ nghĩ muốn trở về tìm lão đầu tử, nhưng lão đầu tử hiểu rõ hắn năm đó ánh mắt không sai, cho dù thu như thế một ngu rốt đệ tử, bây giờ cũng đã có thể trở nên nổi bật, thành làm một đời cường giả. Nhưng mà không đợi đem những này lời nói nói cho lão đầu, lão đầu cũng đã vĩnh viễn mất đi, hắn không biết mình đến cỡ nào mê man cùng lố cuống. Hắn đã từng hoang tưởng qua vô số lần. Hai người lại lần nữa gặp lại chẳng cảnh, có thể tối về sau phát hiện người trọng yếu nhất đã không có ở đây, cái này khiến Võ Thông Thiên làm sao có thể giữ vững tâm tình bình tĩnh. Với lại đang nghe nói sư phó là bị người ngò sát, hắn đương nhiên là nổi giận muôn phần, trong lòng sát ý cùng vô biên bạo ngược khí tức cũng là quét sạch toàn trường. Đối với ở trước mắt người kia, Võ Thông Thiên sát ý trong lòng đã cũng nhịn không được nữa. Nhìn tới ngươi Bình Thiên Quốc hôm nay ồn thỏa tuyệt diệt. Ngươi, chết tiệt. Võ Thông Thiên khệ miệng chảy ra một tia máu tươi, hắn lúc này ngay cả răng của mình đều luôn cá nát. Theo một tia giống địa ngục mà đến lẩm bẩm nói nhỏ: Võ Thông Thiên giờ phút này trên người cũng là dâng lên ngập trời đạo ý, giống một đạo ánh sáng đâm rách thương khung đồng dạng. Nhất thời phong vân biến sắc, người chung quanh đã là khó mà tiến lên, kinh khủng uy áp lại quét sạch phương viên trăm trùng dặm, là cái này nguyên anh kỳ thực lực. Lúc này Võ Thông Thiên cầm trong tay trường đao, tóc đen trong gió cuồn cuộn dậy, trong mắt cũng là hiện ra đến vô tận băng hàn nhân vật, hắn giờ phút này càng là hơn hóa thân thành một vị biết giết chóc máy móc. Người chung quanh tại cảm thụ lấy này đáng sợ sát khí lúc, tất cả mọi người là ngạc nhiên biến sắc. Bởi vì vì mọi người phát hiện Võ Thông Thiên khí tức trên thân, lại cùng Tôn Bình dường như tương xứng. Đó cũng không phải nói hai người cảnh giới đạt đến cùng một trình độ, mà là võ thông thiên sát khí trên người, lúc này lại đem hai cá nhân thực lực kéo đến rất gần. Nhìn thấy Đao Cuồng kia khí thế ngợp trời, mọi người cũng biết, gia hỏa này sợ là đạt đến nguyên anh hậu kỳ trở lên trình độ. Tất cả mọi người là kinh hãi một phần, tất cả mọi người nói vị này Đao Cuồng Thiên Tư không được tốt lắm, nhưng mà người kia lại hùng có như thế thực lực, dạng này thiên tư vậy mà đều năng lực tính làm đồng dạng. Nay Bính Thiên Cốc thì thật sự là thật không có có ánh mắt, rất nhiều người tại nội tâm tự nhiên đem này Bính Thiên Cốc xem như không biết hàng gia hỏa. Đáng sợ như vậy tu vi cùng với thực tế phát ra sức chiến đấu. Sợ là tuyệt đối có thể trở thành mọi người bên trong đầu quan. Nhìn tới hôm nay này, Bình Thiên Quốc ngược lại là thực sự nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn thấy Tôn Bình sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc có một địch nhân mạnh mẽ như vậy, bất kể đổi lại là ai, sắc mặt cũng đẹp không đi nơi nào. Chẳng qua mọi người giờ phút này cũng có một cái ý nghĩ, vừa mới Đao Cùng nói là người trẻ tuổi kia chỉ được hắn, chẳng lẽ lại người trẻ tuổi kia cảnh giới còn trên Đao Cùng sao? Tất cả mọi người ở trong lòng đều có chút nghiền. Nguyệt Thanh Nhã thời khắc này thần sắc càng là hơn mê hoặc, dạng này một vị cao thủ lại cùng Cố Vô Thiên Vô Số liên hệ, chẳng lẽ lại thật sự như hắn nói như vậy? Nếu như là Cố Vô Thiên chân có dạng này cảnh giới, đây không phải là cùng hắn so sánh thì kém không được bao xa. Nghĩ đến đây, hắn thì chỉ cảm thấy kinh ngạc ngật nhiên, Cố Vô Thiên nếu là có này cảnh giới, thì sợ gì những thứ này địch thủ đâu. Dựa theo Cố Vô Thiên tu vi như vậy cùng tuổi tác, không nên kết giao loại cao thủ này, nhìn tới Cố Vô Thiên cũng hẳn là ẩn giấu rất nhiều thứ. Không ngờ rằng Đao Cuồng bây giờ lại đạt đến một bước này, nhìn tới hắn tại trên đao đạo tiệp đòi, hẳn là nhanh tất cả mọi người một bước. Cố Vô Thiên nghe được Nguyệt Thanh Nhã lời này cũng là gật đầu một cái, Võ Thông Thiên vốn chính là một nhận lý lẽ cứng nhắc gia hỏa. Nếu như người này có thể đem toàn thân tâm vùi đầu vào Đao Đạo trong, đây tuyệt đối là có không đồng dạng thành tựu. Hắn ở đây kim đan dừng lại thời gian quá dài, mặc dù dừng lại thời gian quá dài, nhưng mà kim đan cảnh giới tuyệt đối là làm gì chắc đó, cho nên hiện khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, vậy cũng đúng so với bình thường Nguyên Anh, kỳ mạnh hơn rất nhiều. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cuối cùng sở đến chân chính thiên cơ lại đạo, đao cùng lần này cũng đúng lúc có thể cầm người trước mắt đến huyết tế trường đao trong tay, chắc hẳn như vậy sát khí của hắn nên càng khủng bố hơn. Nguyệt Thanh Nhã cũng là gật đầu một cái, có thể có được dạng này kiến thức, nói rõ cô vô thiên tuyệt đối với không phải người bình thường. Không nhịn được nghĩ dậy rồi chính mình vị kia lão bằng hữu, nghĩ đến cái đó nho nhã thân ảnh, Nguyệt Thanh nhã cũng là nhịn không được lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới làm năm cái đó văn nhược gia hỏa vậy mà sẽ có dạng này xuất sắc hai tử, chắc hẳn hiện tại cảnh giới của hắn hẳn là cũng không thấp. Lão bằng hữu có thể có dạng này thành tựu, tự nhiên là nhường hắn trong lòng cũng là mừng rỡ hơn phần. Nhìn tới làm năm văn nguyệt lựa chọn cũng không sai, mặc dù gia hỏa kia nhìn qua văn văn nhã nhã, nhưng lại có không nhỏ bí mật. Hoặc có lẽ bây giờ cùng cái đó âm hiểm gia hỏa giao thủ lần nữa, chính hắn sợ thì không phải là đối thủ, chương 142, một đao chi uy, chương 142, một đao chi uy. Nhìn thấy đao cường kia trên người bước lên khủng bố uy áp, còn có đã tiếp cận hóa thần kỳ đáng sợ khí tức. Bình thiên quốc sắc mặt của mọi người có chút khó coi, bọn hắn hiểu rõ hôm nay là một cuộc diện ngươi chết ta sống. Ai có thể nghĩ tới đao cường lại có như thế thực lực, không phải nói gia hỏa này luôn luôn mệt mỏi tu hành sao? Tất cả mọi người là ngạc nhiên biến sắc. Thực tế tại những đệ tử kia trong lúc đó, càng là hơn tràn ngập khủng hoảng không khí, ngay cả những trưởng lão kia từng cái sắc mặt cũng khó coi. Rốt cuộc cầm giao cùng bản thân thực lực mà nói, có thể thì vẹn vẹn chỉ có tông chủ có thể bắt lấy hắn. Nghe đến đây những kia đã từng truy sát qua đao cuồng cắt trưởng lão, từng cái sắc mặt đều là trở nên rất đặc sắc, ai có thể nghĩ tới làm năm truy sát tên phế vật kia người trẻ tuổi, bây giờ lại có thể có thực lực như vậy. Ngươi làm sao có khả năng đạt đến một bước này, đây là tuyệt truyện không thể nào. Tôn Bình liền xem như có lại ổn định cảnh giới, lúc này nhìn về phía đao cuồng ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin thần sắc. Giá hỏa này tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn hiện tại thế nhưng dốc hết cả cái tông môn lực lượng, mới khó khăn lắm đạt đến bây giờ một bước này. Nhưng mà đối phương lại chỉ kém hắn nhất tuyến, nay đã nói lên dao cuồng trong đoạn thời gian này cũng không có mệt mỏi tu hành, thực lực của người này vì sao lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ lại hắn thì tìm được một đạo truyền thừa không? Hẳn là ngươi tìm được một chỗ truyền thừa. Làm năm gia hỏa này tư chất đến cỡ nào kém cỏi, hắn nhưng là rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, vì sao dao cuồng có lớn như vậy tăng lên? Là đối thủ của hắn, tự nhiên là trong lòng có vạn không phục. Thực sự là tên đang chết, dường như lão đầu tử kia giống nhau chết tiệt. Dựa vào cái gì phế vật như vậy cũng có thể tấn thăng đến cảnh giới này? Dựa vào cái gì hiện tại hắn cũng là nguyên anh kỳ. Tuân Bình tự nhiên hiểu rõ vị Võ Thông Thiên hiện tại ngộ tính mà nói, tương lai sớm muộn có thể đạt tới hóa thân kỳ. Nếu lần này không thể đem ra hỏa này xóa bỏ đến nơi đây, sợ là tương lai muốn một thằng ăn ngủ không yên, nghĩ đến đây hắn thì toàn thân phát lạnh. Chẳng lẽ lại hôm nay thật sự muốn tiên vong Bình tiên cốc? Vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy, hắn thì vội vàng đem ý tưởng này bỏ đi, hiện tại liền xem như hắn đánh không lại ra hỏa, phía sau còn đứng nhìn côn luân người kia. Đến lúc đó không được hai người liên thủ, chắc hẳn người kia cũng là không trốn khỏi. Không qua mọi người cũng phát hiện vị tông chủ này nhìn về phía Võ Thông Thiên trong ánh mắt, mang theo ghen tị và thần sắc tức giận. Tự nhiên cũng biết vị tông chủ này đối với lúc này đạo cường cảnh giới tự nhiên là tương đối khó chịu. Ngươi phế vật như vậy bằng cái gì có thể đi đến một bước này? Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ hối ức. Đúng vậy à, các ngươi nguyên lai like luôn luôn nói ta dắt rưởi, luôn luôn nói ta thiên tư không tốt, đúng là ta muốn để các ngươi xem xét, lão đầu tử ánh mắt rốt cục tốt bao nhiêu. Các ngươi bọn người kia ỷ vào thiên tư của mình không sai, liền cho rằng cả đời có thể cưỡi tại trên đầu ta, lão đầu tử ánh mắt so với các ngươi không biết tốt bao nhiêu. Ta quay về cũng chỉ muốn cho lão đầu trên mặt có chút hòa quang. Nhiều năm như vậy từng bước một đi xuống, Cho tới bây giờ ta tấn thăng nguyên anh kỳ, ngươi nói cho ta biết lão đầu hiện tại đã chết. Hôm nay ta liền xem như liệu mạng cái mạng này, ta cũng muốn để ngươi người kia chết không có chỗ chôn, ta muốn đem trên người ngươi xương cốt từng đoạn gọ nát. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Là ngươi để cho ta hết rồi sư phó. Nhưng lão đầu tử cũng đã không thể nhìn thấy hắn đệ tử đắc ý nhất. Tôn Bình, ngươi chết tức a. Nghe được võ thông thiên tiếng giống giận dữ, mọi người thì là có chút chậm mặc, không ngờ rằng dao cũng đối với chết đi sư phó lại có như thế cảm tình sâu đậm càng không có nghĩ tới ở trong đó lại còn có như thế lòng chua sót trải nghiệm, chắc hẳn đạo hoàng nhiều năm như vậy thời gian, hẳn là cũng trôi qua không dễ dàng. Nay Bình Thiên Cốc làm việc ngược lại là quả thực bị uội, rất nhiều người nội tâm chuyển biến ngược lại là rất nhanh, giờ phút này lại có không ít người bắt đầu đồng tình lên Võ Thông Thiên tới. Lời nên nói đã nói, hôm nay đúng là ta liễu mạng này cái tính mạng cũng muốn đem ngươi giết chết, ngươi nếu là một tông đứng đầu, vậy liền so tài xem hư thực đi. Nói xong lời này, Võ Thông Thiên cũng là không do dự nữa, vừa dứt lời trực tiếp một đao chém qua. Hắn giờ phút này đã thật sự là không nhịn được muốn động thủ, hắn muốn đem trong lòng kia vô tận ẩn ý, toàn bộ phát tiết tại trên đao của mình. Trong nháy mắt cuồng phong tàn sát bừa bãi lên, đao khí càng là hơn trùng thiên. Binh thiên quốc phía trên kia trên sân cốc, khoảng chừng cao trăm trượng to lớn đao khí, hướng thẳng đến bên ấy bổ ngang mà đi. Võ Thông Thiên giờ phút này đã không quan tâm, hắn thề tất yếu nhường này cái tông môn toàn bộ diệt tông tại đây. Nhìn thấy gia hỏa này như thế không muốn sống đấu pháp, Tôn Bình cũng là sắc mặt phát lạnh. Ngươi dám? Không kịp nghĩ nhiều, đao trong tay thì là đồng dạng vung ra ngoài. Lực lượng cường hãn hắn nhường mọi người lại là lui ra mấy bước. Mọi người vây xem cũng biết, bọn hắn nếu lại tới gần một chút, có thể liền sẽ bị này khí tức cho trực tiếp chém nát. Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, có thể tuyệt đối không nên đem tính mạng của mình góp đi vào. Nhìn thấy tông chủ động thủ, sau lưng kia mấy vạn tên đệ tử cũng là hét lớn một tiếng, vô cùng dao khí trùng thiên, đón nhận kia kinh khủng dao ý. Nhìn tới bên người ra hỏa lại nghĩ tập kết cả cái tông môn lực lượng tới đối phó trước mắt võ thông thiên, mặc dù thủ đoạn có chút bị ủi, nhưng mà thì vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt nhất. Hai cố khí tức động vào nhau, trong nháy mắt phát ra đáng sợ tiếng ầm mình, thậm chí đem kia đám mây trên trời cũng mở ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Không như trong tưởng tượng đáng sợ va chạm, kia vạn tiên đệ tử tụ hợp lại khí tức, lại bị Võ Thông Thiên nhất đao chảng qua. Mấy vạn tiên đệ tử đồng thời phun máu phè phè nhanh rồi lại, sắc mặt từng cái tái nhợt mà bối rối. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Bọn hắn thật sự là quá mức chân thật, là Võ Thông Thiên dạng này đao đạo cao thủ, lại thế nào là bọn hắn có thể ngăn cản. Nguyên anh kỳ cảnh giới còn không phải thế sao ai cũng năng lực đến ăn vạ. Mãi đến khi Tôn Bình đao khí đụng phải Võ Thông Thiên đao khí, hai cố khí tức mới chậm rãi triệt tiêu qua khứ. Chẳng qua cũng đừng quên Võ Thông Thiên đao khí Thế nhưng trải qua kia vạn tên đệ tử tiêu hao, mới khiến cho hai người đánh thành ngang tay. Tôn Bình hiểu rõ ra hỏa này đao pháp nên trên mình, nhìn thấy kia chậm rãi đi tới La Cửng, mọi người không có từ trước đến nay trái tim văng giá mấy phần. Sao Nguyên Anh kỳ sẽ mạnh như vậy, trong lòng của tất cả mọi người chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Mà Vô Thông Thiên không cho đối phương thở cơ hội, sắc mặt bình tĩnh giơ lên trong tay trường đao, lại một lần nữa chém xuống một cái, mỗi một lần cũng đã dùng hết chính mình toàn thân khí lực. Chỉ thấy không trung ngưng kết dậy rồi càng khủng bố hơn đao khí, thiên địa bên trong tràn ngập vô số đao khí phong bạo. Một đao kia bổ xuống, Ngay cả bình thiên cốc kia tông môn bình chướng giờ phút này cũng là bị một phân thành hai, đông đảo đệ tử cũng theo kia bình chướng bên trong rơi xuống, một đao thì làm cho đối phương tử thương vô số. Tôn Bình trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Muốn hộ chủ tông môn nhiều người như vậy, chỉ dựa vào hắn một lực lượng cá nhân vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tôn Bình cũng lạm một đao vung ra, nhưng mà Cố Vô Thiên lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp dùng trường đao trong tay hướng phía hắn vào đọ thủ tới. Tôn Bình phòng bị không kịp, chỉ có thể khó khăn lâm chống đỡ, dùng trong tay cây đao này chặn đối phương này tấn công bất ngờ. Nhưng mà như vậy sau một chút thì nghe được Tôn Bình chân trái tiếng xưng ngức. Một đao này uy áp lại trực tiếp đưa hắn ép sát quỳ xuống, Tôn Bình lúc này mới ý thức được một rất vấn đề mấu chốt, đó chính là hắn kinh nghiệm tác chiến xa xa kém ở trước mắt đao cường. Đao cường làm năm thế, nhưng theo bình tiền cốc giết ra ngoài, không biết làm lúc giết bao nhiêu người, nhưng mà hơn 1000 người là chừng. Bây giờ ra hỏa này, mỗi một đao cũng lộ ra kinh nghiệm phong phú cùng đáng sợ kỳ xảo, nhưng hắn càng là không thể tùy tiện ngăn cản, Tôn Bình một đao kia thì rơi hạ phong. Nếu không phải cảnh giới cao hơn võ thông thiên, sợ là một đao kia rồi sẽ đưa hắn một phân thành hai. Trước mắt một màn này cũng là nhờ mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ tới Võ Thông Thiên vẹn vẹn bằng vào ba đạo uy lực, liền trực tiếp đem đối phương cả cái tông môn áp chế tiếp theo. Nhìn tới Võ Thông Thiên cũng không có nói lung tung, hắn thật sự không cần phí quá lớn công phu, là có thể đem trước mắt bọn người kia toàn bộ giải quyết hết. Tôn Bình giờ phút này tại trước mặt Đao Cường, lại giống sâu kiến một không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người năng lực nhìn ra, Tôn Bình giờ phút này ở vào hạ phong, cho dù là cảnh giới so với đối phương cao, nhưng là đối với Đao pháp lĩnh ngộ, hai người lại là kém không biết có bao nhiêu. Tôn Bình cắn răng đứng dậy, trường đao trong tay lại một lần nữa huy vũ ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ đó ngưng kết thành một chút, muốn lấy điểm phá diện đem Võ Thông Thiên Thế Công chặn lại, chương 143, một đao, nhất ma, nhưng mà, chương 143, một đao, nhất ma. Nhưng mà Võ Thông Thiên lúc này trong mắt chỉ có thương hại thần sắc, hắn nhìn Tôn Bình cái này một tông chi chủ, ngươi đối với đao pháp lĩnh ngộ thật sự là quá kém, nhìn xem đến nhiều năm như vậy ngươi gối cao không lo, chỉ còn lại có hưởng phúc mà thôi. Lại nhìn ta một đao kia đi. Võ Thông Thiên giờ phút này đem thể sắc tinh thần toàn bộ ngưng tụ trong tay này thành trường đao bên trên, mọi người cảm giác được hắn tình trạng tựa hồ có chút kỳ lạ, phàm vật đang chỗ nào không cảm giác được sự tồn tại của người này. Cố Vô Thiên tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, đây là Võ Thông Thiên Na Tâm, đồng thời cũng là nhân đạo hợp nhất cảnh giới. Thời khắc này Võ Thông Thiên chính là trong tay cây đao kia, trong tay cây đao kia chính là Võ Thông Thiên, cả hai đã thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Không ngờ rằng Võ Thông Thiên đối với Đao Pháp lĩnh ngộ lại đạt đến một bước này, ngay cả Cố Vô Thiên đối với Võ Thông Thiên cũng là lau mắt mà nhìn lên, gia hỏa này trong khoảng thời gian này ngược lại cũng thực sự là không có rơi xuống trên tay công phu. Cảm thụ lấy Võ Thông Thiên thời khắc này cảnh giới, nhưng Cố Vô Thiên cảnh giới cũng mơ hồ có chút làm động. Này là cường giả chân chính, đây là đột trạm đến thật sự tiên đạo cường giả. Võ Thông Thiên tại Đao Pháp con đường này bên trên, lại nhưng đã mơ hồ mò tới Thiên Đạo bên dưới. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên thì tại nội tâm sợ hai tháng phục, Võ Thông Thiên tiến bộ cũng thực không chậm. Tôn Bình giờ phút này thì cảm nhận được Võ Thông Thiên trên người uy áp, sắc mặt một nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhiều năm như vậy Tôn Bình là một tông chi chủ, trừ ra cho mình đặt mua bất động sản, kết hôn sinh con bên ngoài, tại phía trên Đao Pháp không có bao nhiêu tâm tư. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã không có cái gì có thể phát sầu sự việc, chỉ còn lại một cái phế vật Võ Thông Thiên lưu lạc bên ngoài, chỉ cần tìm được Võ Thông Thiên người kia, hắn cũng được, nhẹ nhõm đem đối phương cầm xuống. Ai mà biết được Võ Thông Thiên bây giờ lại có như thế cảnh giới, càng là hơn khó có thể tin gia hỏa này tiến bộ vậy mà như thế khủng bố. Đáng thương Tôn Bình đến giờ phút này mới đột nhiên ý thức được, chính mình vốn có đây hết thảy, chẳng qua là hoa trong gương, trong trong nước mà tôi, hắn mới là cái đó nhỏ yếu gia hỏa. Võ Thông Thiên giờ phút này giơ lên trường đao trong tay, trong nháy mắt này, kia tất cả mọi thứ giống như đều ngưng tụ ở này thành trường đao bên trên. Ngay cả chung quanh thời gian đều giống như trở nên chậm rất nhiều, thì cả trên trời phong vân giờ phút này hình như cũng ngưng đồng dạng. Tôn Bình cảm giác được tất cả hình như cũng trở nên chậm, ngay cả trước mắt hắn cây đao này hình như thì trở nên chậm. Hắn muốn tránh qua võ thông thiên một cái kia, nhưng lại phát hiện mình sao cũng trốn không thoát, giống như bị giam cầm ở chô này đồng dạng. Thực chất đây là võ thông thiên đao pháp, đã đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, giờ phút này tốc độ cực nhanh, tại đối phương trong mắt thành tốc độ thật chậm, cái này là chân chính đắc đạo một đao. Tôn Bình mắt thấy kia thanh trường đao rơi xuống cánh tay của hắn trong, hai cái cánh tay cứ như vậy bị nhẹ nhàng cắt xuống, giống như là chém dưa cắt rau đồng dạng. Cái kia thanh làm bạn hắn không biết bao lâu vũ khí, cũng là vĩnh viễn cùng cánh tay của hắn chia lìa. Không đợi kêu thành tiếng, chỉ thấy võ thông thiên trên mặt lóe ra đáng sợ hào quang, lại đặt hắn hai cái hài chân cắt xuống. Hắn dường như là bị người tùy ý bài bố bút bê buồn bình thường, giờ phút này ngay cả động đậy cũng không thể động đậy, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không có kết nào. Sau Lương Tông môn bên trong đệ tử cũng là phản ứng lại, nhìn thấy nhà mình tông chủ như là thịt cá một mạc người chết, cũng là hiểu rõ hôm nay đại thế đã mất. Mọi người chạy mau a, tông chủ chơi xong. Chỉ thấy một tiếng ho hét, những đệ tử kia nhìn thấy một màn này, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó được gãy. Từng cái như là chó nhà có tang bình thường trốn xuống dưới núi, nếu là tông chủ có thể đánh bại đối phương, bọn hắn tự nhiên là vui lòng đứng đợi, nhưng tông chủ yếu thế cũng cầm đối phương không có kết nào. Vậy bọn hắn những đệ tử này cũng chỉ có chịu chết phận. Nhìn thấy những đệ tử này, từng cái như là chim thú một cây đổ tại tốn tán, xung quanh những người kia cũng là từng cái sôi nổi lắc đầu. Này cái tông môn quả nhiên là như thế, trụ cột ngã xuống sau đó, ngay cả một chút tông môn khí khái đều không có. Bình thiên quốc lớn như vậy một cái tông môn bên trong, vậy mà đều không nuôi ra được một có khí tiết ra hòa đến, nhìn tới này cái tông môn sớm muộn là muốn xong đời. Chẳng qua võ thông thiên đã trở thành dây dẫn nổ, nhưng này cái tông môn trước thời gian xong đời mà thôi. Nhìn thấy đã trở thành nhân trệ tốt bình, võ thông thiên trong mắt cũng là lộ ra không giống nhau thần thái. Sư phụ, ta giúp ngươi báo thủ. Giờ phút này không ngờ rằng năng lực nói cho sư phụ lại chỉ có một câu nói như vậy, một câu nói kia không biết sư phụ có thể hay không nghe thấy, có thể hay không ở bên kia thế giới bên trong vẫn đang hiện hỏa nhìn hắn. Võ Thông Thiên nhìn Tôn Bình lúc này bị dọa ngốc bộ dáng, trên mặt cũng là lộ ra tàn bạo nụ cười. Hiện tại ngươi cũng đã biết làm lúc sư phụ ta cái kia đến cỡ nào tuyệt vọng, ta muốn để ngươi cứ như vậy chậm rãi đi chết, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết còn sống có thống khổ giường nào. A4. Thời khắc này Tôn Bình mới phản ứng được, nhìn thấy tứ chi của mình đã cùng cơ thể tứ tán, trong lòng của hắn chỉ bị sợ hãi lập đầy. Bây giờ muốn né ra cũng không thể, chỉ còn thân thể chủ cột bộ phận nặng nề rơi ở trên mặt đất, cho bụi cùng vết máu trực tiếp đem chính bản thân hắn bao vây lại. Đường đường một tông chi chủ, lại biến thành bộ dạng này, cho dù ai cũng không nghi tới. "Vung tha ta, vung tha ta. Ngươi muốn cái gì đều có thể, ta có thể để cho ngươi tới làm tông chủ, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng, sao đều tốt. Ta có thể cho ngươi làm chó, ta có thể cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi muốn tài nguyên ta có thể cho ngươi tài nguyên, ngươi muốn mỹ nhân, ta có thể cho ngươi mỹ nhân, chỉ cầu ngươi thả ta một cái mạng, ngươi thì coi ta là một con chó, ta chỉ là ven đường một con chó mà thôi." Văn cầu ngươi khai ân thả ta đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tôn Bình dáng vẻ nhìn lên tới Thê Thảm dị thượng, đã từng cao cao tại thượng tông chủ lão nhân, lại còn có như thế đáng thương ngày này, không biết hắn có phải đã từng nghĩ tới kết quả của mình. Mà Võ Thông Thiên chỉ là khẽ khẽ lắc đầu, người như ngươi làm chó cũng không sướng, trong mắt ta ngươi cùng ròi bỏ không có gì khác biệt, ta muốn dùng đầu của ngươi đến huyết tế sư phụ ta. Chẳng qua còn có một ít chuyện không có làm xong. Võ Thông Thiên đưa mắt nhìn sang bên ấy, chạy tứ tán các đệ tử. Hắn giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt sát ý lại không cách nào ngăn cản. Hắn hiểu rõ nhủ có không trừ gốc tất lưu hậu họa đạo lý, nhìn thấy những thứ này chó nhà có tám nhóm, ngay cả tông chủ đều không cần, từng cái tuyệt diệt nhân tính dáng vẻ, trong lòng của hắn càng là hơn sát khí mạnh mẽ. Trách thì trách tại bọn họ vào này bình thiên cốc, trách thì trách tại bọn họ cùng Tôn Bình làm cùng nhau. Hắn muốn để mọi người ở đây hiểu rõ, chỉ cần cùng Tôn Bình dính vào quan hệ, tất cả mọi người phải chết, cùng một số sinh cùng nhau, bọn hắn năng lực có dạng gì kết cục tốt, từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã đã chú định. Làm trong tay hắn cây đao này ra khỏi vỏ lúc, Này Bình Thiên Cốc trong thì không cho phép có tổn tại con sống. Võ thông thiên trong tay cây đao này lần nữa găm múa, vô tận ánh máu trong hư không lở rộ. Chỉ cần nhẹ nhàng một đao, liền không biết mang đi bao nhiêu đệ tử tính mạng. Có người muốn qua tới khuyên bảo, đao cùng không muốn như thế lạm sát kẻ vô tội, nhưng đao cùng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là một đao quá khứ, đối phương thì chia làm hai nửa. Đây là ta cùng với Bình Thiên Cốc cân oán, như là có người muốn ra tay, vậy liền đón lấy trong tay của ta cây đao này liền có thể. Thốt ra lời này còn có ai con dám nhiều lời nữa thất lễ, ai có thể tiếp được này người điền cây đao này Chỉ dùng một đao liền có thể đem tôn bình đánh thành bộ dáng này. Mọi người đều biết này Bình Thiên Cốc cũng coi là xong rồi. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn đẫm sợ này, từng cái sắc mặt rất khó coi, gáy muối mùi máu tươi phóng lên tận trời, tất cả mọi người thần sắc đều có chút phức tạp, từ đây một cái tông môn thị sẽ trở thành lịch sử. Ma thuộc về đao cùng tên thì sẽ trở thành truyền thuyết, nhìn thấy cái đó đã máu me khắp người vỡ thông thiên, tất cả mọi người hiểu rõ, hôm nay nơi này sẽ chỉ có một cái tên lưu lại, đó chính là đao cùng vỡ thông thiên. Tất cả mọi người cũng biết, bất kể đắc tội ai cũng không nên đắc tội một người điên. Đắc tội một người bình thường ngược lại còn tốt, chỉ cần tìm được cơ hội giết chết hắn, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng nếu là đắc tội thượng đạo cường giả mạnh tên điên, kia một ngày nào đó sẽ bị gia hỏa này sát cái không chừa mảnh giáp, đắc tội lão cường, người kia chính là kết cục. Nhìn xem qua một bên như là một giòi bò đang núp nhích Tôn Bình, mọi người hun bên trong chỉ cảm thấy đáng sợ. Tôn Bình hiện tại đúng là muốn chết cũng không thể chết, muốn sống cũng càng không có cách nào công việc, ai bảo hắn gây sai lầm rồi người, ai bảo hắn không biết mình cái kia làm gì? Chương 144, Vương Thành Ba, chương 144, Vương Thành Ba. Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt nhìn huyết khí tung bay cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong tay thanh kiếm này thì là có chút kìm nén không được. Cố Vô Thiên tu chính là huyết ma kiếm khí, giờ phút này hai mắt thì là có chút đỏ lên, nhìn thấy trước mắt một màn đáng sợ này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn đầy mừng rỡ tâm trạng. Hiểu rõ đây là huyết ma kiếm khí tại quái phá, Cố Vô Thiên vội vàng kiềm chế lại tâm tình trong lòng. Nếu mặc cho cố này tâm trạng phóng túng đi xuống, hắn sợ là sẽ phải lại một lần nữa tiến vào kia điên cuồng cảnh giới. Cố Vô Thiên tại nội tâm thở dài, hiểu rõ này huyết ma kiếm khí dường như là một thanh kiếm hai lưỡi đồng dạng. Nếu sử dụng tốt có thể biến thành vũ khí của hắn, nếu sử dụng không tốt, rất có thể đùa lựa từ mộ phần. Chẳng qua nếu là có thể tượng võ thông thiên tốt như vậy tốt giết tới một hồi liền tốt, Cố Vô Thiên trong lòng giờ phút này cũng là tràn đầy bạo ngược chi khí. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Bình Thiên cốc xong rồi lúc, đột nhiên một đạo cuồng nộ tiếng la vọt ra. Thanh âm kia lại làm vỡ nát Bình Thiên cốc vùng trời chân trời, ngay cả kia mây trắng đều là chấn vỡ quá khứ. Là ai làm? Chỉ thấy một thân ảnh vị một loại tốc độ cực nhanh đi tới Tôn Bình bên cạnh. Vừa mới còn nói nói cười cười Tôn Bình, giờ phút này lại biến thành một tượng rọi bọ giống nhau tồn tại. Vương Thành ba giờ phút này cũng là trong lòng tràn đầy hoán độc tâm trạng, vừa mới còn nói muốn bảo hộ Bình Thiên cốc một phương bình an, ai có thể nghĩ chính mình nghĩ người phải bảo vệ lại biến thành loại tính tình này. Tôn Bình giờ phút này chỉ còn lại có giá khí, đã không có vào tức giận, nhìn thấy trước mắt người này, Tôn Bình cắn một cái vào đối phương ống tay áo, giết hắn, giúp ta giết hắn. Tựa hồ là nhìn thấy một chút hy vọng, nghe nói Côn Luân bên trong còn có đủ loại tiên đan linh dược, nói không chừng còn có thể nhường hắn gãy chi trọng sinh. Chỉ có thể thương Tôn Bình người kia, đến thời khắc này lại trong lòng còn tồn lấy tâm tư phản kháng. Nghe nói như thế, mọi người cũng là đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người Vương Thành Ba, Vương Thành Ba thì là thân bên trên tán phát nhìn cường đại từ trưởng. Nhìn về phía bên kia Võ Thông Thiên, Võ Thông Thiên giờ phút này cũng là nghi hoặc nhìn Vương Thành Ba. Người này rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại còn có thể mạnh hơn Tôn Bình cùng Võ Thông Thiên sao? Không ngờ rằng vẫn là tới. Cố Vô Thiên nhìn thấy người trước mắt này cũng là híp mắt lại, mọi người có chút không hiểu nhìn hắn. Cố Linh thì là có chút không hiểu ra sao nhìn ca ca, bọn hắn cũng không có theo trên thân thể người này cảm giác được cái gì. Nhưng mà Nguyệt Thanh Nhã lại cau mày nhìn người trước mắt này. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được cái này, nhân thân thượng lại mang theo một tia vi hiệp khí tức, nhường hắn đều cũng có chút ít dùng mình. Phải biết vì thân phận của hắn cùng thực lực, lại có người có thể mang đến cho hắn cảm giác này, nói rõ thực lực của người này tuyệt đối ở trên hắn. Nghĩ đến đây thì hít vào một ngụm khí lạnh, này bình thiên cốc bên trong lại còn cất giấu nhân vật như vậy. Kia lạnh băng ánh mắt liếc nhìn qua trước mắt mọi người, Vương Thành ba giờ phút này có chút phẫn hận. Ai có thể nghĩ tới vừa mới còn được gọi là sâu kiến vợ thông thiên, giờ phút này lại đem tôn bình hại thành cái bộ dáng này, về sau mặt mũi của hắn năng lực hướng ở đâu đặt? Khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn trường, tất cả mọi người là cảm giác được hô hấp trở nên khó khăn, liền phản phất bị người trước mắt này bóp lấy cổ đồng dạng. Những người có mặt cảnh giới gì cũng có, nhưng là có thể cảm nhận được khủng bố như vậy uy áp, chắc hẳn chỉ có càng thêm đáng sợ cảnh giới mới có thể đạt tới. Mọi người thì liền hô hấp cũng lạ biến được cẩn thận từng ly từng tí, mà giờ khắc này đau khoảng cảm giác liền không có tốt như vậy, vương thành ba trong nháy mắt đánh tan thuộc về đau cường khí thế. Chẳng qua là một chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, tự cho là mò tới thiên đạo cánh cửa, chỉ bất quá vẫn là sơ kiến. Lời nói này tương đối vô tình, nương theo lấy tiếng vang lên lên. Thân ảnh kia tách ra vô tận qua màn, trong mắt cũng là lộ ra vẻ đạm mạc. Nếu là người khác mà nói lời này sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười, nếu là Võ Thông Thiên cũng coi như con kiến hôi, kia mọi người ở đây ai không phải sâu kiến. Nhưng mà Vương Thành Ba nói ra lời này đến, mọi người nhưng cũng không dám phản bác, càng là hơn sẽ không xệ ra lên bất kỳ phản kháng chi sắc, bởi vì người này cảnh giới đã đạt đến trình độ đáng sợ, là bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được trình độ. Võ Thông Thiên cắn răng chống cự lại đối phương, hàm răng bên trong cũng là nhảy ra mấy chữ. Hóa thân kỳ Phải biết hóa thần kỳ sở dĩ năng lực được xưng là hóa thần kỳ, cũng là bởi vì này được xưng là tiên nhân cánh cửa, chỉ có vượt qua cảnh giới này mới có thể chân chính tiến hóa làm điệp tiên. Tất cả mọi người giờ phút này trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện một hóa thần kỳ cao thủ? Bình Thiên Quốc nếu là có dạng này nội tình, cũng không trở thành đến Diệt Tông một bước này. Lần này đau cùng thế, nhưng triệt để xong rồi, trong lòng mọi người tâm tư lại biến, như thế một hóa thần kỳ cao thủ, có thể là có thể được xưng là chuẩn tiên nhân, một chuẩn tiên nhân ra tay, ở đây còn có ai có thể ngăn cản đâu? Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Thần Tông tông chủ chỗ nào? Phải biết Nguyệt Thần Tông tông chủ có thể là vừa vặn tấn hăng, có thể chỉ có hắn ra tay có thể ngăn cản đối phương đi. Nhưng mà Vương Thành Ba liếc nhìn Nguyệt Thanh Nhã một cái, chẳng qua nhướng mày mà thôi. Vừa mới đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới, tính là nhân vật khá, ngươi muốn ra tay bảo đảm người này sao? Nguyệt Thanh Nhã không ngờ rằng lại đem hỏa dẫn tới trên người mình, cảm thụ lấy người trước mắt này khí tức, hắn cũng là nhíu nhíu mày. Tuy có tâm, mà bất lực. Nghe nói như thế mọi người cũng là trong lòng kinh hãi, kinh hãi là ngay cả vị này Nguyệt tông chủ thì cầm đối phương không có cái nào. Đồng thời thì kinh ngạc tại Nguyệt tông chủ dám phách, đối mặt cao thủ như vậy, lại còn dám nói ra những lời này. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tốt một cái hữu tâm vô lực, chẳng thể trách ngươi năng lực cũng có cảnh giới như thế. Đã như vậy lời nói, đó chính là đại la kim tiền đến, hôm nay cũng không gánh nổi ngươi. Vương Thành Ba dứt lời khí tức trên thân lại lần nữa vào đầu bá phủ, tất cả mọi người la ngẩng đầu nhìn cái kia đáng sợ thân ảnh, đều biết dao cuồng lần này triệt để xong rồi. Một vị chuẩn tiên nhân thực lực còn không phải thế sao những người khác có thể so sánh, khủng bố như vậy cảnh giới, cho dù tại thần vực bên trong đều là khó gặp. Nhìn thấy này đáng sợ tồn tại, rất nhiều người đều là phát ra từ nội tâm kinh sợ, đồng thời cũng là vì ánh mắt thương hại nhìn về phía Dao Cuồng. Người này như là muốn cho Võ Thông Thiên đi chết, sợ là dùng không bao nhiêu công phu. Thời khắc này Võ Thông Thiên trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng mà trên mặt thần sắc lại vẫn đang rất kiên nghị. Chẳng qua là một chuẩn tiên nhân mà thôi, nếu để cho thời gian của ta, sớm muộn có một ngày đao của ta có thể chạm tiên nhân. Thế nhưng ngươi đợi không được cái ngày này. Vương Thành Ba thần sắc lạnh lùng lại một lần nữa uy áp mà xuống. Tất cả mọi người nghe thấy được, Võ Thông Thiên kia xương vỡ vụn âm thanh, cho dù hắn gắng gượng nhìn không nghĩ đổ xuống, nhưng mà gánh nặng của thân thể đã không chịu nổi. Mặc dù trong lòng đáng tiếc như thế một nhân vật lợi hại táng thân ở chỗ này, nhưng mà Nguyệt Thanh Nhã thì không có cách nào. Tại này thực lực vi tôn thế giới bên trong, bất luận là ai cũng sẽ không nhiều lời một chữ, dường như vừa mới Võ Thông Thiên làm ra diệt tông sự việc, tất cả mọi người cũng không có nhúng tay đồng dạng. Cố Linh có chút không đành lòng trước mắt một màn này, rốt cuộc cùng Võ Thông Thiên cũng coi là quen biết, không ngờ rằng Võ Thông Thiên vậy mà sẽ nên đến kết cục như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Đao cùng nói không sai, chẳng qua là một chuẩn tiên nhân mà thôi, còn không lật được trời. Tại một mảnh tĩnh lặng trong, một cái tuổi trẻ âm thanh truyền ra. Mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn về phía Cố Vô Thiên phương hướng, tất cả mọi người không biết người trẻ tuổi này nổi điên làm gì. Lẽ nào nhìn không ra trước mắt đứng người này là ai sao? Liên Sếp Như Vương thành ba giờ phút này cũng là lộ ra vẻ mặt, đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên phương hướng, cảm thụ lấy Cố Vô Thiên khí tức trên thân. Chỉ coi đây là người trẻ tuổi tuổi trẻ khinh cuồng mê sảng mà thôi, mọi người thường nói mới sinh con ngẻ không sợ cọp, ta nhìn thấy đích thật là đạo lý này, ngươi cắt đầu lưỡi của mình, tự đoạn hai tay, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Lời nói này dường như cho Cố Vô Thiên bao lớn bố thí đồng dạng. Nguyệt Thanh Nhã sắc mặt bỗng chốc thay đổi, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên hồi ở thời điểm này phát ra tiếng, càng không có nghĩ tới Cố Vô Thiên sẽ như thế xúc động. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói chuyện va chạm tiền bối, còn xin cho người trẻ tuổi một cơ hội. Ta cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn một cái đầu lưỡi cùng đôi cánh tay mà thôi, lưu lại đầu lưỡi cùng cánh tay, chính mình lăn ra ngoài đi. Vương Thành Ba nghiêm túc gật đầu một cái, dường như cho đối phương bao lớn mặt mũi đồng dạng. Tiền bối, Nguyệt Thanh Nha còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ thấy Vương Thành Ba nhíu mày. Đáng sợ khí kình trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, Nguyệt Thanh Nha dùng hết toàn lực ngăn cản, có thể vẫn còn có chút trợn vật bị hất tung ra ngoài. Nếu là ngươi nói thêm nữa một chữ, vậy ta liền ngay cả tay chân của ngươi thì chậm tới. Chương 145, ta giúp ngươi đi, chương 145, ta giúp ngươi đi. Mặc dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng màn này Nguyệt Thanh Nhã cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn hiểu rõ một chuẩn tiên nhân đối với những người này ý vị như thế nào. Cố Linh mặc dù vô cùng lo lắng cho mình ca ca tình huống, nhưng mà lúc này chợt nhớ tới, vừa vặn tượng là chó nhỏ cái thứ nhất phát hiện Vương Thành bà tồn tại. Bỉnh Thiên Tông những đệ tử kia cũng là ở phía xa quan sát. Khô khô khụ, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Võ Thông Thiên làm năm người thân là bán bộ kim đan, muốn diệt ta Bỉnh Thiên Tông, ta xác thực ngăn không được. Cố đó không thời khắc xuống còn, đã có một vị kim đan gia tay giúp ta Bình Thiên Tông. Bây giờ ngươi tấn thăng nguyên anh còn muốn diệt ta Bình Thiên Tông, ta vẫn như cũ ngăn không được, nhưng ta Bình Thiên Tông đã có một vị chuẩn tiên đại nhân tại. Tôn Bình sợi tóc lộn xộn, khóe miệng mang huyết, thay đổi vừa mới khom lưng ngồi, nhế răng cười nhìn về phía Võ Thông Thiên nói, ngươi mạnh thì thế nào? Ngươi tu vi lại cao hơn thì thế nào? Thời vận tại ta Bình Thiên Tông, ngươi đao cùng lấy cái gì diệt chúng ta? Ngươi là vận khí quá kém. Đao cùng, ngươi nhất định bị ta Bình Thiên Tông ép cả đời. Ha ha ha ha. Tôn Bình có chút điên cuồng cười to vang vọng chân trời. Ở đây tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn, mang trên mặt vẻ phức tạp. Không nói Bình Thiên Tông cường đại hay không, chính như Tôn Bình lời nói, Bình Thiên Tông thời vận ngọc trời, chuyến hôm nay lại khiến người ta thấy không rõ. Làm năm cũng tốt, bây giờ cũng được, Bình Thiên Tông luôn luôn tại thời khắc xuống còn, xuất hiện quý nhân tương trợ. Đao Cuồng rất mạnh, có thể tóm lại là kém mấy phần vật khí. Hắc hắc, Đao Cuồng, ngươi sao không cuồng? Ngươi không phải nói muốn vì ngươi cái kia đáng chết sư phó báo thù sao? Đến a? Rắc rưởi thứ gì đó, ngươi cả đời này cũng báo không được thù. Nhìn thấy chỗ dựa của mình xuất hiện, Tôn Bình lúc này trên mặt nét mặt càng biến đổi thêm chằng ghét, giống như vừa mới cầu xin tha thứ quỳ xuống người không phải hắn. Nhìn thấy vị tông chủ này là bộ dáng này, chung quanh rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường, người kia thật sự là thái không biết xấu hổ, vừa mới cái đó thấp hèn giá hỏa hình như không phải hắn như vậy. Tôn Bình lúc này hận không thể giết chết trước mắt tất cả mọi người, bởi vì này một số người đều thấy được hắn trò hề. Là một tông chi chủ, như thế không có tôn nghiêm như là ròi bỏ mửa dạng, còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác phải sống sót. Hắn muốn không ngừng tăng lên công lực của mình, hắn phải dùng thực lực của mình nói cho tất cả mọi người, liền xem như đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng có thể không ngừng tiến bộ. Lúc này đối với đại cẩu hận ý đã hận đến tận xương tủy, người kia vì sao đem hắn làm hại thảm như vậy? Vì sao người kia đem hắn hại đến mức này? Hắn giờ phút này trên mặt lộ ra đáng sợ nụ cười, đã nghĩ kỹ, nếu đem đại cẩu cầm xuống lời nói, nhất định phải hung hăng đem đại cẩu lựa đãi, nhường hắn sống không bằng chết. Nhưng mà đối mặt những thứ này lời chói tai, đại cẩu chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt tiểu Miêu, nhìn tiểu Miêu cái kia trên mặt khinh thường nét mặt, đại cẩu ngược lại là nở nụ cười. Mặc dù trên người áp lực vô cùng đại, kia là đối với hắn mà nói, thời khắc này nội tâm lại lại trở nên bình tĩnh lên. Tượng các ngươi loại rác rưởi này năng lực được xưng là cường giả. Giống như ngươi chuẩn tiên nhân lại là một cái rác rưởi ra mặt, nhìn tới tiên nhân thì không gì hơn cái này. Nếu là tiên nhân đều giống như ngươi lời nói, vậy ta vui lòng cả đời cũng không được tiên. Nhìn thấy cái đó đáng sợ thân ảnh, tản ra khí tức kinh khủng, đại cẩu vẫn là duy trì vẻ ngậm nhiên. Chẳng qua là một chuẩn tiên nhân mà tôi, chẳng lẽ lại hôm nay liền muốn không bị thương chút nào bắt lại ta tính mệnh. Hôm nay lão tử ngược lại là phải thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không chém giết ta. Nói cùng, Tô tiểu tử Hai ta liên thủ năng lực Trảm Hồng Trần Tiên phải không?" Quan chiến người lúc này đều là ngẩng đầu nhìn lại, ở chỗ nào trên trời cao, một tôn bao phủ tại vô tận chỉ diên mang thân ảnh, cùng một tôn tóc đen bay pháp phối, vai khiêng đại đao khôi Ngô chẳng hẳn, đứng đối mặt nhau. Phong bạo tàn sát bữa bãi, uy áp ngập trời. Kỹ thuật về đại thiên nhân cùng hơi thở của Hồng Trần Tiên va chạm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên biến sắc, từng bước lùi lại. Tại lúc này khắc, mọi người thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Kia thân ảnh khôi Ngô, mặc dù chỉ là đại thiên nhân, nhưng lại có thể cùng Hồng Trần Tiên địa vị ngang nhau. Đao cường, cung nạo khí, cuồn bá đạo, Cho dù là đối mặt trong truyền thuyết Hồng Trần Tiên, có thể Võ Thông Thiên vẫn như cũ dám liệu một phen. Võ Thông Thiên mặc dù thiên tư không tốt, nhưng lại có một khả cường giả không sợ chi tâm. Đây là tốt bao nhiêu thiên tư cũng không sánh nổi. Can đảm không tệ. Vương Thành Ba nhìn đối diện Khôi Ngô thân ảnh, có hơi khen. Dường như loại nhân vật như ngươi, chỉ cần không chết, kia bước vào Hóa Thần chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vì ngươi đau ý đắc thuần, liền xem như tại Hóa Thần kỳ bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Người quan chiến nghe nói như thế, mỗi một cái đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, mỗi người nhìn về phía đại cẩu trong ánh mắt đều có không giống nhau cảm độ. Có thể bị một vị chuẩn tiên nhân như vậy tán thưởng, nói rõ đại cẩu đạo pháp đã đến tương đối mức đáng sợ, ở chỗ nào trên trời cao, một tôn thân ảnh bao phủ khí tức kinh khủng. Một thân ảnh khác mặc dù không kịp đối phương, nhưng mà khí tức trên thân vẫn là như vậy vững vàng, dường như không bị trùng quanh bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Kia trong đó đại biểu chính là một loại kiên cường tâm trí, còn có là đúng tử vong hướng chết mà hộ sinh dũng khí. Mọi người lúc này đều là không khỏi nghĩ lại lên, lẽ nào bọn hắn thiếu hụt chính là cái này phần dũng khí, cho nên mới một thẳng dừng lại tại cảnh giới bây giờ, không thể tiến thêm một bước sao? Mỗi người lúc này nhìn thấy đao cuồng bóng lưng Từng cái đều là đã hiểu, bọn hắn cùng dao cuồng tâm trí đã kém quá nhiều, dạng này tâm tính lại làm sao có thể tại cường giả trên đường đi sai như vậy đâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phong bạo lần nữa tàn sát vượi bãi lên, uy áp càng là hơn hướng phía đại cẩu quần quật cuốn tới, mà đại cẩu chỉ có thể đem khí tức của mình áp chế ở bên cạnh trung quanh ba thước chỗ. Dũng chính mình đặc biệt đau ý, đến chống cự lại đối phương cái kia đáng sợ tồn tại. Thuộc về hai người khí tức va chạm, nhưng mọi người chung quanh đều là lui về sau mấy bước. Mọi người lại ở thời điểm này cũng sản sinh một loại đặc biệt ảo giác, kia thân hành khôn nô, mặc dù vẻn vẹn chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng cho người cảm giác lại cùng đối diện cái đó chuẩn tiên nhân có thể địa vị ngang nhau, gia hỏa này lại có thể có dạng này tiêu chuẩn sao? Mỗi người đều là trong lòng chỉ còn lại có giận mình, còn có rất nhiều người đối với lòng can đảm của hắn chỉ cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Ai cho ngươi dũng khí dám bùng có đảm tức như vậy, đáng tiếc ngươi gan là dùng nhầm chỗ, chỉ là nguyên anh cảnh giới liền dám hướng ta vung đao. Hôm nay ta muốn nhường ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu miêu khí tức trên thân lại một lần nữa mang theo vô biên phong bạo, trực tiếp ép đặt ở trên người lại cậu. Đại cẩu kia lơ lửng giữa không trung thân ảnh cũng là bị đè xuống đi rất nhiều, thật giống như treo lên vạn trượng sơn phong bình thường, theo hư không phía trên giảm xuống không ít. Lại làm một ngụm máu tươi phun ra, nhưng gao cường ánh mắt càng biến đổi thêm điên cuồng lên, chỉ có dạng này trình độ sao? Ta nhìn xem ta còn là chịu nổi a. Nếu nghĩ nghiền chết ta con kiến cổ này lời nói, sợ là cần ngươi nhiều hơn nữa khí lực đâu. Mặt đối trước mắt cái này đáng sợ sát thần, đại cẩu không chỉ không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại khiêng kia khó có thể tưởng tượng áp lực, xông lên trước mắt tiểu Miêu cười cười. Nụ cười kia nhường tiểu Miêu đều là cảm giác được có chút không dễ mà run, lẽ nào người kia thật sự không có gì sao? Hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy đại cẩu xương đùi đều đã biến hình, vặn vẹo đến một loại mức độ khó mà tin nổi, nhưng là đối phương hình như không có bất kỳ cái gì phát giác bình thường, trên mặt vẫn đang treo lấy sao cũng được nụ cười. Nhưng mà ai cũng năng lực nhìn ra được, lúc này Đao Cuồng mặc dù ngoài miệng lợi hại, nhưng mà thực chất đã nhanh muốn không chịu nổi. Cho dù ý chí của ngươi lại thế nào kiên cường cơ thể lại thế nào cứng hãn, nhưng mà thuộc về thân thể cực hạn hay là còn tại đó, lúc này Đao Cuồng cơ thể đã muốn bị trước mắt áp lực cực lớn cho áp suy sụp. Liên xếp như dao cùng như vậy đáng sợ nhân vật cũng muốn thua tại đây, nụ cười kia đã kinh biến đến mức có chút gượng ép lên. Chẳng qua dao cùng ở trong lòng đã ôm quyết tuyệt hẳn phải chết tín niệm, nụ cười trên mặt thì là có chút dữ tợn. Hôm nay nhất định phải chết cũng muốn từ nơi này trên người chuẩn tiên nhân cắn khối tiếp theo thì đến, hắn hiểu rõ cho dù chết, cũng muốn làm cho đối phương biết mình lợi hại, hắn không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi nhục, mà là một thả gãy không cong chưởng đao. Cho dù đối phương là chuẩn tiên nhân cũng không được. Liên xem như đại La Kim tiến đến rồi cũng không được. Cần cần giúp một tay không. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, truyền đến một cái tuổi trẻ âm thanh. Chương 146, Chiến tiên nhân, chương 146, Chiến tiên nhân. Thanh âm này nhớ tới cũng là nhường mọi người ở đây đều là sững sờ, đây chính là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa chiến đấu. Ai chán sống cũng dám nói loại lời này, vừa mới liền xem như Nguyệt tông chủ cũng không dám ra đây nói thêm cái gì. Lẽ nào người kia còn có thể đây Nguyệt tông chủ còn mạnh hơn? Tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại vị thiếu niên kia trên thân, thiếu niên kia sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh cười khẽ một tiếng, nhìn xem cái dạng kia ngược lại không giống như là làm bộ. Thì là vừa vặn nói chuyện tiểu tử kia, nhìn thấy cái này nói chuyện ra hỏa, tất cả mọi người là nhịn không được lắc đầu. Mặc dù không biết người kia là thân phận gì, nhưng là chiến đấu như vậy tại sao lại là một thiếu niên thông thường có thể tham dự? Cho dù thiếu niên này có không tầm thường thế lực, nhưng mà cùng cảnh giới của người này có thể nào so sánh? Cho dù là đại cậu, giờ phút này thì là đúng tiểu cậu lắc đầu, tựa hồ là không muốn để cho hắn đến tranh đoạt vũng nước đục này. Người điên rồi sao ca? Cố Linh cũng là vội vàng đi lên lôi kéo tiểu cậu, loại trang diện này có thể không phải mình ca ca có thể tham dự, một lúc sống hay chết cũng không biết, hiện tại hay là thiếu nói hai câu đi. Người chung quanh cũng là kính nể tiểu cậu Dũng khí, nhưng mà thì vẻn vẹn là kính nể tiểu cậu Dũng khí mà thôi, người kia có thể có được dạng này Dũng khí, không phải ngu rốt thì là có thiên đại tự tin. Chẳng qua mỗi người đều là ôm xem kịch vui thái độ, chẳng lẽ lại hắn thật sự còn có thể cùng cái này hóa thần kỳ viện xọ tay sao? Tiểu cậu không có bất kỳ người nào để ý, chỉ là xem như tụi trẻ khinh cuồng vô vị chi ngôn. Mà đại cậu nhìn tiểu cậu thời gian thật dài, nhìn thấy tiểu cậu khí chất trên người không có có bất kỳ biến hóa nào, nhìn thấy tiểu cậu sắc mặt kia bình thản dáng vẻ, đột nhiên trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Vâng không chúng ta liên thủ đem người kia giải quyết. Hắn từ nhỏ cẩu trên mặt nhìn thấy một tia tự tin bộ dáng, đại biểu cho mọi thứ đều nắm giữ tại trong công chế, nói cách khác, gia hỏa này lại không sợ trước mắt hóa thần kỳ. Ngươi tiểu tử này hiện tại rốt cục mạnh thành bộ dáng gì? Chúng ta liên thủ năng lực đem tên Vương Bắt Đạn này làm thịt rồi không? Tất cả mọi người nghe lời này đều là sửng sợ, không ngờ rằng đao cùng lại thật sự biết nhau tiểu tử này, với lại tựa hồ đối với nhìn người trẻ tuổi ôm mấy phần hy vọng. Gia hỏa này lẽ nào thật không biết trước mắt cái đó chuẩn tiên nhân rốt cục đáng sợ đến cỡ nào, chẳng lẽ lại hai cái người cũng đã bị sợ choáng vào sao? Những người khác không biết tiểu cẩu rốt cục mạnh cỡ nào, nhưng mà hắn lại là rõ ràng. Làm lúc tại Cố Gia Lục, tiểu tử này thế nhưng bằng vào sức một mình, tay không tốc sát phá hắn cùng kiếm tuyệt ở giữa liên thủ. Nói rõ tiểu tử này năng lực có thể lớn đâu, thực tế hiện tại có thời gian dài như vậy không gặp, tiểu cậu rốt cục mạnh đại đến trình độ nào? Đại Cẩu giờ phút này cũng là không nhịn được nghĩ lên, ngay lúc đó tiểu cậu đã mạnh đến cái dạng kia, hắn bây giờ là hay không có thể có tranh hùng thủ đoạn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có lẽ trước mắt hóa thần kỳ thì ngăn không được hắn. Ngươi cứ yên tâm động thủ đi đánh đi, hôm nay này Bỉnh Thiên Tông quyết định, ta không thích kia cái gì tông chủ Càng là hơn không thích những thứ này tuyệt diệt nhân tính đệ tử, cho nên dạng này tông môn năng lực biến mất hay là biến mất đi. Một chỉ là chuẩn tiên nhân mà thôi, còn là không là cái gì bọt nước. Nếu là người khác nghe lời này, chỉ cảm thấy tiểu cậu là thằng điên. Nhưng mà giờ phút này, đại cậu nghe tiểu cậu những lời này, nhưng trong lòng dâng lên vô hạn vi vung, hắn hiểu rõ tiểu cậu từ trước đến giờ đều không phải là một tùy tiện nói lung tung người, hiểu rõ thời khắc này tiểu cậu đã có 10 phần lòng tin. Đại cậu trường đao trong tay nắm chặt lại, hắn hiểu rõ hôm nay chính mình tâm nguyện có thể có thể thực hiện. Tiểu cậu có tính toán của mình, bây giờ đại cậu đã đang ở nguyên anh kỳ. Nếu đột phá hóa thần kỳ lời nói, nhất định phải có cái gì cơ hội, mà trước mắt chính là một rất lớn cơ hội. Dưới tình huống như vậy, có thể cùng hóa thần kỳ đại chiến một trận, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ, cho nên hắn thì rất chờ mong kết quả của cuộc chiến đấu này. Như là người kia thất thời, vậy thì bồi nhìn lại cậu chơi một chút, nếu là ra hỏa này không thất thời. Muốn đối với đại cổ hạ sát thủ, kia tiểu cậu thì không ngại thử một chút kiếm trong tay mình có thể hay không chém giết chuẩn tiên nhân, hắn trong lòng cũng là có vạn phần chờ mong. Hai người trò chuyện âm thanh, mọi người ở đây đều là nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người cũng trở nên có chút cổ quái, tất cả mọi người cảm thấy hai người này nhất định là điên mất rồi. Không nói trước tiểu cậu kia nhìn qua chỉ có 20 đến tuổi, tất cả mọi người không có theo trên người tiểu cậu cảm nhận được cái gì khí tức nguy hiểm, chỉ cảm thấy đau cuồng giờ phút này nhất định là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lẽ nào cho rằng ở chỗ này diễn một tuần kịch có thể làm cho đối phương buông tha hắn sao? Kia không khỏi đau cuồng thì thật sự là quá ngây thơ rồi. Đau cuồng là nổi điên làm gì? Lẽ nào thật tin tưởng lời của tiểu tử đó? Ta xem đau cuồng nhất định là bị dọa đến bị điên, tiểu tử kia chẳng qua 20 đến tuổi. Năng lực nhúng tay chiến đấu như vậy sao? Ta nhìn xem hai người này cũng nhìn xem chính mình là tình huống tuyệt vọng, hẳn là đạo tâm chịu ảnh hưởng, hai người đã điên cuồng. Tất cả mọi người không coi trọng hai người này, càng là hơn không coi trọng đại cậu cùng tiểu cậu trong lúc đó nói tới những người kia, tất cả mọi người là chẳng thèm ngó tới, trong lòng càng là có cờn loạn. Chủ yếu tiểu cậu thật sự là thái quá trẻ hơn một chút mới bất quá 20 đến tuổi, thì dám ở chỗ này nói bậy bạn, có thể ngăn trở chuẩn tiên nhân thiếu niên. Đây chính là đây nhìn thấy một chuẩn tiên nhân còn muốn càng thêm truyền thuyết, nhân vật như vậy bọn hắn ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Liên xem như Ngụy Thanh nhã giờ phút này đều là dùng một loại cổ quái mắt chỉ nhìn tiểu cậu, mặc dù biết tiểu cậu có chút khó lường thủ đoạn, nhưng mà tại một vị chuẩn tiên nhân trước mặt, lời này thật sự là có chút quá lớn. Tiểu tử này chân là muốn tìm phiền toái cho mình, một lúc nếu thực sự không đúng lời nói, hắn không ngại sử dụng ra một ít liều mạng thủ đoạn, hôm nay nhất định phải đem lão bằng hữu Như Nhi tử hảo hảo mang về, nếu không hắn thật đúng là không mặt mũi nào thấy ra hòa kia. Nhưng mà mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, giờ phút này đại cổ trên mặt lại là lộ ra có chút bùng lòng thân sắc. Các ngươi nhất định cảm thấy ta đau cùng vận khí không tốt, nhìn tới các ngươi hôm nay cũng sai lầm rồi. Hôm nay là vận khí ta tốt nhất một thiên, cũng là ta báo được thủ lớn hôm nay. Tất cả mọi người không tin tiểu cậu tử lực, càng không tin tiểu cậu có loại này bản sự, nhưng mà hắn tin tưởng, cả thể xác và tinh thần hắn tin tưởng tiểu cậu. Hôm nay không phải trước mắt người kia vận khí tốt, mà là vận khí của hắn tốt, chính là bởi vì hắn quen biết tiểu cậu, chính là bởi vì hắn ở đây chú ý ra sàn thời gian dài như vậy cũng vụng, cho nên mới có hôm nay này nhân quả tuần hoàn, hắn giờ phút này mới tin tưởng cái gọi là vận mệnh, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này hội cải biến chiến cuộc. Nếu không phải hôm nay một lần tình cờ gặp tiểu cậu, vậy hôm nay có thể hay không lưu lại tính mệnh hay là hai chuyện? Nghe được tiểu cậu kia tràn ngập tự tin lời nói, để hắn thả tâm đi thời điểm chiến đấu, hắn thì đã hiểu hôm nay này Bỉnh Thiên Tông sợ là dự định. Hắn có 10 vạn phần lòng tin, đối diện cái đó chuẩn tiên nhân ngăn không được tiểu cậu. Nghĩ đến đây dường như là có vô tận dũng khí một dạng, đại cẩu giờ phút này trong tay đại đao vung lên, mang trên mặt cuồng bá chi sắc, nhìn về phía đạo kia có chút kinh khủng thân ảnh. Giờ phút này trong lòng cái kia có chút ít quyết tuyệt tâm tư cũng là biến mất không còn một mảnh, hắn hiện tại biết mình hôm nay sẽ không chết, cho nên chuẩn bị liệu một phen. Hắn ngược lại là muốn nhìn chuẩn tiên nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hôm nay ta phải thử một chút đao trong tay của ta, rốt cục có thể hay không chém giết ngươi, tiến chiến. Vừa dứt lời trong mắt, đao cuồng quanh thân đao khí cũng lả ngập trời mà lên. Không có chút nào do dự, hắn hiểu rõ thời khắc này chiến đấu nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, bằng không mà nói hắn đem không có, có bất kỳ cơ hội nào. Dù sao đối phương là một hóa thần kỳ cao thủ, nếu là có nửa điểm do dự, sợ là muốn lưu lại tính mệnh. Cho nên giờ phút này hắn đương nhiên là muốn đánh đòn phủ đầu, hướng lên trước mắt kia chuẩn tiên nhân một đao chém xuống. Không gian chung quanh bị vô cùng vô tận đao khí bao phủ lại. Phiến thiên điệu này bên trong tràn đầy dao cuồng cái kia đáng sợ sát khí, thẳng hấp hướng lên trước mắt người kia bảo phụ quả thứ. Tiểu Cẩu giờ phút này chính có một loại đặc biệt mắt chỉ nhìn bên kia tiểu Cẩu, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Đang xem hướng dao cuồng trước mắt một đao kia, ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Vị này tiên nhân thì là muốn xem một chút dao cuồng có phải hùng có thực lực như vậy, có phải chỉ là ở chỗ này phô trương thanh thế. Mà giờ khắc này kia khôi ngô thân hình một tay đeo đao, một đao kia đã chạm xuống dưới, chương 146, tiên nhân, chương 146, tiên nhân.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 Người kia có thể có được dạng này hữu trí, không phải ngu rốt thì là có thiên đại tự tin. Chẳng qua mỗi người đều là ôm xem kịch vui thái độ, chẳng lẽ lại hắn thật sự còn có thể cùng cái này hóa thần kỵ viện xọ tay sao? Cố Vô Thiên không có bất kỳ người nào để ý, chỉ là xem như tụi trẻ khinh cuồng vô vị chi luôn. Mà Võ Thông Thiên nhìn Cố Vô Thiên thời gian thật dài, nhìn thấy Cố Vô Thiên kia khí chất trên người không có có bất kỳ biến hóa nào, nhìn thấy Cố Vô Thiên sắc mặt kia bình thản dáng vẻ, đột nhiên trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Bằng không chúng ta liên thủ đem người kia giải quyết. Hắn theo Cố Vô Thiên trên mặt nhìn thấy một tia tự tin bộ dáng,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 Lập tức trên bầu trời tràn ngập vô tận đạo ảnh, một thanh tựa như có thể cắt đứt thương khung đại đao xuất hiện ở sau lưng Võ Thông Thiên. Võ Thông Thiên giờ phút này toàn thân nhẹ đặt ở chính mình đại đao bên trong, hắn hiện tại lại một lần nữa điều động dậy rồi lực lượng toàn thân, mặc dù giờ phút này đã là có chút không còn chút sức lực nào, nhưng mà hắn hiểu rõ lưu cho hắn cơ hội đã không nhiều lắm, cho nên lúc này tự nhiên là muốn sử dụng ra khí lực toàn thân. Theo một đạo cuồng bạo giận hô tiếng vang lên, Võ Thông Thiên trên tay đao chém xuống một cái, cơ hồ là đồng thời phía sau cây đại đao kia cũng là tùy theo rơi xuống. Cùng cùng sát khí trực tiếp đem vương viên trăm dặm toàn bộ biến thành hư vô, nhường chúng quanh những người kia vừa lui lại lui, tối lui đến một địa phương an toàn mới dám tiếp tục quan chiến. Trung quanh kia trên mặt đất đã không có bất kỳ sinh mệnh còn sót lại, lúc này trải rộng vô số vết đao. Mặc dù chỉ xuất một đao, nhưng mà võ thông thiên một đao kia lại tựa như chém ra một vạn lần một dạng, nhường trước mắt mọi người mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một đao kia thậm chí còn tại vừa mới phía trên, ở đây quan chiến mọi người nhìn thấy một màn này đều là thần sắc ngạc nhiên, đao cùng toàn lực cùng với thậm chí bọn hắn ngay cả ảnh hưởng còn lại cũng không chịu nổi. Giá hỏa này tuyệt đối là mọ tới một tia hơi thở của thiên đạo, bằng không không thể nào hùng đáng sợ như thế một đao. Tất cả mọi người là có chút hâm mộ mà ghen tị nhìn về phía Võ Thông Thiên. Nhưng cho dù là khủng bố như vậy một đao, ở chỗ nào cho bụi bên trong hay là lộ ra một nhặt nhưng bất động thân ảnh. Vương Thành Ba nhìn trước mắt đao cường, đối mặt kia kinh khủng một đao, thần sắc lại vẫn là như vậy lạnh lùng. Người một đao kia xác thực biết tròn biết méo, uy lực thì là rất không tệ, nhưng mà là muốn làm bị thương một vị chuẩn tiên nhân, ngươi còn kém quá xa. Ngươi nếu là không rõ tiên phàm chi cách, Vậy ngươi căn bản liền sẽ không đã hiểu ngươi ta trên lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu, tiên phàm chi kém mặc dù chỉ có kém một đường, nhưng chính là này kém một đường, đủ ngươi đi nghĩ cả đời. Vương Thành Ba vừa dứt lời, bước chân bước ra một bước thì biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt lại nhưng đã tới đao cuồng kia đem trên trường đao. Một chân đứng ở kia trên trường đao, giống như không có có nhận đến này trường đao hơi xem ảnh hưởng, thân ảnh nho nhỏ mặc dù nhìn qua như là sâu kiến đồng dạng. Nhưng mà cái thân ảnh kia lại tản ra vô cùng ý lực, khi hắn đứng ở đao này nhọn phía trên lúc, đao cuồng trong tay cây đao này lại không có bất kỳ động tác gì, thực sự không cách nào đi tới mày mày. Lúc này Đao Cuồng mới biết mình cùng đối phương chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu, không biết kiêng cỡ nào áp lực kinh khủng, sắc mặt của hắn trở nên trướng hồng lên, chỉ nghe gầm lên giận dữ vang lên. "Trảm cho ta." Trong tay kia thanh trường đao lại lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, trong tay hắn nổi gân xanh, trên người đao khí cũng là ngập trời, vô cùng chân khí tràn vào đến trường đao bên trong. Nhường cây đao này cũng là trở nên run rẩy lên, kia nguyên bản dừng lại cự nhận lại lại một lần nữa có hơi chậm chạp rời động. Trước mắt một màn này, nhường tất cả mọi người là nín thở, bởi vì bọn họ hiểu rõ trước mắt chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay cùng tham dự. Dao của một đao kia đã mơ hồ siêu việt kia tiên phàm chi cách, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chớ nói chi là kia đứng ở trên mui đao mặt vương thành ba. Cảm tụ lấy đao cuồng trong tay cây đao này, cảm tụ lấy kia mặc dù di động biên độ không lớn di động, nhuồn vương thành ba sắc mặt thì hơi hơi nhu tụ. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, ra hỏa này một đao kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, một đao kia đầy đủ có thể đưa hắn cho làm bị thương. Có thể đem một vị tiên nhân cho làm bị thương thực lực như vậy rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, liền xem như hắn hiện tại cũng là khó có thể tưởng tượng, bởi vì hắn nguyên lai like từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhân vật thiên tài càng là hơn chưa từng gặp qua như thế lực sắt thương đáng sợ. Dạng này một con dao lại sẽ xuất hiện tại cái này chỗ, thật sự là để người không tưởng tượng nổi. Tại hắn toàn lực trấn áp phía dưới, da hỏa này lại còn có thể có phản kháng chống chống, loại thực lực này tuyệt đối tại Nguyên Anh kỳ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhìn tới vừa mới Tôn Bình tụa không gian, vốn đang cho rằng Tôn Bình vừa mới thật sự là lớn ý, không ngờ rằng tại trải qua chính mình tự thể nghiệm sau đó, mới biết được thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liên xếp như kia Nguyên Anh đỉnh phong kỳ, thì sợ không phải kẻ trước mắt này đối thủ, người này trong tay cái này cũng đã đến đáng sợ cái giới. Nếu dùng lời nói của hắn mà nói, Đó chính là đã đạt đến tiên phàm chi cách biên giới, chỉ cần kém một đường liền có thể đột phá kia tiên phàm chi cách. Nghĩ đến đây, Vương Thành Ba trên mặt thì xuất hiện không ít mồ hôi lạnh, nếu để cho người kia đạt đến giống như hắn trình độ, vậy hắn hiện tại tuyệt đối là thất bại kết cục, nghĩ đến đây Vương Thành Ba liền biết, người kia tuyệt đối không thể lưu. Nếu lưu người này một cái mạng, đợi đến tương lai tuyệt đối là một mối họa lớn. Thật là không tồi một con dao, thực sự là đáng tiếc. Giờ phút này Vương Thành Ba trong mắt cũng là lóe ra mấy phần sắc khí, hắn đối với người này kiềm chế đã đến cực hạn, bất luận là nhiều lần như vậy khiêu khích, hay là hắn dám vung dao tương hướng, hắn cũng quyết định ngừng người này chết ở chỗ này. Dẫm lên dao cuồng núi đao bản chân kia hung hăng dẫm một cái, một cỗ lực lượng khủng lồ hướng phía vỏ thông thiên cơ thể mà đến. Theo đáng sợ tiếng nổ lớn rơi xuống, kia chừng vạn trượng tự nhận, trong nháy mắt này lại cấp tốc rơi xuống, vô số vết nứt cũng là chào ra hiện tại trên mặt đất. Vừa mới cái kia còn không cách nào ngăn cản một cái tự nhận, tại lúc này lại mất đi tất cả lực lượng của dạng, mềm mềm nga xuống. Như vậy tất cả mọi người cũng không ní tới, dao cuồng này đáng sợ một kích tại đối phương trong mắt lại là như thế không chịu nổi một kích. Mọi người lúc này mới ý thức được tiên phạm chi cách rốt cục đáng sợ bao nhiêu, mọi người lúc này mới chú ý, dao cuồng cầm dao cái tay kia cũng là kịch liệt run rẩy lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu như nói mọi người chỉ là ở chung quanh nhìn như vậy Võ Thông Thiên, thời khắc này cảm thụ chính là tương đối đau khổ. Vì chỉ có hắn mới là thứ nhất thị giác cảm nhận được giá hỏa này chỗ kinh khủng, hiện tại hắn mới hiểu được ý nghĩa của mình rốt cục có ngây thơ cỡ nào. Con tưởng rằng có thể cùng người này đối đầu mấy lần, nhưng đến lúc này mới hiểu rõ, chính là như vậy kém một đường, nhường hai người không biết kém bao nhiêu. Kia lực lượng mạnh mẽ nhường Võ Thông Thiên đều là kém chút không có cầm trong tay này thành trường đạo. Phải biết này thành trưởng đao có thể dường như không có tội qua tay, hắn hôm nay mới ý thức được mình bây giờ còn kém quá xa. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, cây đao này phía trên ẩn chứa lực lượng càng là có thể cảm thụ được, cây đao này rốt cuộc có dạng gì áp lực. Thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến ngưỡng hắn thì sinh ra một tia có chút chán nản cảm thụ. Chẳng qua dù vậy, đao cũng vẫn là không muốn để cho trong tay mình cây đao này tuột tay, bởi vì hắn hiểu rõ cây đao này nếu thoát tay, cả đời có thể cũng nhặt không nổi. Hắn giờ phút này càng là hơn quật cường cầm trong tay cây đao này, cho dù là kia hổ khẩu đã rịn ra máu tươi, cho dù là cánh tay này đều muốn phế bỏ nhưng hắn vẫn là cầm trong tay cây dao này, hắn hiểu rõ trước mắt người kia liền xem như có thể giết hắn, cũng không thể để hắn bỏ cuộc trong tay cây dao này. Nhìn thấy một màn này, Vương Thành ba nội tâm càng thêm tức giận, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại còn dám như thế ngỗ nghịch hắn, chẳng lẽ không biết hắn thật sự sẽ giết hắn không? Nghĩ đến đây, nội tâm kia phẫn nộ tình cũng lạ dâng lên. Giờ phút này lại cũng là toàn lực làm, không còn gỗ có bất kỳ lưu thủ, vừa mới còn tự xưng là là một cao thủ, nhưng giờ phút này lại là không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Mọi người lúc này cũng là minh bạch quá đến, nhìn tới người kia muốn chân chính hủy diệt rồi vo thông thiên. Chẳng qua cũng có thể cảm nhận được Vương Thành Ba phẫn nộ trong lòng, rõ ràng là một chuẩn tiên nhân, nhưng lại bị người nhỏ như vậy nhìn, đổi lại là ai, ai có thể cũng tức giận như vậy. Mọi người tại giờ phút này trong lòng cũng là có chút tiếc hận, Võ Thông Thiên tuyệt đối là một yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, nhưng không ngờ rằng ở thời điểm này đụng phải cường đại như vậy địch nhân, đây cũng không phải là hắn có thể sửa đổi sự thực, cho nên mọi người tại giờ phút này từng cái cũng đều là có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nhìn thấy một như yêu nghiệt nhân vật, tại trước mắt của bọn hắn có vấn lạc, liền xem như trong lòng có chút ghen tị, từng cái cũng là cảm giác được mười phần tiếc hận. Võ Thông Thiên trung quy là không cách nào sống qua hôm nay, tất cả mọi người tại lúc này đều là sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, tất cả mọi người hiểu rõ, Võ Thông Thiên liền xem như lại thế nào trèo chống, cũng là chống đỡ không nổi đối phương toàn lực làm. Chương 148, Võ Thông Thiên đạo, chương 148, Võ Thông Thiên đạo. Mặc dù mọi người giờ phút này đều cũng có chút ít bất đắc dĩ nhìn Võ Thông Thiên, cũng hy vọng Võ Thông Thiên có thể bỏ cuộc trước mắt cây đao này, có thể vội vàng cầu xin tha thứ, nói như vậy không chừng đối với mới có thể tha hắn một cái mạng. Nhưng mà Võ Thông Thiên trên mặt lại vẫn đang mang theo kia kiêu căng khó thuần độ cười, nhìn mọi người nhìn cũng là nhịn không được trong lòng phát lạnh, gia hỏa này thật sự là quá mức bướng bỉnh, bướng bỉnh đến làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được có chút sợ hãi. Lẽ nào hắn thật sự không thương tiếc sinh mệnh của mình sao? Hắn không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ chỗ sao? Hắn không biết mình cái mạng này, nếu nếu không có nói, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lại lần nữa thu được. Võ Thông Thiên người kia nhìn thấy trước mắt cao thủ như vậy, lại không có một tia lui bước, đây là tất cả mọi người không nghi tới, cho tới bây giờ, mọi người đối với Võ Thông Thiên nhận biết đã không phải là kính nể, mà là một loại nồng đậm sợ hãi. Vì chỉ có đem sinh tử của mình chí chi tại ngoài suy xét, người kia mới là một khủng bố đến cực hạn nhân vật, nhân vật khủng bố như vậy tại sao lại xuất hiện ở bọn hắn thời đại này? Bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có nhân vật như vậy mới có thể cuối cùng dẫn dắt tất cả trào lưu của thời đại, mới có thể cho mọi người đem lại không giống nhau sửa đổi. Treo lên cái kia đáng sợ áp lực, lúc này Võ Thông Thiên khẽ miệng đã rịn ra máu tươi, nhưng mà hắn cũng không có buông tay ra bên trong cây dao kia, ngược lại giữ tận hướng trước mắt Vương Thành Ba cười lấy. Dường như trước mắt Vương Thành Ba không có mang đến cho hắn cái gì áp lực, mà là tượng giữa bằng hữu đảm tiểu đồng dạng. Nhưng hắn giờ phút này cũng là duy trì mỉm cười thản nhiên. Nhìn trước mắt ra họa kia, Võ Thông Thiên vẫn là không có một tia lui bước. Cho dù ngươi là tiên nhân chân chính, hôm nay cũng sẽ không để cho ta bung ra đảo trong tay. Nghe nói như thế, Vương Thành Ba thì là có chút coi gần. Đã như vậy lời nói, vậy thì bùi đao của ngươi chết chung đi. Nói đến đây, chỉ thấy hắn chân khí toàn thân bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm tại Võ Thông Thiên trên người. Giống như một con rác nát chơi rượu giống nhau rơi vào một bên, sức mạnh đáng sợ đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài, giống thiên thạch bình hựng, thẳng tắc đện trên mặt đất. Giờ phút này một khe hở khủng lồ thì là xuất hiện ở trên mặt đất, trung quanh bỗng chốc yên tĩnh trở lại, mọi người thấy cái đó bị đánh bại thân ảnh, mỗi một cái đều là như có điều suy nghĩ, bọn hắn hôm nay mới nhìn đến, cái gì gọi là chân chính đáng sợ người, cũng là gặp được cái gì gọi là chân chính đáng sợ một đạo. Tất cả mọi người hiểu rõ chuyện hôm nay hội cho bọn hắn đem lại không giống nhau cảm thụ, đều biết bọn hắn giờ phút này đã triệt để bại. Bọn hắn bại bởi Võ Thông Thiên, bại bởi Võ Thông Thiên vũ khí, bại bởi Võ Thông Thiên lòng tin. Dù vậy bọn hắn vẫn là cảm thấy Võ Thông Thiên quá mức xúc động, vì Võ Thông Thiên căn bản không cùng một cấp độ chiến đấu, cho dù là sao mạnh thì chỉ là một người mà thôi. Mà đối phương lại là một thần tiên, đây chính là tiên nhân giống nhau tồn tại, muốn vị phàm nhân thân thể đánh bại thần tiên, này là chuyện tuyệt đối không thể nào, cũng là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự việc. Bọn hắn thời khắc này trong lòng chỉ muốn làm sao có thể lẽ ra nơi này, làm sao có thể đem chính mình toàn thân trở ra. Kết cục như vậy từ vừa mới bắt đầu liền đã đã chú định, bọn hắn vừa mới lại còn ôm một chút hy vọng, hy vọng trước mắt người kia có thể sống sót, nhưng mà bọn hắn bây giờ mới biết mình rốt cuộc có ngây thơ cỡ nào. Từ vừa mới bắt đầu liền biết kết cục là cái gì. Hôm nay Võ Thông Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả bọn hắn người nơi này có thể đều sẽ cho Võ Thông Thiên cho cùng, từng cái hiện vào lúc này đều có chút đẫm lực giẫm chân. Tại lúc này mới biết được Võ Thông Thiên có thể thật sự muốn chơi xong rồi, ngay cả chung quanh những kia biết nhau đào của người, từng cái thì là có chút khóc không ra nước mắt. Nhìn tới cái này vừa mới biến thành truyền thuyết gia hỏa, thì muốn vĩnh viễn táng thân ở chỗ này, này đối với bọn hắn mà nói cũng là một rất khó chịu sự việc. Bởi vì bọn họ hiểu rõ một nhân vật như vậy, có thể thật lâu trong cũng sẽ không xuất hiện, hôm nay liền xem như thất bại, bọn hắn cũng sẽ nhớ kỹ tên của người này, cũng sẽ nhớ kỹ người này được làm. Nhưng mà Cố Vô Thiên nhìn Võ Thông Thiên thân ảnh vẫn đang không có ra tay, sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, hắn hiểu rõ Võ Thông Thiên sẽ không như thế đơn giản thua trận, càng là hơn hiểu rõ Võ Thông Thiên sẽ không như thế đơn giản bỏ cuộc, Võ Thông Thiên dù sao cũng là Võ Thông Thiên. Trong tay hắn cây đao kia có tôn nghiêm của mình, có lòng tin của mình, hắn biết mình sẽ không thua, càng biết mình sẽ không dễ dàng như vậy chết, cho nên Cố Vô Thiên tự nhiên cũng là đối với hắn có lòng tin. Chẳng qua là một chuẩn tiên nhân mà thôi, hắn muốn để Võ Thông Thiên hoàn toàn nghiền ép ra tiềm lực của mình tới. Tâm tính của hắn vốn là cùng người khác không giống đại chúng, đối với đại đạo lĩnh ngộ từ lâu siêu việt người bình thường. Có thể vậy còn không đủ. Võ Thông Thiên hiện tại thiếu hụt là một tia áp lực, là kia cùng người khác không giống đại chúng áp lực, cho nên áp lực này có thể mang đến cho hắn không giống nhau sửa đổi, có thể để cho hắn từ đầu tới cuối thối biến. Cho nên Cố Vô Thiên giờ khắc này ở nơi này chậm rãi cùng đợi, chờ đợi nhìn Võ Thông Thiên thối biến một khắc này, chương 149, điên loạn người, chương 149, điên loạn người. Giờ phút này mọi người ở đây đều là lặng ngắt như tờ, Đao Cuồng rốt cục bị như thế đánh bại. Bính Thiên Tông bên kia tất cả mọi người là mang theo vẻ cười lạnh, nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy lòng mang thoải mái. Cái đó vừa mới không ai bị nổi da hỏa liền bị đánh như vậy rơi vào cho bụi bên trong, bọn hắn giờ phút này trong lòng đã thoải mái ghê gớm, nhất là Tôn Bình, giờ phút này càng là muốn cười to lên. Chẳng qua theo xương ngủ tan hết, vẻ mặt của mọi người đều cũng có chút ít độc lại, kia một thân ảnh lại vẫn đang sừng sững tại nguyên chỗ. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà trước tiên đứng thẳng chính mình thân ảnh, thật giống như trường đao trong tay giống nhau thả gậy không cong. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, lại không biết nên nói cái gì. Không biết nên nói người kia lỗ mãng, hay là nói người kia chịu đánh, tóm lại người kia chân không nên lại một lần nữa đứng lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Rõ ràng nhìn thấy nội tạng nhận lấy cực lớn tổn thương. Võ Thông Thiên giờ phút này lại là vẻ mặt ngạo khí, ta nhìn xem chuẩn tiên nhân cũng không có gì đặc biệt. Bống chốc lại đánh không chết ta, không gì hơn cái này mà thôi. Không đổi là kia một thân cuồng ngạo chi khí, cùng với kia không núc nhích tí nào, vẫn như cú gắt gao cầm chôi đao bản tay. Nhìn xem cái dạng kia, hắn lại là một khắc đều không có buông tay ra bên trong kia thanh trường đao, nhường mọi người một thời gian cũng là có chút xấu hổ. Thử lại lần nữa. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không giết được ta. Thời khắc này Võ Thông Thiên thật giống như, như là lên cơn điên, dùng trường đao trong tay nhắm thẳng vào trước mắt Cố Vô Tiên. Trên mặt lộ ra điên cuồng cười to chi xác, "Hôm nay ta có dự cảm, có thể ở trên thân thể ngươi tìm thấy kia nhất tuyến tiên cơ." Tiến chiến. Theo âm thanh rơi xuống kia trường đao trong tay, lại một lần nữa hoành bổ xuống, nhường trước mắt tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ai đều có thể nhìn ra hắn đã miệng quọt gan to, nhưng mà hắn lại còn vẫn là không chịu thỏa lòng, còn muốn như vậy hướng phía đối phương hung đao. Giờ phút này võ thông thiên trên người đao khí trùng điên, cùng náo chi khí vẫn đang không giảm phân nửa điểm. Đây mới là chúng ta võ đạo trung nhân bản sắc, nhường rất nhiều người giờ phút này trong lòng đều là toát ra dạng này một loại ý nghĩ. Tất cả mọi người nhìn trước mắt này tràn ngập ngông nghênh thân ảnh. Trong lúc nhất thời trong lòng hào hùng lại bị dao cuồng chơ đốt lên, gia hỏa này vẫn đúng là không phải người bình thường, cho dù đến trình độ này cũng không có bất kỳ cái gì bỏ cuộc cùng tha lòng. Quả thực dường như là một khối trong nhà vệ sinh giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Cái thứ có thể xé mở thương khung cự đao lại một lần nữa xuất hiện, chẳng qua lần này trở nên hư ảo rất nhiều, lại một lần nữa hướng lên trước mắt người kia chém qua. Nhí tới vừa mới đem ngươi đánh chưa đủ, nghi môn tìm chết ta liền thành toàn ngươi. Vương Thành Ba sắc mặt có chút lạnh băng, trên người khí tức kinh khủng lại một lần nữa phát ra, lần này hắn cũng không cho phép chuẩn bị nửa điểm lưu thủ, muốn trực tiếp lấy võ thông thiên tính mệnh. Vương Thành Ba đã cảm thấy có chút bực bội rồi, người kia dường như là đánh không chết tiểu cường một dạng, mỗi một lần đều có thể phục sinh đứng lên, cảm thụ như vậy có thể thật sự là để người khó chịu. Đao này cuồng còn thật sự là cuồng vọng chí cực, thật sự cho rằng đao của hắn có thể đem chính mình cho dung chuyển không. Theo kịch liệt tiếng oanh minh, lần này không có lưu tình chút nào, giám đốc trong lúc đó thì nhấc lên đáng sợ phong bạo, hướng về võ thông thiên lại một lần nữa ven sát mà đi. Đã kia đang sợ phong bạo giảo động đầy trời phong vân, đối mặt với mãnh liệt một kích, trực tiếp nhường trước mắt Võ Thông Thiên trong nháy mắt thu hết nhanh lùi lại. Cho dù không ngừng chảy máu, cho dù thương thế không ngừng tăng thêm, có thể là trên mặt của hắn nhưng không có nửa phần thất bại chi sắc, ngược lại mang theo cuồng hơn tiếng cười, lại một lần nữa hướng lên trước mắt người kia vọt tới. Lại làm một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy da hỏa này lại một lần nữa như thiên thạch một nện trên mặt đất, lại ném ra một máu tươi lô hồng lớn. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng của mình tại run rẩy không ngừng, da hỏa này thật sự là quá kinh khủng, người khủng bố không phải kia vương thành ba, mà là trước mắt Võ Thông Thiên. Võ Thông Thiên thời khắc này sinh mệnh lực hình như rất vững mạnh, không bị bất luận kẻ nào đánh sụp, mang theo một tia đáng sợ tính bền bỉ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lần này thời gian đứng lên thậm chí càng nhanh hơn một chút, võ Thông Thiên thân ảnh khôi ngô đã kéo lấy trường đao, lại một lần nữa mang theo cuồng bá chi khí sát tới. Ngay cả đối diện Vương Thành Ba đã có chút ít chịu đựng không nổi, trong lòng dâng lên đáng sợ lửa giận, một lần lại một lần công kích, lại làm cho đối phương không cách nào nằm xuống. Loại chuyện này đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, đây chính là chuẩn tiên nhân một kích lại một kích, mà đối phương mặc dù nhiều lần đều là trọng thương, lại vẫn đang không có chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này ngay cả hắn cũng là chịu đựng không nổi, Vương Thành ba lại một lần nữa dùng to lớn trường ấn mang theo vô tận phong bạo, đem đối phương đánh ra ngoài. Võ Thông Thiên sau lưng thanh trường đao kia còn không có ngưng tụ, liền bị lại một lần nữa đánh nát. Nay tới tới lui lui phản phục không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy giữa trời đất chỉ để lại trận trận tiếng cùng thiếu. Không ai chú ý tới lúc này ở Võ Thông Thiên Thiên Linh Mi tâm chỗ, bởi vì đoàn ánh sáng chính đang chậm rãi dâng lên. Thiên địa tất cả giống như đều đã biến mất, chỉ có kia kịch liệt tiếng oanh minh tại không ngừng vang lên. Không ngừng bị đánh bay lại không ngừng về phía trước, mặc kệ thương nặng bao nhiêu, vẫn đang mang theo đáng sợ tiếng cười. Nhìn thấy trước mắt một màn này mọi người, giờ phút này đều là trên mặt vẽ chấn động. Cảm độ lấy đao cường trên người không bao giờ thua khí thế, tất cả mọi người giờ phút này đều cũng có chút ít khó có thể tưởng tượng, hắn tiếp nhận là thế nào áp lực cũng như thế nào đau khổ. Tất cả mọi người là ngơ ngác, nhìn tất cả mọi người là nhìn mỗi lần mỗi lần kia bị đánh rơi, lại một lần lần tới trước thân ảnh. Bọn hắn giờ mới hiểu được, chính mình trước kia bị những kia tụi thân, tại tu luyện bên trong bị những kia khốn cảnh rốt cục lại đáng là gì. Cùng trước mắt người này so ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn những thống khổ kia phảng phất như là lục bình không dễ bình thường, để người thật sự là cảm giác được buồn cười mà thôi, mọi người lúc này đều có chút xấu hổ. Bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có vợ Thông Thiên dạng này người mới xứng với võ đạo đỉnh phong thành tựu. Loại đó đến từ tâm linh rung động, để bọn hắn trong lúc nhất thời lại quên đi ngôn ngữ, lúc này những kia sĩ xảo bản tán đã không thấy, chuyển mà thay vào là đối với Đao Cuồng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ Đao Cuồng sở dĩ có thể đạt đến một bước này, là đối với Đao đạo đáng sợ đã hiểu, hơn nữa là đối với mình vô cùng tự tin. Cũng là vào thời khắc này bọn hắn thì minh bạch qua đến, gia hỏa này có thể đi đến ngày này cũng không phải bất kỳ trùng hợp, mà là mang theo đáng sợ tính bền bỉ lẹo. Mặc dù thiên phú không cao, nhưng là người kia vốn có trí khí cùng tâm tính, lại là bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh. Loại đó diễn không nói bại tinh thần, cho dù chết thì làm cho tất cả mọi người đều không ngừng đi khắc. Liên xếp như dao cùng đối thủ, Tôn Bình giờ phút này trong mắt cũng là có vẻ phức tạp, hắn giờ khắc này trong lòng cuối cùng có hối hận chi sắc. Hắn ở thời điểm này nghĩ, nếu như có thể đem dao của người kia nhận được dưới chướng, làm lúc nếu như có thể đối tốt với hắn một chút. Bính Thiên Tông đem có được cỡ nào lớn trợ lực, người này vốn phải là bọn hắn bảo tàng, bây giờ lại thành không chết không thôi cửu địch. Có thể có đối thủ như vậy đáng giá để người tôn tính, đồng thời cũng càng là khiến người sợ hãi, loại người này tất nhiên cắn hắn thì cả đời sẽ không nhà ra. Tên giá hỏa như vậy làm sao có thể nhường người ta bưng lòng cảnh rất đâu. Tôn Bình giờ phút này cũng là đã hiểu, sở dĩ so ra kém tên trước mắt này, cũng là bởi vì người này đơn giản chính là điên dại. Tại tu luyện cái này trên đầu, hắn là vĩnh viễn không vượt qua được ra hỏa này, giờ phút này trong lòng mặc dù có không cam lòng cùng hắn, nhưng mà hắn biết mình cùng trước mắt người kia so ra, kém có thể thực sự không phải một điểm nửa điểm, nếu là có đời sau lời nói, hắn ngược lại là tình nguyện không cùng người kia trở thành địch nhân. Nhưng mà cả đời này đã không kịp. Hôm nay Đao Cuồng nhất định phải chết. Như là người kia không chết tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, bọn hắn những thứ này làm là địch nhân gia hỏa, có thể cuối cùng có một ngày sẽ chết tại Đao Cuồng Đao Hạ. Nghĩ đến đây, thì làm cho tất cả mọi người có chút không rét mà run. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn trước mắt đây hết thảy, ngay cả Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là như thế. Chẳng qua không ai chú ý Cố Vô Thiên thời khắc này bàn tay tại có hơi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn năng lực nhìn ra được đại khe đã đến điểm giới hạn, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy võ thông thiên thân ảnh lần lượt bị đánh bay, lại lần lượt đứng lên. Vô vô thiên trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng mà hắn hiểu rõ tại biến thành cường giả trên đường, không có bất kỳ cái gì một sự kiện là dễ dàng cùng đơn giản. Hắn tùy thời chuẩn bị ra tay viện trợ Võ Thông Thiên, chương 150, một kiếm, chương 150, một kiếm. Đợi đến Võ Thông Thiên lại một lần nữa đứng lên thân thể đến, ngước đầu nhìn lên nhìn kia trên bầu trời thân ảnh, cái thân ảnh kia nhìn qua cũng không phải là như vậy thần thánh, mà mang theo một tia vội vàng. Tựa hồ tại là không cách nào giết chết Võ Thông Thiên mà cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc này Võ Thông Thiên nhìn qua thực sự thê thảm, máu me khắp người đồng thời trang phục rách rưới. Cho dù là đơn giản đứng Thế nhưng thân thể cũng tại có hơi lay động. Máu tươi lưu qua trên mặt của hắn, nhưng hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Võ Thông Thiên vẫn là dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt nhìn tên kia, không ngờ rằng chuẩn tiên nhân chỉ có ngần ấy lực lượng. Còn chưa đủ cho ta gã gái ngựa này. Nếu là ngươi có thể đỡ ta một cái này, kia ta hôm nay liền mai danh ẩn tích, cũng không tiếp tục ra giang hồ. Vương Thành ba giờ phút này cũng là thực sự tức giận, trên người chỉ riêng mang lại một lần nữa ngập trời mà lên, khí tức kinh khủng đang không ngừng tàn sát mưa bãi. Theo tiếng vang lên lên, bầu trời đột nhiên tối xuống, chỉ thấy một đạo che khuất bầu trời năm đấm. Giống như theo trên bầu trời rớt xuống một dạng, hướng lên trước mắt Võ Thông Thiên mà đi. Cương đại phong áp, thậm chí nhường Võ Thông Thiên đều không thể thẳng lên thân thể của mình, thế nhưng hắn vẫn đang hai mắt mơ hồ nhìn về phía phía trên, vô thức giơ lên đao trong tay. Cho dù đến lúc này, hắn đều không có phát hiện, tại tiên linh chỗ một vòng có thể chiếu rọi thiên địa quang mang đang cấp tốc xuất hiện. Tại quang mang kia bên trong hình như có một thanh đao thân ảnh, cái thân ảnh kia giờ phút này tản ra không thể địch nổi sát thái, nhường ánh mắt của mọi người đều là bị hấp dẫn. Lộ ra một tia đáng sợ bá khí cùng sát khí, nhường mọi người giờ phút này đều biết, Võ Thông Thiên nhất định là đã sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Đó là chỉ thuộc về võ thông thiên đạo hồn. Võ thông thiên trung quy là lĩnh ngộ thông hướng hóa thần kỳ võ đạo chi hồn, không ngờ rằng thật sự nhường hắn cho lĩnh ngộ, tất cả mọi người giờ phút này nhìn xem tượng võ thông thiên ánh mắt cũng không giống nhau. Không ngờ rằng võ thông thiên tiến bộ đã vậy còn quá nhanh, thời gian ngắn ngủi có thể lĩnh hội đến kia hóa thần kỳ một tia cơ duyên, thế nhưng bây giờ thật sự là quá muộn. Dưới mắt đối diện rõ ràng là da sắt chiêu, nếu nếu là có thể sớm một chút, có thể võ thông thiên còn có thể chậm rãi lĩnh ngộ, tăng lên thực lực của hắn. Nhưng mà hiện đang làm gì vậy cũng không kịp, đáng tiếc hắn ngưng tụ đạo hồn, thì đáng tiếc hắn một thân thực lực. Nhìn thấy che khuất bầu trời trưởng ấn mới hạ xuống, võ thông thiên giờ phút này thì là có chút mơ hồ hai mắt, nhìn hướng về phía trước cái thân ảnh kia trùng quy là không địch lại đối phương. Nhưng mà giờ phút này đã không cách nào đem đối phương cho đánh bại, mặc dù có mạnh hơn ý chí lực, mặc dù trong lòng có rõ ràng không cam lòng, nhưng giờ phút này đã không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại lúc này nghìn cân treo sợi tóc lúc, võ thông thiên chợt thấy trước mắt xuất hiện một có chút quen thuộc thân ảnh, cái thân ảnh kia mặc trường sam màu xanh. Trên người mang theo một thân tiểu khí chính là thiếu niên, giờ phút này lại một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Cái thân ảnh kia nhìn qua cũng không cao lớn, thế nhưng hình như hắn đứng Mọi thứ đều bị đứng vững, liền xem như trời sắp xuống, hình như cũng sẽ không dung chuyển thân ảnh của hắn nửa phần. Ở chỗ nào đầy trời quyền ảnh hạ xuống, song, đầy trời thân ảnh tại thời khắc này hình như đọc lại bình thường, cái thân ảnh kia thì hơi hơi quay đầu. Chuyện còn lại thì giao cho ta đi. Thanh âm kia nghe tới cũng không lớn, nhưng mà hình như đè xuống đầy trời tiếng vang minh, nhìn thấy Cố Vô Thiên cuối cùng ra tay, Võ Thông Thiên cũng là nuốt lòng khẩu khí kia. Trước đây giang chống đỡ nhìn cơ thể tại lúc này cũng là cuối cùng bưng lòng rất nhiều, nhịn không được một hơi ngồi trên mặt đất. Tại đối mặt chuẩn tiên vô số lần công kích cũng không có ngã xuống, hắn ở thời điểm này cũng là cuối cùng bung lòng tất cả. Người tên tiểu tử thối này nếu lại không ra tay, ta coi như đem mạng già viết gì chúc ở đây rồi. Nhìn thấy kia phía trước thân ảnh, Võ Thông Thiên cũng là chợt bật cười toe toét biết miệng, lúc này cả thể xác và tinh thần hắn đã đạt tới cực hạn, đã đem hắn nghiền ép rầu hết đến tát. Ngay cả nâng dao động tác đều là làm không được, nương tựa theo kiêu ý chí bất khuất mới đứng cho tới bây giờ, bằng không hắn cũng sớm đã ngã xuống. Bây giờ khẩu khí kia cuối cùng dung lòng, cảm giác được toàn thân không chỗ không đau, lại cũng khó có thể di động nửa phần. Chỉ bất quá hôm nay chiến tích ngược lại để hắn tương đối thỏa mãn, tại đối mặt hóa thần kỳ còn có thể kiên trì lâu như vậy, hắn giờ phút này chỉ cảm giác được trong tim mình hình như có chỗ hiệu ra. Thực tế cảm giác được chính mình kia thức tỉnh đạo hồn, hắn ở trong lòng càng là hơn mừng rỡ muôn phần, bởi vì hắn đã đụng chạm đến cái cuối cùng đại đạo một phân tử. Tại lúc này cũng là minh bạch quá đến, thật sự phải hướng chết mà hậu sinh mới có thể chân chính cảm nhận được kia không giống đại chúng lĩnh ngộ. Tàn sát mười bãi cuồng phong nhường rất nhiều người đều lẫn mất xa xa, càng là hơn rất nhiều người cũng nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Nguyệt Thanh Nhã vừa mới tất cả tâm thần cũng bị lạc tại công kích của đối phương bên trong. Lúc này lấy lại tinh thần mới nhìn đến bên người Cố Vô Thiên, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hắn trong lòng hơi động nhìn về phía mặt trước cái kia phong bạo cuối cùng, chẳng lẽ lại tiểu tử kia thật sự xuất thủ sao? Trận đấu như vậy lẽ nào tiểu tử kia cũng dám tùy tiện ra tay, ngay cả hắn cũng là không dám ở nơi này trong chiến đấu tham dự cái gì. Rất nhiều người giờ phút này thì phát hiện Cố Vô Thiên biến mất không thấy gì nữa, lại không có phát giác được động tác của đối phương, giống như là đột nhiên biến mất bình thường, nhưng tất cả mọi người không có cảm nhận được hăng khí tức biến hóa. Võ Thông Thiên không chớp mắt chằm chằm lên trước mắt Cố Vô Thiên, giờ phút này muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên thế nào đi ngăn cản công kích của đối phương. Và mọi người thấy cái đó mỉm cười thân ảnh xuất hiện ở phía trước lúc, mỗi một cái đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phải biết đây chính là Hóa Thần Kỹ một kích toàn lực, rất có thể sẽ bị vênh thành tử vụt, tiểu tử kia lại còn dám ra hiện tại chỗ đó. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Cố Linh giờ phút này thì là có chút nhịn không được lưu tu hút nước mắt, kaka sao xúc động như vậy, chiến đấu như vậy còn không phải thế sao hắn có thể nhún tay. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà kia kinh khủng công kích hay là mới hạ xuống, nhưng rất nhiều người giờ phút này cũng cảm giác được, hô hấp đều có chút trệ ngưng tụ lại đến, bọn hắn hiểu rõ một kích này, bất luận là ai đều không thể đỡ được. Mà giờ khắc này mọi người chỉ thấy Cố Vô Thiên rút ra bên hông mình thanh trường kiếm kia, chỉ thấy thanh trường kiếm kia nổ sau khi đi ra, kiếm thượng phát ra đáng sợ chỉ diên mang. Ở chỗ nào kinh khủng chỉ diên mang phía dưới, lại không nhìn thấy công kích của đối phương lại vào một tấc, tất cả mọi người là trợn to mắt nhìn trước mắt một màn này, đầu càng không cách nào tự hỏi. Vương Thành ba giờ phút này nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, sắc mặt càng là hơn lạnh lẽo. Ai cũng không hiểu Những điều đang sợ công kích là cái gì tại Cố Vô Thiên trung quanh toàn bộ ngừng lại, ánh mắt mọi người cũng rơi vào mặt kia sắc bình tĩnh trên người thiếu niên. Mặc dù không có cảm giác được cái gì khí tức cường đại, nhưng mà trong lòng của hắn đã hiểu, trước mắt thiếu niên này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Tràng qua một chút cũng không cảm giác được thiếu niên này khí tức, nhưng mà nội tâm nguy cơ lại làm cho hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lúc này có thể không tới phiên hắn đang tự hỏi cái gì, Phá Thiên thần quyền. Năm đấm kia hung hăng đập xuống, khí tức trên thân lại một lần nữa tăng lên gấp đôi, một cỗ kinh khủng uy áp ở trùng quanh dâng lên, trong nháy mắt dáng lâm tại Cố Vô Thiên trung quanh. Trên mặt đất vết nứt cũng là dự tận đi từ tán kinh khủng phong bạo, không ngừng tàn sát vừa bãi nhìn tiên địa. Tia kinh khủng nắm đấm cũng là lại một lần nữa mới hạ xuống, mọi người chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng có thể cảm nhận được tia trên nắm tay mang đến lực đạo kinh khủng đến cỡ nào, sức mạnh đáng sợ ngưng tập hợp một chỗ. Vậy mà mặc dù như thế, Cố Vô Thiên không khí chung quanh không có chút nào ba động, ngay cả góc gáo của hắn cũng không có biến hóa quá lớn. Mọi người lúc này rốt cuộc biết tình huống có chút không thích hợp, ngay cả vùng trời vương thành ba trong mắt vẻ kinh ngạc, càng là hơn phảng phất muốn đột phá trên trời. Cố Vô Thiên rút ra trường kiếm chỉ là vững vàng rơi ở phía trước, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Là cái này ngươi toàn bộ lực lượng sao? Ta nhìn xem đúng là không gì hơn cái này a." Chỉ nghe vừa dứt lời thân ảnh này, nhìn trước mắt kia to lớn năm đấm, chỉ là nhẹ nhàng vung vậy trong tay thanh kiếm này, liên gặp được một đạo kiếm quang trực tiếp mà đi, đem trước mắt năm đấm một phân thành hai, dường như là khói xanh một tan ra bốn phía. Tất cả mọi người là vẻ mặt đờ đẫn nhìn tia thiếu niên ở trước mắt, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ là đưa tay vung một kiếm mà thôi, liền đem hóa thần kỳ kia kinh khủng một kích toàn bộ hóa giải mà đi. Nếu không phải vừa mới có võ thông thiên ở đâu cho mọi người làm cái dáng vẻ Bọn hắn thậm chí không thể tin được chuẩn tiên nhân công kích cứ như vậy tốt hóa giải. Nay hết thảy trước mắt cũng giống trò đùa, nhưng mọi người giờ phút này đều là không thể tin được, thiếu niên kia lại thật sự chặn chuẩn tiên nhân một kích toàn lực. Nhìn thấy một bên trọng thương võ thông thiên cũng là trợn mắt hốc mồm thân sắc, bọn hắn hiểu rõ người thiếu niên này dường như thật sự làm được một chuyện đáng sợ. Chương 151, lùi bước, chương 151, lùi bước. Rốt cục là đang nói đùa gì vậy, đây chính là một kích toàn lực. Tất cả mọi người giờ phút này đều là lặng ngắt như tờ, bọn hắn dường như mơ hồ có một đáp án, nhưng mà bọn hắn lại không thể tin được. Bởi vì bọn họ không thể tin được Thiếu niên này lại có xứng đôi hóa thần kỳ lực lượng, bọn hắn không thể tin được thiếu niên kia vậy mà sẽ mạnh như vậy. Tất cả mọi người không nói gì, đều là nhìn thấy trên trời cao, cái mới nhìn qua kia mạnh đến vô địch thân ảnh, chỉ là nhìn chuẩn tiên nhân bóng lưng, hy vọng vị kia tiên nhân có thể cho bọn hắn một đáp. Chăm mặc thật lâu sau, chỉ thấy cái đó chuẩn tiên nhân nhìn cố vô thiên hồi lâu. Không ngờ rằng ngươi tuổi như vậy, lại chỉ kém nửa bước liền đến hóa thần kỳ, ngươi rốt cục là ai? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người thời khắc này cái cằm đều đã bị tinh điệu. Thực tế nhìn thấy vị này chuẩn tiên nhân, có chút thất thố lui về sau mấy bước. Bọn hắn liền biết thiếu niên này ủng có thực lực đáng sợ, đáng sợ đến đã có thể cùng vị này chuẩn tiên nhân xứng đôi. Nay đã nói lên vị thiếu niên này tuyệt đối có bán bộ hóa thần thực lực. Tất cả mọi người không nghi ngờ Cố Vô Thiên cuối cùng có thể bước vào cảnh giới tiên nhân, tại 20 tuổi đạt đến một bước này, ai còn dám hoài nghi hắn tương lai thành tựu đâu. Cố Linh cùng Nguyệt Thanh nhã giờ phút này đều đã là trợn mắt há hốc mồm, nghe tin tức này, bọn hắn biết mình nhận biết hay là quá mức nâng cạn, tại trên người thiếu niên này, dường như không có chuyện gì là không có khả năng. Võ Thông Thiên ở thời điểm này ở lại suy nghĩ một lúc, lần trước lúc gặp mặt Cố Vô Thiên còn không qua là kim đan kỳ cảnh giới. Mặc dù có thể xứng đôi Nguyên Anh kỳ, nhưng mà thì chỉ là có thể cùng Nguyên Anh kỳ có lực đánh một trận mà thôi, nhưng hắn hiện tại cũng đã mạnh đến trình độ này, ngay cả hóa thần kỳ công kích cũng có thể thoải mái đón lấy. Người kia rốt cục là người hay quỷ, nếu như nói hắn vừa mới cảm giác được biểu hiện của mình không sai, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có sợ hai thánh phục cùng hâm mộ, Cố Vô Thiên quá không thể sợ, đáng sợ đến ngay cả hắn cũng là không thể khinh phục. Này là yêu nghiệt, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Chẳng lẽ lại ra hỏa này là cái gì thần thú biến thành? Không thể nào, tiểu tử này khí tức trên thân tuyệt đối là nhân loại, là một chỉ có 20 tuổi nhân loại thiếu niên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Nhớ ra vừa mới thiếu niên này cùng Dao Cường đối thoại, bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao thiếu niên này một bộ không hưng lắm dáng vẻ. Nhìn tới ban đầu hắn thì cũng không có đem trước mắt cái này chuẩn tiên nhân làm làm cái uy gì, người kia thật sự là quá mức đáng sợ. Tất cả mọi người cho là hắn là cuồng vọng, không nghĩ tới tiểu tử này lại nói rất đúng nói thật, hắn có có thể tiếp được đối phương công kích thực lực. Tràn đầy rung động tiếng ồ lên, không ngừng dâng lên so với bọn hắn càng thêm rung động, tự nhiên là biết nhau Cố Vô Thiên những người này. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực làm sao. Ở thời điểm này, bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên tương lai nhất định sẽ trở nên tương đối lạc sắc. Bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng làm Cố Vô Thiên biến thành tiên nhân lúc, tuổi tác lại hẳn là đại đâu. Nguyệt Thanh Nhã giờ phút này cũng có chút chóng đầu, khi hắn đạt đến hóa thần kỳ lúc, cho là mình đã đạt tới hoàn toàn mới cái giới. Nhưng mà tại lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc, mới biết mình sai bao nhiêu thái quá, đối với hắn mà nói, giờ phút này mới thật sự là võ đạo bắt đầu mà thôi. Cố Vô Thiên giá hỏa này tương lai rốt cục sẽ như thế nào? Ngay cả hắn giờ phút này thì là có chút mong đợi, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Liên hiệp như hắn hiện tại cùng Cố Vô Thiên thành làm đối thủ hắn cũng không phải cố vô thiên địch, không hổ là cái đó lão bằng lưu hải tử, lại hùng có thực lực như vậy, hùng có đáng sợ như vậy thiên phú. Tôn Bình ở thời điểm này nằm trên mặt đất, đầu đã không cách nào suy tư, mặc dù hắn toàn thân trên dưới chỉ còn lại đầu còn có thể sử dụng, nhưng là đầu của hắn đã có chút ít không đủ dùng. Nếu nói vừa mới còn có một chút ghen ghét đao cùng thiên phú, mặt kia đối với Cố Vô Thiên nhân vật như vậy, hắn cũng chỉ còn lại có tự ti mà cảm. Hắn hiểu rõ liền xem như tương đối cũng muốn cùng những kia là nhân loại gia hỏa so sánh, Cố Vô Thiên tên gia hỏa như vậy hoàn toàn thì là yêu nghiệt, gia hỏa này có phải hay không tiên nhân chuyển thế? bằng không tăng lên vì sao lại nhanh như vậy? Mà bên kia Vương Thành Ba đang suy tư một phen sau đó, giờ phút này ngược lại là có chút khách khí lên. Theo Côn Luân Tiên cảnh bên trong ra tới nhân vật làm sao có thể là kẻ ngu đâu? Sắc mặt của hắn biến hóa một hồi, giờ phút này cũng là cười híp mắt nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt. Hắn hiểu rõ tiểu tử này có thể đạt đến một bước này, phía sau nếu là không có bất kỳ thế lực, hắn có thể không tin. Có thể tại tuổi đời 20 đạt tới hóa thân kỳ, liền xem như đặt ở Côn Luân Tiên cảnh bên trong thì tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật, nhân tại như vậy không thể nào không được mời chào, cũng không có khả năng là độc thân một người. Gia tộc sau lưng của hắn nhất định vô cùng đáng sợ, chí ít cũng là tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong xếp hạng trước 3 gia tộc, chỉ có như thế gia tộc mới có thể xuất hiện đáng sợ như vậy thiếu niên. Không biết vị tiểu hữu này là xuất từ gia tộc nào. Ta là Vương gia phụ thuộc gia tộc, cùng Vương gia như thể chân tay, còn xin tiểu hữu cho biết tên họ tới. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là suy tư một phen, không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải một người của Vương gia, nghe nói kia Vương gia dường như cũng là cùng thân mẫu chết nhiều có quan hệ. Vương Thành ba giờ phút này nhìn về phía Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, liền xem như cho hắn một vạn lá gan cũng không dám tiếp tục đánh rơi xuống, sợ chêu chọc đến cái gì tổn tại cương đại. Không nói trước tiểu tử này hắn có thể hay không sạch sẽ giải quyết hết, nếu chọc giận ra hỏa này phía sau những trưởng mối kia, kia hẳn nhưng là chịu không nổi. Cho nên mới mở miệng chính là tự giới thiệu, rốt cuộc tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, bọn hắn Vương gia cũng là nhân vật có mặt mũi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, chắc hẳn đối phương sẽ không làm nhiều làng khó. Tiểu tử này tốc độ phát triển, thật sự là để người có chút sợ hai thán phục, thậm chí làm cho lòng người bên trong sạn sinh một tia e ngại, tên gia hỏa như vậy có thể trở thành bằng hữu tự nhiên là tốt nhất, muốn là trở thành địch nhân lợi nói. Vương Thành Ba nhịn không được dùng mình một cái, tên gia hỏa như vậy hay là không phải trở thành địch nhân rồi, bằng không hắn tương lai thành tựu, sợ là bất luận kẻ nào đều không thể lường được. Nghe được đối phương là người của Vương gia, Cố Vô Thiên khệ miệng phát họa ra một tia có chút không hiểu mịn cười. Không ngờ rằng ngươi lại là Côn Luân tiên cảnh người, ta cùng Vương gia tự nhiên là có chút ít nguồn gốc. Nghe nói như thế, Vương Thành Ba cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà người kia còn không biết, nếu là không tự giới thiệu còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà liên lụy gia Vương gia một lát, cũng đã đã chú định hắn hôm nay kết cục làm sao. Hắn hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Tiểu Hữu chẳng lẽ lại thì biết nhau vương gia chúng ta vị kia trưởng lão. Nay thật đúng là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, thật sự là hiểu lầm một hồi a. Con trẻ như vậy cường giả hắn tự nhiên là không dám đắc tội, nếu biết nhau tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhìn thấy trước mắt cái ý nghĩ này, muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen gia hỏa, Cố Vô Thiên nụ cười trên mặt càng là hơn tương đối đáng sợ. Ta họ chú ý, coi như là cùng Côn Luân Cố gia có chút nguồn gốc, vì thực lực của ngươi, nhất định nghe qua cha ta tên cùng ta nương danh tự, cha ta gọi là Cố Bất Phàm, mẹ ta gọi là gì? Văn Nguyệt. Vừa dứt lời, trước mắt sắc mặt người này bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ai có thể nghĩ tới đối phương lại là hai người kia hài tử. Năm đó chuyện cũ tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, thế nhưng náo loạn đến mọi người đều biết. Côn Luân Cố gia cùng bọn Hàn Vương gia có thể là tử đối đầu bình thường tồn tại, phải biết Cố gia thực lực thế, nhưng đây Vương gia vẫn là phải mạnh lên nhất tuyến. Cho nên hắn nghe được cái danh hiệu này, thế nhưng một chút cũng không lạ lẫm, rốt cuộc hai người kia làm năm làm những chuyện kia, thế nhưng truyền khắp tất cả Côn Luân Tiên cảnh. Chẳng thể trách người kia ủng có đáng sợ như vậy thiên phú tu luyện, với lại cùng Cố gia còn có lớn như vậy nguồn gốc. Cố gia cùng Hà gia coi như là đồng minh, đắc tội tiểu tử này thì tương đương với lạ đắc tội hai nhà này. Nghĩ đến đây, người kia mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt thì chảy xuống. Không nghĩ tới tiểu tử này lại hùng có đáng sợ như vậy thực lực, đồng thời còn đùng đáng sợ như thế bối cảnh, tên trước mắt này thật đúng là giả heo ăn thịt hổ. Vương gia cho dù là sao mạnh thì mạnh chẳng qua hai gia tộc này, thực tế tại làm năm đã xảy ra những chuyện kia sau đó, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe nói một ít tiếng gió. Vương gia nhìn thấy Cố gia vẫn luôn là đi đường vòng, không ngờ rằng hôm nay ở chỗ này đụng thấy cái này nghịch chủng. Chương 152, Tiên phàm chi cách, chương 152, Tiên phàm chi cách. Thật sự là hiểu lầm. Nhìn tới tất cả đều là hiểu lầm, hôm nay là Bình Thiên Tông không đúng. Cho dù tiểu Hưu muốn tiêu diệt cái tông môn, ta cũng vậy cả lời, càng là hơn sẽ không lại nhúng tay. Hắn nhìn xem Tượng Cố Vô Thiên ánh mắt trở nên có chút không giống, trên mặt gạt ra một tia có chút miễn cưỡng nụ cười. Mà một bên Tôn Bình giờ phút này trợn mắt ốc mồm nhìn người trước mắt này, phải biết hắn nhưng là Bình Thiên Tông bên trong lớn nhất át chủ bài. Với lại gia hỏa này thế nhưng xuất từ Côn Luân tiến cảnh, phía sau cũng là có một cường đại gia tộc làm nội tình, giờ phút này hắn vì sao lại e sợ như thế tiểu tử này? Đại nhân, vì sao? Lời còn chưa nói hết, Liên bị vị này chuẩn tiên nhân trực tiếp nói lời, "Biệt khiếu thân thiết như vậy, ta cùng ngươi không có quan hệ gì." Nghe nói như thế, Tôn Bình kém một chút một ngụm máu tươi phun ra, gia hỏa này thật đúng là trợn mặt không quen biết, vừa mới nói là muốn bảo đảm bọn hắn một tông người bình an. Bây giờ lại trực tiếp trợn mặt không quen biết, vì sao gia hỏa này đột nhiên chịu thua? Bọn hắn Bình Tiên Tông chẳng phải là triệt để xong rồi, còn muốn lại nói gì nhiều lúc, trực tiếp bị một cỗ kinh khủng uy áp ngăn chặn, trong nháy mắt không thể động đậy. Mọi người ở đây thấy cảnh này, từng cái sắc mặt cũng là có biến hóa cực lớn, bọn hắn năng lực nhìn ra được vị này chuẩn tiên nhân nhất định đến từ một thần bí chỗ. Đối với Côn Luân Tiên cảnh truyền thuyết, tự nhiên cũng là có nghe thấy. Không ngờ rằng liền xem như như thế, hắn lại đối mặt Cố Vô Thiên lúc, vẫn đang sản sinh lùi bước tâm ý. Nay đã nói lên Cố Vô Thiên bối cảnh nhất định đây người kia càng thêm cung bố, còn chưa động thủ, người kia lại nhưng đã nhận sai. Nay đối với bọn hắn mà nói là trên trái tim rung động. Nhưng mà Cố Vô Thiên nghe được đối phương chịu thua sau đó, trên mặt thần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn tới ngươi còn không có làm rõ ràng sự việc là thế nào, ngươi không quan tâm tự thân tuổi tọ, còn muốn bảo đảm cái này Tông Bình An. Cố Vô Thiên cười lấy lắc đầu. Chẳng lẽ lại ngươi lại còn muốn đem ta ở tại chỗ này? Vậy ngươi thì sắc thực quá mức tự đại. Vương Thành Ba mặc dù có chút e ngại Cố Vô Thiên thế lực phía sau, nhưng mà nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, sắc mặt thì là có chút khó coi. Cường giả thế nhưng có cường giả tôn nghiêm, Cố Vô Thiên như vậy hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, loại thời điểm này tự nhiên là trong lòng có chút khinh phục. Sắc mặt một nháy mắt trở nên băng lạnh lên, tiểu tử này mặc dù thủ đoạn tương đối mạnh, nhưng mà tại đối mặt hắn lúc cũng vô pháp bắt hắn thế nào. Ngươi mặc dù thiên tư không sai, với lại bối cảnh cũng là tương đối đáng sợ, nhưng chúng quy chỉ có chính ngươi một người mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi muốn lấy thực lực bây giờ chém giết ta, thật sự là quá mức buồn cười. Ta đã tấn thăng thời gian mười mấy năm, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Sợ dĩ có thể nói những lời này, cũng là bởi vì Vương Thành bà cho rằng Cố Vô Thiên lúc này còn không có chân chính đạt tới hóa thần kỳ. Rốt cục hay là kém một bước mà thôi, liền xem như gia tộc có thể cho hắn như vậy nhiều bà bối, nhưng mà tại trong khi thực chiến, vẫn là không có bao lớn tác dụng. Thực lực trên lệch thế nhưng như là lệch trời bình thường, mặc dù nhìn qua chỉ có cách nhau một đường, nhưng mà hai người độc thủ, tình huống sẽ chỉ là thiên về một bên mà thôi. Ngươi trẻ tuổi ơi, ta nể mặt ngươi là bởi vì ngươi thế lực sau lưng, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là bởi vì thực lực của ngươi không? Hôm nay ta có thể tối lui, nhưng ngươi thì chớ quá mức." Hắn những lời này mặc dù nhìn lên tới có chút miệng có gan to, nhưng đã hàm ý nhìn mấy phần uy hiếp. Hy vọng người trẻ tuổi này có thể thấy tốt thì lấy, không nên ở chỗ này tự chuốc độc nhã. Mặc dù gia hỏa này lời nói nói rất có lý, nhưng mà Cố Vô Thiên không phải người bình thường, càng là hơn cùng vương gia có thâm kỷu lại hận. Vương Thành Ba còn là xem thường Cố Vô Thiên trong lòng kia Cố lựa giận, hắn căn bản không biết trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc mạnh cỡ nào. "Ngươi nói ngươi là cho ta thế lực phía sau màn núi. Nhìn tới từ vừa mới bắt đầu ngươi thì sai lầm một việc, ta cũng không phải đến từ Côn Luân tiến cảnh." Càng không phải là xuất từ Côn Luân Cổ gia, mà là xuất từ Nhân vực Cổ gia, ngươi sẽ không cho ta cái gì mật mũi, vì từ vừa mới bắt đầu. Ta thì không có tính toán buông tha các ngươi vương gia bất kỳ người nào. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên cường thế, những người có mặt thân sắc có chút cổ quái. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua như vậy tự bộ hắn ngán ngán, càng là hơn chưa nghe nói qua một chỉ có nguyên anh định phong người đi uy hiệp hóa thần kỳ. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Vương Thành Ba tự nhiên trong lòng buông lỏng rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng là trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Thật sự là không biết sống chết người trẻ tuổi, vốn đang cho là ngươi là người thông minh. Nhìn tới ngươi là quyết tâm, muốn cùng ta đối nghịch, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Hắn giờ phút này cũng là triệt để tức giận, một con chưa kịp chính mình người trẻ tuổi, giờ phút này cũng dám như thế nói chuyện với mình. Thiết tam một trưởng diện hồn đại thủ ấn. Vương Thành Ba không định cùng người kia nói thêm cái gì, bên kia truyền thừa tức đem bắt đầu, nếu lãng phí thế nhưng tương đối đáng tiếc, hay là trước đem tiểu tử này cầm xuống rồi nói sau. Ma Cố Vô Thiên nhìn đối phương sức mạnh đáng sợ đó chút xuống đến, đối mặt che trời trưởng ấn, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một cái toàn thân trường kiếm màu đen chẳng biết lúc nào rơi trong tay, lúc này mũi kiếm chỉ hướng trước mắt Vương Thành Ba. Chém. Chỉ thấy một kiếm bắn ra, vô tận kiếm khí ngập trời mà lên. Tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là một thanh kiếm, kinh khủng kiếm khí đã tràn ngập tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, chỉ là đứng xa xa nhìn cũng cảm giác được hai mắt đau nhức. Cố Vô Thiên thanh kiếm này phong duệ chi khí rốt cục kinh khủng đến cỡ nào, có thể chỉ có chính hắn mới biết. Vô tận kiếm khí ngập trời mà lên, nhưng mọi người giờ phút này đều nhìn về Cố Vô Thiên ánh mắt có chút biến hóa, bọn hắn lúc này mới biết được Cố Vô Thiên cũng không phải ngoài miệng lợi hại mà thôi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có ạ? Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mà là tại Kiếm Đạo Phương diện đã đạt đến một loại tương đối mức đáng sợ, chỉ là đứng xa xa nhìn cũng là người ta đã nhìn mà phát khiếp. Làm cả hai đụng vào nhau lúc, chói hai tiếng vang mình vang lên. Nhưng mà kết cục không hề giống mọi người trong tưởng tượng như thế, chỉ thấy Cố Vô Thiên kiếm ảnh trong tay trực tiếp đánh nát chư ảnh. Trực tiếp bị cắt từ giữa mở, đống chốc biến thành một đạo lại một đạo hư ảo chi khí. Ở đây sắc mặt của mọi người thay đổi liên tục, tôi cảm thấy hoảng sợ thì là trong sân Võ Thông Thiên, Võ Thông Thiên giờ phút này mới biết mình sai đến cỡ nào thái quá. Kiếm khí của đối phương hoàn toàn thì không giống như là một phàm nhân bình thường có thể phát ra, tại kiếm khí này bên trong hắn có thể cảm nhận được một tia đáng sợ vết khí. Hắn càng là hơn không ngờ rằng chính mình một chiêu này lại không ngăn được thanh kiếm bén kia may may, hắn có thể cảm nhận được phía trên kia mang theo lực lượng, lại không có bao nhiêu yếu bớt. Tiểu tử này là hay không còn che giấu thực lực. Hắn lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ như vậy. Hắn theo cố vô thiên phát sáng kiếm ý phía trên, lại không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Là cái này cấp hoàn mỹ cái khác kiếm ý. Giờ phút này võ thông thiên sắc mặt rốt cục thay đổi, sắc mặt đều là lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Người lại có kiếm tâm lại là kiếm tâm thông minh, hắn thế mới biết trước mắt Cố Vô Thiên rốt cục đáng sợ bao nhiêu, phải biết có kiếm tâm người vốn là không có bao nhiêu cái, Cố Vô Thiên lại chính là kia may mắn bên trong một. Bây giờ hắn mới biết được, cùng trước mắt thiếu niên này không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, thiếu niên này đối với nhìn thấy cảm giác đã vượt xa khỏi hắn quá nhiều. Hắn lúc này mới minh bạch qua đến, chính mình trêu chọc hơn một cái đáng sợ quái vật. Bây giờ còn có vừa mới tự tin sao? Cố Vô Thiên chỉ là cười lấy nhìn người trước mắt này, trên mặt vẫn là kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng là đối phương mồ hôi lạnh lại nhịn không được chảy xuống. Nhìn xem xem ta kiếm rốt cục mạnh không mạnh. Phá thiên, một kiếm. Cố Vô Tiên trên người dâng lên ngập trời kiếm ý, vô cùng kiếm quang ra bây giờ đối phương trước mắt, tản ra vô tận chỉ riêng mang kiếm khí bao phủ tất cả thiên địa. Kiếm khí phong bạo quét sạch cái này phiến mặt đất, sẽ khai thiên địa tự kiếm chậm rãi xuất hiện. Vương Thành 3 trên người chuẩn tiên nhân uy áp, lực lượng, còn có khí tức đều bị tự kiếm kia toàn diện nghiền ép, hắn giờ phút này mới như là một con kiến hôi đồng dạng. Nhìn trước mắt cái kia đáng sợ kiếm khí, mới biết được cỡ nào nhỏ bé. Lúc này Vương Thành 3 bỗng chốc minh bạch quá đến, này lại là trong truyền thuyết tiên thuật, có thể dẫn tới dạng này thiên địa kỳ quan tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên thuật, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có dạng này áp chủ bài. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, xuất tử Côn Luân hắn tự nhiên hiểu rõ tiên thuật ý vị như thế nào, đây mới thật sự là tiên phàm chi cách. Tiểu tử này nếu là lấy phàm nhân chi kiếm, là hoàn toàn trạm không giết được hắn, nhưng nếu là đi kèm với tiên thuật. Vậy hắn này cái tính mạng sợ thật sự muốn viết gì chốc ở đây rồi, chương 153, một kiếm phá hóa thần, chương 153, một kiếm phá hóa thần. Thời khắc này đại cẩu đã không cách nào lại gìn giữ vừa mới trấn định, bởi vì hắn hiểu rõ chỉ có những kia cường đại gia tộc mới ủng có đáng sợ như vậy tiên thuật. Hắn cũng biết nếu là Cố Vô Thiên nắm giữ chân chính tiên thuật, vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Bởi vì này cả hai chiến lệch nhưng lớn lắm rất nhiều, mặc dù cả hai cảnh giới còn có một chút chiến lệch, nhưng mà Cố Vô Thiên lại là kiếm tâm thông minh. Mượn tiên thuật có thể đem này giữa nhau tiên phàm chi cách hoàn toàn cho lấn vỡ, hắn không cách nào hình giữ vừa mới trấn định. Nghĩ đến đây, hắn cũng không muốn cái gì tắt chiến sự tình, hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là vội vàng chuẩn đi, bằng không muốn để người kia có lên. Nghĩ đến đây thì có một đầu mồ hôi lạnh, vương thành ba giờ phút này lại mang theo đầy trời quần phong, trong cơ thể chân khí điên cuồng phun trào, tức tốc hướng phương xa mà đi. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, đều là thần sắc có chút ngốc trệ, trong mắt lộ ra nhìn vẻ chấn động. Gia hỏa này thật sự là thái không có nước chuẩn, rõ ràng là một chuẩn tiên nhân cái giới, lại bị một mới bất quá 20 tuổi người thiếu niên cho dọa cho bệ mật gần chết. Lại chạy. Bọn hắn sao thì không nghĩ tới vương thành ba này vừa mới bắt đầu giao chiến, vậy mà như thế chật vật chạy trốn, chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, Cố Vô Thiên hiện tại cưỡng ép đáng sợ. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía thiếu niên kia nhìn lên tới Ôn Tuẩn Lễ Độ thiếu niên, giờ khắc này ở trong mắt mọi người giống như là ma quỷ mở dạng, thật sự là có chút thật là đáng sợ một chút. Bây giờ nghĩ đi, Có thể hay không hơi muộn một chút." Cố Vô Tiên cười lấy là đỏ, nhìn thấy tức sắc biến mất ở chân trời đất ảnh. Chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này thậm chí ngay cả tác chiến dũng khí đều không có, thực sự không xứng đạt tới dạng này cảnh giới. Chém. Trong tay Hắc Long kiếm vung xuống, theo một tiếng, tiếng kiếm reo, kia trong hư không lợi kiếm cũng là chém xuống một cái, mặc dù đi ra ngoài có một khoảng cách, nhưng mà kiếm khí kia lại đi theo hắn mà đi, sợ tới mức Vương Thành Ba tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Kia kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Vương Thành Ba cả người bao phủ ở bên trong. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng mà cự kiếm kia tốc độ càng nhanh. Cố Vô Thiên ra tay tự nhiên là không lưu bất luận cái gì chỗ trống, cự kiếm kia trong nháy mắt biến mất, tại xuất hiện lúc sau đã xuất hiện ở vương thành ba đỉnh đầu chó. Không dừng lại chút nào, hướng thẳng đến hắn đầu chó vào đầu mà xuống, Cố Vô Thiên người này không có bất kỳ cái gì thể diện có thể dạng. Hiểu rõ hắn là người của vương gia sau đó thì hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên giờ phút này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Vương thành ba cảm thụ lấy kia khí tức tử vong, hiểu rõ lại không ngăn cản lời nói, có thể thật sự muốn bỏ mình tại chỗ. Cho ta ngăn trở. Tóc của hắn đang muốn may, mang trên mặt vẻ dữ tợn, trong cơ thể chân khí điên cuồng trào ra động. Cự tóc muốn ngăn trở cái kia đỉnh đầu mà đến tự kiếm, cái kia đáng sợ kiếm khí thật sự là quá mức khủng bố, nhường hắn trực diện khí tức tử vong. Một đạo trường trăm trượng sau to lớn chỉ riêng chiếu xuất hiện ở trước người hắn, hắn giờ phút này có thể nghĩ tới cũng là vì chân khí của mình, ngăn cản này đáng sợ kiếm khí. Hắn đã không dám cùng cái này tiên thuật cứng đối cứng, rốt cuộc làm là vương gia phụ thuộc gia tộc, hắn đến bây giờ còn không có tiếp xúc đến bất luận cái gì tiên thuật, bằng không cũng không có khả năng lại tới đây tìm tìm cái gì truyền thừa. Hắn giờ phút này ở trong lòng mọi loại hối hận, ai có thể nghĩ tới lần này lại dẫn ra lớn như vậy một sát thận chỉ hy vọng có thể ngăn trở đối phương một kiếm này, sau đó vội vàng đi đường núi lả. Nhưng mà nhìn thấy chính mình chiếu sáng bị tự kiếm kia bóng chốc xé vỡ đi ra, hắn mới biết mình ý nghĩ đến cỡ nào chân thật, cơ thể cũng là bị tự kiếm kia thẳng tắp đập trúng, miệng lớn máu tươi phun ra mà ra. Một kiếm kia trực tiếp nhường thân thể của hắn giống thiên thạch bình thường, hướng mặt đất đập tới. Theo kia tiếng vang ầm ầm sau đó, vốn đã chạy ra rất xa vương thành ba, trực tiếp bị một kiếm chạm rơi vào mọi người trước người. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, hiểu rõ hôm nay lại có một cái truyền kỳ mới lại ra đời, thiếu niên này tại bọn họ trước mắt một kiếm này, là tất cả mọi người khó quên. Chỉ một kiếm câu vu thì chém giết một vị chuẩn tiên nhân, giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, nhìn kia không có động tĩnh chút nào, không biết sống hay chết vương thành ba, tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ dùng một kiếm lực lượng thì chém giết hóa thân kỳ, ai có thể nghĩ tới thiếu niên này lại mạnh đến loại tình trạng này. Nghĩ đến mọi người vừa mới còn đang ở đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân, tất cả mọi người hiện tại cũng là nhịn không được lui về sau rất nhiều. Nguyệt Thanh nhã ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Cố Vô Tiền, cẩn thận chờ ở về chỗ một chút vừa mới một kiếm kia, giờ phút này mới minh bạch qua đến, nếu là Cố Vô Thiên thật sự nghĩ muốn giết hắn, có thể một kiếm này liền để hắn tan xương nát thịt. Ngẫm đến đây trực giác thán cố vô thiên tiến bộ, thật sự là có chút khủng bố. Cố Linh trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, ca ca của mình vậy mà như thế lợi hại, lại thì không phải đám người nói tới tên phế vật kia, từ trong lòng là ca ca của mình vui vẻ. Mà chung quanh những Kiêu Bình Thiên tông người, giờ phút này cả đám đều mang theo sợ hãi vô biên, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Giờ phút này ngay cả Tôn Bình nhìn kia rơi xuống Vương Thành 3, trong lúc nhất thời lại nhưng đã không cách nào tự hỏi, hắn không dám tưởng tượng chính mình lớn nhất át chủ bài thì trực tiếp như vậy bị trảm rơi xuống đất. Lần này tông môn triệt để xong rồi. Nếu Vương Thành 3 bại, vậy đã nói rõ Bình Thiên tông thì triệt để bại. Hiện tại bọn hắn mới biết được đại cẩu nói vận khí không tệ là có ý gì, có như thế một vị cao thủ tương trợ, đại cẩu hôm nay sợ là thật sự có thể đạt được cơ muốn. Có như thế một vị có thể có thể so với chuẩn tiên nhân cao thủ, liền xem như Bình Thiên Tông có mạnh hơn lực lượng, thì khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Bình Thiên Tông tất cả mọi người tại lúc này đều là không có bất kỳ cái gì may mắn, trong mắt sợ hai giống như cũng yếu dần xuất lai like đồng dạng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đối với Dao cùng, mọi người có thể biết tương đối gan rét, bọn hắn cho là mình nếu tu luyện đến một bước này, mặc dù cần vô cùng nhiều thời giờ, Nhưng ít ra có một ngày có thể đạt tới giống như đau cuồng cảnh giới, đây là trong lòng bọn họ xác định sự việc. Nhưng nhìn đến vị này 20 tuổi chuẩn tiên nhân, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có sợ hãi cùng lòng kính sợ, vị Cố Vô Thiên cấp độ thật sự là siêu vượt bọn họ quá nhiều rồi. Đây không phải cái gì thiên phú vấn đề, càng không phải là cái gì nỗ lực vấn đề, mà là Cố Vô Thiên tốc độ tu luyện, hoàn toàn dường như là người của một thế giới khác. Để bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Cố Vô Thiên rốt cục là thế nào tu luyện mới có thể đạt đến một bước này, Cố Vô Thiên tại cái tuổi này có thể đi đến một bước này, tất cả mọi người hiểu rõ tương lai của hắn đem là vô khả hự. Hiện tại mọi người ngay cả ngước nhìn Cố Vô Thiên tư cách đều không có, chớ đừng nói gì lên tiếng, đến bây giờ mọi người cái gì đều không muốn, chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót. Bọn hắn không biết Cố Vô Thiên có phải hay không một lạm sát kẻ vô tội người, hiện đang quan chiến mọi người, từng cái thần sắc cũng là hơi khẩn trương lên. Sát chết một cái cô luân tiên cảnh người, loại chuyện này tốt nhất vẫn là không muốn lưu truyền ra đi, không biết Cố Vô Thiên sẽ hay không đối bọn họ độc thủ. Nhưng mà một đạo tiếng ho khan phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người là nhìn về phía cái hướng kia. Không ngờ rằng Vương Thành Ba lại còn chưa chết, cái hố này bên trong máu me khắp người, khí tức có chút hề bại hắn dễ dàng rũ lấy ngồi dậy. Không ngờ rằng ta Vương Thành Ba có một ngày hội thua ở một thiếu niên trong tay, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhìn trước mắt đứng chắp tay thiếu niên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cảm khái. Sau đó một đạo ngọc bài cũng là vỡ vụn, Cố Vô Thiên nhìn thấy này vỡ ngọc bài vỡ vụn cũng là hiểu rõ, thứ này nên vì hắn ngăn cản một kiếm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên kia trong mắt sát khí, Vương Thành Ba lộ nở một nụ cười khổ, hắn không có có xin tha thứ, giờ phút này hắn cũng có cao thủ kia phong độ cùng khí phách. Dù sao cũng là một chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả tâm trí muốn vượt qua người bình thường quá nhiều, liền xem như đối mặt tử vong hắn phải chết cục diện, hắn tại lúc này thì giữ vững một phần trấn định. Hiểu rõ dù thế nào đều là chạy không khỏi Cố Vô Thiên thanh kiếm này, bởi vì hắn hiểu rõ thanh kiếm này tuyệt đối không phải phàm phẩm, thậm chí so với hắn tại vương gia thấy qua những kia kiếm cũng mạnh hơn quá nhiều. Thanh kiếm này vốn cũng không thuộc về thế giới này, có thanh kiếm này phụ tá nhìn tiên thuật, lại thêm người tuổi trẻ kiếm tâm, hắn nghĩ không ra trên thế giới này còn có người nào có thể đánh bại hắn. Vương gia củng cố gia ân oán thế nhưng không chết không thôi, điểm này trong lòng của hắn rất đã hiểu. Thiếu niên này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, giờ phút này cũng đã nhận mệnh. Còn có cái gì gì ngôn muốn giao phó? Ta có thể giúp ngươi chuyển cáo. Nhìn thấy người này dường như ứ đã làm tốt bổn nhiệm dự định, Cố Vô Thiên thì là cho hắn một phần mật muối. Chương 154, vẫn là, chương 154, vẫn là. Nghe Cố Vô Thiên, nào giống như là lão bằng hữu Bình từng hỏi, kia lúc uống rượu đợi lạnh nhạt dáng vẻ. Dương Vương Thành Ba cũng là không khỏi lắc đầu, gia hỏa này thật sự là thật mộng cuồng, nhưng hắn có cuồng tư bản. Tượng như thế của người trẻ tuổi, ta gặp không nhiều, nhưng ta nghĩ Vương gia bạn già thiếu chủ nhất định sẽ cùng ngươi thành là đối thủ. Trên kia tốc độ tu luyện cùng ngươi so sánh tương xứng, hoặc nói ngươi so với hắn làm lúc muốn cần mạnh. Cho dù là làm là đệ nhân, Vương Thành Ba cũng là không tự chủ được tán thưởng một tiếng, rốt cuộc Cố Vô Thiên thật sự là quá mức ưu tú. Hắn ở đây Côn Luân Tiên cảnh bên trong gặp được không ít nhân tài nổi dậy, thế nhưng không có có người nào là có thể cùng Cố Vô Thiên đánh đồng. Dạng này yêu nghiệt liền xem như tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, đối với hắn mà nói, có thể trước khi chết nhìn thấy như thế một lợi hại thiếu niên, cũng coi là chết cũng không tiếc. Mặc dù là đệ nhân, mặc dù lập tức liền muốn chết tại đây tay của thiếu niên bên trong, có thể không trở ngại hắn đối với cố Vô Thiên thưởng thức và tán thưởng. Chỉ tiếc vương gia thiếu chủ Thiên Phú mặc dù yếu tại người, nhưng tâm tính của hắn sát thực đây ngươi muốn tàn nhẫn rất nhiều, với lại tất cả vương gia nhân một lòng đoàn kết, đã chú định ngươi sẽ chết tại tay của hắn. Không bao lâu ngươi thì hội nhìn thấy hắn, ngươi liền biết hắn sẽ vì thế nào vô địch chi tư quét ngang tất cả cố gia. Vương thành ba cũng không phải ở chỗ này nói lung tung, bởi vì hắn đã hiểu lúc này vương gia thiếu chủ tại trải nghiệm nhìn thế nào thê biến. Những thứ này cường đại truyền thừa, đối với vương gia thiếu chủ mà nói, thậm chí để người ta cũng nhìn không thuận mắt, đủ để nhìn thấy người kia chỗ cường đại. Hắn rất rõ ràng Nếu Vương gia thiếu chủ tới, Cố Vô Thiên tuyệt đối với không có động thủ chỗ trống. Nhìn tới ngươi nói hẳn là Vương gia Vương Vô Đạo, ta nghe nói qua người này, ta hội tự mình đi tìm hắn, đem đầu của hắn cho vận tiếp theo. Cố Vô Thiên hiểu rõ sự tồn tại của người này, theo rất nhiều người trong miệng đều nghe nói tên này, người này rất có thể là hại chết mẫu thân hắn kẻ cầm đầu, cho nên Cố Vô Thiên từ trước đến giờ cũng không giảm bến. Cho dù không phải kẻ cầm đầu, thì nhất định là chuyện này món chủ yếu người tham dự, cho nên Cố Vô Thiên hiểu rõ hai người một ngày nào đó sẽ đối với bên trên. Cho dù Vương Vô Đạo rất mạnh, nhưng mà Cố Vô Thiên thì chưa từng có bất kỳ lùi bước cùng hoang nghi. Hắn một ngày nào đó sẽ đích thân giết Vương Vô Đạo. Nhưng mà nghe Cố Vô Thiên tràn ngập tự tin lời nói, Vương Thành Ba lại là lắc đầu. Sở dĩ nói ngươi gầy chẳng qua hắn cũng là bởi vì Vương Vô Đạo tu được tiên tiên cấp bậc chuyển thừa, ngươi tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn, đợi đến xuất quan lúc chính là hắn tu vi tăng vào lúc, rất có thể sẽ trở thành chân chính địa tiên. Cho đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người nghe nói như thế, mỗi một cái đều là như có điều suy nghĩ, nhìn tới những truyền thuyết kia bên trong cảnh giới cũng không phải truyền thuyết, mà là chân chính tồn tại, tại sao khi độ kiếp có thể hay không biến thành tiên nhân, nhìn tới cũng không phải như có như không truyền thuyết. Đây chính là Tiên Tiên cấp bậc chuyển thừa, Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là nhịn không được lông mày giật giật. Cho dù lại thế nào tự tin, nghe được sau khi độ kiếp cảnh giới, hắn cũng là nội tâm nhịn không được có chút hướng tới. Và thật sự qua sau độ kiếp kỳ, tương lai cảnh giới là bất luận kẻ nào đều nói không chắc, vì độ kiếp nếu là thành công, liền sẽ trở thành tiên nhân chân chính. Như thế cảnh giới là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng, cho dù là Cố Vô Thiên cũng biết, nếu là thật sự đã trở thành Tiên Tiên, đây tuyệt đối là bất tử bất diệt tồn tại. Trên thế giới này thật sự có bất tử bất diệt tồn có ở đây không? Ngay cả Cố Vô Thiên một thời gian cũng là có chút hoài nghi. Nếu là người thật sự có thể bất tử bất diệt, thực lực kia rốt cục hội mạnh đến mức nào? Nghĩ đến chính mình đạt được kiếm ma truyền thừa, không biết kiếm ma làm lúc định phong thực lực rốt cục làm sao. Cho dù mạnh như nhân vật như vậy, kết quả còn không phải biến thành một vòng đất vàng, nghĩ đến đây cô Vô Thiên thị chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Trải qua những tin tức này thì đầy đủ nhường hắn sợ hãi than, không ngờ rằng Vương Thành Ba tại lúc sắp chết nói nhiều như vậy, cũng làm cho cô Vô Thiên trong lòng có chuẩn bị. Vẹn vẹn là một vị thiên tiên hay là không ngăn cản được hắn, mặc dù cô Vô Thiên cảm nhận được mấy phần áp lực, nhưng hắn hiểu rõ, tuyệt đối không thể có tùy tiện thả lỏng. Vì còn chưa tới thời khắc cuối cùng, hiệu chết vào tay ai cũng không trố nào biết. Thiên địa bây giờ đến đại biến lúc, vô số truyền thừa cũng là đột nhiên hàng thế, này mọi thứ đều ở biểu thị cái gì? Thấy cho tới bây giờ nhiều như vậy côn luân tiên cảnh rũa người phàm, Vương Thành Ba cũng biết, này giữa trời đất hình như có một cỗ lực lượng đang không ngừng bức bách mọi người mạnh lên. Nhớ ra đoạn đường này đến nghe được những kia luận đại, chẳng lẽ nói phiến đại lục này kiếp nạn cuối cùng muốn đi tới sao? Mặc dù những kia chẳng qua là hư vô mờ mịt đồn đại, nhưng mà Cố Vô Thiên lại mơ hồ cảm thấy, những thứ này đồn đại dường như cũng không phải lục bình không dễ. Giờ phút này hắn thì bắt đầu tự hỏi Côn Luân Tiên cảnh rốt cục là một cái dạng gì chỗ, đồn đại bên trong đó là tiên nhân chỗ ở, nhưng bây giờ nhìn tới, chỗ nào có tiên hay chăng người vẫn là chưa từng biết. Trước đây Cố Vô Thiên cho rằng này mọi chuyện cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ muốn đem thân mẫu thủ đã báo sau đó đạt được người một nhà Chu toàn là đủ rồi. Mà bây giờ nhìn tới hắn hình như liên lụy đi vào một chuyện rất phiền phức bên trong, rốt cuộc hiện ở trên người hắn hình như thì có một truyền thừa, kiểu này truyền thừa cùng người khác truyền thừa dường như thì cũng không giống nhau. Chẳng qua nghĩ đến nơi này, hắn cũng là lần đầu Rốt cuộc trước mắt hiện tại có một cái có thể trở thành thiên tiên đắc nhân, bây giờ cần phải làm là vội vàng tăng lên thực lực của mình. Bằng không đừng nói gì đến chuyện báo thủ, trên thế giới này, bất kể chuyện gì phát sinh, hay là năm đấm lớn người tối lợi nói có trọng lượng. Cố Vô Thiên tốc độ tu luyện đã có thể xưng kỳ tiên, trong thời gian thật ngắn thì đã đạt đến bây giờ một bước này, bất luận là tại bên trong Côn Luân Tiên cảnh, hay là tại bây giờ Lục vực. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà hắn có một cái quyết điểm lớn nhất chính là thật sự là còn quá trẻ. Nếu là hắn hiện tại có thời gian mấy chục năm đến phát triển, kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đạt tới một trình độ đáng sợ. Rốt cuộc hiện tại 20 đến tuổi, cũng có thể có được như thế thực lực, ngắn ngủi 10 năm sau đó không biết hội có dạng gì tiến bộ cùng sửa đổi. Nhưng mà những kia đột nhiên xuất hiện truyền thừa làm rối loạn Cố Vô Thiên kế hoạch, cũng làm cho Cố Vô Thiên đã hiểu, tốc độ tu luyện của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng lại vẫn đang chưa đủ. Dù sao những thứ này truyền thừa dường như là máy gian lẫn một dạng, có thể giúp rất nhiều người nhanh chóng tăng thực lực lên, dường như là Lại Vương Vô Đạo bình thường, bây giờ còn có thể đã có độ kiếp kỳ thực lực. Này đối với hắn mà nói cũng là có mấy phần cảm giác cấp bách. Truền thừa có thể tạo ra thì rất nhiều cường giả ra đây, trong tương lai càng là hơn không biết có cái gì nguy cơ đến, cho nên hắn phải nhanh chóng cường đại lên. Đồng thời muốn so với cái kia lão bối cường giả càng thêm cường đại. Liên Xếp Như tiếp nhận rồi truyền thừa thế nào, Liên Xếp Như độ kiếp kỳ thì thế nào, hắn vẫn đang có được không gì sánh được tự tin, hắn muốn dùng kiếm trong tay vượt mọi chông gai. Cố Vô Thiên đoạn đường này đến không biết gặp phải bao nhiêu truyền thừa, nhưng mà những truyền thừa khác đối với hắn cũng là phi thường mâu thuẫn, dường như không muốn để cho hắn tiếp nhận. Cố Vô Thiên đột nhiên đã hiểu, hắn tồn tại có thể đối với thiên đạo mà nói là một loại nhân vật đặc biệt, hắn làm tất cả đều là tại nghịch thiên mà đi. Tự nhiên thì đã hiểu những truyền thừa khác đối với hắn mà nói khả năng không có bao lớn trợ lực, chẳng qua đây hết thảy đối với cô Vô Thiên mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thực lực của hắn cũng tới từ cố gắng của mình cùng với kiếm ma truyền nhân thân phận, kiếm ma truyền thuyết mặc dù từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà hắn lại có càng cường đại hơn hệ thống. Hắn tin tưởng tương lai một ngày nào đó nhất định không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Hiện ở trên người hắn lưng đeo hệ thống, dường như là một loại cao cấp hơn truyền thừa, có thể cái khác truyền thừa không đồng ý, thì mang ý nghĩa trên người hắn hệ thống có thể càng thêm đáng sợ. Thu hồi chính mình những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ. Nhìn trước mắt cái này hấp hối chuẩn tiên nhân, cảm thán ở trên con đường tu hành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có thể một ngày nào đó chính mình cũng sẽ bị người như thế chém xuống dưới kiếm. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, thì nói cho ta biết có như thế một địch nhân cường đại, nhưng mà ta tin tưởng ta hội vì kiếm trong tay mình, đi mở mang một mối tương lai. Tạm biệt. Cố Vô Thiên cũng không có nghĩ làm nhục đối phương ý tứ, trực tiếp cho hắn một thông khoái, bất kể như thế nào, hắn cũng coi là cho một cái tình báo quan trọng, Cố Vô Thiên một kiếm họa qua cổ họng của hắn. Một vị hóa thần kỳ chuẩn tiên nhân, chính là ở đây triệt để vạn lạc. Bình tĩnh dường như là hoa nở hoa tàn bình thường, không có nhắc lên bất kỳ sóng gió. Chương 155, truyền thừa trở về, chương 155, truyền thừa trở về. Đại cậu mang trên mặt bình tĩnh thần sắc, đối với tương lai dường như có rất nhiều mờ, nhưng mà giờ phút này chuyện xưa của hắn thì đến nơi đây mới thôi. Ta Bình Thiên Tông về sau là công tử người hầu, còn xin công tử mở một màn lưới, hy vọng công tử có thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Bình Thiên Tông những kia còn lại các trưởng lão, mỗi một cái đều là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn hắn đối với Cố Vô Thiên dập đầu không ngừng, cũng hy vọng Cố Vô Thiên có thể mở một màn lưới, thả bọn hắn. Rốt cuộc tại nhìn thấy thực lực như vậy sau đó, bọn hắn mới biết mình tông chủ tính là cái gì chứ, tông chủ thực lực thật sự là có chút không nhiều đủ nhìn xem. Theo Vương Thành ba bỏ mình, bọn hắn một lần cuối cùng hy vọng thì triệt để tan vỡ, đối mặt kia kinh khủng thiếu niên, bọn hắn tự nhiên là không đường có thể trốn. Từng cái chỉ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng có thể tha cho bọn hắn một cái mạng. Nhưng mà mặt đối với những trưởng lão này cầu xin tha thứ, Cố Vô Thiên liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Bởi vì này không là chuyện của hắn, mà là đại cầu thủ, đại cầu thủ muốn chính mình báo, cho nên hắn tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Mà bên kia lại cầu Giờ phút này trong lòng cũng là có chỗ hiểu ra, đỉnh đầu chỗ tỏa ra một loại thanh khiết quá mang. Có đồ vật gì tại Hán Thiên Linh bên trong hội tụ, giờ phút này hắn cũng là tỉ mỉ cảm thụ lấy biến hóa này, biết mình võ đạo chi hồn thức tỉnh rồi. Nguyên lai cảm thán với mình tự thân điều kiện không tốt, tiên tư cùng người đây càng là hơn trên lệch rất xa, mà bây giờ thì là hiểu rõ, hiện tại hắn đã có thông hướng tiên độ véo vào cửa. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh giới, nhưng mà một ngày nào đó hắn sẽ đạt tới này tu luyện đại cao nhất giai. Rốt cuộc lại sau này đi chỗ rượi vào là Ngộ Tĩnh. Mà ngộ tính của hắn tự nhiên là vượt xa thường nhân, từ đó thực lực của hắn đều sẽ nên đón đáng sợ phi thường. "Lần này đa tạ ngươi, Cố tiểu tử." Nhìn xem nhìn thiếu niên ở trước mắt, đại cẩu cũng lại nết nết miệng. "Hôm nay có thể nhân họa đắc phúc, toàn bộ là bởi vì Cố Vô Thiên ở chỗ này, bằng không, hắn đã sớm bị mất mạng, ở đâu còn có thể báo thù này? Hai người chúng ta còn nói cái gì tạp? Nay bình thiên cốc tất cả mọi người vẫn là giữ lại cho ngươi đi, la sắt là phóng cũng do ngươi." Từ đầu đến cuối đều không có nhìn xem bên cạnh Tôn Bình một chút, bởi vì hắn hiểu rõ bọn người kia kết cục hội là thế nào, đao cũng cũng không phải cái gì mềm lòng người càng không phải là cái gì tâm thiện người. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta nên tính toán tổng nợ. Thời khắc này mọi người tự nhiên hiểu rõ hội chuyện gì phát sinh, dao cùng trong tay cây đao này tại lúc này dường như là giết chóc máy móc một dạng, đem những đệ tử này cùng các trưởng lão đều tàn sát hầu như không còn. Ở thời điểm này không cần phải bất kỳ mềm lòng, bởi vì giờ khắc này mềm lòng mang tới thì là tương lai đáng sợ báo thủ. Cho nên dạng này thù hận liền dừng ở đây, rất nhiều người nhìn thấy kia máu chảy thành sông Bình Tiên Tông, cũng là cuối cùng nhẹ nhàng tở ra. Sự tình hôm nay cuối cùng dừng ở đây rồi. Nhìn thấy đại cẩu cuối cùng một đao kết liễu Tôn Bình, Cố Vô Thiên cũng là ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn dưới đáy những người kia đi quét dọn chiến trường. Đại Cẩu chỉ cảm thấy mệt mỏi, làm xong báo thủ chuyện này sau đó, đột nhiên cảm giác chính mình không có chỗ có thể đi, rất nhiều chuyện hình như cũng không có một cái nào đoạn dưới đồng dạng. Đúng lúc này ở chỗ nào Bình Thiên Tông chỗ sâu, có một cô đáng sợ tiên linh chi khí phóng lên tận trời, Cố Vô Thiên cẩn thận cảm thụ lấy cố này tiên linh chi khí. Thí Minh Bạch qua đến vừa mới ra hỏa kia đến ở bên trong làm gì, nguyên lai like hắn là đang chờ cái này truyền thừa. Đây cũng là đạo đạo truyền thừa, vì trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh đũ để cắt nước thiên địa đại đao. Đồng thời trước mắt của tất cả mọi người cũng là xuất hiện một bức tranh, chỉ thấy một con dao đem một ngôi sao đổ tung, nhường sinh linh cũng lạt đều hủy diệt. Kính cùng hình tượng quá xa cũng có thể trông thấy, Cố Vô Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là tại nội tâm cảm thán đại cẩu cơ duyên thực sự không tệ. Nhìn tới thuộc về người đào cuồng cơ duyên là chân chính đến rồi. Đó là vật gì? Đại cẩu giờ phút này hơi nghi hoặc một chút, không biết Cố Vô Thiên đang nói cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được một cỗ thần sâu triệu hoán, thể xác và tinh thần của hắn tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được ở chỗ đó có một cỗ chí mạng lực hấp dẫn đang hấp dẫn hắn, giống như nhường chính bản thân hắn cũng có một loại đặc biệt cảm thụ. Trong tay cây dao này, giờ phút này cũng là trở nên buồn chùn lên, loại tình huống này dường như từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện, nhường đại cẩu cũng không biết vì sao. Cùng đi xem xem đi, chỗ nào nên có rất lớn cơ duyên. Cố Vô Tiên suất trước hướng phía cái chỗ kia mà đi, sau lưng đại cẩu theo sát phía sau. Hai người tới Bình Thiên Tông bên trong cực sâu chỗ trong một cái sơn động, một cỗ mênh mông mà lại khí tức kinh khủng ở đâu không ngừng phát ra. Tại trong cái sơn động này, Dường như có sức mạnh đáng sợ đang nổi lên, không ít hình tượng cũng ở đâu không ngừng xuất hiện. Nguyên kết đến cuối cùng chỉ còn lại một thanh trường đao đao ảnh, bên cạnh là vô tận thi thể, những kia vết ảnh có thể cho thấy những thi thể này chủ nhân làm lúc mạnh đến mức nào, nhưng đều bị tây đao này cho kết thúc tính mệnh. Trên thế giới này thật sự có cây đao này, trên thế giới này thật sự có mạnh như vậy người sao? Hai người đều bị trước mắt một màn này cho rung động, mặc dù chỉ là mấy bức họa, nhưng mà bọn hắn có thể cảm nhận được thanh trường đao kia chủ nhân tu vi rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Ngay cả tinh thần đều có thể nhất đao chằm nát, này cần chính là dạng gì thực lực? Cố Vô Thiên bọn hắn đột nhiên ý thức được trước mắt cái này truyền thừa, rất có thể là thiên tiên tiên truyền thừa. Hình như đến từ trong lòng hiểu ra, bình thường đang nhìn đến này truyền thừa trong đáy mắt, Cố Vô Thiên thì đã hiểu này truyền thừa cũng không đơn giản. Một đường đi tới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trình độ này truyền thừa, không có truyền thừa năng lực có cái này ý thế, ngay cả Cố Vô Thiên nhìn thấy cũng là nội tâm nhịn không được cảm thán. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn tới này tiên tiên truyền thừa quả thực có thể làm cho một người thoát thai hoàn cốt, hắn không dám tưởng tượng tiếp nhận nó rồi, dạng này truyền thừa sau đó Một cá nhân thực lực có thể đạt tới trình độ nào? Đứng ở chỗ này nó thấy, vội vàng vào đi tiếp thu truyền thừa đi, đây chính là cơ duyên của ngươi. Tương lai ngươi muốn là trở thành tiên tiên, chỉ sợ thế gian không ai là đối thủ của ngươi, đến lúc đó thì không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi mày may. Cho dù là hiện tại Cố Vô Thiên cũng cảm nhận được mấy phần áp lực, đủ để thấy thứ này đáng sợ bao nhiêu. Đại Cẩu mặc dù không rõ trong này là cái gì, nhưng mà có thể cảm nhận được này thanh trường dao đối hắn thân cận, giờ phút này hắn tự nhiên đã hiểu, này là đối với mình võ đạo một cơ duyên. Nhìn tới này giữa trời đất, có rất nhiều thứ là hắn không biết. Đã như vậy Vậy ta đau cùng liền đi thử một lần, này rốt cuộc là thứ gì? Không có hỏi nhiều cái gì thì không nói thêm gì, đem phần tình nghĩa này nhớ ở trong lòng, đau cùng vững bước đi vào kia truyền thừa bên trong. Và vào hang núi kia sau đó, chỉ thấy được chỉ riêng mang ập trời, to lớn bình chướng, cũng là từ hang núi kia bên trong hướng ra phía ngoài dần dần khuất tán. Cố Vô Thiên vội vàng hướng ra phía ngoài mà đi, kia bình chướng trực tiếp đem toàn bộ bình thiên cốc bao phủ ở bên trong, đồng thời đem những kia người không liên hệ toàn bộ đá ra ngoài. Nhìn trước mắt lớp bình phong này, Cố Vô Thiên ở trong lòng như có điều suy nghĩ, vì sao ở chỗ này gặp phải truyền thừa vừa vặn cùng đại cậu liên quan đến? Đây hết thảy thật lạ trùng nào sao? Từ nơi sâu xa hình như có một cỗ nhìn không thấy lực lượng, hình như cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, này tất cả mọi thứ đều bị hắn có chút suy nghĩ sâu xa lên, nhưng lại nghĩ không ra cái gì. Bây giờ có thể làm chỉ có nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, mới có thể phá vỡ trước mắt đủ loại sương mù. Lúc này ở Côn Luân Tiên cảnh bên trong đậu ra, một chỗ yên tĩnh giữa sân, có một tiểu nữ hài đang tu luyện, trên người buộc lên phi tức, lại nhưng đã mơ hồ đạt đến kim đăng kỳ. Nhìn thấy tiểu cô nương niên kỷ, có thể đạt tới dạng này trình độ, đủ để gọi là yêu nghiệt bình thường thiên tài. Một bộ hắc bảo lão giả giờ phút này cũng là đến, nhìn trước mắt ngồi xếp bằng tu luyện tiểu nữ hài, ánh mắt lộ ra một tia có chút nụ cười ma quái. "Ngọc Nhi, đưa cho ngươi pháp quyết tu luyện thế nào?" "Đậu gia gia, pháp quyết này ta đã mò tới cánh cửa, tin tưởng không được bao lâu thời gian có thể tu luyện tốt." Nghe nói như thế, lão giả này cũng là gật đầu một cái, chẳng qua trong mắt vẻ ma quái càng tích lên. Giờ phút này Đậu Tam thanh tại nội tâm quả thực vui vẻ đề giớm, không ngờ rằng chính mình vận khí tốt như vậy, thế mà đụng phải trước mắt tiểu nữ hài này. Hắn cẩn thận đi đã điều tra một chút tiểu nữ hài này thân phận, là cố bất phàm cùng Hạ Văn Nguyệt nữ nhi. Hắn tự nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì, đây là bọn hắn đại địch huyết mạch, càng là năm đó chuyện Tiên Nghiệt chủng. Chẳng qua cô bé này dường như cũng không biết mình thân phận, đây quả thực là đối phó kia hai nhà chiến thắng pháp bảo. Chương 156, tạo hóa chơi người, chương 156, tạo hóa chơi người. Đậu Tam Thanh không có chút nào do dự liền đem Cố Ngộng gậy trở về nhà, rốt cuộc thực lực của hắn còn tại đó, tiểu cô nương này còn cho là mình bãi lương sư. Hắn cho Cố Ngộng một môn pháp quyết, pháp quyết này tương đối huyền diệu, xưng là Quy Linh thuật tu luyện ra được linh khí có thể vì người khác sử dụng, đồng thời còn nhận tu luyện vẫn quyết người giảng buộc. Nói cách khác, hiện tại Cố Ngộng tài sản tính mạng đã đến trong tay của hắn, chỉ cần động tam thanh nguyện ý, hoàn toàn có thể khống chế được Cố Ngộng nổi tiếng nói cử động. Nhưng mà hắn hiện tại còn không muốn làm như vậy, một ngày kia hắn nhưng là rất chờ mong, có thể mang theo Cố Ngộng đi đến kia hai nhà. Làm thực lực đầy đủ lúc, cho kia hai nhà người đem lại một ít nho nhỏ rung động, nhìn thấy Cố Ngộng giết chết bọn hắn ra tụ người, lúc kia mới biết được đến cỡ nào phấn khích. Chỉ muốn suy nghĩ một chút chuyện này, nụ cười trên mặt hắn đều có chút dấu không được. Ngẫm lại xem kia hai nhà người nhìn thấy đáng yêu như vậy, cháu gái, có hay không còn có thể tiếp tục động thủ. Phần phó vài câu sau đó, Đậu Tam Thành cũng là rời khỏi nơi này, rốt cuộc pháp quyết này tu luyện còn phải cần một khoảng thời gian, lại chờ một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch được thú vị sự việc. Mộc Nhi có thể phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó một nhất định có thể đã trở thành không dậy nổi cường giả. Hiểu rõ Đậu Gia Gia, ta sẽ cố gắng tu luyện." Cố Mộng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, giống như là một ngày thật sự tiểu cô nương đồng dạng. Đợi đến Đậu Tam Thành ra sân nhỏ sau đó, Cố Mộng trên mặt nụ cười sáng lạn cũng là chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn về phía phương xa lộ ra vẻ lo lắng. Nàng có thể cảm giác được vị lão giả này, mặc dù nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng mà dường như hình như không có ai biết mục đích. Hắn mặc dù tuổi tác tương đối nhỏ, nhưng mà tương đối thông minh, hắn có thể cảm nhận được cái này ra ra mặc dù cười ha hả, nhưng lại cho người ta một loại tương đối bất an cảm thụ. Nàng bây giờ hiểu rõ người nào cũng cứu không được nàng, chỉ có thể tự mình ở chỗ này cùng đối phương của nhau. Nàng mặc dù không biết đậu ra là địa phương nào, nhưng lại cảm nhận được một loại nồng nặc các ý. Nàng trong khoảng thời gian này, đời sống bên trong cũng biết nơi này lại là Côn Luân tiến cảnh, càng là hơn số một số hai đại gia tộc. Mặc dù rất kỳ vọng chính mình nhị ca tới cứu nàng, nhưng lúc này lại bởi vì lo lắng các ca, ca, mà mỗi ngày có chút khó chịu. Nàng có thể cảm nhận được gia tộc này trong ẩn dấu đi bao nhiêu cường đại tu sĩ. Loại đó cảm giác cường đại, thật sự là để người cảm thấy có chút bất lực. Nhị ca mặc dù rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không lợi hại hơn những người này, ngược lại có thể lại ở chỗ này gặp được nguy hiểm, này đều không phải là nàng hi vọng nhìn thấy. Cho nên cố ngậm tại lúc này chỉ có thể làm cho mình kiên cường, cùng những người này chậm rãi con nhau, nàng tin tưởng mình chỉ có chậm rãi mạnh lên, mới có thể có cơ hội lật đổ. Cố Vô Thiên cũng không biết muội muội phát sinh việc này, căn bản không có phát giác, bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra muội muội giờ phút này đã xuất hiện ở đâu ra. Hiện tại Cố Vũ Thiên chuyện trọng yếu nhất chính là đi lưu gia, ở đâu có gia tộc chờ lấy hắn đi thanh toán. Mà ở rời cửa vào Côn Luân Tiên cảnh cách đó không xa chỗ, lưu gia bên ngoài cửa chính, đến rồi một phong trần mệt mỏi thiếu niên, nhìn qua mặc dù cực kỳ chất phận, nhưng mà ánh mắt lại là tương đối sáng ngời. Thiếu niên kia nhìn thấy lưu gia cửa lớn sau đó, cả người bỗng chốc khôi phục không ít tinh thần. "Lưu gia?" Cố Thiên ngẩng đến. Lưu gia thực lực cũng không yếu, cùng Vương gia chẳng là có vô số liên hệ, mặc dù quy mô đây Vương gia nhỏ rất nhiều, nhưng mà cũng là rất có thực lực một phương gia tộc, đại môn này cũng là hiện đến vô cùng khí phái. Mặc dù nói là một cái gia tộc, nhưng càng là hơn một cái tông môn, bên trong có không ít cao thủ tồn tại, Cố Thiên Long nhìn trước mắt đây hết thảy, có một loại quen thuộc cảm thụ. Lưu gia, ta cuối cùng lại một lần nữa hồi tới nơi này. Cố Thiên Long giờ phút này, mặc dù có khó nén vẻ mệt mỏi, nhưng mà hai mắt bên trong thả ra ánh sáng sáng tỏ. Đoạn đường này đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện cũ tử nhất sinh, nhưng mà bây giờ cuối cùng đạt được cơ hội, cuối cùng lại một lần nữa đi tới Lưu gia. Mặc dù bây giờ đã mỏi mệt muôn phần, nhưng hắn rốt cục đến nơi này, hắn chỉ nghĩ tại một lần cuối nhìn thấy kia mong nhớ ngày đêm người. Lần này không biết nâng lên bao lớn dũng khí mới có thể đi tới nơi này, Cố Thiên Long giờ phút này đã là chỉ còn lại ý chí lực tại chống đỡ. Cố gia Cố Thiên Long trước tới bái phỏng. Trước đây cho rằng đối phương có thể sẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng mà không ngờ rằng đại môn này trong nháy mắt mở ra. Nơi này có cái thú vị hiểu lầm, Cố Thiên Long nói tới Cố gia là nhân vật Cố gia. Nhưng mà tại cửa vào Côn Luân Tiên cảnh lưu ra tượng rằng Côn Luân Cố gia người tới, đây chính là tương đối lợi hại to lớn lớn vật, cho nên thời khắc này trong cửa lớn hiện ra đến rồi một đám người. Những người này cũng tản ra cường hãn khí tức, mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngtrọng. Dù sao cũng là cô luân tiên cảnh bên trong đại gia tộc, bọn hắn thế nào cũng là muốn cho mấy phần mật muối. Cho nên giờ phút này từng cái nhìn Cố Tiên Long, mỗi người cũng mang theo vài phần toan tính, hai nhà quan hệ mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải Lưu gia có thể trêu chọc. Nhưng mà nhìn thấy Cố Tiên Long trong nháy mắt đó, mọi người trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ, cái này khí tức yếu đến dường như không có thiếu niên, lẽ nào chính là Cố gia người sao? Mà giờ khắc này tại Lưu gia chỗ sâu, có một chỗ tĩnh mịch giữa sân, một nữ tử đang nhìn trước mặt tấm gương ẩn người. Nữ tử này dung mạo mặc dù không tính kinh diễm, nhưng lại có khí chất đặc biệt, cho người ta một loại cảm giác điềm tĩnh. Thời gian 3 năm đi qua, không biết Tiểu Long còn tốt chứ, cũng không biết hắn quên ta không có. Lưu Gia Lệ nhìn về phía phương xa, trong mắt có vô tận tưởng niệm, giờ phút này liền nghĩ tới cái đó thân ảnh quen thuộc, nhớ tới cái đó quật cường thiếu niên. 3 năm trước đây gặp phải thiếu niên kia, hai người đều là vừa thấy đã yêu. Tại ở chung được tiểu thời gian nửa năm trong, hai người không biết thấy vậy bao nhiêu lần mặt, mới biết yêu hai người tự nhiên là như keo như sơn. Nhưng mà cũng là bởi vì như thế, lại làm cho phụ thân chú ý tới nàng của cái. Không có nghĩ rằng một lần kia hẹn hò lại bị phụ thân thô bạo ngắt lời đã nghe nói thiếu niên này tên sau đó, phụ thân lại tự mình ra tay, phế đi thiếu niên kia một thân tu vi. Cái này cũng thị dẫn đến Cố Thiên Long toàn thân tu vi trực tiếp bị phế, đạo tâm cũng làn nát. Mà vào lúc đó liền xem như lại thế nào hối hận, thì ngỗ nghịch không được ý của phụ thân, phụ thân đưa nàng Tô Bạo mang theo quay về. Nói cho hai người, cả đời này tuyệt đối không thể, vào thời khắc ấy, Lưu Gia Lệ mới biết được, người với người khoảng cách rốt cục có xa xôi bừng nào. Đồng thời ở thời điểm này cũng có chút sợ sệt nhìn thấy thiếu niên kia, một chính vào thời gian quý báo người trẻ tuổi, một thân thực lực bị phế, đạo tâm thì nát, khó như vậy quằn có thể hay không chịu nổi. Lưu Gia Lệ không hiểu rõ tình huống bên ngoài làm sao, chỉ biết là Cố Thiên Long thời gian nhất định không dễ chịu. Nhiều năm như vậy lấy nước mắt rửa mặt, đáng tiếc như lớn Lưu gia, lại không có bất kỳ người nào nghe ý nghĩ của nàng. Phù thân quyết tâm có thể so sánh bất luận người nào quyết định cũng quan trọng. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một vị trung niên theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy nữ nhi lại ở đầu suy tư điều gì, lông mày cũng là nhíu. Lẽ nào thời gian dài như vậy nữ nhi còn quên không được tên hỗn đản kia người trẻ tuổi sao? Trên người có đáng sợ cảm giác gấp mạch đánh tới, cuối cùng vẫn là không nhịn được than nhẹ một tiếng. Ba năm qua đi, Ngươi hay là quên không được tiểu tử kia sao? Là ta có lỗi với hắn, là Lưu gia chúng ta có lỗi với hắn, lẽ nào ngài để cho ta nghĩ cũng không thể nghĩ một hồi hắn sao? Lưu gia lệ đầy mắt nước mắt, trong lòng cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Lưu Bán Thông bây giờ đã hóa thần kỳ cảnh giới, ở gia tộc bên trong có được vô thượng quyền lực cùng uy nghiêm. Đối với nữ nhi cái này điểm tâm chuyện, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng mà biết thì biết, lại không có cách nào ủng hộ nữ nhi. Vì làm lúc nghe được thiếu niên này tự giới thiệu sau đó, Lưu Bán Thông liền biết hai nhà người tuyệt đối không thể cùng nhau. Bởi vì hắn có một cái ai cũng không biết bí mật, làm Nam Hà Văn Nguyệt chết cùng hắn thoát không được quan hệ. Vì năm đó truy sát người bên trong, cũng có một phần của hắn công lao, chuyện này hắn ai đều không có nói, Lư Bán Thông nghe được chuyện này lúc quả thực muốn bị dọa đến trái tim nhảy ra ngoài. Nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này, lại là Hà Văn Nguyệt nữ nhi, hắn chỉ tại nội tâm cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Nếu là nữ nhi thích tiểu tử này, hắn nghĩ đến đây thì đầu đầy mồ hôi lạnh, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy, chương 157, làm năm nhật ân duyên, chương 157, làm năm nhật ân duyên. Cho nên lúc đó Lưu Bán Thông mặc dù không hề do dự phế đi thiếu niên kia, không có bất kỳ cái gì chờ chỗ thương lượng chia rẽ hai người bọn họ. Bởi vì hắn thật sự là quá đa nghi hư, hắn sợ sệt năm đó những chuyện kia bị người phát hiện. Cho dù là nữ nhi đau khổ cầu khẩn hắn thì không để ý đến, vì đau dài không bằng động đắn. Lưu Bán Thông không hi vọng nữ nhi sống ở trong thống khổ, như là chuyện năm đó bị phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ khiến sóng lớn ngập trời, khẳng định cũng sẽ để cho nữ nhi đứng mũi chịu sào bị thương tổn. Cho dù hiện tại lại thế nào hối hận đều đã vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể là hy sinh thiếu niên kia, đem tiền đồ của hắn cùng tương lai toàn bộ phế bỏ. Thiếu niên kia sắc thực rất tốt, tuổi quá trẻ thì đạt đến tình trạng kia, tu vi càng là rất không tệ, nhưng mà hắn lại rất chết tiệt. Chỉ vì hắn họ Cố. Hai nhà sớm muộn trở thành thủy hỏa bất dung hoàn cảnh, cho nên tự nhiên là không thể thả nhận trước này phần tình cảm tiếp tục nữa, Lưu Bán Thông cũng có chút hối hận, làm năm tại sao muốn đón lấy chuyện kia. Trước đây hắn cho rằng mấy năm này cơm đúc, có thể làm cho nữ nhi bình tĩnh một quãng thời gian, sẽ tự mình chậm rãi đi ra phần này tình cảm, rốt cuộc người thiếu niên tình cảm thật sự là chưa đủ ổn định. Thật không nghĩ đến nữ nhi của mình vậy mà sẽ như thế cố chấp cùng chấp nhất, nhìn qua điểm đạm nữ nhi, lại đến bây giờ còn nghĩ thiếu niên kia Phần này tình cảm thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Hắn xem thường hai người trong lúc đó cảm tình sâu đậm, thời gian 3 năm cho bọn hắn quá nhiều tưởng niệm. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi hội nhịn không được, quên tiểu tử kia đi. Lưu nửa thùng giờ phút này không biết nên nói cái gì, chỉ biết là khuyên nữ nhi lại lần nữa đi về gia tộc. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hiện tại cùng nữ nhi nói thông ra chuyện, sẽ khiến lớn cỡ nào phản ứng. Lưu giai lệ giờ phút này hiên lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn tấm gương giống như không có linh hồn người dạ một dạ, ngay cả lời của phụ thân nói đều giống như không có nghe thấy. Dạ này trạng thái đã không biết kéo dài đã bao nhiêu năm. Lưu bán thông giờ phút này thì là có chút bất đắc dĩ. Nữ nhi này cái gì cũng tốt, thì thật sự là quá mức cố chấp, lẽ nào trên thế giới thật sự chỉ còn lại kia một người nam nhân sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cung của hắn có chút tức giận. Một ngày nào đó ngươi biết phụ thân vì sao lại làm như thế, ngươi thì sẽ minh bạch vì sao hai người các ngươi không thể cùng nhau. Tiếp tục như vậy nữa không phải cách, đã ngươi chính mình đi không ra chút tình cảm này, vậy ta đây cái làm phụ thân thì giúp ngươi một cái. Nhìn thấy nữ nhi còn không nói lời nào, hắn cắn răng trong lòng một cứng rắn. Ta giúp ngươi tìm môn hôn sự, là vương gia một vị tiểu công tử, thiên phú tu luyện không chỉ tương đối lợi hại, Với lại người cũng không tệ. Đối phương tiên tư lại tốt, lại là vương gia nhìn chúng một vị hậu bối, ngươi gả đi cũng không tính là chịu tội thân, đối phương để thân nhân lập tức liền nhúng đến, đến lúc đó ngươi cùng thiếu niên kia nhìn một chút. Lưu Bán Thông nói rất đúng vương gia gia chủ bên cạnh Tôn Vững Mạnh, mặc dù tuổi tác tương đối nhẹ, nhưng mà tu luyện tiên phú sắc thực tương đối đáng sợ, bây giờ đã đạt đến nguyên anh kỳ. Tiểu tử này mặc dù có chút tướng mạnh, nhưng mà thân phận cao quý ở đâu bảy biện, cho dù là một bên cạnh Tôn, nhưng cũng coi là chuẩn bị đỡ sự ái. Lưu Bán Thông tự nhiên đối với cửa hôn sự này mọi loại mừng rỡ. Việc quan hệ nữ nhi của mình hạnh phúc hắn cũng sẽ không làm loạn, quan sát người kia rất lâu, mới xác định cửa hôn sự này. Tiểu tử này có thể so sánh năm đó Cố Thiên Long muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Sở dĩ đột nhiên như vậy nói cho Lưu Gia Lệ, chính là sợ sệt nữ nhi của mình lại làm ra chút ý chuyện phiền toái gì đến, chính là vì đoạn mất nữ nhi đừng lui. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp nhận sắp xếp của hắn, mới có thể tiếp nhận cửa hôn sự này. Nghe đến đó, bên kia Lưu Gia Lệ lại là quay đầu nhìn về phía cha của mình cha, trong ánh mắt có không thể tin kinh ngạc. Là cái này ngài nói giúp ta sao? Nguyên lai like là muốn đem ta bán cho gia tộc khác rồi. 3 năm này ta một thằng ngoan ngoãn đợi trong gia tộc, không có đi tìm bất luận kẻ nào, càng là hơn không cùng bất luận kẻ nào đi tiếp xúc. Ngươi để cho ta hết hy vọng, ta thì dẹp ý niệm này, nhưng không ngờ rằng ngài quay đầu liền đem ta bán đi. Bây giờ ta chỉ nghĩ hỏi ngài một câu, lần này hôn sự có thể tha cho ta từ chối sao? Nhìn thấy nữ nhi kia hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, thật sự là để người có chút trái tim tan vỡ, nhưng Lưu Bán Thông nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp gương mặt kia. Đương nhiên không thể. Ta này người làm cha cha chắc chắn sẽ không hại ngươi. Đây chính là người của vương gia, ngươi gả đi, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Càng là có rất lớn kháo sơn, chờ sau này ngươi liền hiểu cha dụng tâm lương khổ. Hiện tại liền xem như Lưu Bán Thông không muốn đem Nữ Nhi gạ đi, muốn đổi ý thì là không được, đây chính là người của vương gia, nếu không vâng lời đối phương ý tứ, còn không biết gia tộc của bọn hắn có thể hay không tổn tại đấy. Cung tiểu này đại gia tộc liên hệ thì muốn thường xuyên cẩn thận, thực tế tại một ít làm việc phương diện càng là hơn muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, không muốn đem mình làm làm cùng đối phương vị trí ngang nhau. Cho nên hắn không chỉ đoạn mất Nữ Nhi đừng lùi, càng là hơn đoạn mất đường lui của mình, giờ phút này cũng chỉ có thể hạ tâm sắt đã tới. Nhìn thấy trước mắt xa lạ phụ thân, Giờ phút này Lưu Gia Lệ hình như không biết trước mắt người này đồng dạng. Vốn cho rằng nhiều năm như vậy chờ đợi đổi lấy là tự do, đổi lấy là có thể cùng Cố Thiên Long gặp một lần, nhưng mà ai mà biết được lại là như thế. Thời khắc này Lưu Gia Lệ trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng, thậm chí nghĩ muốn chết là xong. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp nhận, ta không thể cho vương gia một hoàn hảo không chút tổn hại người, vậy ta cũng chỉ có thể cho bọn hắn một cố thi thể. Lưu Bán Thông nghe lời này sau đó thật lâu không nói gì, ai có thể nghĩ tới nữ nhi vậy mà sẽ như thế quyết tuyệt, tất nhiên nghĩ muốn chết là xong đến đối kháng chuyện này. Hắn giờ phút này thì không có bất kỳ biện pháp nào. Ở trong lòng chỉ có thể cảm thán, này tất cả đều là nghi duyên. Nếu là không có tiểu tử kia xuất hiện, nữ nhi cũng sẽ không có dạng này tâm địa, nếu là không có tiểu tử kia xuất hiện, hai cha con quan hệ cũng không trở thành đi cho tới hôm nay một bước này. Đều do cái đó cố gia người trẻ tuổi, hắn hiện tại trong lòng lại còn lại nỗi giận. Nếu là ngày nào có cơ hội, nhất định phải đi cố gia đem tiểu tử kia chết giết, như vậy mới có thể mở trong lòng của hắn mối hận. Có lẽ làm năm không có xuất thủ, chuyện này còn có chu toàn chỗ trống, cho dù vì nữ nhi hạnh phúc, hắn cũng được, nhịn xuống rất nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ không là của hắn đơn phương tình nguyện, đây chính là giết mẹ mối thù. Chắc hẳn liền xem như tiểu tử kia cũng không có khả năng tùy tiện chịu đựng. Nay tất cả mọi thứ đều không nên bắt đầu, bây giờ càng là hơn không biết nên sao kết thúc, Lưu lại cũng chỉ có một tiếng thở sâu thở dài. Hiện tại tất cả mọi người chỉ còn lại có cớ hổ khó xuống cơn khổ, khổ, nhìn thấy nữ nhi kia vẻ mặt kiên cường bộ dáng, Lưu Bán Thông trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hai nhà ở giữa thù oán là hoàn toàn hóa không giải được, hắn không biết sao hóa giải mối thù này hoán, cũng không biết tình cảm của hai người rốt cục nên làm cái gì. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên náo, người làm trong nhà mãnh mồm năm miệng mười vọt vào, vào, Lưu Bán Thông thì là khôi phục trước kia uy nghiêm thần sắc. Gia chủ, ngoài cửa đến rồi một tự xưng là Cố gia người, trước tới bái phỏng. Nghe nói như thế, Lưu Bán Thông cũng là sắc mặt ngưng tụ, không ngờ rằng Cố gia lại phái người đến đến nhà mình. Lúc này Cố gia vì sao lại có người đến? Nghĩ đến đây Lưu Bán Thông cũng là làm không rõ ràng, hai nhà này trong lúc đó có thể cũng không phải bằng hữu gì, mà là đối địch quan hệ. Hai nhà người trên cơ bản cũng không thế nào đi lại, càng là hơn không có gì lui tới. Theo lý thuyết hiện tại cái này điểm mấu chốt bên trên, Cố gia không thể nào cùng bất luận kẻ nào lui tới. Sao hết lần này tới lần khác đến nơi này? Vị gia chủ này nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông hắn suy nghĩ cái đó, cô gia cùng đứng ngoài cửa người kia, hoàn toàn thì là tới từ hai cái địa phương. Nghĩ đến đây, hắn hay là quyết định tự mình ra đi nhìn một chút, rốt cuộc nếu cô gia người tới lời nói, vẫn là phải thận trọng một chút tương đối tốt. Mà trong phòng Lưu Gia Lệ, không biết là cảm giác gì đến tim đập nhanh hơn rất nhiều, có thể cảm nhận được bên ngoài tới người kia, dường như có thể khiên động nàng tâm tình sôi động. Chẳng biết tại sao luôn muốn ra đi nhìn một chút, xem xét ngoài cửa rốt cuộc là ai. Tại lúc này Lưu Gia bên ngoài cửa chính, 10 cái Lưu gia cao thủ đem một thiếu niên vây ở trung tâm. Thiếu niên kia nhìn qua vẻ mặt dáng vẻ mễ hoạc, Mọi người khác cũng là không dám tùy tiện ra tay, không biết tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch. Có thể xông tới nơi này, tuyệt đối với không phải người bình thường, nhưng nhìn người trẻ tuổi mặc vã nói, hình như cùng Côn Luân cố gia cũng không có cái gì quan hệ, chẳng lẽ lại là náo xảy ra điều gì ô long sao? Chương 158, sát tâm đã lên, chương 158, sát tâm đã lên. Mà giờ khắc này lưu gia cũng là vang lên tiếng bàn luận xôn xao, rất nhiều người vây ở đâu nhìn ở trong đó thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên kia một thân lam lũ dáng vẻ, từng cái thì là có chút không nhiều tin tưởng giá hỏa này xuất từ Côn Luân. Người này nhìn lên tới thật sự là nhìn không quen mặt, hơn nữa nhìn cái đó ăn mặc, không giống như là cái đó đại gia tộc tới a. Ta nhìn xem cũng thế, người kia cảnh giới đã vậy còn quá thấp, không phải là giả mạo Cố gia người a. Có chuyện gì vẫn là chờ gia chủ đến rồi lại tính to sau. Mọi người hỏi thiếu niên này nhiều lần, trước mắt tự sưng Cố gia thiếu niên cũng không nói tới làm gì, chỉ nói là muốn gặp nhà của Lưu gia chủ. Nay để bọn hắn từng cái cũng là không nghĩ ra, mặc dù bọn hắn không tin này yếu đáng thương thiếu niên sẽ là Cố gia người, nhưng mà không ai dám chủ quan. Rốt cuộc nếu trêu chọc gia tộc kia, còn không phải thế sao bọn hắn Lưu gia có thể tối được lại. Lúc này Cố Thiên Long nhìn chung quanh chiến trận, một thời gian cũng là có chút chần váng, không biết nơi này chuyện gì sẽ ra. Vốn cho là mình là vô danh tiểu tốt, không ngờ rằng báo ra danh tự sau đó, đối phương vậy mà sẽ lớn như thế, trực cờ chống chào mừng hắn. Mặc dù nhưng cái này hoan nên chiến trận có chút kỳ quái, nhưng mà nghe nói qua đi mời gia chủ đến, trong lòng cũng của hắn là ổn định rất nhiều. Hắn hiểu rõ sau này tháng ngày trong đều sẽ tiến về một nơi đáng sợ tu hành, ở đâu rất có thể ném đến tính mệnh, cho nên hắn thì báo quyết tâm quyết tử. Cho nên cuối cùng lấy dũng khí tới nơi này lại trước kia, hôm nay tới trước chỉ là vì cho chính mình một câu trả lời. Trời đã từng chuyện cũ một câu trả lời, càng là bị nữ hải kia một câu trả lời. Cố Thiên Long giờ phút này nghĩ tới cái đó xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nhịn không được trong lòng khẽ động, ở chỗ này chẳng qua muốn đơn giản thấy cô bé kia một mặt, chắc hẳn Lưu Gia hẳn là sẽ không ngăn cản mới đúng. Cô bé kia cũng đã đến kết hôn niên kỷ, không biết hội kết hợp hạng người gì nhà, Cố Thiên Long giờ khắc này ở trong lòng thở dài một tiếng, nếu là kiếp sau hữu duyên, hy vọng hai người còn có thể cùng nhau đi. Nghĩ đến đây, hắn cũng là hướng Lưu Gia những người kia cúi đầu. Hôm nay lại tới đây không vì những thứ khác, chỉ là muốn thấy Lưu Gia lệ một mắt, còn xin các vị thông báo một tiếng. Chú ý Tiên Long. Giờ phút này còn chưa chờ những người khác nói chuyện, gia chủ âm thanh truyền ra, mà gia chủ cái kia có chút ít nỗi giận tâm trạng cũng là lây nhiễm ở đầy mỗi người. Mọi người không biết vì sao kia ngày bình thường nhìn lên tới ôn hòa mà nho nhã gia chủ, vậy mà sẽ có như thế nỗi giận tâm trạng, đồng thời gọi ra thiếu niên này tên. Lam Lưu Ban Thông nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt lúc, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, giờ phút này tức thì bị lửa giận lập kín trong lòng. Không ngờ rằng vừa mới thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người kia lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, thực sự là không biết chửu chết viết như thế nào. Mưu nói giờ này khắc này lưu bán thông hận nhất người là ai, không phải là của mình, những kẻ đối thủ cũ càng không phải là thì ra là những địch nhân kia, hận nhất chính là đã từng bị phê sạch thiếu niên kia. Nhớ ra Cố Thiên Long người kia đến, Lưu Bán Thông trong lòng thì hận đến nghiến răng, nếu không phải người kia lời nói, hai cha con quan hệ sẽ không thay đổi được kém như vậy, càng là hơn sẽ không có nhiều năm như vậy ngăn cách. Chẳng ai ngờ rằng, người kia lại còn dám lại một lần nữa đi vào trước mặt hắn, Lưu Bán Thông ở thời điểm này đã khí đến sắp cười ra tiếng. Nay thật đúng là trời cũng giúp ta, hôm nay nhất định phải đem người kia chém giết ở đây, triệt để đoạn mất nữ nhi tâm nguyện. Hắn thấy Nữ nhi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí ra đợi tự chí nguyên nhân, cũng là bởi vì này chết tiệt Cố Thiên Long. Nếu không phải Cố Thiên Long năm đó trêu chọc, từ lâu tới phía sau việc này. Chung quanh những người kia lúc này nhìn thấy Tử gia gia chủ phẫn nộ, đều la thần sắc sững sờ, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại gia chủ biết nhau thiếu niên này? Nhìn thấy cái kia có chút ít nổi giận Lưu Bán Thông, Cố Thiên Long lại là có vẻ rất bình tĩnh. Lưu Bá phụ, không ngờ rằng chúng ta còn có còn gặp lại lúc. Nhìn ra được Lưu Bán Thông tâm tình không hề tốt đẹp gì, nhưng mà Cố Thiên Long vẫn đang lấy lễ để tiếp đón. Hắn không biết Lưu Bán Thông sở dĩ tâm trạng như thế táo kỉnh, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Không ngờ rằng ngươi còn dám đến chỗ của ta, làm năm không có đem ngươi triệt để phế bỏ, coi như là ngươi vận khí tốt, hôm nay ngươi còn dám tìm tới nhà chúng ta, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thời khắc này Lưu Bán Thông tự nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó chính là để thân nhân nhanh một tới, tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn có thể không muốn đảm nhiệm gì bất ngờ. Nếu để cho vị đại thiếu gia kia hiểu rõ nhà mình việc này, có thể biết đối với nữ nhi có một ít đặc cái nhìn khác, hắn cũng không muốn khiến cái này thái độ ảnh hưởng nữ nhi tương lai đời sống. Đồng thời mới vừa từ nữ nhi chỗ nào ra đây, nhẫn nhịn một bụng nội khí, vừa vặn cầm tiểu tử này khai đao. Mà lúc này Cố Thiên Long nhìn thấy trước mắt Lưu Bán Thông nội khí, trong lòng cũng là có thật sâu khó hiểu, không biết mình đã làm sai điều gì, làm cho đối phương như thế thống hận. Ta không rõ ràng chính mình đã làm sai điều gì, sẽ để cho bá phụ đối với ta lớn như vậy ý kiến, ta chẳng qua yêu giai lệ mạn thôi, yêu cái trước người có sai sao? Ta nghĩ dòng dã 3 năm, cuối cùng nghĩ thông suốt một việc, bá phụ sở dĩ sẽ đối với ta như thế, rất có thể là người ban đầu thì biết nhau ta, hoặc là biết nhau người nhà của ta. Nói đến đây, Cố Thiên Long nhìn chằm chằm trước Lưu Bán Thông, cho nên ta muốn biết bá phụ biết nhau trong nhà của chúng ta người nào, hoặc là cùng nhà chúng ta bên trong người nào có thủ. Lưu Bán Thông nghe nói như thế lông mày cũng là siết chặt, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà sẽ nhạy cảm như thế, lại đã nhận ra điều này. Mọi người vây xem tự nhiên hiểu rõ cô gia cùng Lưu gia rốt cục có cái gì thủ cái gì hoán, cho nên giờ phút này cũng cảm thấy tiểu tử này thật sự là kỳ lạ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra nhà mình gia chủ lại là năm đó hung thủ kia một trong, càng là nghĩ không ra lại có này giết mẹ mối thủ. Vì không cho tiểu tử này tiếp tục loạn nói tiếp đi, Lư Bán Thông tại lúc này cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không cần hiểu rõ vì sao, ta cũng không cần giải thích với ngươi cái gì, ngươi chỉ cần biết hôm nay là ngày rũ của ngươi là đủ rồi. Sai lệ làm năm hối hận nhất sự việc chính là quen biết ngươi, hiện tại nàng đã đồng ý gả cho vương gia tiểu thiếu gia, ngươi càng là hơn đừng nghĩ con quốc căn thị thiên a. Lư Bán Thông không có chút nào nói nhảm, trực tiếp vung tay áo. Một cú cường bạo uy áp lập tức phô thiên mà lên, cuốn lên đẩy trời phong bạo, trực tiếp rơi vào trên người Cố Thiên Long. Vì hiện tại Cố Thiên Long cảnh giới căn bản ngăn không được đối phương uy áp, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đồng thời thì xé toạc Cố Thiên Long tôn nghiêm, cùng với cái kia thật không dễ dàng mới thăng lên đến đạo tâm. Tu luyện thật lâu mới rốt cục tu luyện ra được chân khí, tại thời khắc này cũng là bị triệt để đánh nát. Và và trong chốc lát thì bị đánh bại, hắn giờ phút này trạng thái cũng không tốt, đối mặt vị này cường đại gia chủ, hắn hình như có thể làm chỉ còn lại đau khổ chao trống. Năng lực nhìn ra được, Lưu Bán Thông hôm nay là muốn đưa hắn trực tiếp sát chết ở chỗ này, lần này là thật sự động sát tâm, trong mắt sát khí không có chút nào yếu bớt. Mà Cố Thiên Long giờ phút này thì là ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, dãy rủa lấy bò lên. Ai có thể nghĩ tới lại tới đây vốn chính là phong trần mệt mỏi, lại còn nhận lấy trọng thương như thế, hắn giống một trán nạn tên ăn mày đường dạng. Toàn thân trang phục cũng là vỡ vụn mà ra, hiện tại đây lên đau đớn trên thân thể, đau nhất thì là nội tâm phá toái. Đang nghe Lưu Gia Lệ đã có ý trung nhân sau đó, cả người hắn cũng đã gần muốn vỡ vụn, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đã triệt để chết đi. Thân thể đau khổ ở đâu so ra mà vượt trong lòng đau khổ, quet miệng sưng máu tươi, hắn không thèm để ý cười cười, vì cảm thấy rất nhiều chuyện đều không đáng được. Lần này ta có thể đi vào Lưu Gia, không có ý định còn sống trở về. Bá phụ còn có thủ đoạn gì nữa sử hết ra đi, ta đón lấy cũng được chỉ là đáng tiếc không thể còn gặp lại nàng một lần cuối, hiện tại Cố Thiên Long trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng. Nghe được Cố Thiên Long lời nói, Lưu Bán Thông càng thêm tức giận, tiểu tử này hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, thật sự là không cũng coi hắn làm cao thủ a. Hắn lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên, đáng sợ sát khí, lại một lần giáng lâm tại Cố Thiên Long trên người. Cố Thiên Long bị ép kém chút quỳ rạp xuống đất, trên người xương cốt thì xuất hiện vỡ vụn âm thanh, mặt đất vỡ nát âm thanh thì là đồng thời vang lên. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng là trở nên có chút tan rã lên, ý chí lực mặc dù có thể kiên trì, nhưng mà cơ thể đã không tiếp tục kiên trì được. Hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện đo lấy, tiểu tử này giờ phút này kia trong ánh mắt một tia quyến luyến bị Lưu Bán Thông nhìn ở trong mắt, càng làm cho Lưu Bán Thông nội tâm nộ khí tăng nhiều, hôm nay liền đem tiểu tử này triệt để xóa bỏ ở chỗ này, đoạn mất nữ nhi tất cả niệm tưởng đi, chương 159, bước thoái vị, chương 159, bước thoái vị. Đang lúc Lưu Bán Thông giơ tay lên, chuẩn bị giết Cố Thiên Long lúc, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng có chút tê tâm liệt phế la lên. Cha, không muốn. Thanh âm kia bên trong xen lẫn kinh hỉ, kinh ngạc cùng với không thể tin, đồng thời còn có một kia cấp bác Cú loạn tiếng vang lên triệt tại mọi người bên hai, nhưng rất nhiều người đều là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong nhà thật lâu chưa từng xuất hiện tiểu công chúa. Vị tiểu công chúa kia lúc này sợi tóc lộn xộn, trong mắt mang theo nước mắt, sắc mặt càng là có chút tiều tụy, nhìn xem kia thần sắc đã rất lâu không có đi ra khỏi giam môn. Rất nhiều người nhìn thấy thiếu nữ này, từng cái thì là có chút cảm thán, chỉ là bọn hắn cuối cùng nhớ tới chuyện xảy ra lúc đó, cũng biết thiếu niên này thân phận là cái gì. Không ngờ rằng tiểu thư làm lúc ở bên ngoài biết nhau thiếu niên kia, lại chính là người trước mắt này, nhìn lên tới cũng không được tốt lắm mà. Rất nhiều người biết chuyện năm đó sau đó, từng cái cũng là bí mật vỗ tay bảo hay. Bọn hắn cho rằng vì tiểu thư thân phận, tuyệt đối không thể cùng một lai lịch không rõ thiếu niên cùng nhau. Hiện tại xem ra thiếu niên kia mặc dù là cố gia, nhưng mà thực lực của mình thật sự là quá thấp, thấp đến để bọn hắn cũng cảm giác được có chút buồn cười. Mã Lưu Ban Thông nhìn người tới là nữ nhi của mình, sắc mặt cũng là trong nháy mắt có biến hóa. Ai có thể nghĩ tới nữ nhi vậy mà tại lúc này hiện ra. Lần này sự việc thật là trở nên phi toái. Sự tình gì vừa mới cùng đến một lúc, nếu bên ấy để thân nhân sang đây xem đến trước mắt một màn này, còn không biết làm như thế nào nghĩ bọn hắn lưu ra. Thực sự là sớm không sớm muộn không muộn lại là lúc này, nghĩ đến đây càng là hơn thống hận trước mắt Cố Thiên Long. Nếu không phải Cố Thiên Long lời nói, đoạn này sự việc đã có kết quả, ai bảo hắn đột nhiên giết khắp ra đây, sao dạo cục lại là hắn. Nghĩ đến đây, hắn hay là hạ quyết tâm, không nghe bất luận người nào khuyên can, chuẩn bị động thủ giết trước mắt Cố Thiên Long. Nhưng khi hắn cái tay kia chuẩn bị hạ xuống xong, thì nghe phía sau kia hỗn loạn tiếng kêu to. Nếu là hắn chết rồi, ta liền lập tức tự sát. Thanh âm kia mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng lại xúc động Lưu Bán Thông tâm, Lưu Bán Thông nghe nói như thế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cái tay kia thì mới hạ xuống. Hắn tự nhiên là hiểu rõ nhà mình Nữ Nhi đến cùng là cái dị dạng tính cách, nếu là mình chân giết thiếu niên kia, Nữ Nhi tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Lưu Gia Lệ từ nhỏ tính cách thì tràn đầy cố chấp, nhìn qua mặc dù yên tĩnh yếu đuối, nhưng mà nội tâm lại là tương đối kiên quyết. Cứ như vậy do dự một phen công phu, Lưu Gia Lệ đã chạy đến Cố Thiên Long bên người. Trong lòng do dự một lát, chung quy là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn để tay xuống trường, hắn cho dù là sao vô tình, cũng không có khả năng tự tay đánh chết Nữ Nhi. Nhìn thấy Nữ Nhi muốn lấy mệnh tương hộ, hắn không biết người kia có cái gì tốt. Mà giờ khắc này trước đây đã nhắm mắt chờ chết Cố Thiên Long, nghe được kia sâu trong linh hồn tiếng vang lên lên, cũng không nhịn được mở mắt ra nhìn về phía trước mắt người tới. Nhìn thấy kia hồn khiến mộng nhiễu thật lâu thân ảnh, giờ phút này dường như là tại giống như là mơ. "Dai lệ, là dai lệ sao?" Cho dù là tại cảnh tượng như vậy hạ tương thấy, hắn vẫn là cố lấy dũng khí, hướng cái thân ảnh kia nghiêm lên đón. "Ta tới thăm ngươi." Lời còn chưa nói hết, lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, có chút dãy rủ ôm lấy người trước mắt. "Là ta, là ta." Nước mắt của nàng rơi không ngừng, nhìn thấy Cố Thiên Long bộ dáng này, đã đau lòng vô cùng. Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, lại thêm hiện tại chỉ là phàm nhân thân thể, mấy có lẽ đã nhanh muốn không chịu nổi. Nhất là trên tâm lý làm hại, càng làm cho hắn giờ phút này đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được, mà hắn lúc này lại không có để ý những thứ này. Chỉ là con mắt bình tĩnh nhìn người trước mắt, dường như muốn đem người trước mắt thân ảnh ghi ở trong lòng, vĩnh còn lâu mới có thể xóa đi đồng dạng. Người thế nào? Nhanh tỉnh táo lại. Nhìn thấy Cố Thiên Long cái bộ dáng này, Lưu Gia Lệ tự nhiên hiểu rõ hắn đã sắp không được, nhìn xem cả người là tổn thương tiểu niên đau khớp thành tiếng, lại có lòng không đủ lực, giờ phút này càng là hơn tim như bị đào cát. Nhìn tối Nam Hải này không có quy nàng, cái này tân phong trần mệt mỏi mỏi mệt có thể nhìn ra được, đã nhiều năm như vậy, hai người cũng không có quên lẫn nhau tình cảm. Tuy nhiên lại một lần bởi vì chính mình bị phụ thân đả thương, Nam Hải này sao ngốc như vậy? Thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi. Không có để ý Cố Thiên Long đùi bầm trên người cùng vết máu, ôm trong lực Cố Thiên Long, trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống tại Cố Thiên Long trên mặt. Cố Thiên Long có thể cảm nhận được nước mắt kia bên trong ấm áp khí tức, tại trước khi chết có thể gặp mặt một lần, tựa hồ là đối với hắn lớn nhất an ủi. Lần này tới chỉ là muốn xem xét ngươi. Nhưng không ngờ rằng ngươi lại muốn đính hôn, cho nên chỉ có thể, chúc mừng ngươi." Mấy chữ cuối cùng nói nặng dị thường, đang nói ra lời này sau đó, khí tức của hắn càng thêm hệ ngoại suy sụp, lại làm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Không phải, không phải." Lưu Gia Lệ không ngừng lắc đầu, trong mắt nước mắt càng là hơn tán là xuống, tay run run đem khóe miệng của hắn máu tươi lau khô. Những tia huyết thật giống như chạy không dừng lại một dạng, nhưng Lưu Gia Lệ giờ phút này đã luôn cuống tâm thận. "Đừng sợ, ta thì chết đuối, trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi ta thì đủ hài lòng, tượng ta phế vật như vậy là không xứng với ngươi." Cố Thiên Long nói xong nói xong, nước mắt liền đã không cầm được bừng lên, nước mắt cũng là không chế không nổi chảy xuống. Có trời mới biết hắn nói những thứ này lúc, nội tâm là thế nào ý nghĩ, cũng không biết nội tâm có thống khổ giường nào. Nhưng dù cho như thế, cũng không có nói nửa câu muốn cùng lưu giai lệ lần nữa tới qua lời nói. Bởi vì hắn biết mình không cho được người khác hạnh phúc, cho nên tự nhiên là chưa hề nói những kia không thể nào lời nói. Bây giờ tất nhiên phải chết đi, hắn đương nhiên sẽ không nói những thứ này út út mờ mờ lời nói. Làm năm hai người bọn họ giao ước, lẫn nhau cũng phải chờ đợi đối phương, nhưng bây giờ nhìn tới chuyện này cũng không còn cách nào thành sự thật. Mà hắn đến không phải đến phước Mà là đến giải ước, hy vọng hai người từ trước đến giờ đều không có biết nhau, cũng không có bắt đầu. Bây giờ nhìn tới, lưu giai lệ đính hôn giống như cũng không làm một chuyện xấu, chí ít có thể làm cho hắn đừng lại còn nhớ đã từng những kia mỹ hảo. "Không phải, không phải bọn hắn nói như vậy. Ta một mực chờ đợi ngươi tìm đến ta, ta một mực đang chờ ngươi. Vì sao ngươi không tin ta?" Nghe được Cố Thiên Long lời nói, nước mắt của nàng cũng là tuyệt đêm mà xuống, ai có thể nghĩ tới hai người lại lần gặp gỡ lại là cảnh tượng như vậy, ai có thể nghĩ tới người mình yêu mến lại sẽ nói như vậy. Vô Thiên Long nghe nói lời này thì là có chút nức trẻ, nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mắt, mới biết mình chuyến này không có đường vì đến, có thể nghe được đối phương những lời này, giờ phút này cho dù chết cũng là đáng. Sau đó trên mặt của hắn xuất hiện có chút vui sướng ý cười, rất nhiều chuyện đã tại không nói lời nào, tự nhiên là không cần hỏi nhiều cái gì. Nhìn thấy hai người ôm nhau dáng vẻ, một bên Lưu Bán Thông giờ phút này đã đổi sắc mặt, hắn hiểu rõ nếu mặc cho sự việc tiếp tục nữa lời nói, sợ là Lưu gia muốn triệt để hủy diện, Vương gia bên ấy còn không phải thế sao có thể tùy tiện chơi bựa, rất nhiều chuyện đã là cõi hồ khó xuống. Lưu Bán Thông giờ phút này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, bằng không ta giết tiểu tử này, vương gia hôn sự ta giúp ngươi lấy xuống, bằng không ta thả tiểu tử này, vương gia hôn sự ngươi cho ta ngoan ngoãn đi hoàn thành. Tiểu tử này tính mệnh bây giờ đang ở trong tay ngươi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lưu Gia Lệ giờ phút này có chút tuyệt vọng nhìn phụ thân, không biết vì sao phụ thân như thế nhẫn tâm, tại sao phải đem chính mình hứa gả cho người khác. Đây là ngươi lựa chọn cuối cùng, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, bằng không cái này đem là Lưu Gia chúng ta đại nạn, có một số việc ngươi biết hậu quả, đây là ta cuối cùng thông điệp. Tại hắn là một phụ thân đồng thời, hắn hay là một tộc trưởng của đại gia tộc? Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, tại lúc này càng là hơn thân bất do kỷ. Không phải hắn nghĩ bức nữ nhi làm ra lựa chọn, mà là tình thế bức người. Hắn hiện tại thì không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt hơn.